Trước nhưng là ta h hận đến chỗ cũ. Cái này, lý thám hoa thật thám phát thảm như vậy người. Hắn yêu dấu nữ nhân e yêu này, vậy vậy yêu đầu dấu vốn đến nổ. Đúng còn lần người. nữ ngoài, là lý là à, đưa cũ. Cái ta ra gặp bây ạ c cũng triệu tài ra gia ngoài. Nhưng đưa b giờ lại phát hiện hết thể đều là âm mưu thật sự là chửa thiên hạ cờ ư i chê vấn đề là đây hết thể đều vẫn là chính hắn một tay tạo thành ngươi nói cái này trách ai được có sao nói vậy cái này long khiếu vân thật là có thể tính t o á n a cái này cũng có thể làm cho hắn thành công long khiếu vân cái này trả thù thật là áp độc đến cực điểm a cái này so giết lý thám hoa còn muốn hữu ác đám người đối cái này vừa đi vừa về xoay chuyển kinh thiên đại qua nhao nhao cảm thấy giật mình cũng nhao nhao đối long khiếu vân tâm cơ cảm thấy rụt rè không hắn thật sự là bởi vì cái này trả thù phương thức quá độc ác không riêng ngủ lý tầm hoan âu hiếm nữ nhân còn để nàng sinh đứa bé càng l à chiếm đoạt lý tầm hoan bạc triệu gia tài thậm chí bị mơ mơ màng màng lý tầm hoan còn mỗi ngày mang ơn gọi hắn đại ca đây thật là ngẫm lại đều để người không rét mà run làm sao như vậy n h o nhao lúc này long k i ế u vân chậm rãi từ say rượu bên trong tỉnh lại chung quanh tiếng nghị luận để hắn có chút tâm phiền nhưng là khi hắn liền nghe rõ ràng những người kiêng nghị luận sự tình về sau hắn trong nháy mắt sắc mặt xanh xám khuôn mặt dữ t ậ n vô cùng ánh mắt bên trong càng là hiện lên mấy phần bối rối t i ê n vũ lâu đem chính mình làm hoạt động toàn bộ đều bực quang thi âm người nghe ta nói hắn đứng người lên vội vàng nhìn về phía lâm thi âm muốn kêu i c ớ đem chuyện này che giấu đi qua mặc dù hắn lừa gạt lý t ầ m hoan nhưng đối lâm thi âm là thật ưa thích không muốn bởi vì chuyện này dẫn đến lâm thi âm hận chính mình người cút cho ta ta không muốn nhìn thấy ngươi cái này xuất sinh lâm thi âm đôi mắt đẹp v à bừng phẫn nộ hướng hắn quát nam nhân trước mắt này cùng mình sớm chiều ở chung hơn mười năm càng là có hài tử thế nhưng là biết người biết mặt không biết tâm nàng chưa từng có nghĩ tới long khiếu v â n vậy mà ẩn giấu đi dạng này há miệng mặt nàng hận không đơn thuần là hận chính mình không có phát hiện đối phương âm mưu kỳ kế càng là hận long khiếu thiên là chu d i ệ t chính mình cả nhà phía sau màn hấp thủ bất quá lâm thi âm ngoại trừ rất long khiếu thiên bên ngoài đối một bên lý tầm hoan cũng tương tự hận lý tầm hoan người đ ố i ta yêu thật đúng là tình thâm nghĩa trọng đem ta gả cho chính mình kẻ thủ ngươi hài lòng đi nếu không phải ngươi ta như thế nào lại luật lạc tới như thế tình trạng lâm thi âm ngữ khí băng lãnh nước mắt không ngừng trở xuống đối lý tầm hoan hận vô cùng phức tạp đây hết thạy đều là bởi vì lý tầm hoan a vì cái gì vì cái gì ngươi muốn tự tác chủ trương nếu như không phải ngươi tự tác chủ trương ta như thế nào lại gả cho lòng khiếu vân nếu như không phải là vì lý tầm hoan cái này hư giả cầu thí tình huynh đệ chính mình như thế nào lại gả cho đồ diện cả nhà kẻ thù nếu như không phải lý tầm hoan lòng khiếu vân âm hưu t ì n h toán lại có thể nào thực hiện vì cái gì đây hết thạy đều là vì cái gì ta trước đây chỉ là muốn cùng ngươi thật đơn giản cùng một chỗ vì sao lại phát sinh đến tiếp sau đây hết thể hết thể ta yêu ngươi nhưng ngươi lại tự tay đem ta giao cho người khác lâm thị âm gào thét q u a n quẩn tại mỗi người bên hai để cho người ta có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng loại kia bất đắc dĩ loại kia oán hận người khác cũng oán hận tâm tình của mình cảm động lấy do k h ắ c này tất cả mọi người chờ mặc đối lâm thi âm thật cảm động lấy đúng vậy a lâm thi âm hoàn toàn là một cái bị dính líu vào người vô tội là người khác đem đây hết thể áp đặt trên thân nàng để nàng nhân sinh t ă n nộ thật giống như bị an bài đồng dạo bên này lý t ầ m hoan thống khổ nhắm hai mắt lại trong lòng bị hối hận thất vọng xoắn suýt phẫn nộ bổ sung c h à n đầy một thời gian căn bản nói không ra lời sự tình phát triển đến cái này tình trạng ba người ở giữa tình cảm gút mắt đã là cắt không đức lý còn loạn mà long thiếu vân nhìn thấy lâm thi âm kiên quyết như vậy thái độ biết rõ bây giờ nói gì cũng đã chậm hắn siết chặt nằm đấm sắc mặt càng không ngừng biến đổi hắn không cam tâm sẽ là kết quả như vậy hắn không cho rằng chính mình có lỗi gì hướng lý ra trả thù là long thiếu vân từ nhỏ đã lập hạ nguyện vọng chỉ cần có thể đạt thành hắn mục đích bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng lâm thị âm mặc dù là long khiếu vân tính toán cưới tới nhưng những năm gần đây hắn đối lâm thị âm thế nhưng là cực tốt long khiếu vân tự cho là đã làm đủ đền bù nhưng hôm nay tiên vũ lâu đem hắn trước kia làm hết thả ạt đều cho tiết lộ ra long khiếu vân ta lý tầm hoan chỗ nào có lỗi với người ngươi lại muốn như thế thiết kế hại ta một đời trước c â n đoán ngươi lại vì sao muốn áp đặt đến trên đầu của ta lý tầm hoan dùng đỏ bừng hai mắt nhìn chòng chọc vào long khiếu vân khó nói lên lời áy náy cùng lựa giận đan vào một chỗ để thanh âm của hắn t h n g giọng tựa như một đầu mất lý trí dã thú người trải n g h i qua c á người, người từ là... t nói ta báo n ngọn thù có lỗi gì long khiếu vân càng nói càng kích động giống luôn ra nếu như chỉ là như vậy vậy ngươi hoàn toàn có thể chỉ xông lấy ta đến ngươi vì sao muốn thiết kế thi âm còn tại phía sau màn hại chết nàn g một nhà ngươi nói lại nhiều cũng không cải biến được tội lỗi của ngươi lý t ầ m hoan phát ra gào thét đã đã mất đi ngày xưa loại kia thoải mái quân tử bộ dáng long khiếu vẫn nghe vậy đột nhiên ha ha cùng tiếu h cái này thiên hạ ai chẳng biết tiểu lý phi đao đại danh ta coi như luyện cả một đời cũng đổi không lên ngươi không theo phương diện này ra tay ta lại làm sao có thể báo được thủ nói đến chỗ này hắn lại nhìn về phía lâm thi âm hối hận lại tự trách nói ra thi âm mặc dù ta làm hết thệ cũng là vì báo thủ nhưng là ta là thật phát ra từ nội tâm yêu ngươi đối với ma đao môn sự tình ta bất lực giải thích cái gì làm chính là làm ta cũng không dám yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi đã việc đã đến nước này ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo ta cũng sẽ không để ngươi tại tiểu vân trước mặt khó làm Trước một đạt Tiến một Tiểu tìm cơ hội giết chết、Lý、Tâm tới. tình, ra ra ra. ngươi được Nhưng cả cũng lúc chỉ cứu cơ cũng chỗ đừng nghĩ nàng. nhóm. Long Vân Long Vân, Hoan. hắn nằm không nghĩ Hắn này Long mơ đời Khiếu hội lại Khiếu làm lộ đầu đó vũ là vì lâu Lý sau sự ở bị biết được chân tướng lý t ầ m hoan nhất định là sẽ không bỏ qua cho chính mình trọng yếu nhất chính là lâm thi âm càng thêm sẽ không tha thứ chính mình lý t ầ m hoan đây hết thể đều là ngươi trừng phạt đúng tội nếu không phải ngươi thi âm cũng sẽ không biết do đây hết thể vì cái gì vì cái gì ngươi muốn trở về tại sao muốn ảnh hưởng ta cùng thi âm ngươi muốn trách thì trách chính ngươi làm người ngu xuẩn chính liền âu hiếm nữ nhân đều có thể nhường ra tới nhưng ư ơ i như vậy không hiểu được tôn trọng thì âm lời vậy mà cũng có thể được nàng yêu long k i ế u vẫn một đôi mắt tình hồng vô cùng căm tức nhìn lý tâm hoan từng chữ từng câu nói hãn giận nếu không phải lý tầm hoan phụ thân bọn hắn long gia sẽ bị xét nhà nếu không phải lý tầm hoan xuất hiện lần nữa sẽ để cho long tiểu vân bị phế sạch sẽ để cho lâm thị âm biết những chuyện này tới đi cái này đoạn thân thủ người ta hôm nay nhất định có một cái chấm dứt thoại âm rơi xuống long khiếu vân liền hướng phía yên vũ lâu đi ra ngoài lý tầm hoan đã sớm sát khí bốc lên nếu không phải kiên kỵ yên vũ lâu quý củ đã sớm xuất thủ hắn giờ phút này đã phẫn nộ vừa thống khổ hắn chỉ muốn để long k i ế u vân trả giá đắt cũng theo sát phía sau đi ra cửa, chính. Yên vũ lâu ngoài cửa lớn long k i ế u vân cùng lý tầm hoan nhìn nhau đối lập tiên vũ lâu bên trong rất nhiều khách nhân cũng nhịn không được đi theo ra ngoài muốn tiếp tục ă n dưa nhìn hai người quyết chiến lý tầm hoan ngươi cũng không có hận ta tư cách muốn hận liền hận chính mình xuẩn đi long khiếu vân cười khẩy nói đang nói chuyện đồng thời trên người hắn chân khí tuôn ra vậy mà vượt ra khỏi bản thân cảnh giới giới hạn sau một khắc hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh cầm trong tay trường thương đống nhiên hướng phía lý tầm hoan đâm tới vô số thương ảnh như là b ã o vũ đồng dạng rơi xuống tại nổi giận bên trong long k i ế u vân chỉ muốn đem lý tầm hoan giết chết chân khí liều lĩnh tại bộc phát cho dù kinh mạch đều không thể thừa nhận cũng không để ý chút nào liều mạng long khiếu v â n biết rõ thực lực của mình cùng lý tầm hoan có khoảng cách căn bản không phải đối thủ cho nên hắn lựa chọn liều mạng cho dù sau này kinh mạch đứt đoạn thậm chí mất đi tính mạng hắn cũng phải đem lý tầm hoan giết chết người em mở miệng cho ta đối diện lý tầm hoan trong lòng l ử a giận không kém mảy may hắn nổi giận gầm lên một tiếng phảng phất giống như manh thú gào g é t một tháng o thời gian mấy c h ô i phi đao như bạo vũ lê hoa hướng long khiếu vân bay đi tốc độ cực nhanh chớp mắt tức gây nên đầy trời thương ảnh như là sóng dữ mà lý tầm hoan phi đao thì như là từng đầu cá bơi từ đó xuyên qua thời gian vẹn vẹn chỉ bất quá s á t na liền thấy đầy trời thương ảnh tiêu tán không còn như là vừa mới căn bản không có xuất hiện mà lý t ầ m hoan mấy t r ô i phi đ a o thường trôi cắm ở l o n g khiếu vân trên thân tứ chi khớp nối ngực trái tim tiểu lý phi đ a o lệ vô hư phát bách phát bách chúng l o n g khiếu vân tại chỗ trực tiếp đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng lại thêm vừa mới liều lĩnh buộc phát c h â n khí đưa đến kinh mạch vỡ nát hiện tại hắn chỉ có thể quỳ một chân trên đất chống trường thương mới có thể trèo trống nửa người trên của mình lý tâm hoan người vĩnh viễn là cái kẻ thất bại mặc kệ như thế nào ta long khiếu vân tối thiểu là thị âm trợ phu ngươi cho rằng nay thiên sắc ta ngươi liền có thể để t h ị âm trở lại bên cạnh ngươi sao không thể nào ha ha ha ha. ta cho dù chết rồi các ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ cái chết của ta sẽ chỉ làm thị âm càng thêm hạ ngươi chỉ cần tiểu vân tại một ngày thân làm mẫu thân th âm liền sẽ không không cân nhắc cảm thụ của hắn sẽ không cùng với ngươi nếu như ngươi giết tiểu vân như vậy th âm sẽ càng thêm hạ ngươi ngươi vĩnh viễn chỉ có thể sống h xoắn suýt trong thống khổi ha ha ha Sẽ không còn có một thanh cái phi nào h lần nữa từ lý tầm hoan trong tay bay ra cắm vào lòng khiếu vân cổ họng lý tầm hoan rốt cuộc nghe không nổi nữa lòng khiếu vân đến trước khi chết đều còn tại phá hư mình cùng lâm thị âm quan hệ lâm thị âm nhìn thấy bên ngoài lòng khiếu vân chết đi cũng chỉ là ngơ ngác nhìn qua ánh mắt lộ ra một mươi phần trống rỗng cả người đều là thất hồn lạc phách trạng thái thân thể chậm rãi trượt xuống ngồi sập xuống đất cái này kẻ thu chết rồi nàng lại không cách nào vui vẻ lý tầm hoan cũng là đồng dạng tự tay giết chết cái này ngày xưa bị hắn coi là đại ân nhân đại ca cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu báo thủ khói cảm chỉ là cảm giác hung hăng xả được cơn giận nhưng tùy theo mà đến lại là không nói rõ được cũng không tả rõ được p h i ề n m u ộ n lý tầm hoan nhìn thấy hào không sức sống lâm thi âm trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô hạn thương yêu bước nhanh tiến lên muốn đem nàng dịu dắt đứng lên người đừng đụng ta lâm thi âm đột nhiên kích động thoát khỏi lấy lý tầm hoan tay nàng đứng lên nhìn thoáng qua còn tại trong ngủ mê long tiểu vân trong lòng trong nháy mắt làm xong quyết định gì đó sau đó nàng đi đến giang vân phạm trước mặt thanh âm có chút khàn khàn nói ra còn xin t r ư ở n g quỹ cho ta một chén vong tình tương tư lệ cùng liên hoa thánh mẫu thơm nói đưa qua một sấp g â n phiêu giang vân phạm tiếp nhận n g â n phiêu giao cho trong cậy chu chỉ được lập tức tay phải dối ra hai chén rượu nước liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn Trước tốt nhất liếm chó đăng tràng. lâm thi âm tiếp nhận cái này hai chén rượu nhìn xem ngủ say long tiểu vân trong lòng nàng rất là thương yêu mười năm qua chính là bởi vì lâm thi âm yêu chiều cùng dung túng nàng cũng không có thấy rõ n g à y bình thường cùng long tiểu vân tiếp xúc những người kia sắp mặt những người này giang hồ danh h à o đều rất v a n r dội đồng thời đều là người trong chính đạo nhưng chưa từng nghĩ những người này đều làm ộ t chút ở trước mặt một bộ phía sau một bộ cấp gà trộm chó chi đồ long tiểu vân cứ như vậy mưa dầm tấm h đất dần dần biến thành một cái thủ đoạn âm hiểm độc ác háo sác vô lượng làm nhiều việc các người bất quá long tiểu vân ở trước mặt nàng mặc dù ngụy trang rất tốt nhưng lâm thi âm cũng không phải là không có chút nào phát giác chỉ là tình thương của mẹ là trên đời nhất vĩ đại tình cảm nàng vô ý thức lựa chọn xem nhẹ những vấn đề kia Đối một cái mẫu thân mà nói, nhi một mẫu mà thân tử vô lâm u xấu suy chuyện ậ vậy n biến thành ráng cũng chính mình nhi Căn bản không hướng nghĩ. Nhưng bộ b tử. tới hảo chỗ cho là gì, sẽ y giờ, l â thi âm không muốn nhìn thấy con của mình biến thành long thiếu vân người như vậy nàng bưng rượu liên hoa thánh mẫu tâm đi vào l o n g tiểu vân bên người đem rượu cho hắn rót xuống dưới nước mắt không khỏi chạy sôi đến l o n g tiểu vân gương mặt bên trên làm xong những n à y lâm thi âm quay đầu nhìn thoáng qua lý t â m hoan từ đây nhóm chúng ta liền cá quay về nước quên đi chuyện trên b ở đi đừng lại quay dày ta cùng tiểu vân nói xong nàng liền bưng lên ly kia tương tự tư vong t ì n h nước mắt uống một hơi cạn sạch nàng chậm rãi nằm sấp nằm tại trên bàn rượu thời gian dần trôi qua chìm vào giấc ngủ k i ê m một đầu tóc đen như mây t r ả i tán ngủ say lúc vẫn xóa không mất nàng giữa lông mày lũng lấy mây mù y ê u sầu tận mắt nhìn xem lâm thi âm uống xong chén rượu này lý tầm hoan trong lòng đau đớn một hồi giờ khắc này lý tầm hoan biết rõ hắn sẽ vĩnh v i ê n đã mất đi lâm tê hát tâm hai mắt của hắn chứa đầy nước mắt p h ả n phất muốn vo đê mà ra khoe miệng cũng không ngừng run dậy một loại khó mà nói nên lời bị thương từ trong thân thể của hắn ngươi cũng mua một chén tương tư vong tình nước mắt đi lý t ầ m hoan chậm rãi lắc đầu thanh âm có chút run rẩy nói ra thi âm đ ờ i này đều là thụ ta làm hại đối nàng mà nói uống cái này rượu là một loại giải thoát nhưng ta không nên quên thi âm ta sẽ không uống cũng không thể uống nếu là uống cái này rượu liền rốt cuộc không có người nhớ kỹ đoạn này quá khứ ta muốn vì lỗi lầm của mình chỗ tội dùng quãng đời còn lại thời gian yên lặng ở một bên chiếu nhìn xem thi âm dù là nàng đã không nhớ do ta ta cũng cam tâm tình nguyện nói lý tâm hoan chỉ cảm thấy trong lòng tự dưng siết chặt phản phất bị một cái vô hình tay hung hăng dày xéo trong âm thanh của hắn chẳng biết tại sao mang theo như thế trầm thống cảm giác lộ ra không cách nào hóa giải nồng đậm yêu thương xoắn suýt không nớt để cho người không khỏi liền thay hắn đau lòng đứt ruột mái tóc màu đen vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tái nhợt dùng cái gì giải lo chỉ có đô khang lý t ầ m hoan tự mình đi đến một cái bàn trong trước liên tiếp điểm mấy đàn rượu giờ này khắc này hắn bất thiết cần dùng rượu đến tê liệt chính mình sầu khổ nội tâm a phi gặp lý t ầ m hoan như thế lập tức cũng không còn quên n ủ liền tùy vào hắn đi lúc này a phi nghĩ nghĩ về sau cũng tới đến giang vân phàm trước mặt nói ra trưởng quỹ ta muốn khiêu chiến phủ sinh đ ư ợ c mộng lý tầm hoan sự tình đã chính hắn làm ra lựa chọn a phi cũng không thể cưỡng ép can thiệp lần này cùng nhau đi vào yên vũ lâu hắn cũng có tâm nguyện của mình muốn thực hiện bên này giang vân phàm thẩm tra một phen về sau nói ra một n g ư ơ i tập võ thiên phú hai n g ư ơ i tự thân k h í vận ba n g ư ơ i đạt được kim tỷ giáp bốn n g ư ơ i khoái kiếm bi tịch a phi không do dự trực tiếp nói ra ta lựa chọn bốn kiếm pháp của hắn bi tịch cũng không phải là cỡ nào cao minh bao quát chính hắn dùng kiếm cũng là thường thường không có gì lạ kia là một cái dài hơn ba thước miếng sắt không có mũi kiếm không có kiếm nạc g liền trôi kiếm cũng bất quá hai mảnh nhuyễn một phiến nhìn liền như là tiểu hải t ử đồ chơi a phi kiếm pháp càng nhiều hơn chính là nhanh cực h ạ n nhanh học ta người sinh giống ta người chết cho nên hắn không sợ người khác học được từ mình kiếm giang vân phạm gặp hắn làm ra lựa chọn cũng không nói nhiều đưa tay một chỉ ba chén phủ sinh nhược mộng liền xuất hiện ở trên bàn a phi huynh đệ mời a phi bưng lên chén thứ nhất rượu một tháng o thời gian rượu trong chén xương ngủ đ c lên biến thành một vị nữ từ bộ dáng chỉ gặp hắn nóng ánh sáng long lanh mắt to cùng vụ sáng vụ sáng lông mi dài linh động đến cực điểm nạo nghệ hốn lên cái mũi như anh đào miệng nhỏ da thịt trắng nón dáng v ó c càng là có lồi có lõm thiên nhi là người sao mặc dù nhìn thấy qua lý tầm hoan trong chén dị cảnh nhưng a phi vẫn là bị khiếp sợ đen hắn ngơ ngác nhìn qua đạo này bóng người trong miệng đây lẩm bẩm nói thốt ra hỏa cái này a phi cũng là người si tình a ta chỉ nghe nói qua hắn phi kiếm khách tên t u ổ i lại không biết do hắn cũng là tính tình chung người kiếm pháp của hắn cực nhanh đổi sắt năm đó tây môn suy tuyết một cái sẽ vô tình chi kiếm kiếm khách lại là cái người na tình thật sự là có ý tứ nữ tử này bộ dáng tựa hồ là những năm gần đây chúng ta đại minh võ lâm chuyển ra đệ nhất mỹ nữ lâm tiên nhi lâm tiên nhi vậy liền khó trách bất quá anh hùng phối mỹ nhân không biết d ọ a phi cùng với nàng là cái gì quan hệ một trăm m ư ơ i chín chương một trăm hai mươi liếm cho a phi khiêu chiến hầm g i ấ u rượu hai lần thăng cấp bên này a phi ngơ ngác nhìn qua đạo thân ả n h kia trong mắt tràn đầy ô nhu qua t ố t một một lát thằng đến cái này trong chén b ư ớ c lên bóng người triệt để tiêu tán a phi mới chậm dãi lấy lại tinh thần hắn không để y đến đại sành bên trong đám người nghị luận đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch theo phủ sinh ngược mộng cộng vào a phi trong lòng hiện ra lâm tiên nhi bộ dáng n u tình tự thủy n h ỉ non trong lòng hắn vang lên tựa như tình nhân nói nhỏ nói tình yêu để a phi hận không thể luân h á m trong đó nhưng còn sót lại lý trí nói cho hắn biết đây là khiêu chiến sinh ra huyễn cảnh một khi thật trầm luân như vậy thì sẽ khiêu chiến thất bại hắn nhắm chặt hai mắt vận chuyển toàn thân chân khí chống lại lấy rượu mang tới men say vội vang uống xong chén thứ hai a phi mỗi uống nhiều một chén trong lòng lâm tiên nhi liền càng phát linh động lại rõ ràng đợi đến hắn chén thứ ba cộng vào sau một thời gian lại không phân rõ huyễn cảnh cùng hiện thực lúc này trước mắt của hắn tựa như thật xuất hiện lâm tiên nhi toàn thân của nàng trên dưới không có một chỗ không làm cho người tiêu hồn tia làm cho người tiêu hồn chân duyên dáng mắt cá chân thon d à i m à thẳng tắp hai chân thẳng tắp phong loan hoàn mỹ gương mặt nhưng nhất tiêu hồn vẫn là lâm tiên nhi con mắt không có nam nhân có thể chống cự nàng đôi mắt này đây là s o n g làm cho người muốn phạm tội con mắt a phi đứng ở tại chỗ nhìn xem trước mặt lâm tiên nhi không khỏi n g â y dại hắn trong mắt lâm tiên nhi chậm dại hướng hắn đi tới nàng hơi cúi đầu sắc mặt rất là hưng luận cặp tia tiêu hồn con mắt, con mắt sóng lung lung nhìn xem a phi sau đó thuận thế tựa ở a phi trong ngực tiêu mảnh khảnh ngón tay một đường s ẹ t qua a phi khuôn mặt ngực cuối cùng rơi vào trên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng vẽ v à i vòng tựa hồ muốn nốt chặt a phi trái tim a phi khi nào thể nghiệm qua cảm giác này húng chỉ đây là nữ thần của hắn lập tức cảm giác thân thể giật mình khuôn mặt thượng lưu lộ ra kỳ quái thân sắc nhưng là trong đại sảnh đám người nhưng không nhìn thấy lâm tiên nhi chỉ là nhìn xem a phi ngây người tại chỗ càng không ngừng cười ngây ngô trên mặt còn lộ ra kỳ quái thân sắc hắn đây là thấy được cái gì a làm sao bộ biểu tình này ai biết do đây hắn đều ở nơi đó cười ngây nô cặp bội nét mặt của hắn làm sao bắt đầu biến bị hội đây là nhìn thấy gì a phi trong chén dị cảnh là lâm tiên nhi t á m thành là t h ấ y nàng chật chật chật thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân đây cũng là một cái bị lâm tiên nhi mị lực chinh phục thiếu niên anh n g ta a phi nguyện vọng sẽ không phải là để yên vũ lâu giúp hắn cưới lâm tiên nhi làm vợ a t rất có thể a đại s ả n h bên trong đám người đối a phi lúc này bộ dáng cảm thấy một trận ác hàn không hắn thật sự là a phi lúc này thần thái quả thực để cho người ta khó mà hình dung để mọi nhưng g ư ờ i k h là hắn ngược lại tốt dù là về sau biết rõ lâm tiên nhi là cái xe buýt vẫn là trước sau như một làm nàng trung thực l i ế m chó là thật là đem nón xanh nô thuộc tính kéo tràn đầy người tụ theo loại vật phân theo bầy lý tâm hoan cùng hắn thật sự không hổ có thể góp một khối làm huynh đệ hai người này một nửa cân một cái tám lượng ngay tại mượn rượu tiêu sầu lý tâm hoan nghe đại sảnh đám người đối a phi bình luận âm thanh hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía a phi lý tâm hoan nhìn thấy a phi trạng thái lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra dù sao lúc trước hắn cũng trải qua những ngày h u y ế n tượng đối những cái k i a h u y ế n tượng rất thật trình độ thế nhưng làm mượn phần rõ ràng a phi ngươi còn tại khiêu chiến đây mau tỉnh lại lý tâm hoan lớn tiếng hướng hắn hô nhưng a phi đắm chìm trong trước mắt huyết tượng bên trong căn bản nghe không được hắn la lên thẳng đến a phi chân khí xuất hiện không tốt men say bắt đầu tập tuân ra ý thức của hắn lúc mới đột nhiên tỉnh nộ lại hắn dựa vào tự thân còn thừa không có mấy chân khí chống đỡ rốt cục con b ẹ o đi ra yên vũ lâu cửa chính chúc mừng túc chủ a phi khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được khoái kiếm bi tịch chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiết mục tỷ vi thẻ một chương chúc mừng túc chủ thu hoạch được kiến trúc thẻ thăng cấp một chương chúc mừng túc chủ trước mắt khiêu chiến tổng đợt người đạt tới năm trăm l ư ợ t người cấp cho giai đoạn ban thưởng t r ư n nghiệp thẻ nhân vật một chương nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở ban thưởng đồ vật Giang Vân Phạm đều rất quen thuộc. nhìn thấy có kiến trúc thẻ thăng cấp hắn hội vàng mở ra kiến trúc mô bản lần này khách sạn thăng cấp về sau giang văn phạm vẫn muốn biết rõ hầm dấu rượu cùng thực thần phòng bếp có thể hay không thăng cấp kiến trúc tên tiến vũ lâu bên ngoài chiếm diện tích b 0 m hai trong phòng thực tế diện tích 3 4 0 0 0 i bốn m hai hậu viện thực tế diện tích 8 0 0 m m hai khách sạn gian phòng 80 gian thiên cấp 8, á m địa cấp 16, huyền cấp 24, hoàng cấp 32. giải tỏa công năng phụ sinh nhược mẫu kiêu chiến phòng đấu giá đặc thù kiến trúc hầm dấu rượu có thể thăng cấp thực t h ầ n p h ò n g bếp có thể thăng cấp gấp năm lần nhân viên phòng tu luyện có thể thăng cấp gen đ ú c thất có thể thăng cấp quả nhiên hầm dấu rượu cùng thực thần p h ò n g bếp đằng sau đều biến thành có thể thăng cấp chữ giang vân phạm trong lòng có chút có chút kích động hầm dấu rượu cùng thực thần p h ò n g bếp mang tới tăng thêm có thể để hắn kiếm lời không ít tiền không biết rõ thăng cấp về sau có thể mang đến hiệu quả gì phải chăng sử dụng kiến trúc thẻ thăng cấp rõ mời lựa chọn thăng cấp mục tiêu kiến trúc một hầm dấu rượu hai thực thần phong bếp ba gấp năm lần nhân viên phòng tu luyện bốn gen núp thất giang vân phạm lâm cầm lên suy tư một, một lát t u y ể n một thăng cấp hầm dấu rượu hắn làm như thế là ra ngoài tổng hợp cân nhắc thực thân phòng bếp công việc hàng ngày lượng rất lớn tăng thêm đằng sau còn phần thưởng một cái chức nghiệp thẻ nhân vật lúc này lại tăng cấp sẽ tạo thành một chút tài nguyên lãng phí không nếu như để cho một mực nhàn rỗi hầm rượu phát huy ra điểm tác dụng hắn thế nhưng là nhớ kỹ trước đó chức nghiệp nhiệm vụ thẻ tuyển hạ n g bên trong có tiểu thần đỗ khang thừa dịp lần này hắn muốn đem tiểu thần đỗ khang giải tỏa ra đến thời điểm vừa vặn cùng hầm dấu rượu đối ứng nguyên bộ bên này ngắn ngủi vài giây đồng hồ hầm dấu rượu liền thăng cấp xong xuôi giang vân phạm vội vàng xem xét hầm dấu rượu thăng cấp sau công năng giới thiệu hầm dấu rượu công năng một đem thông thường rượu để vào trong đó lại lấy ra có thể để cho rượu này biến thành nhân gian rượu ngon cảm giác sẽ tăng lên đến cái này rượu trạng thái tốt nhất công năng hai có thể nhập chú thọ nấu rượu mở ra cất rượu công năng ủ ra rượu có các loại thần kỳ thuộc tính có thể hướng bên ngoài bán nhưng mang ra khách sạn nhưng cầm cấp uống nhìn thấy cái này giới thiệu giang vân phạm hai mắt tỏa sáng tiên vũ lâu đối ngoại mua bán những cái kia đặc thù cung ứng rượu đều là không thể mang ra khách sạn đồng thời nhất định phải bản những người khác có thể g i ú p một tay mua dùm nhưng không thể thay u ố n g nhưng t ợ nấu rượu sản xuất những rượu này h i ệ n nhiên không có những n à y hạn chế chính là không biết rõ sản xuất ra rượu có thể dùng cái gì thuộc tính nghĩ được như vậy giang v â n phạm đem công việc đều giao cho kim tương ngọc chính mình thì là hướng hầm dấu rượu đi đến hắn chuẩn bị tại hầm dấu rượu bên trong đem t i ể u thần đô khang giải tỏa ra chương một trăm hai mươi mốt c h í n h ta ưa thích nữ nhân muốn chính mình tự mình truy phải chăng sử dụng chức nghiệp thẻ nhân vật rõ vừa đến hầm dấu rượu giang văn phạm liền đem chức nghiệp nhiệm vụ thẻ cho lựa chọn sử dụng chúc mừng túc chủ chức nghiệp thẻ nhân vật sử dụng thành công mời lựa chọn túc chủ cần có chức nghiệp nhân vật hạng thứ nhất hầm dấu rượu tiểu thần đô khang hạng thứ hai thực thần phong bếp thần chủ tiểu phúc quý hạng thứ ba nhân viên phòng tu luyện thắt đ á t cửa hàng tiểu nhị điêu bất ngộ thứ tư hạng gen đúc thất chú kiếm sư ca tương hạ lần trước tuyển qua hạnh bình sang chân về sau thực t h ầ n phong bếp thế mà đem tiểu phúc quý đổi mới ra rồi giang vân phàm có chút tâm động nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép đẻ xuống ta tuyển hạng thứ nhất theo lựa chọn xác nhận một vị đầu đội khắc bài có lưu dâu dài người mặc vải thô trường bảo lão giả chống giống mà hiện đô khang gặp q u a t r ứ n g quỹ lão giả đối giang v â n phạm hành l ễ nói giang v â n phạm đáp lễ lại dùng thiên cơ mắt cha xét một cái hắn tin tức thính danh đô khang tuổi tác sáu mươi lăm tuổi tu h vi đại tông sư hậu kỳ thân phận tiểu thần thợ nấu rượu võ học tiểu thần t ú y t i ê n trường tiểu thần c h â n công không tệ lại là một cái tự mang đại tông sư tu vi chuyên nghiệp nhân tài đem đô khang thu xếp tốt về sau giang văn phạm làm sơ nghỉ ngơi một cái từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra tiết mục ti vi thẻ trên tivi liên quan tiết mục cũng là yên vũ lâu một lớn đặc sắc hắn muốn nhìn một chút có thể giải khóa cái gì tiết mục ra phải chăng sử dụng tiết mục ti vi thẻ dố chúc mừng t ú c chủ tiết mục ti vi thẻ sử dụng thành công giải tỏa đơn bộ phim mưa kiếm hả lại là phim giang vân phàm nghĩ lại ngẫm lại cái này mấy ngày tú xuân đao một mực truyền bá thay đổi khẩu vị cũng rất tốt bất quá trước tiên cần phải đem a phi nguyện vọng hoàn thành lại nói chiếu phim sự tình nhìn xem tranh lệch thời gian không nhiều lắm giang vân phàm liền q a y trở về đại sành lúc này lâm thi âm đã mang theo biến thành ngoan bảo bảo long tiểu vân ly khai ai cũng không biết nàng nhóm đi đâu lý tâm hoan vốn định đi theo đuổi theo nhưng cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng dẫn theo một bầu rượu dựa vào yên vũ lâu chỗ cửa lớn yên l ạ c nhìn chăm chú lên lâm thi âm mẹ con thân ảnh dần dần biến mất tại đường đi chỗ ngặt qua tốt một một lát a phi cuối cùng từ x a y rượu bên trong chậm dãi tỉnh lại hắn nhìn thấy lâm thi âm mẹ con đã không thấy thân ảnh mà lý tâm hoan lại ngồi tại chính mình một bên uống rượu a phi thu hồi ánh mắt đi đến giang vân phàm trước mặt trưởng quý ta muốn thông qua yên vũ lâu biết được một chút liên quan tới lâm tiên nhi tin tức ta nghĩ biết rõ nàng bình thường đều có cái gì yêu thích thích gì dạng nam nhân lại có cái gì quá khứ nói tóm lại chính là càng kỹ càng càng tốt ta nghĩ chính mình tự mình đi truy nàng a phi sau khi nói xong liền mong đợi nhìn về phía giang vân phạm ta xem thường hắn ta còn tưởng rằng hắn sẽ mời yên vũ lâu hỗ trợ để lâm tiên nhi gả cho hắn đây nếu là ta ta khẳng định sẽ cầu nguyện để nàng trực tiếp gả cho ta đúng vậy a có thể một bước đúng chỗ làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu không hiểu rõ a phi đang suy nghĩ gì chẳng lẽ hắn chính là đơn thuần nữa thích liếm dạng này cũng tốt ta cũng có thể đi theo nghe một chút vị này đ ể nhất mỹ nữ tin tức không tệ a phi nguyện vọng này cũng thuận tiện đại gia hỏa ai không muốn nghe bắt quái đâu nghe được a phi tâm nguyện đại s ả n h bên trong đám người cũng nhao nhao nghị luận không ít người cảm thấy a phi đây là cởi quần đánh rắm vẽ v ờ i thêm chuyện bỏ gần mà cầu xa tinh khiết có ma bệnh nhưng là mỹ nữ bắt quái ai cũng ưa thích nghe dù sao lâm tiên nhi danh xưng là những năm gần đây đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nữ cho nên đám người một thời gian cũng đều đi theo a phi cùng một chỗ mong đợi nhìn về phía giang vân phạm nghe đ ư ợ ca phi tâm nguyện giang vân phàm sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái trong nội tâm thở dài đây thật là cái lớn liếm chó ngươi nghĩ biết do nhiều như vậy làm gì ngươi trực tiếp để cho ta giúp ngươi đem nàng cưới trở về chẳng phải hết à. hy vọng ngươi một một lát nghe được chân tướng về sau không muốn sụp đổ đi giang vân phàm nhìn về phía hắn hỏi nguyện vọng của ngươi chính là nghĩ muốn hiểu rõ lâm tiên nhi tất cả tin tức đúng không a phi liên tục gật đầu trên mặt viết đầy trờ mong chúc mừng t ấ c chủ a phi khiêu chiến thành công hiện đã cấp cho lâm tiên nhi bản thân tất cả liên quan tin tức xin chú ý kiểm tra và nhận giang v â n phạm nhanh chóng xem xong xuôi nhìn về phía a phi sắc mặt không khỏi mang theo vài phần thương hại căn bản hệ thống cho ra kỹ càng tin tức quả nhiên vẫn là cái kia đâm ném loạn đảng lâm tiên nhi hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn hắn đã có thể tưởng tượng ra một một lát a phi phải là cỡ nào sụp đổ giang v â n phạm sâu kín nói ra đã ngươi nghĩ biết rõ lâm tiên nhi liên quan tin tức vậy ta đây liền vì ngươi công bố một trăm hai mươi một chương một trăm hai mươi hai ngươi chọn mà t h ậ t tượng lâm tiên nhi người này sở dĩ có thể bị đại chúng biết được lúc ban đầu là bởi vì nàng phụ thân sườn núi bị lâm thi âm cứu lâm thi âm đem nó cứu được về sau bị hắn thiện tâm hiếu thuận cảm động liền kết làm tìm muội cũng đem u lâm tiểu trúc đưa cho nàng ở lại có thể nói không có lâm thi âm liền không có bây giờ đại minh đệ nhất mỹ nữ lâm tiên nhi giang văn p h ạ m không nhanh không c h ậ m giảng đạo lâm tiên nhi còn có dạng này quá khứ vì cứu cha không tiếp nhảy xả thân s ơ n núi quả thật là thiện lương hiếu thuận có thể được xưng là kỳ nữ thật không nghĩ tới a lâm tiên nhi quá khứ như thế long đong nghe đến đó đại sành mọi người đều đối lâm tiên nhi quá k thế n g đ o n h e đ ế h m tiên h i x u h â n cảm thấy thổ thức n h a nương tốt mà a phi cũng là một mặt thương yêu biểu lộ. tâm hắn đau nhức lâm tiên nhi vậy mà thụ nhiều như vậy khổ hận không thể mình có thể thay thế đối phương tiếp nhận những ngày cực khổ giang vân phàm nhìn quanh vẻ mặt của mọi người nói ra các ngươi đừng hạ quá sớm kết luận bởi vì đây hết thể đều là giả thân thiết hào phóng ôn nu thuần khiết những cái k i a chỉ là lâm tiên nhi ngụy trang bản thân nàng âm thầm lại là đất gác d â m đảng thế sự xoay v ẩ n am hiểu dụ hoặc lừa gạt nam nhân lấy nam nhân gian ghen ghét e n g h báo thù đến thỏa mãn trong lòng tham lam nàng căn bản chính là một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân cái này trước sau chuyển hướng thực sự không cách nào làm cho hắn tiếp nhận hắn thậm chí hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề tiến vũ lâu trưởng quỹ lại còn nói băng thanh ngọc khiết tiên nhi là cái tâm ngoan độc ác dâm tiện thả đảng ai cũng có thể làm chồng nữ nhân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng a phi cảm giác chính mình khẳng định là còn không có tình d i ệ u ngoa tạo trưởng quỹ ngươi nói cái gì ta không nghe lầm chứ trưởng quỹ ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa ta cảm giác vừa rồi nghe lầm quả thực là tam quan vỡ vụn sao lại có thể như thế đây đúng vậy à nếu không phải yên vũ lâu nói ra lão tử khẳng định làm loại này ngôn luận là nói nhảm nhưng liền xem như yên vũ lâu nói ta cũng thực sự không thể tin được a lâm tiên nhi hình tượng vẫn luôn là rất chính mặt ta làm sao lại là như vậy nữ nhân đúng vậy a cái kia a cũng có thể làm trồng lại là từ đâu nói tới giang vân p h ạ m liền như là một giọt ném vào một nồi sôi dầu bên trong nước trong nháy mắt đem toàn bộ đại s ả n h cho sôi c h ả o có một số người còn l i ề u mạng dùng lâm tiên nhi các loại thí dụ đến phản bác giang vân p h ạ m nói lời tại yên vũ lâu bên trong loại này tình huống vẫn là trước nay chưa từng có có thể thấy được lâm tiên nhi tại võ lâm bên trong người thiết là bực nào thâm căn c ổ đế giang v â n phàm cũng không tức giận lúc này ngăn lại ở một đám người sau đó hắn tiếp lấy nói ra lâm tiên nhi n à người n g rất đẹp nhưng nàng tâm lại một điểm không đẹp nàng tự cho là chính mình rất trẻ trung rất đẹp rất thông minh coi là trên đời nam nhân đều sẽ quỳ dưới chân của nàng cho nên a phi thành tâm đối nàng tốt nàng ngược lại xem thường hắn cho là hắn là n g ố c tử nàng ưa thích tra tấn nam nhân nàng cảm thấy đây là trên đời vui vẻ nhất hưởng thụ càng là nàng không có được đồ vật nàng càng nghĩ mớn nói vậy ngươi sao có thể nói như vậy ta tiên nhi ta tiên nhi, tuyệt nhi, đối n h k ô giang thể nào là dạng này n là g ư ờ Lời nói này, để、A、Phi trực tiếp i trực mở m ệ đánh Giang gậy vân phạm Ánh m ắ trong của hắn bởi vì phẫn nộ bởi vì mà t lòng suy nghĩ hiện lên thương hại nhìn xem hắn lắc đầu tiếp tục nói ra lâm tiên nhi từ vừa mới bắt đầu xuất hiện chính là mượn nhờ lâm thị âm danh khí thông qua chính n à n g một hệ liệt tâm cơ mưu tính lẫn lộn ra một cái võ lâm đệ nhất mỹ nữ danh hảo có cái này thanh danh xương hảo về sau lâm tiên nhi liền âm thẩm du tẩu tại rất nhiều võ lâm danh túc bên trong lợi dụng thân thể cho mình mưu đồ phúc lợi b á t hiểu sinh thượng quan kim hồng quách tung dương lự phụ tiên kinh vô mệnh y khóc khâu độc các loại toàn bộ đều là lâm tiên nhi khách quý thậm chí liền long tiểu vân đều lên qua giường của nàng vô luận là người buôn bán nhỏ vẫn là cửa hàng tiểu nhị tiểu nhị chỉ cần nàng nghĩ nàng có thể miễn phí để bọn hắn chơi trước trước sau sau lâm tiên nhi chí ít cùng trên dưới một trăm cái nam nhân phát sinh qua quan hệ hoàn toàn là cái bách nhân trảm vài đoạn nói xuống tới toàn bộ người trong đại sành đều n â y dại loại này hành vi dùng dâm tiện hình dung thật sự là không có chút nào quá đáng tại cái này chú ý lễ pháp thời đại lâm tiên nhi loại này hành động coi như chỗ lấy giam cầm chi hình cưới con lửa gỗ dạo phố đều là tiện nghi nàng lâm tiên nhi kia hiện ra tại đại chúng trước mặt một bộ thuần khiết dịu dàng hình tượng còn có cự tuyệt người đeo đổi bộ dáng đều là bởi vì những người kia nàng nhìn không vừa mắt cảm thấy bọn hắn cấp bậc quá thấp không thể cho nàng mang đến càng lớn trợ giút cho dù là hiện tại nàng cũng y nguyên cùng tám chín cái nam nhân duy trì trường kỳ quan hệ làm bọn hắn dưới mặt đất tình nhân giang vân phàm nói tiếp nay ngây thơ chính là tam quan hủy hết người ữ thần của ta, n của u y ê n người như n à cái tha gì người có cái gì giang hồ địa vị người có thể cho người ta cái gì lâm tiên nhi đều có thể cùng người buôn bán nhỏ loại kia thị tỉnh tiểu dân làm đến cùng một chỗ ta lại làm sao không có thế n g ư ơ i ngập máu phương người a phi mặt mũi tràn đầy đỏ lên ngón tay run dày chỉ hướng giang vân phạm nếu không phải lý tầm hoàn tại bên cạnh hắn để lại tay của hắn hắn liền muốn hướng giang v â n phạm r ú t kiếm t i ê n vũ lâu tin tức độ chuẩn xác trên giang hồ mọi người đều biết tăng thêm a phi trước đó tận mắt nhìn thấy t i ê n vũ lâu đem long khiếu vân chuyện xấu toàn bộ lộ ra ánh sáng ra hắn tất nhiên là rõ ràng yên vũ lâu tính quyền uy nhưng lâm tiên nhi là a phi cái thứ nhất động tâm nữ tử thiếu niên lang gặp sắc khởi ý vừa thấy đã yêu cũng không bên ngoài như là nhưng là giang v â n phạm nói những chuyện này để a phi trong lòng không thể tin được cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi không xuất ra chứng cứ đến ta tuyệt đối không tin tiên nhi sẽ là dạng này người a phi tựa như bắt lấy cuối cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng làm lấy sau cùng sắp chết phản bác giang v â n phạm h ừ lệnh một tiếng nói ra ngươi muốn chứng cứ đúng không ngươi đã mớn ta liền cho ngươi phóng xuất đến thời điểm ngươi cũng đừng hối hận a phi năm lần bảy lượt hướng hắn la to là thật đem giang v â n phạm làm cho có chút phiền sau đó hắn từ hệ thống cho trong tin tức chọn lựa ra đại lượng lầm tiên nhi nguyên vị video đã chính a phi muốn xem vậy liền để hắn hảo hảo thưởng thức chính một cái nữ thần các loại tư thế một trăm hai mươi hai x một trăm hai mươi ba hết vui rồi bên này đám người nhao nhao đem lực chú ý tập trung ở giang vân p h ạ m trên thân bọn hắn đều muốn nhìn một chút hắn sẽ xuất ra dạng gì chứng cứ giang vân p h ạ m nhìn a phi một chút nói ra tâm nguyện của ngươi chỉ là hiểu rõ lâm tiên nhi tất cả liên quan tin tức phía dưới ta sẽ cho ngươi nhìn một đoạn đồ vật sau khi xem xong ngươi liền sẽ triệt để tin tưởng lâm tiên nhi đến tột cùng là cái gì người sau khi nói xong giang vân p h ạ m cũng không để ý tới a phi phản ứng thế là trực tiếp đem vừa rồi từ trong hệ thống rút ra video trong đại s ả n h trong tv phát hình ra b ấ t quá những video này chỉ có thể bị giang vân phàm cùng a phi nhìn thấy những người còn lại không cách nào thăm dò theo phát ra phim truyền hình bên trong một vài bức để cho người ta không cách nào nhìn thẳng hình tượng hiện lên nữ chính rõ ràng là lâm tiên nhi lâm tiên nhi cùng hòa thượng sau đó tại giã ngoại lâm tiên nhi cùng một láo giả thậm chí phố xá sầm mất khách sạn trên lầu lâm tiên nhi cùng một tiểu nhị thàng đến những hình ảnh này kết thúc a phi như cũ ngây người tại nguyên chỗ cả người như là đã mất đi linh hồn a phi a phi nhìn thấy a phi bộ dáng như thế lý t ầ m hoan lo lắng hô hào hắn không đây không có khả năng rốt cục tại lý tâm hoan la lên dưới a phi rốt cục có phản ứng nhưng cả người như là cử chỉ điên rồ trong miệng phát ra khản cả giọng la lên sau đó chỉ gặp a phi sắc mặt tím xanh một đầu cắm đến trên mặt đất bờ môi còn đang không ngừng mà run dậy hiển nhiên là xấu hổ giận dữ tới cực điểm lý tầm hoan một trường chống đỡ tại a phi phía sau lưng dùng chân khí cho hắn sắp xếp như ý tích tụ chi khí a phi sắc mặt lúc này mới từ tím xanh biên trở về h ồ n g luận hắn hé miệng chấm hai lần phốc một tiếng p h u n ra một ngụ mứ đ ộ n g chỉ huyết ta là thế nào coi trọng loại này đã phụ ta thật sự là mắt bị mụ a phi buồn tới cực điểm một cố lanh ý xông lên đầu chỉ cảm thấy trong lòng như kim đâm đồng dạng đâm nói lần nữa nhịn không được một ngụm máu phun tới giang v â n phạm nhìn thấy a phi dáng vẻ nội tâm không có chút nào còn sóng h i ệ n nhiên thả ra chứng cớ này để a phi triệt để tin tưởng lâm tiên nhi là người giang v â n phạm nhìn xem a phi hỏi ngươi còn muốn tiếp tục nghe nàng sự tình sao hệ thống cho lâm tiên nhi tin tức thế nhưng là mười phần nhiều vừa mới nói còn có phát ra hình tượng chỉ là một bộ phận mà thôi đủ rồi trưởng quỹ đã đừng nói nữa ta không muốn lại biết rõ nàng bất cứ chuyện gì a phi thân hình lung lay n h o một cái hắm mắt lại lòng như trong n g i không muốn lại nghe lâm tiên nhi bất cứ chuyện gì trưởng quỹ đến cùng phát ra cái gì a ngươi cũng nên cho nhóm chúng ta nhìn một chút đúng vậy a trưởng quỹ nhóm chúng ta có thể trả tiền không sai không sai trưởng quỹ ngươi liền nói số lượng cùng nhóm chúng ta xem thường đồng dạng bên này đại s ả n h bên trong không ít người đều hết sức tò mò muốn xem lâm tiên nhi những hình ảnh k i a đến cùng có cái gì bọn hắn cũng là n á c bổ liền càng nghĩ nhìn đầu năm nay liền xem như cái xuân cung đồ cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy nếu là họa sĩ tinh mỹ tia đều phải là có tiền đại hộ nhân gia mới có thể lấy tới nhưng là cho dù tốt xuân cung đồ tại video trước mặt cũng là không đáng giá nhất tới vừa rồi chỗ biểu hiện ra đồ vật chỉ là nhằm vào lầm tiên nhi chân thực làm người tiến hành thực truy chỉ nhằm vào a phi tiến hành biểu hiện ra nếu như các ngươi muốn nhìn khiêu chiến phủ sinh nhược mộng sau khi thành công có thể x á c h tâm nguyện này giang vân phạm dợ khóc dợ cười nhìn xem bọn này tranh cãi muốn nhìn nguyên vị video người nói đám người nghe được câu này không khỏi tập thể xì hơi vui vẻ không có 123. t r ư ớ c 124, kim luân pháp vương nhìn xem a phi cái bộ dáng cái kia video nhất định rất h n g hái cũng không biết do hắn đến cùng thấy cái gì vừa rồi hắn chết sống k h ô n g tin bây giờ lại biến thành dạng này lâm tiên nhi người thiết đoán chừng là thực truy ta trước kia cũng làm mắt bị mù ta làm sao lại đem loại này n ữ nhân phụng như nữ thần bị thực truy lâm tiên nhi thật đúng là cái dâm tiện đã phụ tới giảng hoa người không dưới trăm người cái này cùng hạ đẳng nhất kỹ nữ kỹ cũng không có khác biệt không nhìn thấy video để đám người rất khó chịu nhưng nhìn a phi dáng vẻ tiên vũ lâu tất nhiên là thật cho lúc trước lâm tiên nhi tẩy trắng người càng la đỏ bừng cả khuôn mặt mắng nhất nàng mà lúc này a phi mặt s á n như cho s i n không thể luyến thiếu niên mới quen tình tư vị không muốn nhở và không phải lương nhân cái này vừa dâng lên nóng bỏng tương t ư yêu thương chỉ tình như là húc nhật đồng t h a n g mặt trời mới mọc cứ như vậy bị giang vân p h ạ m dùng như là vạn cổ sông băng nghiêm hàng c h â n tướng cho trực tiếp g ra t ắ t dùng vô cực bên trong một câu hình dung chính là ngươi hủy ta một cái làm người tốt cơ hội lý tâm h o a nhìn n thấy hắn cái dạng này đi vào giang vân p h ạ m bên người nói ra trưởng quỹ ta giúp a phi mua một chén vong tình tương tư lệ hắn tiếp nhận rượu nói với a phi a phi ngươi đem rượu này gốm xong liền sẽ không thống khổ như vậy a phi ngơ ngác nhìn chén rượu thật lâu đột nhiên cầm lấy ngựa đầu mà làm tại chánh chóng hạ ghé vào một bên ngã đầu đi ngủ đi qua giang vân p h ạ m nhìn xem a phi trong lòng cũng là cảm khái không thôi người thường thường lần thứ nhất mới chân quý nhất nhất khắc cốt minh tâm dù là về sau gặp được tốt hơn nhưng mới biết yêu cái chủng loại kia cảm giác cũng rất khó lại tìm trở về đối a phi mà nói cái này đã coi như là kết quả tốt nhất hiện tại cắt đức hắn tưởng niệm dù sao cũng tốt hơn với hắn về sau bị lâm tiên nhi làm đổ đồ đần đồng dạng lắc lư trong nguyên tắc a phi thế nhưng là liếm đến cuối cùng cho dù là lâm tiên nhi cùng với a phi ẩn cư kia hai năm a phi đem lâm tiên nhi coi là ánh trăng sáng chưa hề không có c h ạ m qua nàng mà lâm tiên nhi lại cần nam nhân thế là nàng liền mỗi ngày cho a phi uống một chén mang thuốc mê canh các loại a phi ngủ liên từ a phi trên giường trải qua dưới giường mật đạo trên một cái giường khác tại nam nhân khác trên thân đạt được thỏa mãn đạt được mình muốn tài phú cùng quyền thế hai năm thời gian không biết rõ tái rồi a phi bao nhiêu lần dùng lâu dài thuốc mê đem cao ngạo lanh khốc dáng người thắng tắp nhãn thần có cỗ chơi liệu mà a phi biến thành một cái ánh mắt vô thần nóc trệ thân thể lòng phế nhân hắn chưa từng rời tay kiếm cũng mất đằng sau a phi tái xuất kiếm thời điểm liên thủ cũng bắt đầu không tự chủ run dậy đôi này một cái kiếm khách mà nói là bực nào hủy diệt tính đ ặ kích cũng may đây hết thể về sau cũng sẽ không phát sinh nữa a phi vận mệnh từ đây khắc phát sinh cải biến đem a phi sự tình có một kết thúc giang vân phàm đem trước đó giải tỏa phim mưa kiếm cho đại sảnh đám người phát hình ra cũng coi là bổ khuyết một cái mọi người không thể thưởng thức được lâm tiên nhi mỹ diệu thân thể tuyệt đối mà bên này ngay tại phim ngay tại phát ra thời điểm ngoài cửa ô ương, ương tới một đám người chính là từ đại nguyên chỗ chạy tới kim luân pháp vương bọn người bất quá bên trong đại sảnh đám người ngay tại hết sức chăm chú xem nhìn xem phim cũng không có đối bọn hắn có quá nhiều c h ứ yên vũ lâu mỗi ngày người đến người đi nhiều hơn bất luận là giang hồ cao thủ vẫn là triều đình hiền quý đều nhiều không kể x i ế t bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc mà giang vân phạm lại khác nhìn xem dẫn đầu kim luân pháp vương mang tính tiêu chí tạo hình cùng những người còn lại khác hẳn với trung nguyên phục sức sau cơ bản biết được thân phận của những người này sau đó dùng thiên cơ mắt g i xét đi qua Thính danh, Thu vi, đại Tông、Sư、Trung、kỷ. Thân phận, kim luân Pháp Luân Nguyên Vi, Vương, Đại Kim Đại Sư Kỷ. quả ố c học, Nước Công, Sư. Tượng Trước Thượng Võ Vô thứ Ngũ Luân Truyền, Long、Tượng、Bàn Công, trước mắt tầng Già Du Đại mắt Mật Thừa.、Quả、nhiên là kim luân pháp vương mà kim luân pháp vương đi theo phía sau thì là đi theo đạt nhĩ ba hoác đ ồ tiêu tương tử doãn khắc tây ni ma tinh bọn người đám người bọn họ đi vào yên vũ lâu sau gặp người trong đại sảnh đều mê mẩn xem nhìn xem phim lập tức cũng là hiếu kỳ tâm lên cũng không có vội vã khiêu chiến mà là tìm cái không vị ngồi xuống căn cứ tình báo nghĩ đến đây chính là cái gọi là tivi bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp cái này đồ vật gần một canh giờ thời gian phim mới phát ra xong xôi trong này kia cái gì luân chuyển vương lại là cái cựu phẩm thái giám chết cười ta một bộ di thể thế mà có thể trị hết không c h ọ n vẹn cùng tê liệt cái kia thả i hí sư tuyệt chiêu có chút ý từ a thần t i ê n tác là thế nào làm được hai vợ chồng này thật đúng là tướng giết yêu nhau cuối cùng có cái tốt kết cục rất không tệ cái kia diệp chán thanh rất tạo a cảm giác có tiềm lực trở thành kế tiếp lâm tiên nhi ta nguyện hóa thân cầu đá t h ụ năm trăm năm gió thổi năm trăm năm phơi nắng năm trăm năm mưa rơi nhưng cầu cái này thiếu nữ từ trên cầu đi qua câu nói này ta muốn bắt đi cùng nữ thần thổ lộ đ á m người mồm năm miệng một ư ơ i thảo luận vừa rồi phim kim luân pháp vương b ọ n người cũng là từng cái thật lâu mới từ trong phim ảnh rút ra ra tâm thần bị điện ảnh trò rung động không nhẹ điều chỉnh sau cảm xúc sau kim luân pháp vương không lại trì hoãn thời gian trực tiếp đi đến giang v â n phạm trước mặt dự n g thẳng trưởng làm lễ nói ra tại hạ t a n g ba bối là đại nguyên quốc sư thụ đại nguyên hoàng đế thiết mộc chân nhờ vả đặc địa đến đây tiếp tiên vũ lâu n g h e qua quốc sư giang hồ danh hảo kim luân pháp vương t r ì danh quốc sư nhưng làm u ố n k ê u chiến t ạ yên vũ lâu phủ sinh được n g ộ giang vân phạm hỏi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đối phương nghĩ đến có thể hay không từ trên thân đối phương đạt được long tượng bản m ậ a công môn võ học này thật không đơn giản là bất thế g i a võ học b í kíp thuộc về mật tông trí cao vô thượng hộ pháp thần công cảnh giới cùng chia tầng m ộ ư ơ i ba bề ngoài công có thể dùng t r ư ờ n g lực cường hàn bá đạo c ư ờ n g mánh không đạo mỗi luyện thành một tầng liền tăng một long nhất tượng c h i lực một khi tu luyện tới thứ một ư ơ i ba tầng thì có được tập h tam long mạt cảnh quy một ư ơ i ba tượng c h i lực nếu như đạt được môn võ học này đến thời điểm dụng vũ học dung hợp thẻ cùng còn lại võ học dung hợp kim luân pháp vương nói ra không tệ đến đây yên vũ lâu tự nhiên không thể bỏ qua cái này khiêu chiến bốn lòng tượng bản nước công. công kim luân pháp vương nghe được những điều kiện này không khỏi tình thế khó xử đại nguyên quốc sư là giữ gìn tây tạng mật tông lợi ích căn bản nếu là không có tầng này thân phận sẽ đối với mật tông tạo thành ảnh hưởng rất lớn tập võ thiên phú thì là kim luân pháp vương đặt chân giang hồ căn bản còn lại ba cùng bốn đều là mật tông tấn công vô thượng du giả mật thừa là một môn khác hẳn với bình thường võ học bị tịch nó không tu kinh mạch mà là trong tu luyện mạch bảy vòng thiên vệ tinh thần lực tăng lên không phải đại trí tuệ giả không thể tu hành là mật tông căn bản nhất công pháp mà long tượng bản mật công tại mật tông chỗ dấu lưu truyền rất rộng bất quá tầng dưới c h ố t lưu truyền đều là tàn bản bản đầy đủ chỉ có mật tông mới có ta lựa chọn bốn do dự một hồi lâu kim luân pháp vương mới làm ra quyết định môn võ học này mặc dù chân quý giống nhau nhưng lại mười phần khó mà tu luyện cho dù tư chất xuất chúng người muốn triệt để hợp thành cũng chỉ ít cần ngàn năm tuổi thọ mà ngàn năm tuổi thọ ai có thể có được nghe được đối phương làm ra lựa chọn vẫn là long tượng bàn ngược công về sau giang vân phảm nhãn t ỉ n h sáng lên thủ trưởng vung lên ba chén phủ sinh ngược mộng c h ố n g rông xuất hiện trên bàn quốc sư m ờ i chương một trăm hai mươi lăm khiêu chiến thất bại nhìn trước mắt ba chén phủ sinh ngược mộng kim luân pháp vương nhớ tới lần này đến yên vũ lâu mục đích tại đến yên vũ lâu trước đó thiết mộc chân liền chuyên môn nhắc nhở muốn ngợn nhờ khiêu chiến phủ sinh ngược mộng từ đó khiến cho đại nguyên triều đình đưa ra để yên vũ lâu phái ra một vị lục địa thần tiên trợ giút bọn hắn bình định nhất thống thiên hạ tâm nguyện nghĩ đến đây kim luân pháp vương cũng có chút lo lắng nguyện vọng này độ khó có thể hay không quá cao nhưng là tên đã trên dây không phát không được thiết mộc chân mệnh lệnh hắn không dám chống lại bên này thu hồi suy nghĩ về sau kim luân pháp vương bưng lên chén thứ nhất rượu sau một khắc chỉ gặp chén rượu bên trong lóe ra lóa mắt kỳ i quang kim luân pháp vương không lo được trong lòng ngạc nhiên trực tiếp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch tại uống xong một khắc này kim luân pháp vương trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều phật đà thân ảnh đem hắn v à quanh vô số tụng kinh thanh âm càng là văn vọng tràn ngập tinh thần của hắn hoảng hốt ở giữa kim luân pháp vương cảm giác chính mình đi tới tây thiên thế giới làm hắn có loại đắm chìm trong đó vĩnh sinh thịnh thế không rời đi xúc động cũng may hắn tu luyện qua vô thượng du giả mật thừa môn võ học này để tinh thần lực của hắn so với người khác mạnh hơn không đồng nhất một lát liền từ giữa tỉnh ngộ lại kim luân pháp vương thần tình trên mặt ngưng trọng và phần lúc này mới c h é n thứ nhất rượu vậy mà liền sinh ra như thế với tượng để cho mình kém chút đắm chìm trong đó sau đó hai chén khẳng định sẽ càng khủng bố hơn bất quá hắn đã lựa chọn khiêu chiến liền không thể ở chỗ này từ bỏ dừng một chút về sau nhấc lên toàn bộ đề phòng lại uống xong chén thứ hai theo chén thứ hai rượu tiến vào thân thể kim luân pháp vương trong đầu nguyên bản bị áp chế xuống phật quốc dị cảnh trong nháy mắt lần nữa hiện lên mà ra đồng thời so với lúc trước muốn càng thêm chân thực kia một mảnh vàng óng ánh trừ thiên phía trên những cái kia phật đài nhao nhao miệng tụng phạm âm kinh văn một thời gian thiên hoa l ọ n truy mặt đất nở x e n vàng đây là chư phật tới đón ta thành phật rồi ta muốn thành phật cho dù kim luân pháp vương đã sớm đề phòng và phần thôi động chân khí chống cự tự lực nhưng tại như thế chân chính huyễn tượng bên trong hắn cũng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được mấy cái hô hấp công phu sau đó cả người trên mặt lộ ra cũng hỉ trong miệng càng là phát ra mừng như điên hô to hiển nhiên hắn đã triệt để chấm luân trong đó quên đi chính mình còn tại khiêu chiến chi thậm chí hắn đi theo phật đà cũng cùng một chỗ niệm tụng k i n h văn tún a mô giả bị lô che kia ma ha mục đà la mani bà đ ổ ma tô bà la bà la bà l i đà ra hồng bà c h á tô bà a đối với tu phật người vinh đăng cực l ạ lập đ i ệ thành phật kia là thiên đại h i sự cũng là một loại t r á c n i ệ m Kim l tại, tại phù á p sinh g xuất t â ngược mật i á mộng sinh ra huyễn tượng bên trong hắn căn bản không có sức chống cự nghiệm tụng tinh văn thời gian càng ngày càng dài hắn liền càng phát ra dung nhập vào lòng này bên trong phật quốc bên trong tại phương này tâm cảnh thế giới bên trong kim luân pháp vương thân thể cũng chậm rãi lên cao giống như phải bay đi lên cùng chư phật ngang bằng sau đầu của hắn cũng mơ hồ thêm ra đến mấy đạo quan vọng đồng thời kim luân pháp vương dưới chân cũng như, như ngầm h ư n hiện đường c o n hiện hiện giống như tại dần dần biên ra một cái liên hoa đài từng đầu màu vàng kim thần long ở bên cạnh hắn ngưng tụ như là hộ pháp thần long phật đà huyễn tượng bên trong kim luân pháp vương cảm giác chính mình trở thành phật đà có được vô thượng vĩ lực quốc sư nhanh tỉnh lại nhưng lại tại cái này thời điểm hô to một tiếng đem kim luân pháp vương bừng tỉnh một thoáng thời gian trong lòng của hắn bệnh cái kia phật quốc như là ảo ảnh trong mơ đồng dạng biến mất lấy lại tinh thần kim luân pháp vương càng là cả kinh ra một phía sau lưng mồ hôi lạnh sau đó vô cùng suy yếu cùng hệ hoại cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân vừa mới hắn đắm chìm huyễn tượng bên trong vậy mà vô ý thức đang điên cuồng tiêu đốt lên chính mình chân khí cùng tinh thần để cho mình viên tịch thành phật nếu như không phải bị đánh gãy tiếp qua một một lát hắn khả năng liền trực tiếp tại chỗ t ỏ a hóa thật sự là quá kinh hờ ý hế mở không nghĩ tới uống cái rượu lại đem tự thân ma trướng dẫn ra phù sinh được mộng h u y ế n cảnh tăng thêm nội tâm của hắn bên trong ma trướng vậy mà trực tiếp phát họa ra một cái vô cùng chân thật thế giới cực l ạ người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là uống hai chén rượu sau đó tại nguyên chỗ thất thần bất động không có một một lát liên bắt đầu bốc cháy lên toàn thân tinh thần cùng chân khí quả nhiên là tà môn vô cùng kim luân pháp vương chậm tốt một một lát mới miễn cưỡng chống lên thân thể nhìn về phía người lên tiếng lên tiếng tỉnh lại hắn chính là triệu mẫn hai tay của hắn chắp tay trước ngực hướng triệu mẫn bái đã nhiều ngày không nhìn thấy mẫn mẫn quần chúa nghĩ không ra quần chúa công lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy đa tạ quần chúa đem ta tỉnh lại không phải hôm nay ta sợ là muốn viên tịch tại đây triệu mẫn nhẹ gật đầu nhìn thấy kim luân pháp vương tỉnh lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra Quốc xưa, còn muốn tiếp tục khiêu c h i ế n sao bên này giang vân phàm mở miệng hỏi đối phương mới uống hai chén rượu mặc dù không giống như người k h á c men say ngút trời nhưng cả người đều h ề phải suy sụp bị đả thương c ă n cơ loại này tình huống hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp được ta từ bỏ kim luân pháp vương nghe vậy lập tức t r a o mày cùng một chỗ nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ vén vẹn trước hai chén rượu đem hắn giày v ò thành cái dạng này chén rượu thứ ba uống vào lời nói đến thời điểm coi như triệu mẫn lần nữa lên tiếng cũng không cách nào đem chính mình từ huyễn tượng bên trong lôi ra tới đã quốc sư từ bỏ vậy liền đem chén thứ ba cũng uống đi xuống đi hãn t b n giáng đã bỏ đi khiêu h c bây giờ nếu như bị thất tình lục d ụ n g phản vệ không biết rõ sẽ náo ra cái gì trò cười hắn thế nhưng là đại nguyên quốc sư đến thời điểm rót thế nhưng là toàn bộ đại nguyên mặt muối quốc sư loại này tình huống ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tại hạ nơi này có một chút đề nghị không biết ngươi là có hay không nguyện ý nghe mặc dù không có khiêu chiến thành công nhưng kim luân pháp vương trước đó cũng có mong muốn cũng không có quá nhiều thất lạc nghe được giang vân phàm về sau vội vàng chắp tay trước ngực nói trưởng quỹ mời cứ nói đừng n g ạ i trong mắt của ta quốc sư sở dĩ sẽ xuất hiện như thế hung hiểm huyết tượng p h ù sinh nhược mộng chẳng qua là nguyên nhân dẫn đến về căn bản ngay tại quốc sư về mặt tâm cảnh tu hành quá mức nông cạn quốc sư tu hành long tượng bàn ngược công ngang ngược bá đạo không cùng chi ghép đôi tâm cảnh là không cách nào khống chế liền như là thiếu lâm tự rất nhiều tuyệt kỹ thường thường đều cần phật pháp đến hóa giải lệ khí hôm nay chàng nguy cơ này liền xem như cho quốc sư một lời nhắc nhở quốc sư xuất thân mật tông cũng là người xuất r a mong rằng quốc sư sau này nhiều nghiên cứu phật pháp để tránh sau này dẫm vào hôm nay vết xe đổ đến lúc đó coi như hối hận thì đã m u ộ n bất quá hôm nay khiêu chiến cũng không chỉ là chuyện xấu những cái kêu viễn tượng cũng là một trận vấn tâm hành trình quốc sư h ả o h ả o trải nghiệm nói không chừng có thể có thu hoạch giang vân p h ạ m mở miệng nói ra n g h e xong giang vân p h ạ m kim luân pháp vương trầm mặc đứng tại chỗ hắn bắt đầu nhớ lại những năm này nhân sinh quá khứ xác thực hắn vì không lãng phí võ học của mình thiên phú những năm này chưa hề gián đoạn qua tu hành võ công cho nên hắn mới có thể đem long tượng bàn nhược công luyện đến tầng thứ m ộ mươi mà phật pháp lại vẹn vẹn chỉ là hơi biết thôi để hắn n i ệ m tụng vẫn được nhưng nếu để cho hắn đối phật kinh làm ra cái gì trình bày kia là tuyệt đối làm không được tâm cảnh không đủ khó trách hắn trước đây luyện vô thượng du giả mật thừa lúc sẽ như thế tốn sức lại phí sức cái này lẫn nhau ở giữa chắc hẳn đều là có nhân quả quan hệ nghĩ được như vậy kim luân pháp vương chấp tay hành lễ đối giang vân phạm làm một đại lễ trưởng quỹ lời nói ta sau này chắc chắn khác trong tâm khảm thụ giáo chương một trăm hai mươi sáu lý thuỷ kim luân pháp vương cái này khiêu chiến ta thấy thế nào không minh bạch ta đúng vậy à uống xong chén thứ hai rượu liền đứng ở đằng kia không nhúc đ í c h qua một một lát trực tiếp bắt đầu thiêu đốt trên người mình khí huyết nếu không phải t r i ệ u mẫn đánh thức hắn hắn sợ là liền muốn tự sát thành công thật rất quái dị cái này khiêu chiến phủ sinh nhược mộng làm sao sẽ còn muốn tự sát cái này nhìn ta thật là sợ a bọn hắn đang nói chuyện gì ta làm sao nghe không hiểu luyện thế nào cái võ công còn muốn đi nghiên cứu phật pháp đây là cái đạo lý gì ta cũng chưa từng nghe qua thuyết pháp này đám người đối kim luân pháp vương k i ê u chiến cảm giác được chẳng biết tại sao càng không rõ ràng hắn vừa rồi gặp được hưu hiểm phải biết tinh thần lĩnh vực mê thất có thể nói là hung hiểm tới cực điểm nhưng có sai lầm nhẹ thì tinh thần tổn hao nhiều biến thành người thực vật hoặc là trực tiếp bỏ mình tại chỗ đám người nghị luận cái này một lát công phu kim luân pháp vương đã đem long tượng bàn n h ư ợ c công bí tịch viết ra cũng giao cho giang vân phạm mà hắn mang tới tiêu tương t ử đám người cùng hắn nhóm đệ tử cũng nhất nhất khiêu chiến thất bại kim luân pháp vương âm t h ầ m t h ở d à i xem ra đại nguyên cùng yên vũ lâu không có duyên phận a mà lúc này thất hiệp trấn bên ngoài tiên sơn đồng mỗ mang theo mai lan trúc cúc bốn người một đường phi nhanh rốt cục đến nơi này bất quá nàng nhóm còn không có bước vào thất hiệp chấn phạm vi bên trong đã nhìn thấy có một đạo bạch thi thân ảnh đứng sừng sững nơi xa lẳng lặng nhìn xem nàng nhóm ta tốt sư tỷ ta rốt cục chờ được ngươi một bộ bạch thi thỉa lùa mỏng che mặt lý thu thủy cười mỉm nhìn qua cách đó không xa thiên sơn đồng mỗ nhưng trong ánh mắt lại đều là không nói ra được băng lãnh n g ư ơ i tiện nhân kia vậy mà cũng tới thất hiệp chấn rồi thiên sơn đồng mỗ nhìn thấy lý thu thủy thất nhiên cả giận nói sư tỷ nói gì vậy ngươi có thể đến tiểu bội ta lại vì sao không thể tới lý thu thủy vừa nói một bên chậm rãi tiến lên đi tới thiện nhân ngươi còn dá mạnh miệng thiên sơn đồng mỗ phẫn nộ xuất thủ thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở lý thu thủy trước mặt ẩm ẩm vô số hư hảo trưởng ảnh xuất hiện từ từ phía bốn phương tám hướng rơi xuống dương quan tam điệp nàng vừa ra tay chính là thiên sơn lục hợp t r ư ờ n g s á t chiêu có thể thấy được trong lòng đối lý thu thủy thống h ậ n một bên khác lý thu thủy đi lại nhẹ nhàng thân hình hay thay đổi trốn tránh xê dịch ở giữa đã phiêu nhiên rời khỏi xa mấy chục t ư ớ c sư tỷ thật sự là tính nôn nóng sư mội đợi ngươi nhiều ngày như vậy ngươi cứ như vậy vô tình đợi ta bất quá trông thấy sư tỷ bình yên vô sự sư mội ta liền an tâm sư tỷ sư mội đi trước một bước lý thu thụy cười mỉm nói không đợi thoại âm rơi xuống thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa nhưng thanh âm lại rõ ràng chuyển đến thiên sơn đồng mộ trước mặt truyền âm siêu hồn đại pháp cái này đáng chết tiện nhân công lực càng phát ra t ì n h tiến thiên sơn đồng mộ hung hăng nói sau khi nói xong quay đầu chào hỏi mai lan trúc cúc bốn người tới chúng ta phải nắm chặt t i ế n yên vũ lâu tiện nhân k i a là đang thử thăm dò bà ngoại ta ta có dự cảm ta phản l á o hoàn đồng thời gian ngay tại hai ngày này yên vũ lâu trường quỹ quả nhiên là cái xinh đẹp tiểu công tự a yên vũ lâu vừa xử lý song kim luân pháp vương bọn người khiêu chiến giang vân p h ạ m đột nhiên nghe được một đạo ngọt ngào dễ nghe thanh â m từ xa mà đến gần tựa hồ mang theo vô hạn nhu tình m ậ t ý giang vân p h ạ m ngẩng đầu nhìn lại đã thấy phát ra tiếng người là một vị dáng người yếu điệu che mặt giai nhân Tính Thu Thủy. Tuổi tác, 88 tuổi. Thu vi, Võ Thánh Sơ Kỳ. Thân Tiêu Tam sư ổi, Tây Hạ Hoàng Thái Truyền Tụ Phật Huyệt, danh, Phận, Hoàng Hồn Hàn Phái Hạ Phi. Học, Pháp, Giao Lý Siêu Vi, Mội, Đại Võ Võ Sơ Sư Kỳ. Âm lại là nàng lý thu thủy nguyên lai là tây hạ lý thái phi không biết lý thái phi tới đây cần làm chuyện gì giang vân p h ạ m nhìn xem nàng ánh mắt đang không ngừng đại lượng trước mắt lý thu thủy tại kim dung võ hiệp thậm chí tất cả võ hiệp trong tiểu thuyết đều xem như nổi danh tồn tại đối phương đôi mắt đẹp lưu truyền hàm ẩn làn thu thủy xuyên thấu qua trên mặt nàng t r ộ i c h e lụa trắng mơ hồ có thể thấy được hắn x i n h đẹp xinh đẹp dung nhan cùng vương ngữ yên bộ dáng giống nhau ý hệt vất quá so với vương ngữ yên lê nô lý thu thủy khí chất hoàn toàn khác biệt như là một đoạt người tâm phách anh tú hoa hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất lại hoàn mỹ hội tụ tại trên người một người một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động ở giữa đều để người ánh mắt không thể tự c ả n m chế trưởng quỹ đem ta lý thu thủy những cái kia không muốn người biết chuyện cũ tuyên dương đến toàn bộ thiên hạng ta lại có thể nào không đến thăm một cái yên vũ lâu chỗ thần kỳ đâu lý thu thủy ngữ khí nhu bên trong lần chứa lãnh ý cái gì nàng chính là lý thu thủy lý thu thủy cái tên này tốt quen thai a giống như ở đâu nghe qua ngươi không biết rõ lý thu thủy chính là đoạn trước thời gian trưởng quỹ lộ ra ánh sáng ra thần tiên tỷ tỷ a t r ư ờ n g quỹ lời nói quả thật bất hư a nàng cái này tư thái nhìn xem hoàn toàn chính là tuổi trẻ nữ tự a n h a n h a n h a nhá ó lại cái k i a tám mươi tám tuổi tổn nại a nói cẩn thận người ta ở chỗ này đừng đấy vẫn là cái đại cao thủ ngươi nói như vậy người ta tuổi tác ngươi là muốn chết à. không biết do nữ nhân tuổi tác không thể xách sao lý thu thủy tự báo thân phận về sau r ấ n tới trong đại sảnh một mảnh x ô n sao đoạn trước thời gian đoàn dự khiêu chiến lúc sự t ì n h lại bị đám người nhặt lên nếu như không phải đoàn dự trước đây đi theo đoàn chính thuần đi hiện tại khẳng định lại lại muốn lần xã chết một lần lộ ra ánh sáng lý thái phi chuyện cũ cũng không phải là yên vũ lâu bạn ý hết thệ cũng là vì thỏa mãn khách hàng tâm nguyện mà thôi giang v â n phạm nghe được lý thu thủy bình tĩnh nói thực lực đối phương mặc dù rất mạnh nhưng muốn tại yên vũ lâu làm c ả n cũng căn bản không có tư cách cùng lúc đó trong hậu viện lý thuần cương cùng lý thu thủy hai c ô kinh khủng kiếm ý giáng lâm đem lý thu thủy b ả o p h ụ trong đó chuyện quá khứ liền đi qua hôm nay đến đây yên vũ lâu càng quan trọng hơn mục đích là khiêu chiến phủ sinh vực mộng còn xin trưởng quỹ nói điều kiện đi lý thu thủy lập tức dùng mình nàng trước khi đến liền biết do yên vũ lâu kinh khủng vừa mới cũng không có muốn tìm giang văn phạm phiền phức y tứ chính chỉ là bị lộ ra để nàng nuốt không trôi một hơi này mở miệng chất vấn vài câu lại không nghĩ rằng trong n g á y mắt liền bị hai cô cường đại kiếm ý bao phủ để nàng vội vàng giải thích nói ra chính mình tới mục đích thực sự một tây hạ hoàng thái phi chỉ vị hai công lực toàn thân ba thiểu vô tướng công bí tịch bốn bạch hồng trưởng lực bí tịch nếu là tới khiêu chiến giang văn phạm tự nhiên hoan g n ê n h tuần tra một phen hệ thống đem lý thu thủy muốn nỗ lực tiền đặt cược nói ra hai cô kiếm ý cũng tiêu tàn chống không lý thu thủy toàn thân chậm nhẹ nhưng nghe những điều kiện này không khỏi nhẹ g i ọ n g nói ra trưởng quý thật sự là tốt khẩu vị người cái này nói rõ chính là muốn ta tiêu giao phái hai đại tuyển học một trong a giang vân phàm trong ánh mắt không có chút nào ba động nhàn nhạt, nhạt nói ra điều kiện chính là những này liền nhìn lý thái phi làm sao tuyển lý thu thủy trầm ngâm một lát mở miệng nói ta lựa chọn bốn một trăm hai mươi sáu chương một trăm hai mươi bảy thiên thượng đ ồ n g mẫu theo lý thu thủy giang vân phàm cho ra tuyển hạng bên trong thứ nhất cùng thứ hai căn bản chính là tiêu khiển nàng bản chất chính là nghĩ thu thập tiêu g a o phái võ công tuyển học nhưng liên quan tới tiểu vô tướng công cùng bạch hồng trưởng lực lựa chọn bên trên lý thu thủy cuối cùng lựa chọn bạch hồng trưởng lực tiểu vô tướng công là lý thu thủy tuyệt kỹ chính là tiêu giao phái độc truyền nội công tâm pháp uy lực cường đại kỳ chủ muốn đặc điểm là không đến diện mạo bên ngoài không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ cần thân có này công lại biết do cái khác võ công chiêu thức cậy và uy lực của nó vô cùng có thể bắt chước người khác tuyệt học thậm chí thắng nguyên bản mặc dù b ắ chước người khác tuyệt học thậm chí thắng nguyên bản mặc d t chước người á c tuyệt h c t h h í thắng n g ê n bản nhìn thấy lý thu thủy làm xong lựa chọn giang vân phạm đang định xuất gia phù sinh ngược n ộ n g bắt đầu lý thu thủy khiêu chiến nhưng không có nghĩ đến ngoài cửa lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo tức giận quát lớn đánh gây giang vân phạm động tác người tiện nhân này vậy mà cũng nghĩ tham gia phù sinh ngược n ộ n g khiêu chiến ngươi làm muốn chị tốt ngươi tâm kia mặt xấu a ha ha ha lúc đầu ngay tại chú ý lý thu thủy khiêu chiến đám người lực chú ý trong nháy mắt bị động tĩnh này hấp dẫn chỉ nhìn thấy nói phát ra tiếng người lại là một vị nhìn qua tám chín tuổi nữ đồng nàng dung mạo kiểu diễm hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ không giận tự uy tư thái tiếng nói cũng lộ ra m ư ơ i phần dàn mua Cùng nàng khuôn mặt, tạo thành kịch liệt tư n g phản phía sau của nàng còn đi theo bốn người tướng mạo như lúc đồng dạng xinh đẹp nữ tử không đợi đám người kịp phản ứng lý thu thủy liền dếu cợt lên tiếng ta tốt sư tỷ ngươi nói sư muội ta vậy ngươi lại là tới làm cái gì chẳng lẽ không phải nghĩ khôi phục thân thể của mình làm cả một đời người lùn tư vị này nhất định rất dễ chịu、à? ha ha ha lý thu thủy nói tới thiên sơn đồng mỗ không hề nể mặt mũi câu câu bay thẳng yếu hại người thiện nhân kia ngươi làm sao không dám đem trên mặt mình khối kia vải rách cầm xuống để cho người ta nhìn xem ngươi có bao nhiều sâu xí bị đâm trúng chỗ đau vu hành vân không khỏi giận tím ặ t mắt thấy hai người lẫn nhau ở giữa mùi thuốc súng nồng đều muốn nổ tung giang vân phạm vội vàng đứng dậy chặn lại nói hai người các ngươi nếu là còn như vậy lớn tiếng ồn ào ta liền đem các ngươi đổi ra yên vũ lâu để các ngươi đi ra bên ngoài hào hào nhau nhau cái đủ không được các ngươi liền đi đánh một trận đánh chết một người tự nhiên cái gì ân o á n đều tiêu tan nghe được giang vân phạm lên tiếng n g ă n lại hai người hư lệnh một tiếng cũng liền không nói nữa nàng nhóm đều phát g i ắ c được hai cô cực mạnh kiếm ý tại hậu viện ba động đặc biệt là lý thu thủy vừa mới càng là thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ nếu là tiếp tục náo số g ư ớ i nàng nhóm liền xem như võ thánh cũng không chiếm được lợi ích thừa dịp cái này đúng không giang vân phạm mở ra thiên cơ mắt dò xét một cái thiên sơn đồng mộ tin tức thính danh v u hành vân tuổi tác chín mươi sáu tuổi tu h vi võ thánh sơ kỳ thân phận t i ê u giao phái đại sư tỷ linh thiếu cung c h i chủ võ học thiên sơn lục học t r ư ở n g thiên sơn chiết mai thủ b á t hoang lục hợp duy ngã độc tô n công sinh tử phủ thiên sơn đồng mộ v u hành vân tiêu giao tam lão đã tới hai vị vô nhai tử sẽ không phải cũng muốn tới đi giang vân phạm đột nhiên nhớ tới chính mình g ú t đoàn chính t h ầ n mang về a tử thời điểm lý hàn y gì thế nhưng là thuận tay đem đinh xuân thu giết chết nhiều ngày như vậy đi qua vô nhai t ử tám thành cũng nhận được tin tức nếu là hàn cũng tới vậy nhưng thật sự là một trận thảm liệt tiêu giao phái nội bộ sẽ bước đại chiến giang vân phạm một bên ở trong lòng suy nghĩ ngàn vạn một bên đem ba chén phụ sinh được mộng hiện ra trên bàn hàn đôi lý thu thủy nói ra lý thái phi mời đi sau khi nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía vua hành vân nói ra rồng mẫu ta mặc kệ ngươi cùng lý thu thủy ở giữa ân ân và đoán, đoán tại nàng khiêu chiến thời điểm ngươi tuyệt đối không thể quái nhiễu nàng nếu như bởi vì ngươi quái dày dẫn đến nàng thất bại như vậy tự gánh lấy hậu quả vu hành vân hừ lạnh một tiếng nói ra ta sẽ không làm n h i nàng nhưng tiện nhân này khẳng định sẽ thất bại nói xong nàng liền mang theo mai lan trúc cúc bốn người tìm một cái bàn c h ố n g ngồi xuống nàng chính là ta ngoại tổ mẫu nàng thật là loại kia trưởng quỹ nói tới cái chủng loại kia nữ nhân sao trong đại s ả n h vừa cho khách nhân tốt nhất rượu vương ngự yên chính yên lặng quan sát lấy lý thu thủy trong lòng vạn phần phức tạp cái này nữ đồng là ai a gọi thế nào lý thu thủy tiện nhân trong lúc này khẳng định có rất nhiều đại qua Các n g ư ơ i không có nghe lý thu thủy bảo nàng sư tỷ sao ông trời của ta lần trước trưởng quỹ nói lý thu thủy tám mươi tám tuổi nàng sư tỷ đến bao lớn rồi nhưng nàng cái này nhìn xem rõ ràng chính là một cái nữ đồng bộ giang a giang dấp vẫn rất đẹp mắt đây trong đại s ả n h đám người giữa lẫn nhau trâu đầu ghé thai xì s a o bàn tán khe khẽ bàn luận lấy vu hành vân cùng lý thu thủy vu hành vân gần mấy chục năm đều không có ở giang hồ lộ diện một mực trên thiên sơn tu hành cho nên một thời gian tất cả mọi người không có làm rõ ràng vu hành vân thân phận bất quá thiên sơn đồng mỗ là người thế nào như thế, thế nhưng là thiên long bắt bộ chiến lược trần nhà một trong đám người thảo luận chính là lại nhỏ giọng cũng chạy không khỏi thai của năng lực các người nếu là còn như vậy phía sau nghị luận bà ngoại ta chờ các ngươi ra yên vũ lâu có một cái tính một cái đều chớ nghĩ sống lời này vừa nói ra lại s ả n h bên trong trong nháy mắt lặng ngắt như tỏ bà ngoại ngươi là thiên sơn đồng mẫu hơn nửa ngày có một năm trưởng giả phát ra một tiếng kinh hô vu hành vân liếc mắt liếc mắt nhìn hắn nói ra ngươi thế mà còn nghe qua bà ngoại thanh danh của ta không sai bà ngoại ta chính là thiên sơn đồng mẫu thiên sơn đồng mẫu đây là những người nào ta chưa nghe nói quá a n g ư ơ i còn trẻ không nghe nói rất bình thường đồng mẫu linh t h i ế u cung ở xa đại tống tiên sơn nàng đem ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo chủ nhân tất cả đều dùng một loại gọi sinh tử phù công phu ước chế xem như n ô buộc thủ đoạn thế nhưng là động á c cực kỳ sinh tử phù đây là công phu gì không ai rõ ràng vậy cụ thể là cái gì người biết đều là sống không bằng chết cho nên đây cũng là sinh tử phù tồn tại biết rõ vu hành vân thân phận về sau đám người không còn dám làm sao thảo luận chỉ là có chút người biết chuyện lắm miệng nói vài câu lai lịch của nàng cùng thân phận mà đổi thành một bên lý thu thủy đã bưng lên chén thứ nhất p h ụ sinh ngược n ộ n g một trăm hai mươi bảy c h ư ơ n một trăm hai mươi tám hư trúc còn có cái gì trong chén lưu quang tư tán d ư ợ u sương mù bốc lên ở giữa xuất hiện một vài bức hình tượng hình tượng bên trong lý thu thủy thiên sơn đồng m mộ ẫ cùng một cái nhìn không quá rõ ràng gương mặt tiểu hòa thượng cùng một chỗ nói gì đó mọi người ở đây hiếu kỳ thời điểm đột nhiên chỉ gặp lý thu thủy đột nhiên xuất thủ chặt đức thiên sơn đồng m ẫ ngón tay cái cướp đi một cái c h ế c nhẫn không chỉ như thế lý thu thủy lần nữa xuất thủ lại chặt đức thiên sơn đồng m mộ ẫ một đầu chân trái một bên tiểu hòa thượng cũng bị trước mắt một màn rung động đến chờ hắn sau khi tinh h ồ n lại vội vàng bắt lấy cơ hội khiêng thiên sơn đồng mối liền chạy hình tượng đến tận đây im bặt mà dừng người thiện nhân kia coi như tiên hành kiêu chiên đều muốn đem ta đủ kiểu tra tấn a vu hành vân nhìn thấy lý thu thủy trong chén dị cảnh thất nhiên cả giận nói trên thân chân khí bước lên trong giọng nói càng là bao hàm sông thiên sắc cơ nếu như không phải là bởi vì kiên kỵ yên vũ lâu nàng đã sớm xuất thủ mà bên này lý thu thủy ngoái nhìn nhìn nàng một chút phản phất không có cảm nhận được đối phương cảm xúc sư tỷ đây bất quá là một cái hư giả dị tượng ngươi lại kích động cái gì đây mặc dù những hình ảnh kia để lý thu thủy cũng không hiểu rõ nổi nhưng nàng không ngại thừa cơ chọc tức một chút thiên sơn đường mẫu ngươi trong chén vừa rồi hiện ra cảnh tượng cũng không phải là hư giả mà là giữa các ngươi về sau tương lai hình tượng bất quá từ các ngươi đi vào yên vũ lâu lên cái này tương lai đã bị cải biến giang v â n p h ạ m thì mở miệng nói ra hình tượng này bên trong hiện ra người khác khẳng định không biết rõ cho dù là chính lý thu thủy đều không rõ ràng nhưng đối giang văn phàm mà nói không thể quen thuộc hơn nữa cái này không phải liền là thiên long bắt bộ bên trong bộ phận kịch bản sao tiểu hòa thượng kia hẳn là hư trúc lại nói hiện tại thiên sơn đồng mỗ cùng lý thu thủy đều đến yên vũ lâu vô luận nàng nhóm khiêu chiến có thành công hay không thiên long bát bộ k ị c bản đều sẽ cải biến đặc biệt là trước đó còn có thiên long bát bộ bên trong còn lại trọng yếu nhân vật cũng tới không ít dựa theo tiếp tục như vậy kia hư trúc kỳ ngộ còn có thể giống trong nguyên tắc đồng dạng đạt được c h ỉ ít lý thu thủy cùng thiên sơn đồng mỗ truyền công liền quá sức còn có mộ cô đám người không biết rõ ràng vân phạm trong đầu trong nháy mắt phật qua suy nghĩ cả đám đều đem ánh mắt rơi vào lý thu thủy cùng thiên sơn đồng mỗ trên thân chờ lợi tiếp tục ăn dưa ồ lại là dạng này a ha cái kia sư tỷ kết quả của ngươi thật là đủ thảm vốn chính là cái người lùn còn để cho ta chặt thành cái d ạ n g kia thật làm cho sư mội thay ngươi cảm thấy thương tiếc lý thu thủy cười trên nỗi đau của người khác ép buộc lấy thiên sơn đồng m ẫ mà một bên thiên sơn đồng m ẫ hai tay cầm đôm nốt rung động hiển nhiên dẫn tới cực điểm không tiếp tục để ý thiên sơn đồng m ẫ lý thu thủy lý thu thủy có chút nhấc lên khăn che mặt sau đó đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch ngay sau đó thì là chén thứ hai chén thứ ba nàng không do dự trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi đến ba chén rượu vào cổ họng để lý thu thủy trên mặt dâng lên một vòng đỏ hồng ánh mắt bên trong cũng mang theo có chút m ê ly cùng mông lung nhưng nàng bộ pháp đi được rất ổn cũng rất phiêu giật không đồng nhất một lát lý thu thủy liền thành công đi ra khách sạn chúc mừng t ú c chủ lý thu thủy khiêu chiến thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bạch hồng trưởng lực chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được võ học dung hợp thẻ chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tỉnh thuần đại hoàn đàn một viên cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên nhìn thấy lần này ban thưởng đồ vật giang văn phạm trong lòng vui mừng hết sức hài lòng ban thưởng ba loại đồ vật đồng dạng so đồng dạng tốt bạch hồng trưởng lực là lý thu thủy một môn t u y ệ t học đặc điểm lớn nhất là lực đạo đúng sai như ý nhất là lấy phép không t r ư ớ n g hình thức phát ra lúc nhìn như đang đối mặt địch kỳ thực trưởng lực phương hướng lại du t ẩ u không t r ư ừ n g đối thủ rất khó phát giác đây là một môn cực kỳ chân quý võ học bất quá nhất làm cho hắn cao h ứ n g là võ học dung hợp thẻ rốt c ụ c ra gần nhất giang vân phạm lấy được võ học không phải số ít có võ học dung hợp thẻ rốt c ụ c có thể tinh giản tăng lên một cái về phần cái cuối cùng giải tỏa ra tinh thuận đại hoàn đan cũng làm cho giang vân phạm hai mắt tỏa sáng tinh thuận đại hoàn đan an vào về sau có thể lập tức tăng phúc sáu mươi năm công lực không có điều kiện hạn chế có thể không hạn chế phục d ụ n g sẽ không xuất hiện thuốc kháng hiện tượng dĩ vãng giang văn p h ạ m đạt được đều là tinh thuần tiểu h o à n đan đây là lần thứ nhất giải tỏa ra tinh thuần đại h o à n đan một viên tăng lên sáu mươi năm công lực một viên càng s o sáu viên mạnh một bên khác tại giang văn p h ạ m xem xét ban thưởng thời điểm lý thu thủy đã đi trở về tựa hồ phù sinh nhược mộng tự lực ở trên người nàng cũng dần dần biến mất không có bất luận cái gì mê man dấu hiệu nàng đi vào đại sảnh cũng không có gấp đưa ra tâm nguyện của mình ngược lại nhìn về phía vu hành vân sư tỷ sư nội ta thành công ngươi có phải hay không phải vi sư mội cảm thấy cao hứng đây ha ha ha lý thu thủy nét mặt tươi cười như hoa tràn đầy khiêu khích h ừ người tiện nhân này ngươi thế mà cũng có thể thành công thật là lao thiên không có mắt thiên son đồng lão nhìn thấy lý thu thủy dáng vẻ đ ắ c ý liền giận không t r ộ phát tiết không để ý tới nổi giận thiên sơn đồng mẫu lý thu thủy chậm rãi đi đến giang vân phàm bên người có chút khó nén kích động trong lòng t r ư ờ n g quỹ còn xin giúp ta trừ bỏ mặt m ũ i này trên vết sẹo hít sâu mấy cái khí về sau lý thu thủy bình phục lại nội tâm kích động nói ra tâm nguyện của mình nàng có thực lực có địa vị có thể nói muốn cái gì đều có thể đ ạ t được nhưng vết sẹo trên mặt lại làm cho nàng một mực không dám lấy chân diện mục gặp người mà vết sẹo này chính là bái thiên sơn đồng m ẫ ban tạo chúc mừng tốt chủ lý thu thủy khiêu chiến thành công xin đem nàng đưa đến hậu viện vì đó trị liệu theo lý thu thủy nói ra tâm nguyện hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa tâm nguyện của ngươi tiến vũ lâu nhận được xin mời đi theo ta đi giang vân phạm nói mang theo lý thu thủy hướng phía hậu viện đi đến tại hai người ly khai về sau trong đại sành cũng vang lên nhỏ dọn nghị luận lý thu thủy nhìn xem rất đẹp a làm sao trên mặt còn có tổn thương đúng vậy a lấy nàng thực lực a có thể làm bị thương nàng các n g ư ơ i quên trước đó đồng m ẫ nói nàng dùng l ụ a trắng che mặt chính là vì che đậy cái này sẽ không phải là đồng m ẫ làm đi tê rất có thế thiên s ơ n đồng m ẫ nghe đám người này nghị luận liếc mắt bê n g h i nói các n g ư ơ i thảo luận thanh em lại nhỏ bà ngoại cũng nghe được đến không muốn ở nơi đó đ ó n mổ. nói thật cho các n g ư ơ i biết tiện nhân kia mặt chính là bà ngoại ta cạo s ò n hừ cũng chính là tiện nhân kia tốt số thông qua được khiêu chiến không phải thiên sơn đồng mẫu hận, hận nói chỉ tiếc lý thu thủy khiêu chiến thành công đến thời điểm vết xẻo trên mặt cũng sẽ biến mất để trong lòng nàng mười phần không vui tại mọi người nghị luận bên trong giang vân phàm mang theo lý thu thủy đã từ hậu viện trở về lúc này lý thu thủy đã hái đi nàng khăn che mặt chỉ gặp nàng khuôn mặt như vẽ da như mỡ đ ông mũi ngọc tinh xảo môi anh đ ả o tay như n u di một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa trong lúc vô tình toát ra vô tận phong tình thân hình thon thả thức tha thân mang bạch t h nhẹ phong động cơ đồng b ì n như tiên đẹp thật sự là đẹp thật không hổ là đoàn dự trước đó si tình đối tượng khôi phục dung mạo sau lý thu thủy tuyệt đối xứng đáng thần tiên tỷ tỷ cái từ này ta cũng tới khiêu chiên nhìn thấy lý thu thủy trên mặt đắc ý thiên sơn đồng m ẫ cũng không ngồi yên nữa một trăm hai mươi tám chương một trăm hai mươi chín bách n h ậ t thập long hoàn t r ư ờ n g quỹ không biết rõ ta khiêu chiến cần bỏ ra cái giá gì thiên sơn đồng m ẫ vu hành vân đi thẳng tới giang vân phạm trước mặt mở miệng hỏi thăm một linh cứu cung cung chủ chi vị hai bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công b í tịch ba thiên sơn lục hợp trưởng bi tịch bốn thiên sơn chiết mai thủ bị tịch kiểm tra một hồi hệ thống giang vân phạm đem thiên sơn đồng m ẫ tiền đặt cược nói ra thiên sơn đồng mẫu vu hành vân nghe xong nói ra t i ệ n nhân kia vừa rồi có một câu nói rất đúng ngươi thật sự chính là mưu đồ tiêu giao phái t u y ệ t học à. ngươi cho tuyển hạng không cảm thấy rất quá đáng sao lại có ba cái tuyển hạng đều là ta tiêu giao phái bất thế t u y ệ t học đối thiên sơn đồng mẫu giang vân phàm mỉm cười đồng mẫu ngươi hiểu lầm t i ê n vũ lâu chưa từng mưu đồ bất luận người nào công pháp đã có thể đưa ra những ngày tuyển hạng nói rõ những bí tịch này giá trị đối n g ư ơ i mà nói thuộc về chân quý nhất một loại kia yên vũ lâu chỉ cần mỗi cái người khiêu chiến chân quý nhất đồ vật cho nên cho ra tuyển hạng đều là căn cứ vào tự thân các ngươi mà nói tương đối chân quý nhất đồ vật mà cuối cùng dùng cái nào đồng dạng làm khiêu chiến đại giới hoàn toàn ở ngươi lấy hay bỏ thân phận càng tôn quý người khiêu chiến trả ra đại giới tương đối cũng liền càng lớn đồng thời nếu như khiêu chiến thành công thì không cần nỗ lực bất kỳ hạng nào mặc dù thiên sơn đồng mẫu có chút n h ầ m vào nhưng nói cho cùng tiêu giao phái võ học là thật không tệ hệ thống cho ra tuyển hạng đủ để có thể thấy được tiêu giao phái võ học cường đại vu hành vân nghe xong cũng biết rõ giang vân phạm nói không tệ không còn tiếp tục nhiều lời mà là bắt đầu suy tư chính mình hẳn là lựa chọn cái nào một hạng ta lựa chọn ba rốt cục tại thiên sơn đồng mỗi trong lòng tiến hành một phen tương đối lấy hay bỏ về sau lựa chọn lấy thiên sơn lục hợp trưởng làm tiền đặt cược dưới cái nhìn của nàng linh cứu cung là thuộc về tiêu giao phái môn phái c h i chủ tuyệt không thể mượn tay người khác bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cái này môn công pháp dương cương bá đạo có thể làm người phản lão hoàn đồng thiên sơn chiết mai thủ theo một ý nghĩa nào đó có thể có thể xưng đệ nhất thiên hạ công phu quyền cước thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công đều có thể tự hành hóa tại cái này lục lộ chiết mai thủ bên trong lý niệm của nó cùng độc cô k i u kiếm cùng loại đều là phá hết thiên hạ hết thệ chiêu thức mà thiên sơn lục hợp trưởng. mặc dù uy lực cực lớn cùng bạch hồng trưởng lực đều là tiêu giao phái cao thâm nhất trường pháp một trong nhưng so với còn lại mấy môn võ học tương đối yếu đi một chút bất quá nó còn có một cái tạo ra cùng hóa giải sinh tử phủ tác dụng nàng sở dĩ lấy hay bỏ thật lâu cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân đồng mỗ đã làm xong lựa chọn vậy liền mời đi nhìn thấy thiên sơn đồng mỗ làm ra lựa chọn giang vân phạm nhẹ gật đầu thoại âm rơi xuống ba chén phủ sinh nhược mộng đồng xuất hiện tại trước mặt vu hành vân tiến lên bưng lên một chén chén rượu của nàng bên trong cũng dâng lên một bộ dị cảnh hình tượng bên trong mất đi một chỉ một chân nàng ngay tại một chỗ rộng lớn trong hầm băng cùng lý thu thủy tranh đấu một người mặc rách dưới tăng bảo tiểu hòa thượng tình thế khó xử muốn ngăn lại hai người theo hình tượng biến động hai người đồng thời thúc công vậy mà mượn nhờ hòa thượng kia thân thể so đấu lên c h â n khí hình tượng chuyển biến rất nhanh cuối cùng ô n g kính dừng lại tại nàng cười to mà chết phía trên đây chính là nguyên bản bà ngoại vận mệnh của ta quy tích ta vậy mà tại một chỗ trong hầm băng tiến hành phản lão hòa đồng mà lại còn chết rồi vu hành vân yên lặng quan sát xong tất cả hình tượng cũng may nàng hiện tại tới yên vũ lâu lấy nàng mang tới tiền tài đầy đủ nàng ở đến phản lão hoàn đồng kết thúc cải biến hình tượng bên trong kết cục thu hồi suy nghĩ thiên sơn đồng mỗ hít sâu một hoi đem trong tay phủ sinh ngược ngộ uống một hơi cạn sạch một chén hai chén ba chén vu hành vân một chén tiếp lấy một chén uống xong phủ sinh ngược ngộ nàng kia thân thể nho nhỏ bên trong bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công khí thế tùy theo bộc phát toàn thân tán phát khí tràng làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi sau khi uống xong nàng lập tức hướng phía ngoài cửa đi đen không dám chỉ hoán bất luận cái gì thời gian sợ sẽ để cho dẫn đến chính mình khiêu chiến thất bại đến thời điểm chẳng những không cách nào hoàn thành tự thân tâm nguyện càng là cần nỗ lực thiên sơn lục hợp trưởng làm đại giá nàng môi đi một bước trên người uy nghiêm khí thế liền càng mạnh phảng phất một vị vương giả mỗi một bước phóng ra mặc dù thân ảnh lay động nhưng cũng không có giống đám người trong tưởng tượng như vậy đình chỉ hoặc là say ngã đi thẳng ra khách sạn c ố khí thế này mới im b ặ t mà dừng chúc mừng túc chủ vu hành vân khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên sơn lục hợp trưởng chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh thần đại hoàn đàn một viên chúc mừng túc chủ thu hoạch được bách nhật thập long hoàn một viên hả tại tới một viên tỉnh thuần đại h o à n đan nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh giang vân p h ạ m trong lòng mừng rỡ hắn kẹt ạ i đại tông sư đã một đoạn thời gian hôm nay đạt được hai viên tỉnh thuần đại h o à n đan có thể cho hắn mang đến một trăm hai mươi năm công lực phục d ụ n g về sau không biết do có thể làm cho mình thực lực tấn thăng đến cái gì cấp độ mà cái cuối cùng giải tỏa đan dược để giang vân p h ạ m cường điệu nhìn một cái bách nhật thập l o n g hoàn x u ấ t từ huyết hà xa thế giới an bách nhật thập l o n g hoàn có thể lập tức gia tăng gấp m ư ơ i công lực nhưng người dùng sẽ tại trăm ngày về sau độc phát chết bất đắc kỳ từ bỏ mình lại thiên hạ không có thuốc nào cứu được công hiệu chỉ đối võ thánh trở xuống cảnh giới có hiệu lực Chú thích, thiên í c h h t liên hoàn hồn i ự u có thể giải trừ này tác dụng phụ lại giữ lại tăng phúc hiệu quả cái này mai đan dược mặc dù mình không cần đến nhưng là ném đến đấu g i á hội đối với cái khác võ lâm bên trong người tới nói tuyệt đối thuộc về thực phẩm tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng về phần tác dụng phụ mặc dù nghe vào mười phần kinh khủng nhưng chỉ cần đang ăn hạ đan dược về sau lại đến yên vũ lâu uống một chén thiên liên hoàn hồn cựu nhặt về một cái mạng k h n g nói còn có thể bằng bạch đạt được công lực gấp mười tăng phúc mà bên này Tiêu i c h ế nói thành t công ê n xong lại có chút khẩn trương bổ sung một câu nói ra yêu cầu này yên vũ lâu hắn là có thể làm đến đi chín mươi năm trọn vẹn chín mươi năm bởi vì mạnh luyện bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công môn này không thích hợp nữ tử trí dương công pháp dẫn đến nàng tam tiêu mất cân đối thân thể hoàn toàn đình chỉ phát dụng vụ hành vân thiên tư thông minh lúc đầu đã giải quyết thân thể này trưởng thành vấn đề nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình bị lý thu thủy làm hại khiến thất bại trong gan tốc qua nhiều năm như vậy không thể không lấy một bộ nữ đồng bộ d á n g hành tàu vu thế ở giữa thời khắc này vu hành vân sắp đối mặt thuộc về mình vận mệnh bước ngoặt cái này lại để nàng làm sao có thể không k h ẳ n trường lại có thể nào không kích động chúc mừng tốt chủ vu hành vân khiêu chiến thành công xin đem nàng đưa đến hậu viện vì đó trị liệu thân thể 129. Trước 130, Trước tử. Rốt cục chạy tới. Sư phụ, ngài chậm một chút. Tiến Một vị thân mang vài thô áo gai, tóc xám trắng quắt thận nghiêm túc đem một cái tiểu tứ vòng xe mang tới khách sạn trong đại sánh. Mà tại kia tiểu tứ vòng trong xe, cũng ngồi ngay thẳng một vị láo giả. Chỉ gặp hắn dâu dài thước, không có một cây hoa dâm, mặt Sư như cục chạy chậm chính cẩn cái khách cũng Chỉ có cây sắc con ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, vô vũ vị vài vòng vòng vị khô không nhai ngài bên ngoài. mang nghiêm mang sạn sánh. ngồi ngay hắn phụ, hoa gai, kia giả, đại giả. dài gặp Mà bà xám đem râm, lâu láo láo dâu áo xe xe, cái kia xe đầy lao hán không phải lung ách cốc câm điếc lao nhân t h ô n g biện tiên sinh tô tình hà sao giống như thật sự chính là t h ô n g biện tiên sinh không phải vừa điếc lại vừa câm sao làm sao lại mở miệng nói chuyện đúng vậy a kỳ quái cái kia tiểu tứ vòng trong xe ngồi là ai nhìn hình dạng không tầm thường không biết là người thế nào đám người lúc đầu chính thừa dịp giang văn phạm mang theo trên trời đồng lao vu hành vân về phía sau viện trị liệu thân thể đứng không ngay tại nghị luận vu hành vân lại biến thành bộ giá gì nhưng khi nhìn thấy tô tình hà cùng vô nhai từ sau khi đi vào lập tức đưa tới đám người hiếu kỳ đem đối tượng nghị luận đội thành bọn hắn ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong lý thu thủy nhìn xem tô tỉnh hà b ó n g lưng cảm giác được vô cùng quen thuộc sau đó nàng lại đem l ự c chú ý chuyển hướng tiểu t ứ vòng xe ba mươi năm tê liệt kiếp sống để vô nhai tử khuôn mặt sớm đã không còn trước đây tuấn lãng nàng cẩn thận c h ú đáo một một lát mới từ giữa lông mày phán định ra đây là cái kia đã từng cùng nàng cùng giường chung gối sư minh sư minh là người sao lý thu thủy thanh â m có chút run dậy cẩn thận nghiêm túc thử hỏi nàng một bên lo lắng là đối phương một bên cũng không phải lý thu thủy đối với vô nhai tự tình cảm vô cùng phức tạp là ái hận đan sen năm đó nếu không phải lý thu thủy còn đối vô nhai tử trong lòng còn có yêu thương liền sẽ không ngăn lại đinh xuân thu đối vô nhai tử đau nhức hạ sát thủ nhưng là thời gian qua đi ba mươi năm lần nữa nhìn thấy vô nhai tử nội tâm của nàng hoàn toàn là một loại không nói được phức tạp cảm thụ trong xe vô nhai tử nghe được lý thu thủy thanh âm không khỏi toàn thân chấn động sau đó chậm rãi quay đầu thấy được lý thu thủy bộ kia cùng năm đó không hai khuôn mặt thu thủy sư thúc vô n a i tử cùng tô tỉnh hà đồng thời phát ra kinh dị bất quá không đợi bọn hắn tiếp tục giang v â n phạm liền dẫn đã khôi phục thành bình thường nữ nhân vu hành vân từ hậu viện đi ra chỉ gặp thiên sơn đồng m ô vu hành vân từ nguyên bản nhìn xem tám chín tuổi lớn nhỏ tiểu hài bộ dáng biên thành duyên dáng yêu kiểu khuôn mặt thanh t ú kiểu diễm dáng vóc nạo g nghệ ồ ấ lên hai chân t h o n dài thiếu nữ nhưng là tại trên trán lờ mờ có thể nhìn ra trước đó nữ đồng lúc một vòng ngây thơ lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt t h a n h thục nữ tính dáng vóc hơi có vẻ đồng nhan khuôn mặt trừ cái đó ra trên thân còn vẫn như c ũ lộ ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm những này sen lẫn cùng một chỗ tạo thành một cỗ mãnh liệt tương phản cảm giác t h ố á thốt g i đồng mỗi trưởng thành a nghĩ không ra đồng mỗi thân thể khôi phục bình thường lại lặn như vậy mỹ mạo khí chất này thật là để cho ta muốn ngừng mà không được a người mẹ nó không muốn sống nữa ở chỗ này đi dâm đồng mỗ nhìn thấy vu hành vân bộ dáng trong lòng mọi người mặc dù có chỗ chuẩn bị nhưng vẫn là bị nàng phong thái chết phục mà bên này thiên sơn đồng mỗ vu hành vân cũng không hề để ý những người còn lại nghị luận nàng ánh mắt thắng tắp rơi vào tới gần khách sạn cửa ra vào tô tình hạ cùng tiểu tứ vòng trong xe vô nhai từ trên thân mặc dù qua mấy thập niên nàng vẫn là t ử vô nhai t ử tâm kia không còn năm đó khuôn mặt bên trên nhận ra hắn sư đệ là n g ư ờ i sao v u hành vân có chút thử thăm dò hỏi đối với lý thu thủy thiên sơn đồng mỗ nói chuyện thời điểm trong đôi mắt đẹp như cũ lưu chuyển lên nồng đậm yêu thương ngươi là vô nhai tử chân mày hơi nhữu lại ánh mắt cẩn thận quan sát thiên sơn đồng mỗ giống như trong đầu tìm kiếm thời gian qua đi xa xưa tăng thêm v u hành vân từ nữ đồng biến thành nữ nhân hắn mảy may không thể nhận ra đây chính là hắn đại sư tỷ ta là sư tỷ của ngươi v u hành vân a v u hành vân kích động tiến lên nói nhiều năm như vậy không thấy sư đệ ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy rồi đều tại ta ta không thể giết chết lý thu thủy tiện nhân này cùng đinh xuân thu báo thủ cho ngươi ta vẫn muốn sẽ chờ ngươi đến tìm ta nhưng chưa từng nghĩ ngươi biến thành bộ dáng này tiên h sơn đồng mỗi trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt cùng thương tiếc nói đến chỗ này nàng quay đầu hướng lý thu thủy quát ngươi tiện nhân kia năm đó sự t ì n h nếu không phải ngươi cùng đinh xuân thu cấu hợp sư đệ ta làm sao có thể biến thành cái dạng này hắn vô nhai từ năm đó phụ ta ta lại vì sao không thể phụ hắn, hắn thế mà đi cùng với ta về sau lại đột nhiên thích ta mội mội lý thương hải còn điêu khắc nàng ngọc tượng thiệt thòi ta năm đó còn tưởng rằng hắn là vì ta điêu khắc đây này nếu không phải ta ngăn đón hắn đã sống chết tại thiên sơn đồng mỗi chất vấn dưới lý thu thủy lạnh giọng nói nàng đối vô nhai tử vì yêu sinh hận trước đây đến cỡ nào yêu vô nhai tử bây giờ liền bao nhiêu hận hắn vì cái gì vì cái gì ngươi muốn yêu ta mượn mội, mội ta điểm nào nhất không bằng nàng vụ hành vân g i ậ n tí m ặ t nói ra hắn bây giờ cái bộ dáng này ngươi năm đó còn không bằng một trưởng đánh chết hắn cũng tốt hơn hắn thụ cái này ba mươi năm tội sư đệ hắn là như vậy một cái chú trọng dáng vẻ người lại dàn mua thành bộ dáng như vậy bực này tra tấn đối với hắn mà nói đơn giản sống không bằng chết sau đó lại quay đầu nói với v u nhai tử sư tỷ ta nay thiên nhất định thay ngươi xuất thủ giết cái này dâm phụ nghe được v u hành vân vô nhai tử nội tâm mười phần xấu hổ không nghĩ tới v u hành vân nhiều năm như vậy vẫn là đối với hắn tình thâm nghĩa trọng mà hắn năm đó lại tại v u hành vân bị lý thu thủy đánh lén về sau trực tiếp từ bỏ v u hành vân lựa chọn về sau cùng đồ đệ đem chính mình hại thành bộ dáng như vậy lý thu thủy sư tỷ đừng nói nữa đây đều là lỗi của ta Ta người ế u là có t h u chiến thành vô nhai tử thế đ n thời i đ mà cũng h o ta tự m sẽ tức giận lần trước ngươi tức giận vẫn là vì ta cùng định xuân thu sự tình muốn hương sư vân tội giết ta ngươi không phải chỉ ưa thích cái kia c h ạ m ngọc sao vậy ngươi còn tức cái gì ngươi không phải không quan tâm ta sao lý thu thủy ngựa đầu phát ra một trận mang theo bia c ư ờ i thảm âm thanh nàng một bên cười một bên rơi lệ lúc đầu trong con n g ư ờ i đ ố i vô nhai tử thương t i ế c cùng h ố i ức toàn bộ đổi thành đồng đậm hận ý hắn tại thống hận vô nhai tử thống hận chính mình m ộ i m ộ i lý thương hải cũng tại thống hận thiên sơn đồng mô vu hành vân một máy mắt toàn bộ bên trong đại s ả n h không khí ngột ngạt vô cùng thật giống như bị ba người ở giữa thủ hận chỗ tràn ngập bà ngoại ta thật là cái loại người này sao nàng thất hại ngoại công của ta vương ngữ yên chẳng biết lúc nào đi tới giang vân phàm bên cạnh đầy mắt không thể tin mở miệng hỏi chương một trăm ba mươi mốt đại nạn đã tới ngữ yên đây chính là thanh la hải tử rất lâu không có đi xem thanh la cũng không biết nàng hiện tại là cái dạng gì nghe được vương ngữ yên thanh âm lý thu thủy lập tức nhìn lại khi nhìn đến vương ngữ yên về sau nàng lẩm bẩm lẩm bẩm nói trong đôi mắt đẹp có chút thất thần nàng một mực tại tây hạ hoàng cung đối với mình nữ nhi lý thanh la ngày bình thường cũng không có chiếu cố đến bao nhiêu để nàng có chút t h y náy mà vô nhai tử khi thấy vương ngữ yên về sau thần sắc cũng hơi xứng sờ đây là ta ngoại tôn nữ đúng ta là có một cái nữ nhi từ lúc nàng sau khi sinh không bao lâu liền rốt cuộc chưa từng thấy nàng nghĩ không ra nàng đều đã gả nhân sinh nữ vô nhai tử trong lòng đ ô n g nhiên dâng lên một cô đối lý thanh la cùng vương ngự yên thua thiệt cùng ấy n ấ y chi tình dù sao hổ dữ không ăn thịt con hắn mặc dù gán hận lý thu thủy hận không thể đem nàng thiên đao và quả nhưng đối với mình nữ nhi vẫn là m ư ờ i p h ầ n ấy n ấ y thua thiệt lý thu thủy cùng sư đệ ngoại tôn nữ cái này tướng mạo mặc dù giống như lý thu thủy nhưng lại càng giống lý thương hải một bên thiên sơn đồng mẫu vu hành vân nhìn về phía vương ngự yên nhãn thần cũng mang theo vài phần trần kinh vương ngự yên lúc này hình dạng thật sự là cùng lý thu thủy như lúc đồng dạng chỉ bất quá nàng nhãn thần không minh tình khiết thiếu đi lý thu thủy cái chủng loại kia tàng thương cùng phong tình tại khí chất bên trên so với lý thu thủy nhiều hơn mấy phần thành thuần cao lãnh chỉ ý ngược lại càng giống là lý thu thủy mượn mội lý thương hải người m u ố n chết n g h e được thiên sơn đồng mẫu lý thu thủy trong nháy mắt ánh mắt băng lãnh chính mình mượn mọi lý thương hải để vô nhai tử đối với mình không quan tâm bây giờ lại có người ngay trước chính mình mặt nói vương ngự yên càng giống lý thương hải. thậm chí, để lý thu thủy nguyên bản đối v ư ơ n g ngữ yên này nấy đều biến thành chắn ghét mà thiên sơn đồng mỗ hử lạnh một tiếng căn bản không để ý lý thu thủy uy hiếp nàng chính là cố ý lối ra đến buồn nôn lý thu thủy nhìn thấy lý thu thủy phản ứng nàng hết sức hài lòng mà bên này giang vân phạm nhìn xem vương ngữ yên gật đầu nói đúng vậy ta trước đó liền đã nói qua cho ngươi đáp án này ngươi muốn cùng bọn h ắ n nhận nhau vương ngữ yên lắc đầu nhìn về phía vô nhai tử cùng lý thu thủy trong ánh mắt cũng không có thân tình ngược lại là lạnh lùng cùng mâu thuẫn lý thu thủy cùng vô nhai tử sự tỉnh ngày đó đoàn dự khiêu chiến thành công thời điểm thế nhưng là bị giang vân phạm nói rất nhiều để nàng đối hai người cũng không có bật luận cái gì h à o cảm trải qua lần trước bị vân trung hạc cướp giật sự kiện vương ngữ yên đã không còn là trước đây cái kia yếu đuối có thể lấn bình hoa nếu là trước đó vương ngữ yên nàng sẽ còn cảm xúc sụp đổ có thể sẽ thương tâm gần chết cảm thấy mình vận mệnh vô thường cùng bất công nhưng bây giờ nàng chỉ là lạnh lùng lạnh nhạt đối mặt n g ư ờ i tên gọi là gì n g ư ờ i là ta ngoại tôn nữ sao vô nhai tử dựa vào tiểu tứ vòng trong xe trong n ô n ngữ có chút kích động vương n ữ yên chỉ là lạnh băng băng nhìn vô nhai từ một chút hờ hư nói thật có lỗi vừa rồi ta nhận là người ta không phải ngươi ngoại tôn nữ ta gọi vương ngự yên vô nhai tử nghe được vương ngự yên đối với hắn bài xích chi ý hắn không khỏi đắng chát cười một tiếng thôi được ta cái này ông ngoại nên được cực không xứng t r ư ớ c ngươi không nhận ta cũng là nhân c h i thường tình liên liên ngươi mẫu thân nàng hiện tại là cái bộ dáng gì ta cũng không biết rõ nhiều năm như vậy ta cũng không đối nàng kết thúc một cái phụ thân chức trách ta quả thực là thẹn với hai mẹ con nhà ngươi sau khi nói xong vô nhai tử thở dài một hơi xin hỏi trường quỹ ta như khiêu chiến cần nỗ lực loại nào đại giới bên này vô nhai tử lần nữa nhìn về phía giang vân phàm hiện tại đối với hắn chuyện quan trọng nhất chính là khiêu chiến phủ sinh l ự c động để cho mình có thể khôi phục sau đó báo thủ về phần để vương ngữ yên tán thành chính mình sự tỉnh cũng không sót tuột năm đó bị đỉnh xuân thu an t o á n đánh rất vết núi biến thành hiện nay loại này không người không quỷ dáng vẻ l i ê n ngay cả cuộc sống đều không cách nào tự gánh vác để hắn thực sự không nguyện ý lại tiếp nhận đi xuống một thiêu g i a o phái trước trưởng môn hai ngươi toàn bộ công lực ba ngươi còn sót lại nửa năm tuổi thọ bốn t i ể u vô tướng công mỹ tịch cha một chút hệ thống về sau giang vân phản nói ta còn có nửa năm tuổi thọ n g h e song giang vân p h ạ m cho ra điều kiện vô nhai tử hơi xứng sở sau đó trên mặt của hắn hiện ra một vòng ngân lệ không chút do dự nói ra ta lựa chọn ba hắn đã sớm biết mình đại nạn đã tới nhưng cụ thể còn bao lâu tuổi thọ cũng không cách nào phán đoán chính xác khi biết chỉ còn lại nửa năm sau để hắn dự định được g ă n cả ngã về không dùng nửa năm tuổi thọ tới khiêu chiến thiên sơn đồng m ẫ vu hành vân lại mặt mũi tràn đầy lo lắng nàng khẩn trương hai tay bắt lấy vô nhai tử bà vai đối với chuyện này khó mà tiếp nhận sư lệ cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi thế nhưng là võ thánh lấy ngươi số tuổi c h ỉ ít còn có hơn hai trăm năm tuổi thọ làm sao lại liền thừa nửa năm sống đầu vô nhai tử thì nhắm mắt lại thật lâu về sau mới mở ra nói ra sư tỷ hơn ba mươi năm tàn phế kiếp sống cũng sớm đã tổn thương thấu ta bản nguyên trước đó ta liền đã cảm thấy mình đại nạn sắp tới vu hành vân đôi mi thanh tú nhăn lại nói ra vậy ngươi cũng không thể dùng chính mình còn sót lại tuổi thọ làm tiền đặt cờ ca một khi khiêu chiến thất bại như vậy sư đ ệ ngươi bằng vào ta bộ dáng bây giờ nếu là thất bại sống tạm nửa năm cũng không có cái gì ý nghĩa ý ta đã quyết sư tỷ cũng không cần k h u y n ữ a hôm nay tất cả ân o á n đều cùng nhau chấm dứt không tự tay giết tiện nhân này cho dù chết ta cũng không cách nào nhắm mắt nếu như thất bại cũng đúng lúc để cho ta giải thoát trường quỹ xin cầm quay rượu vô nhai tử trầm giọng nói trong giọng nói đối lý thu thủy tràn đầy sát ý cùng á n niệm mời nhìn thấy vô nhai tử làm xong lựa chọn giang vân phạm vung tay lên đem ba chén phủ sinh ngược mộng đem ra do khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào vô nhai tử trên thân vô nhai tử tình huống cũng là yên vũ lâu gầy dựng đến nay đặc thù nhất một cái người khiêu chiên có sống ngực trở xuống hoàn toàn tay có thể động liên đường đều đi không được mà như muốn khiêu chiến p h ụ sinh n g ư ợ c g ngộng hắn lại nhất định phải uống xong sau lại đi ra yên vũ lâu mới được mà vô nhai t ử tình trạng liên đặt ở quầy hàng p h ụ sinh n g ư ợ c g ngộng hắn đều đủ không đến hắn loại này tình huống muốn như thế nào khiêu chiến đâu một trăm ba mươi mốt trên một trăm ba mươi hai không thành công không b ằ n g chết v â i anh ngay tại tại mọi người sau khi n g h i hoặc trên xe lăn vô nhai t ử toàn thân chấn động một cố khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn hướng chu vi phát ra thân thể của hắn quanh mình khí kình chăn đầy chống bào chấn động bắc minh tấn công giờ khắc này vô nhai tử bàng bạc chân khí thấu thể mà ra như sông lớn vỡ đê đồng dạng sôi trào mãnh liệt bắc minh thần công có thể đem thân thể tất cả huệ y t vị hóa thành đan điền đến chứa đựng chân khí mà vô nhai tử khổ tu hơn bảy mươi năm bắc minh thần công có thể nghĩ là cỡ nào hùng hậu cùng bá đạo ngoa tạo lão nhân này công lực không là bình thường mạnh a xác thực thật là khủng khiếp chân khí còn như vậy tinh thuần hắn mạnh như vậy lại có mỹ mãn sinh hoạt còn không phải chính hắn chơi sập không có tâm bệnh vô nhai tử thuần túy là tự làm tự chịu nhìn xem chân khí như thế bàng bạc vô nhai tử đám người không khỏi vì đó cảm thán đương nhiên, Cũng không ít người đối vô nhai tử sinh hoạt cá nhân cảm giác vô cùng xem thường một bộ bài tốt đánh cho hiếm nát vậy mà ăn trong c h ậ u nhìn qua trong nổi chính mình cô em vợ đều không b ô n g tha thật sự coi chính mình có thể trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ b ồ n g bểnh lấy tới một bước này tuyệt đối đáng đ ờ i lên không để ý tới đám người nghị luận vô nhai tử trong miệng đ ố n g nhiên phát ra một đạo q u á c khẽ dùng cương đại c h â n khí cứ thế mà đem tự thân từ nhỏ tứ luân xa trên trống lên lập tức trên không chung một cái xoay chuyển xê dịch vậy mà đứng ở trước q u y trên đất trống hãn vậy mà dùng sức mạnh hung hãn chất khí cưỡ ép trèo trống thân thể loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được không đơn giản cần hùng hậu cường đại chân khí làm cơ sở đồng thời còn muốn đối t ự thân chân khí hoàn mỹ trường khống tô tinh hà thấy thế vội vàng đem tiểu t ứ vòng xe kéo sang một bên cho hắn đưa ra không đường diệu đến vô nhai tử quát to một tiếng bắc minh thần công toàn lực thi triển to lớn hấp lực từ hắn lòng bàn tay huyệt lao cũng phát ra nương theo lấy hắn bàn g bạc chân khí cứ thế mà đem chén thứ nhất phụ sinh được ngậm hút tới giữa không trung cùng lúc đó vô số hình tượng bày biện ra tới đây là một cái sân động một cái sinh động như thật chạm ngọc bên cạnh đang có một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam tử si tình v ố t ve kia tuấn lãng nam tử rõ ràng là tuổi trẻ vô nhai tử mà chạm ngọc thì là lý thương hải nhìn xem hình tượng bên trong cảnh tượng vô nhai tử trong ánh mắt cũng nổi lên hoài niệm cùng nữ tình ừ một bên lý thu thủy thu hết vào mắt thể nội chân khí cũng không khỏi tự chủ tại bạo động cậu nam nữ vậy mà đến cái này thời điểm còn đối nàng nhớ mãi không quên thương hải nhìn xem hình tượng bên trong tình hình vô nhai tử suy nghĩ bị lâu động trong miệng càng là theo bản năng phát ra nỉ non nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần biết mình không thể chỉ hoãn thời gian bắc minh thần công thôi động giữa không trung rượu trong nháy mắt chạy tới trong miệng của hắn theo rượu vào trong bụng vô nhai tử không khỏi cảm thấy một trận trời đất quay cuồng trong đầu càng là hiện ra lý thương hải thân ảnh để hắn thậm chí muốn từ bỏ khiêu chiến thừa cơ trong đó nhưng nghĩ đến đây đều là ảo giác hơn nữa còn không có giết chết lý thu thủy hắn vội vàng vận công chống cự mà bên ngoài cơ thể chất khí lấy mắt thường có thể thấy được hình thức trong nháy mắt biến mất một mảnh hắn không dám chỉ hoãn thời gian sợ bởi vậy dẫn đến khiêu chiến thất bại. Tiếp lấy. hắn liền dùng loại này long hấp thủy phương thức uống xong chén thứ hai chén thứ ba vô nhai tử một bên phải dùng đại lượng chân khí duy trì lấy thân thể cân bằng c ò n vôi muốn chống c ự rượu ngập trời men say cùng sinh ra đủ loại huyết tượng một thời gian cái kêu bằng bạc đến cực điểm bắc minh chân khí đều có chút không chịu được nổi toàn thân khí cơ cũng biến thành rối loạn lên ta không thể đổ h ạ ta đừng lại làm một cái tàn phế dù là chỉ có nửa năm tuổi thọ ta cũng muốn làm một cái kiện toàn người ta muốn tự tay báo thủ không thành công không bằng chết sống tạm nhiều năm vô nhai tử giờ phút này đem trong lòng mình chấp niệm triệt để phóng thích ra ngoài b ự c này sống không bằng chết thời gian hắn thật qua đủ một máy mắt vô nhai tử buộc phát ra toàn thân tất cả chân khí kinh mạch của hắn đều chuyển đến trận trận xé rách cảm giác cả người như là một cái cương thi đồng dạng tại chân khí h oanh kích mặt đất phản tác dụng l ư ợ dưới nhảy lên nhảy lên hướng yên vũ lâu bên ngoài quái dị v ằ n bèo toát ra mắt thấy cách ngoài khách sạn cách chỉ một bước vô nhai tử chân khí xuất hiện không tốt tình trạng cũng liền cái này một cái đứng không thân thể của hắn không thể nhảy dựng lên tại chỗ đập đến ngưỡ cửa để cả người hắn đều bay chéo ra ngoài vô nhai tử trong lòng giật mình vội vàng dội ra xong trường chụt về phía l theo hai cái trưởng ấn thật sâu ân khắc trên mặt đất vô nhai tử mới tại cái này kịch liệt phản c h â n phía dưới có thể bảo trì lại thân thể cân bằng ha ha ha ha. ta thành công vô nhai tử ngựa thiên phát ra một trận cười dài cười rất ngông cuồng tựa hồ muốn những năm này bị đè nén đều theo tiếng cười kia phát tiết ra ngoài chúc mừng t ú c chủ vô nhai tử khiêu chiến thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiểu vô tướng công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thiên tầm nội giáp chúc mừng t ú t chủ thu hoạch được thu thủy kiếm hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện nhìn xem tiểu vô tướng công cũng bị phần t h ra giang vân phản trong lòng không khỏi cảm thán tiêu g i a o phái tuyệt học hắn đã siêu tập bảy tám phần sau đó lại cương điệu nhìn xuống đằng sau hai cái bảo vật thiên tầm nội giáp tiểu giang tỉnh mỹ nữ sĩ hộ giáp sát người mặc có thể chống cự võ thánh trở xuống bất luận cái gì công kích võ thánh công kích cũng sẽ bị suy yếu ba thành đối võ thánh trở lên cảnh giới người vô hiệu thu thủy kiếm chắc việt cấp bảo kiếm vẻ ngoài thanh tú toàn thân sáng như b ạ c thân kiếm như thu thủy đồng dạng sóng lớn lân lân thích hợp nữ tử sử dụng xem hết thiên tầm nội giáp cùng thu thủy kiếm tường thuật tóm lược giang vân phạm không khỏi nhìn về phía ngay tại quầy hàng tính sổ chu chỉ được hai thứ này đồ vật mặc dù cũng không thích hợp chính mình nhưng lại tuyệt đối đều là đồ tốt mà lại đều là nữ tử sử dụng để hắn trước tiên liền nghĩ đến chu chỉ nhược chu chỉ nhược tu luyện kiếm pháp thu thủy kiếm thích hợp nhất mà thiên tầm nội giáp cũng có thể để nàng sau này giảm xuống rất nhiều nguy hiểm đồng thời chu chỉ nhược hiện tại lưu tại yên vũ lâu nhưng giữa hai người lại phảng phất có một tầng đâm không phá cửa sổ giấy thậm chí rất nhiều thời điểm đều sẽ tận lực trốn tránh chính mình vừa vặn cũng có thể thừa cơ hòa hoãn một cái quan hệ của hai người mà bên này khiêu chiến thành công vô nhai tử tại tô tinh hà n ữ a lại về tới bên trong đại sành khiêu chiến mang tới men say để hắn nguyên bản mặt tái n h ậ t n ổ i lên hiện ra mấy phần h ồ n g luận vô nhai tử kích động đến giang vân phạm trước mặt nói ra còn xin trưởng quy chữa khỏi ta tê liệt hơn ba mươi năm đến hắn ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác nếu không có tô tỉnh hà chiêu c ủ a hắn vô nhai tử đã s ớ m chết nhưng loại này quỷ thời gian hắn thật chịu đủ chúc mừng tốt chủ vô nhai tử khiêu chiến thành công xin đem hắn đưa đến hậu viện vì đó trị liệu n g h e được hệ thống nhắc nhở âm thanh giang vân phạm nhìn về phía vô nhai tử nguyện vọng của ngươi ta nhận được đi với ta hậu viện đi nói xong quay người hướng phía hậu viện đi đến một à Tô tỉnh Hà i v à n đôi m v n h a tử n â mắt bên trong lóe ra đạo đạo tinh mang mặc dù như cũ tóc hoa dâm một bộ dần dần già đi dán vẻ nhưng cả người khí thế lại vô cùng lăng lệ vừa về tới đại sành hắn ánh mắt liền rơi vào lý thu thủy trên thân nồng đậm sát y ở trên người hắn bốc lên không chừng sư đệ để sư tỷ nhìn xem ngươi xem như khôi phục thiên sơn đồng mố vu hành vân khi nhìn đến vô nhai tử ra một n á y mắt liền kích động vội vàng nên đón tiếp lấy chỉ là một cái tuổi trẻ thiếu nữ đối một cái lao đầu mặt mũi tràn đầy ô nhu còn gọi đối phương sư đệ hình ảnh này bất kể thế nào nhìn đều cảm giác vô cùng cái gì sư tỷ sư đệ ta hiện tại không sao chuyện kế tiếp còn xin sư tỷ không nên n ú n g tay liền để sư đệ ta tự mình tới đi hôm nay chính là lý thu thủy tự kỳ vô nhai tử đi vào yên vũ lâu mục đích chính là vì khôi phục tự thân sau đó tự tay giết chết lý thu thủy hiện tại hắn đã khôi phục để hắn đã sớm chở không nổi muốn xuất thủ nói xong vô nhai tử tiên lên mấy bước nhìn xem lý thu thủy phát ra gầm thét lý thu thủy hôm nay làm kết thúc đi lý thu thủy sắc mặt đồng dạng lạnh lùng bừng tỉnh như hàn băng nàng lạnh lùng nhìn xem vô nhai tử một bên hướng phía yên vũ lâu đi ra ngoài một bên đáp lại nói đã ngươi muốn làm kết thúc vậy thì tới đi thấy thế vô nhai tử cũng theo đó đi theo đi qua bên trong đại sành không ít người cũng không nhịn được trong lòng hiệu kỳ nhao nhao đi theo ra ngoài muốn xem một chút hai người này đến cùng sẽ lấy dạng gì kết cục kết thúc tiến vũ lâu bên ngoài vô nhai tử nghĩ không ra hai người chúng ta gặp lại lần nữa lại muốn luân lạc tới cảnh tượng như vậy hai người cách xa nhau hơn mười mét lẫn nhau trên người chân khí đều tại cổ động để quần áo của bọn hắn bay phất phới sau đầu tóc dài càng là tùy ý múa lý thu thủy trầm giọng nói trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường nếu như có thể ta thả rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp tục nhìn thấy ngươi ngươi năm đó phản bội ta còn thông đồng đ i n xuân thu cái kia hôm trướng chỉ một điểm này ta lúc ấy liền nên đánh chết ngươi nghe được câu này vô nhai tử trong lòng vô danh l ử a cháy ngươi lại có mặt cho ta sách năm đó vậy chúng ta liền hào hào vớt một vớt năm đó nhóm chúng ta còn tại cùng nhau thời điểm ngươi vì cái gì điêu khắc lý thương h ả i chàng ngọc nếu là biết do ngươi điêu khắc chính là nàng ta còn có thể để ngươi sống tới ngày nay xóm biết do còn không bằng để đinh xuân thu giết ngươi lý thu thủy chất hỏi năm đó vô nhai tử đối với mình một mực lạnh lùng vô cùng nàng mới cố ý cùng nam nhân khắc cùng một chỗ cho vô nhai tử đội nón xanh càng là đem vô nhai tử nhị đệ tử đình xuân thu câu dẫn lên tay nàng hành động tất cả đều là bởi vì vô nhai tử đối với mình không chú ý một giây sau liền biến thành tê liệt không thể tự gánh vác sinh hoạt phế nhân loại này từ thiên đường rút xuống địa ngục cảm giác một lần để hắn sụp đổ muốn tự sát hắn nhớ tới chính mình tại trong sơn động thời điểm như thế nào từng chút từng chút vứt bỏ tôn nghiêm của mình cùng mặt núi nhớ tới chính mình lần thứ nhất xuất hiện đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế xấu hổ cùng cảm giác muốn chết nhớ tới lòng của mình k ỉ n h là như thế nào bị từng chút từng chút mải rơi nghĩ đến đây hắn trở nên càng thêm bạo nộ rồi lý thu thủy ta những sự tình kia cùng ngươi đối ta làm sự tình so ra đây tính toán là cái gì ta bất quá là lạnh n h ạ t ngươi mà ngươi lại dồn bỏ nhân luân cùng định xuân thu tên lịch đ ổ kia cầu h càng là dẫn đến ta tại tối không thấy mặt trời trong sân động làm nhiều năm như vậy phê nhân cho dù đưa ngươi thiên đao và quả cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta ngươi chịu chết đi nói xong vô nhai tự bắc minh tấn công trong nháy mắt bộ phát bàng bạc bắc minh trật khí đem hắn trên đầu đơn giản ghim tóc súng kích dối tung ra thân thể tại mọi người h o à n g hốt ở giữa đã đi tới l ý thu thủy trước mặt lăng ba vi bộ sau đó vừa nhanh vừa mạnh đầy trời t r ư ờ n g ảnh liền hướng lý thu thủy đánh tới lý thu thủy thấy thế nhãn thần hiện lên một tia hận sắc thốt ngươi cái lao giả ngươi vô tình cũng liền đừng trách ta vô nghĩa lúc này dùng đến lăng ba vi bộ cùng hắn bảo trì cự ly cũng thi triển tiểu vô tướng công lấy đồng dạng trường pháp cùng vô nhai từ n g h kích đi lên một thời gian hai người dáng người có thể nói là di hình h o á ảnh để cho người ta nhìn hoa mắt không trung còn thỉnh thoáng phát ra đối chiều âm bạo thanh trân khí va chạm sinh ra từng vòng từng vòng s ó n g xung kích liền liền không khí nhìn đều trở nên b ơ m méo lúc đầu vô nhai tử võ công là bọn hắn sư huynh mội ba người mạnh nhất nhưng hắn làm hơn ba mươi năm phế nhân võ công đã lớn không bằng trước cho nên cũng chỉ có thể cùng lý thu thủy đánh đến lực lượng ngang nhau vô nhai tử bắc minh thần công hút bất động lý thu thủy trân khí mà lý thu thủy t i ể u vô tướng công cũng không làm gì được hắn một cái sư phó dạy dỗ s ắ c thực khó mà phá chiêu hai người giao thủ xa vào đến cháy bỏng cuối cùng vô nhai tử cũng nhịn không được nữa trong lòng của hắn quyết tâm vậy mà dùng thân thể đón đỡ lý thu thủy một t r ư ờ n g ba lý thu thủy trùng điệp một t r ư ờ n g vỗ tại hắn ngực vô nhai tử lập tức khỏe miệng tràn ra tiên huyết nhưng hắn cũng rốt cục bắt lấy cơ hội dùng bác minh thần công hút vào lý thu thủy đồng thời dùng thiên sơn lục học t r ư ờ n g từ dưới hướng lên trọng kích nàng phân bụng lý thu thủy hộ thể chân khí còn lâu mới có được vô nhai tử n ặ n g nghề chỉ nghe thấy rắc một tiếng nàng bay thẳng ra cách xa mấy mét ngã trên mặt đất lý thu thủy dãy r u i lấy ngồi dậy tiết hầu n g n g ọ n một ngụm tiên huyết lúc này p h u n tới nhìn xem chậm dãi hướng nàng đi tới vô nhai tử lý thu thủy phát ra cười ha h a tựa như điên mất rồi vô nhai tử sai là ngươi không phải ta năm đó nếu không phải ngươi lạnh nhà ta t ta như thế nào lại nghĩ ra các loại cực đoan phương pháp đến kích thích ngươi coi như một lần nữa tới một lần ta như cũng chọn trả thù ngươi thậm chí sẽ cùng càng nhiều nam nhân cùng một chỗ ta hận hận năm đó vì cái gì không để cho nhờ xuân thu đem ngươi triệt để giết chết lý thu thủy vừa nói một bên cùng thiếu nhưng là trong mắt nhưng lưu lại hai hàng thanh lệ lý thu thủy ngươi cái tiện nhân câm miệm cho ta vô nhai tử càng nghe càng lá tức giận nhìn xem nổi điên đồng dạng lý thu thủy hãn thủ trưởng hung hăng rơi xuống muốn đem lý thu thủy giết chết vô nhai tử là ngươi trước phản bội ta ngươi có tư cách gì nói ta ngươi đi chết đi cho ta nhưng là ngay tại cái này thời điểm lý thu thủy ánh mắt bên trong lộ ra từng k i a từng k i a điên cuồng thể nội chân khí liều lĩnh bạo dũng để nàng toàn thân trên dưới lỗ chân lông trong nháy mắt tràn ra tiên huyết tựa như hóa thành một cái huyết nhân nhìn xem vô nhai tử rơi xuống thủ trưởng nàng không có bất luận cái gì né tránh thậm chí chủ động nên đón tiếp lấy、133. trong ớ c 134, chuyển công. Vâng. t r một chốc mắt lý thu thủy liền đi tới vô nhai tử trước người đối mặt vô nhai tử đánh ra một trường không có bất luận cái gì né tránh ngược lại trực tiếp dùng thân thể ôm lấy đối phương sau một khắc c h ỉ gặp nàng toàn thân trên dưới chân khí phản phất giống như thùng thuốc nổ bị d ấ n bạo kịch liệt oanh minh ở chỗ này v ă n g lên nhấc lên vô số bụi bặm không ít ra đứng ngoài quan sát giang hồ nhân sĩ lại tại giờ phút này bị chấn động đến ngũ tạm loạn chiến mà nghị chảy máu sắp mặt trắng bệnh lui về sau đi tốt một một lát những cái kêu bụi mù mới dần dần tán đi chị gặp t i ê n vũ lâu ngoại nhai trên đường gạch đá bị nát thành m ộ t mịn mà vô nhai tử ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh như tỏ dây quần áo trên người rách nước một cánh tay càng là biên mất không thấy gì nữa hắn khỏe miệng nhỏ xuống tiên huyết nhuộm đỏ hắn trường bảo mà lý thu thủy cả n g ư ờ i đều không thấy trên mặt đất ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy tàn t o á i huyết n ụ tự bạo lý thu thủy vì đối phó vô nhai tử vậy mà lựa chọn tự bạo dùng chính mình chết cũng muốn lôi kéo vô nhai tử cùng một chỗ sư đệ thiên sơn đồng mố vu hành vần tại cửa ra vào phát ra một tiếng kinh hô tia thanh tú kiểu diễm trên khuôn mặt viết đầy lo lắng nàng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ xuyên qua chen trúc vây xem đám người thoáng qua liền đến vô nhai tử bên người sư đệ ngươi vô nhai tử thương thế mười phần nghiêm trọng mặc dù không giống như lý thu thủy hải cốt không còn nhưng toàn thân trên dưới đều tràn đầy vết thương nếu như không phải là bởi vì bắc minh thần công thần kỳ cùng hùng hậu tinh thuần nội lực hắn đã sớm biến thành một cốt h i thể bên này thiên sơn đồng mố vu hành vân vội vàng kéo qua vô nhai tử cổ tay đem chính mình ngón tay dựng đi lên một hai hơi về sau nàng không khỏi sắc mặt đại biến xuyên thấu qua vô nhai tử mạch đập vu hành vân cảm nhận được vô nhai tử ngũ tạc l đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương kinh mạch cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ h i ệ n nhiên lý thu thủy sau cùng bỏ mạng một kích cho vô nhai tử tạo thành to lớn thương tích sư đệ n g ư ơ i chịu đ ư ợ c v u hành vân khắp khuôn mặt là sốt ruột nàng vội vàng đi và o vô nhai tử sau lưng đem chân khí độ nhập trong cơ thể của hắn qua tốt một một lát vô nhai tử mới chậm rãi thuận tới khí hắn miễn cưỡng mở to mắt nhìn xem tràn đầy nóng này v u hành vân h y nay nói sư tỷ sư đệ ta đời này có lỗi với ngươi ta ta năm đó người sắp chết lời nói cũng thiện Hắn thua này cả đời sư của mình, một mực tại lệ ngươi h i u n lừng nói trước sư tỷ trước giúp ngươi đem thương thế khôi phục một cái tiên vũ lâu có một cái thiên liên hoàn hồn cửu sư tỷ ta cái này mua cho ngươi một chén ngươi cùng nó thương thế liền sẽ toàn bộ điều tốt vô hành vân nước mắt không khỏi từ khỏe mắt nhỏ xuống số dưới sư tỷ từ bỏ ta coi như chữa khỏi tổn thương cũng bất quá là sống tạm nửa năm đinh xuân thu chết rồi nàng cũng đã chết tâm nguyện của ta đã xong vô nhai tử chăm chú giữ chặt vô hành vân tay khẽ lắc đầu hư nhục nói sống cả một đời tự do tự tại qua bị người chú mục qua cũng tại trong sơn động không cách nào tự gánh vất qua hết thể chuyện cũ như là vân yên tại trong lòng hắn thổi qua vô luận là trách nhiệm vẫn là ân cửu theo lý thu thì chết hắn hiện tại triệt để nghi thoáng hắn vừa nói một bên tử trên ngón tay tháo xuống thất bào bắn chỉ sau đó t r i n h trọng đeo ở v u hành vân trên tay tiêu giao phái bởi vì ta mà trở nên chia năm xẻ bảy ta thực sự thẹn với sư phó hắn lão nhân gia sư tỷ về sau tiêu giao phái liền nhờ ngươi vô nhai tử giao phó thiên sơn đồng mô v u hành vân cắn môi cố nén bi thống nặng nề g h gật đầu yến vũ lâu cửa chính hai tử có thể tới ta chỗ này đến một chuyến sao sau khi thông báo xong vô nhai tử chật vật quay đầu hướng phía yên vũ lâu chỗ cửa lớn đứng tại vương n g yên nói vương n g yên k ẽ nhũ mày mặc dù nàng không đồng ý vô nhai tử lý thu thủy là thân nhân của mình nhưng bây giờ hai người một chết một trọng thương nội tâm vẫn là trở nên ngũ vị tạp trần nghĩ nghĩ sau cuối cùng vẫn đi tới hai tử ta đối với ngươi ngươi cùng mẫu thân ngươi cô phụ hôm nay liền cùng nhau đền bù cho ngươi đi vô nhai tử nói thoại âm rơi xuống đồng thời cả người tựa như hồi quang phản chiếu tái nhợt sắc mặt biến đến hồng n h u ậ n thậm chí trực tiếp từ dưới đất đứng lên ngay tại cái này thời điểm trong cơ thể hắn chân khí bạo động lên đem thiên sơn đồng mộ vu hành vân nhẹ nhàng bán ra sau một khắc vô nhai tử bắt lấy vương ngữ yên cổ tay h vang vang sư đệ không muốn thấy cảnh này thiên sơn đồng mẫu vu hành vần trong lòng run lên lúc này hô nàng tất nhiên là có thể nhìn ra vô nhai tử muốn đem một thân nội lực chuyển cho vương ngự yên sư tỷ không cần đăng khuyên sư đệ ta tâm ý đã quyết vô nhai tử không có đình chỉ trầm giọng nói sau đó lại mở miệng đối vương ngự yên nói ngự yên một câu cũng nói không nên lời vương ngữ yên chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bồng bệnh điện tựa như đặng vân gia vũ thượng thiên ngao du đột nhiên trên thân lạnh bướt tựa hồ tìm nhập biện sanh chỗ sâu cùng quần cá chơi bừa vô nhai tử điên cùng thúc giục toàn thân bắc minh t r n khí như sông lớn vỡ đê đồng dạng chạy vào vương ngữ yên thể nội thuận tiện mang theo đả thông trong cơ thể nàng rất nhiều kinh mạnh tóc của hắn cũng bởi vì thôi động chân khí duyên có theo khí cơ tiêu tán trên không trúng c u ầ n bay l o ạ n vũ rất nhanh theo truyền công vô nhai tử tóc trở nên càng ngày càng hoa dâm trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng như vỏ cây già đồng dạng nếp nhăn cùng ra đốm ngồi k i a trong ánh mắt lơ đãng lấp loe tinh quang cũng tiêu tán vô tung vô ảnh vu hành vân trong mắt ngấn đầy nước mắt chỉ có thể thống khổ nhìn xem một mặt này nhìn xem sư đệ của nàng một chút xu í hướng đi sinh mệnh người lạ vu hành vân vội vàng tiến lên ôm lấy sắp ngã xuống đất vô nhai tử đ i ê n cùng hướng trong cơ thể hắn chuyển vận lấy chân khí nhưng là lại không làm nên chuyện gì sư đệ a vu hành vân ôm vô nhai tử tại cảm nhận được cuối cùng một vòng sinh tử đánh mất về sau nàng ngửa mặt lên trời thét dài một trăm ba mươi bốn c ư ơ n một trăm ba mươi lăm võ thánh cảnh hàng long kim cương trưởng vu hành vân đi thiêu g i a o tam lão tới thời điểm hấp dẫn vô số người chú ý nhưng ngắn ngủi không đến một ngày công phu vậy mà chết hai vị chỉ còn lại t i ê n sơn đồng mô ảm đạm rời đi ngữ yên buổi chiều ngươi cũng không cần công tác ngươi về phía sau viện tìm hàn y y để giúp ngươi củng cố một cái cảnh giới đi tiến vũ lâu bên trong bị truyền công vương ngữ yên trên thân dũng động đạo đạo kinh khủng chân khí trở thành cao thủ trong giang hồ đây là vô số người đều hâm mộ nhưng vương ngữ yên tâm tình lại cũng không tốt mặc dù nàng không đồng ý lý thu thủy cùng vô nhai tử nhưng đối mặt hai người chết còn có vô nhai tử truyền công cũng không cách nào có chút ít động hợp tác giang văn phạm nhìn xem có chút không yên lòng vương n ữ yên nhắc nhở vương n ữ yên nhẹ gật đầu không nói gì trực tiếp hướng hậu viện đi đến nàng bị vô nhai tử truyền công sau đạt đến cảnh giới gì nhìn xem vương ngữ yên bóng lưng giang vân phạm trong lòng không khỏi cũng cảm thấy có chút hiểu kỳ phải biết vô nhai tử thế nhưng là tiêu g i a o tam lão một thân bắc minh chân khí vô cùng tỉnh thuần hùng hậu cho dù tại truyền công bên trong sẽ hao tổn một bộ phận nhưng cũng tuyệt đối không kém thế là hắn mở ra thiên cơ mắt cha xét một cái Tính Tuổi tác, tuổi. Thu tông Thân trang tiếu tiến tiểu danh, vương ngữ yên. phận, mạng đà la sơn trang tiếu chủ, vũ lâu, tiểu nhị hậu chủ, la vi, vũ sư lâu đại đà kỳ. Chật chật chật. vương ngữ yên lần này lên thẳng đại tông sư hậu kỳ không thể không nói đây thật là một bước lên trời thậm chí vương ngữ yên thực lực đều siêu việt giang văn phạm loại thực lực này đặt ở trên giang hồ cũng tuyệt đối là cao trong tay cao thủ bất quá giang văn phạm chỉ là cảm khái nếu như nói chân chính muốn khóc tuyệt đối là hư trúc lý thu thủy đều đã chết thiên sơn đồng m ô cũng đi kinh nghiệm của hắn bao có thể nói mất giáo liên liền mộ t cô cũng không thể bị thiên s ơ n đồng m ô an bài cho hắn thị tầm trong nguyên tắc hư trúc kỳ ngộ trên cơ bản xem như đã mất đi bảy tám phần từ vương ngữ yên tin tức giao diện trên thu hồi lực chú ý giang vân phàm đem sự tỉnh các loại giao cho kim t ư ơ n g ngọc đi thẳng đến hậu viện trong phòng tu luyện tại tận mắt thấy vương ngữ yên bạc h cảnh c giới trong n g á y mắt vượt qua hắn sau cũng kích thích hắn lòng hao thắng định đem thực lực của mình tăng lên một cái mặc dù hắn không có vô nhai tử truyền công nhưng ở đám người khiêu chiến thành công thời điểm hệ thống thế nhung là ban thưởng cho hắn không ít độ tốt đặc biệt là trong đó còn có hai viên lớn tinh t h u ầ n hoàn đan cái này thế nhưng là so với tỉnh thuần tiểu hoàn đan còn muốn chân quý tồn tại một viên liền có thể gia tăng người bình thường sáu mươi năm công lực hai viên chung vào một chỗ đầy đủ để hắn thực lực tăng lên rất nhiều bên này tại đi vào phòng tu luyện sau giang vân p h ạ m liền đem hai viên tinh thuần đại hoàn đan từ thanh vật phẩm bên trong đem ra vê anh vê anh vê anh theo hai viên tinh thuần đại hoàn đan bước vào lập tức một cỗ tinh thuần lực lượng hiện lên hóa thành chân khí như là s ó n g lớn không ngừng xâm nhập mà tới hắn một hít một thở ở giữa thể nội chân khí liền như là giang hải chạy ngược kinh đào hải lãng mê ngông n vô biên quanh thân không ngừng mà hướng chu vi tản mát ra trận trận khí cơ ba đ ộ u giang vân p h ạ m quần áo trên người tại trước tiên liền biến thành vải rách mạch vụn tản mát phòng tu luyện khắp nơi đều là bắc minh vô c ự công ngay tại điên cùng thôn vệ lấy hai viên tỉnh thuần đại hoàn đan mang tới chân khí giang v â n phàm khí thế cũng ở trong quá trình này trở nên càng phát ra có áp b á c h tính chân khí cao tốc vận chuyển phía dưới hắn đầy mặt bỏ bừng mồ hôi rơi như mưa toàn thân nổi cân xanh cơ bắp cũng theo chân khí vận hành mà lên chập trùng nằm đại t ô n g sư trung kỳ đại t ô n g sư hậu kỳ võ thánh sơ kỳ sau nửa c a n h giờ giang v â n phàm mới chậm rãi mở hai mắt ra trong chốc lát tựa hồ có hai đạo sấm xét từ hắn ánh mắt bên trong chiếu rọi mà ra lúc này nếu có người cùng hắn đối mặt tất nhiên sẽ kinh hồn tăng đảm e ngại không tiến võ thánh cảnh lúc này giang vân phạm thình l i n h bước vào võ thánh cảnh giới bước vào võ thánh c h i cảnh có thể nói là tại tinh khí thần tam phương diện hoàn thành một lần sinh mệnh cấp độ thăng hoa bên này giang vân phạm kết thúc tu luyện nhưng là hắn cũng không có gấp ly khai phòng tu luyện mà là từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra võ học dung hợp thẻ hắn dự định muốn đem chính mình trường pháp dung hợp một cái thăng cấp làm mạnh hơn võ công về phần nội công p h ư diện bắc minh vô cực công trước mắt đủ giang vân phạm nghĩ đến lần tiếp theo đạt được võ học dung hợp thẻ trước lại sẽ ưu tập một chút thần công bị tịch đến thời điểm lại đối bắc minh vô cực công tiến hành thăng cấp bên này hắn nhìn kỹ hạ chính mình nắm giữ trường pháp bi tịch h à n g long thập bắt trưởng trí dương trí cương tứ tượng t r ư ờ n g âm dương tương tế bao quát và vật bạch hồng t r ư ờ n g lực đúng sai như ý biến ảo khó l ư ợ n g khuynh ư ớ n g xảo kình thiên sơn lục hợp t r ư ờ n g âm dương tương tế uy thế cực lớn ngoại trừ cái này mấy môn trường pháp bên ngoài hắn còn phải lại lấy ra một môn tới không phải không thể đem võ học dung hợp cả ly ích tối đại hóa hạn tại những cái kia chưa học tập trường pháp bên trong lật tới lật lui cuối cùng tìm một môn đại lực kim cương trưởng cái này chưa pháp là cái nào đó giang hồ cao thủ tới khiêu chiến lúc lưu lại giang vân p h ạ m cũng không biết hắn từ chỗ nào học được môn này thiếu lâm t u y ệ t kỹ đại lực kim cương trưởng làm thiếu lâm t u y ệ t kỹ cũng là một môn rất mạnh trường pháp giờ phút này vừa v ậ n dùng để dung hợp phải chăng làm dụng vũ học dung hợp h ẻ dố mời túc chủ lựa chọn muốn dung hợp võ học c h ủ loại dung hợp trường pháp mời túc chủ lựa chọn cần thiết dung hợp trường pháp tên hàng long thập bát trưởng tứ tượng trưởng bạch hồng trường lực thiên sơn lục hợp trưởng đại lực kim cương trưởng túc chủ yêu cầu đã thu được sắp lấy hàng long thập bát trưởng làm cơ sở tứ tượng trưởng làm trung hòa dung hợp bạch hồng trường lực thiên sơn lục học trưởng đại lực kim cương trưởng mời túc chủ chờ một lát hoàn toàn mới võ học ngay tại sáng tạo bên trong lựa chọn kỹ càng về sau giang v â n phạm đợi ước chừng nửa phút hệ thống lại lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ hoàn toàn mới trưởng pháp hàng lòng kim cương trưởng đã tạo ra này võ học phẩm cấp thăng đến võ lâm thần thoại cấp độ ngay tại là túc chủ tăng lên đến viên mãn lập tức một đạo kim quang trực tiếp ánh vào giang v â n phạm thể nội một thời gian vô số tin tức lưu tràn vào hắn trong đầu để hắn nhanh chóng cảm lộ hàng lòng kim cương trưởng đủ loại huyền diệu ở chỗ giang v â n phàm kìm lòng không được đi theo trong đầu ký ức kéo theo lấy thân thể không tự chủ thi triển một thoáng thời gian toàn bộ trong phòng tu luyện bị một đạo đạo long hình khí kình c h à n ngập nếu như không phải là bởi vì phòng tu luyện cũng là hệ thống cụ hiện không cách nào bị hư hào đã sớm tại những n à y kinh khủng khí kình hạ bị phá hủy h à n g long kim cương trưởng trường pháp đánh ra tới vẫn là hình dòng khí kình chỉ là cái này hình dòng khí kình không giống di vãng như vậy cứng nhắc có thể nói là linh động y mãnh khí thế b ấ người hạng long kim cương trưởng lấy cương manh vi biểu tượng kỳ thực là hôn nguyên t h u tính trường pháp công kích phương hướng biến hóa khó lường mà không phải thẳng tới thẳng lui phối hợp bắc minh vô cực công thi triển chúng chiêu người nếu không có tại chỗ chết đi kia tất sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là băng hòa lưỡng trọng tiên c h ư một trăm ba mươi sáu chu chỉ nửa căn dấm giang vân p h ạ m từ trong phòng tu luyện ra lúc đã là lúc chạm vào tối hắn đơn giản tắm một chút thân thể liền đi tới đại sảnh lúc này tiên vũ lâu đã đóng cửa một đám nhân viên ngay tại dọn dẹp đại sảnh chỉ có vương ngữ yên tâm tình xa suốt trên mặt treo đầy u ám hiển nhiên còn không có tử lý thu thủy cùng vô nhai từ chết bên trong đi tới đặc biệt là vô nhai t ử sau cùng truyền công để trong lòng nàng nguyên bản mâu thuẫn xuất hiện lắc lư loại này không cách nào bị cự tuyệt tặng cho vô luận là bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra vương ngự yên loại tâm tình này bản thân mâu thuẫn nhưng lại bị cưỡng ép tiếp nhận hai loại mâu thuẫn cảm xúc không ngừng đánh thẳng vào nàng để nàng một thời gian không cách nào triệt để lý rõ ràng để cho mình cảm xúc bình phục lại giang v â n phạm sau khi thấy có chút hít một hơi biết rõ vương ngự yên muốn dựa vào tự đi ra ngoài chỉ sợ cần một đoạn thời gian đành phải chủ động đi đến bên người nàng cùng nàng hàn huyên cách đó không xa triệu mẫn đem giang vân p h ạ m cùng vương nữ g cùng một chỗ nói chuyện trời đất hình tượng thu hết vào mắt sau đó một mặt cười xấu xa đối một bên chính chui đầu vào thu thập đại sành chu chỉ nhược nói ra ngươi nhìn nam nhân của ngươi đi thông đồng vương đại tiểu thư ngươi chẳng lẽ liền thờ ho dạng này nhìn xem mình nam nhân cùng với nữ nhân khác chu chỉ nhược vô ý thức thuận nàng ngón tay phương hướng nhìn sang khi nhìn đến hai người quả thật cùng một chỗ về sau trong lòng lập tức dâng lên một trận lễ ẩm cảm giác hắn thông đồng người khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta、à? nàng hòn rôi giống như nói sau đó lại tiếp tục vùi đầu dọn đẹp tương đối triệu mẫn tính cách chu chỉ n h ư ợ c thì là hướng nội dịu dàng cho dù trong lòng rất tức giận cũng biểu đạt cũng chỉ có loại phương thức này triệu mẫn trên giới đánh giá nàng một chút tiếp tục cười nói ra ngươi liền không sợ hắn bị người đoạt đi à. ngươi nhưng phải biết trước mấy ngày vì cứu vương ngự yên hắn thế nhưng là gấp đến độ vô cùng lo lắng còn mang theo l ý tiền bối cùng hàn y cô nương đi bây giờ người ta càng là đạt được ông ngoại truyền c ô n g thực lực đột nhiên tăng mạnh đoán chừng ngươi à, treo vương cô nương tư sắc cũng không yếu ngươi lại thêm người khác này tâm yếu đối có thể lấn bộ dáng nam nhân kia nhìn không đau lòng không tâm động nói xong triệu mẫn lắc đầu khẽ hát ly khai chu chỉ nhược bị nàng ép buộc đỏ bừng cả khuôn mặt trong lòng không khỏi vừa thẹn lại giận từ khi diệt tuyệt sư thái nói để nàng lưu tại yên vũ lâu lúc nàng liền chính rõ ràng ý của sư phụ thương đương ngầm cho phép bọn hắn tại cùng một chỗ thế nhưng là đoạn này thời gian đến nay chu chỉ nhược vẫn luôn cảm giác rất xấu hổ bởi vì giang vân phạm thái độ đối với nàng thủy t r u n g là không nóng không lạnh cũng không chủ động tìm nàng tới nói chuyện lần trước cho nàng đưa võ học c ả n nộ thẻ thời điểm chu chỉ nhược vốn cho rằng giang vân phạm sẽ thuận thế đi qua tìm nàng kết quả vẫn là giống trước đó Cùng cơ có câu mình trên cơ bản không có bao nhiêu câu thông. bao đây là sát thép t h ằ n g Nam, vẫn là dấm là là càng càng càng càng â chân, sau đó từ Giang Vân Vân m Phạm mặt, Phạm cùng trước h Giang Vương Ngự Yên trước mặt, giận đùng đùng đi tới. Giang sau đó đi từ tới. t a nhìn xem chu chỉ nhược tức giận ly khai giang v â n phạm vô ý thức lộ ra một vòng ý cười hiển nhiên bị chu chỉ nhược dáng vẻ khả ai trọc cười vang lên trước đó vô nhai từ khiêu chiến lúc ban thưởng thiên tầm nội giáp cùng thu thủy kiếm vừa vặn đợi chút nữa cho chu chỉ nhược đưa đi cũng có thể để đối phương bất giận hạ quyết tâm sau hắn vừa r ộ n g an ủi vương ngữ yên hai câu liền một đường đuổi theo chu chỉ nhược bộ pháp đi vào phòng nàng cửa ra vào đông thùng thùng đông, đông đông chỉ nhược có thể hay không kéo cửa xuống ta có đồ vật muốn cho ngươi giang văn phạm một bên gó cửa vừa nói đồ vật đưa cho ngươi ngữ yên mội đi ta không muốn trong phòng truyền đến chu chỉ nhược thanh â m trong lời nói còn mang theo như có như không nghe t h ô n g nghe được nàng giang v â n phạm không khỏi cười một tiếng nói ra vương cô nương hôm nay tâm tình không tốt ta làm t r ư ở n g quỹ vừa rồi kia là tại quan tâm nhân viên quan tâm nhân viên vậy ta đâu ta đoạn này thời gian ở tại yên vũ lâu ta lại tính cái gì đây lời này nếu là vào ngày t h ư ờ n g lấy chu chỉ nhược tính tình khẳng định nói không nên lời nhưng bây giờ nàng hiển nhiên bị giang v â n phạm cùng với vương ngự yên hình tượng dẫn đến trực tiếp đem trong lòng á n n i ệ m một hơi đều nói ra tựa như cãi nhau tình lữ dù là ngày bình thường lại nội liễm cũng là ép không được lựa dẫn trong lòng chu chỉ nhược vừa nói một bên đem cửa mở ra trên mặt còn mang theo vài phần ai hoán trên khuôn mặt tuấn mỹ treo hai hàng nước mắt nàng càng nghĩ càng là cảm giác bị khuất chính mình cũng đem trong sạch cho ra ngoài nhưng giang vân phạm lại một mực đối với mình xa lánh hiện tại càng là cùng với nữ nhân khác chỉ nhược nhóm chúng ta mặc dù bởi vì n g o ạ i ý muốn mà kết duyên nhưng lần đó về sau ta liền đã coi ngươi là làm là ta nữ nhân những ngày này ta không có vạch trần chúng ta quan hệ không để ý đến cảm thụ của ngươi chuyện này thật là ta không đúng nói giang vân phạm đem thu thủy kiếm cùng thiên tầm nội giáp lấy ra chỉ nhược hai thứ này đồ vật là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị ngươi nhìn thích không thu thủy kiếm cùng thiên tầm nội giáp vẻ ngoài có thể nói là cực kỳ không tầm thường tình mỹ đến đủ để hấp dẫn bất luận cái gì nữ tính ánh mắt mà ưa thích sự vật tốt đẹp là bản tính của con người chủ chỉ nhược cũng không ngoại lệ l ự c chú ý lập tức rơi vào phía trên trên mặt ai h o á n cũng trong nháy mắt ít đi không ít thừa dịp cái này đúng không giang vân phàm lại hướng nàng giới thiệu thu thủy kiếm cùng thiên tầm nội giáp công hiệu trù chỉ nhược nghe nghe sắc mặt không khỏi đọc dung cái này thu thủy kiếm mặc dù so với nàng sư phụ ỵ thiên kiếm kém một chút nhưng đều là cùng một cái phẩm cấp kia thiên tầm nội giáp càng là có thể hoàn toàn chống cự v õ thánh trở xuống bất luận cái gì công kích đây là quý báo d ư ờ n g nào đồ vật giang vân p h ạ m cứ như vậy đưa cho mình nói rõ trong lòng của hắn vẫn là có ta nhìn thấy giang vân p h ạ m đưa cho chính mình quý giá như vậy đồ vật nghĩ được như vậy chu chỉ nhược trong lòng ấm áp nàng đưa tay tiếp nhận thu thủy kiếm cùng thiên tầm nội giáp lập tức lại cuối đầu kia thanh tú động lòng người chẳng non tỉnh tế tỉ mỉ gương mặt trên hiện ra một điểm chẳng biết tại sao câu thúc nhỏ tới chính mình vừa mới như thế ngay thẳng oán trách gương mặt đống dưng đỏ lên lộ ra phá lệ mê người giang v â n phạm gặp chu chỉ nhược nhận đồ vật cũng yên tâm h ạ đúng rồi ta chỗ này còn có mấy cái đan d ư ợ c ngươi vừa vận ăn b ả o ta tới giúp ngươi luyện hóa dạng này thực lực của ngươi hắn là có thể tăng lên không ít bên này giang v â n phạm liền nghĩ tới mình còn có mấy cái tỉnh thuần tiểu hoàn đan đây là những người còn lại khiêu chiến sau khi thành công hệ thống cho ra bán thưởng bất quá tinh thuần tiểu hoàn đan đối giang văn phạm đã không có tác dụng nhưng đối chu chỉ nhược mà nói lại trợ giúp c ự lớn mặc dù chu chỉ nhược thực lực đoạn này thời gian cũng tăng lên không ít nhưng yên vũ lâu cao thủ nhiều lắm liền liền lục địa thần tiên cảnh đều có so sánh dưới chu chỉ như hoàn toàn chính xác quá yếu ừng chu chỉ nhược bỏ mặt thấp giọng nói sau đó những người để giang vân phạm tiến vào gian phòng của mình một trăm ba mươi sáu trên một trăm ba mươi bảy ta đến giúp ngươi trong phòng tản h ra đạo đạo mùi thơm nhìn xem giang vân phạm đi vào gian phòng của mình chu chỉ nhược mặt một mảnh nóng lên túi đầu không dám nhìn tới đối phương để cho hai người ở giữa bầu không khí thập phần vi rượu chỉ nhược đem cái này mấy cái đ a n dược ăn vào đi Ta tôi giúp hóa. giúp ngươi luyện bên này giang văn phạm nhìn xem chu chỉ nhược thẹn thùng bộ dáng trong lòng cũng là hiện ra một cô xúc động hắn vội vàng đem xúc động áp chế xuống ngay sau đó đem bốn cái tinh thuần tiểu hoàn đan đem ra hắn sợ tiếp tục như vậy nữa chính mình thật sẽ k h ô n g chế không nổi chính mình trước mắt thế nhưng là chu chỉ nhược ca ỷ tiên bên trong bao nhiêu người nữ thần trong động mặc dù chính trước đây cùng chu chỉ nhược phát sinh quan hệ nhưng này cái thời điểm hai người đều là say rượu trạng thái có thể nói hoàn toàn không có chúng ở giữa quá trình hiện tại bọn hắn đều là thanh tình loại kia dụ h o c tưởng tượng liền để giang văn phạm xúc động hô hấp cũng không khỏi tự chủ dồn dập mấy phần ừ m chu chỉ nhược đồng dạng cảm nhận được giang vân phạm dị dạng phát ra một đạo rồi môi đáp lại đầu nàng đều thấp đến ngực chẳng những cả khuôn mặt đỏ lên vô cùng liền liền lỗ thay cùng cổ đều đồng dạng đỏ bừng tiếp nhận hai cái đan d ư ợ c về sau không có bất luận cái gì suy nghĩ nhiều liền n u ố t xuống h á t ta. bốn cái tỉnh t h u ầ n tiểu hoàn đan vừa vào miệng lập tức tản mát ra một cỗ tỉnh thuần lực lượng hướng phía nàng toàn thân dũng mánh lao tới để trong cơ thể nàng chân khí đang không ngừng tăng trưởng loại tăng trưởng này tốc độ để chu chỉ nhược theo bản năng hét lên kinh ngạc bốn cái cùng một chỗ phục dụng đổi lại người bình thường c ă nhưng bản k ô n nhận những này g thể thừa d ợ c lực x u kích. Nhưng là có giang vân p h ạ m cái này võ thánh trợ giúp căn bản không cần lo lắng chuyện này Thính tâm thần, Ta tiếng tạp vứt một trực tiếp trên mặt đất, mắt chặt thu thủ trưởng sát tại chuyển pháp. hóa. Phạm nhắc nhở, khắc nhạp ý nghĩa vứt bỏ ở sau. Sau một khắc, Chu Chỉ Nhược hai nhắm chuyển pháp, hấp Phạm Chu Ch ngưng vận công ngươi luyện Giang Vân vàng lên ngồi xếp bằng vận công lên Giang Vân ngồi bằng lưng nàng, đem Mà giúp dược vội cái lực. sau. Sau sau xếp xếp ở ở kề ý bỏ tỉnh thuần tiểu hoàn đan mặc dù không cách nào cùng tỉnh thuần đại hoàn đan so sánh nhưng một viên cũng có thể gia tăng mười năm công lực bốn cái ăn vào c h ọ n vẹn có thể tăng lên bốn mươi năm bên này được sự giúp đỡ của giang vân phạm bốn cái tỉnh thuần tiểu hoàn đan dược lực đang không ngừng bị luyện hóa để chu chỉ nhược trên người tán phát ra khí tức cũng càng phát ra cường thế hậu thiên hậu kỳ thiên tiên sơ kỳ thiên tiên trung kỳ thiên tiên hậu kỳ chu chỉ nhược đoạn này thời gian tại yên vũ lâu bên trong uống nhiều rượu để thực lực của nàng tương đối lần thứ nhất khiêu chiến phủ sinh nhược m n g thời điểm tăng lên không ít giờ khác này ở bốn cái tinh thuần tiểu hoàn đan dược lực dưới vậy mà trực tiếp đột phá đến t i ê n thiên hậu kỳ cự ly tông s ư cảnh cũng chỉ còn lại có cách xa một bước đừng có ngừng đem cái này mấy chén thanh liên bích tâm tiểu uống hết nhất cử đột phá trở thành tông s ư cảnh bốn cái tinh thuần tiểu hoàn đan dược lực đã tiêu hao hầu như không còn nhưng là giang v â n phảm cũng không định như vậy kết thúc hắn đ ố i chu chỉ nhược nói trực tiếp mua mười chén thanh liên bích tâm tiểu chu chỉ nhược ngay vậy khẽ gật đầu vội vàng đem thanh liên bích tâm tiểu uống một hơi cả sạch anh, theo thanh liên bích tâm tiểu cầm vào trong cơ thể nàng nguyên bản đã bình phục t r a n khí lần nữa tăng gọt mang theo một vòng men say chu chỉ nhược tiếp tục vận chuyển công pháp giang v â n phạm thủ trưởng kể sát tại phía sau lưng nàng chân khí dung nhập trong cơ thể mình để nàng vô cùng ngượng ngùng đồng thời cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác an toàn t ô n g sư sơ kỳ xong rồi rốt cục tại mười chén thanh l i ê n bích tâm i ể u lần nữa bị luyện hóa chu chỉ nhược chân khí ngưng xuống giang v â n phạm lông mày n h u lại trên mặt lộ ra nét mừng mở miệng nói ra thời khắc này chu chỉ nhược thực lực thình lình đạt đến tông sư sơ kỳ tạ on ân chu chỉ nhược trên mặt cũng biết đầy vui mừng nàng không nghĩ tới thực lực của mình vậy mà tại ngắn ngủi thời gian bên trong nhảy lên đặt đến tông sư sơ kỳ trình độ bất quá theo giang vân phàm chân khí từ trong cơ thể nàng thu hồi nàng đột nhiên có loại thể nội bị kéo ra cảm giác để nàng theo bản năng phát ra một đạo tiếng riêng gì ta ý thức được chính mình vừa mới bồi dối chu chỉ nhược vội vàng quay đầu lại muốn giải thích cảm giác chính mình vừa mới quá mức lỗ mãng nàng thổ khí như lan vừa mới đột phá tăng thêm phục dụng gấp một ư ơ i thanh l i ê n bích tâm cựu để nàng cả người đều có chút men say toàn thân đổ mồ hôi lâm ly giờ phút này nhìn qua như là một viên chín mùi quả táo、đỏ. nhìn trước mắt một màn này giang văn phạm rốt cuộc không cách nào áp chế nội tâm xúc động hướng phía đối phương như anh đảo bờ môi hôn xuống chu chỉ nhược xứng sở cảm thụ được đột nhiên xuất hiện hôn sâu nàng vô ý thức vùng vây hai lần về sau cũng đắm chìm trong đó một thời gian cả phòng bên trong bị hai người không ngừng lên cao tình cảm c h à n n ậ p c h ạ n bếp trên ánh trăng cũng vai đẹp tướng câu vào phòng to t h m bị lần sóng lan sóng viên ương trên gối ít đi tuồng Trưng Huyên. Đại Phi Hôm nếu không phải đã t â n thăng võ thánh là thật có chút ăn không tiêu bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái tại cùng chu chỉ n h ư ợ c chính thức xác định quan hệ sau giang vân phản cảm giác chính mình phản phất phá vỡ trong thân thể gông xiềng đồng dạng giờ này khắc này trong lòng của hắn có một loại trước nay chưa từng có thông suốt định cho chính mình thả cái giả nghỉ ngơi thật tốt hai ngày t h u ậ n t i ệ n cũng thị sát một cái yên vũ lâu các nơi tình huống đi đến đại sảnh bàn giao kim tương ngọc vài câu đem tổ chức phụ sinh n ư ợ c mộng sự tình toàn quyền giao cho nàng cũng căn dặn nàng nếu có võ lâm nổi danh nhân vật đến đây lại tới thông trí h ắ n sau đó giang v â n phạm tiện đường đi tới rèn đ ú c thất hắn muốn nhìn một chút âu g i á tử đem khối kia vẫn đúc bằng sắt tạo thế nào đinh đinh keng keng vừa vào cửa giang v â n phạm liền thấy âu g i á tử cầm ô kim huyền thiết c h ú y hai tay để trần tại án lấy đặc biệt tiết tấu gõ lấy kiếm thôi xem ra cách thành hình thời gian không xa nhìn thấy âu g i á tử hết sức chăm chú rèn sát mảy may không có cảm thấy hắn đến giang v â n phạm cũng không có đi q u ấ y dày âu g i á tử mà là lặng lẽ đóng cửa lại đi ra ngoài đón lấy hắn lại tản bộ đến phòng bếp vừa tới trước cửa l i ê n thấy đông tương ngọc đang cùng mạc tiểu bối cùng một chỗ đem xe đẩy trên mua được đồ ăn từng cái dỡ hàng bạch ngọc thang cũng ở một bên đi theo hỗ trợ giang vân phàm thấy thế không khỏi tiên lên t r e o kẹo nói l á o bạch ngươi cái này không ở đại s ả n h n ợ i chạy thế nào đến bếp sau bên trong tới bạch ngọc thang gãi đầu một cái cười cười có chút xấu hổ nói ra ta cái này vừa làm xong đại s ả n h sự tình cái này một lát không có chuyện gì làm nhìn thấy nàng nhóm mua thức ăn trở về liền đến giúp đỡ chút giang vân phàm ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nói ra được à đã ngươi có lòng này vậy ngươi về sau không có việc gì liền quá nhiều đến giút đỡ đi Bạch ngọc thang bị giang v â n phạm nhìn một trận không có ý tứ chỉ l a nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục chuyển đồ vật giang v â n phạm đi đến trong phòng bếp hoàng dung chính cẩm vĩnh linh đao chia cắt lấy các loại hải sản cùng t ô m cá tươi hạnh bình sang chân thì là dùng tham lam â m đem các loại phối đồ ăn phân giải thành cần hình dạng sau đó lại đem những này phân giải tốt nguyên liệu nấu ăn đưa vào linh tàng trong kho chứa đ ư ợ c nhìn thấy trong phòng bếp hết thể đều tiên hành đâu vào đấy giang v â n phạm trong lòng rất là vui mừng thế là cho hai người bọn họ lên tiếng trào sau liền đi ra ngoài đón lấy hầm dấu rượu bên trong đỗ khang ngay tại đối t ừ n g cái cất rượu vào rượu tiến hành bịt kín giang vân p h ạ m lẳng lặng chờ hắn làm xong về sau sau đó tiến lên hỏi đỗ khang đại sư rượu này cần nhiều thời gian dài mới có thể sản xuất hoàn thành đỗ khang nâng đỡ chính mình dâu dài nói ra trưởng quỹ tại cái này hầm dấu rượu bên trong cất rượu chỉ cần ba ngày liền có thể ra rượu cái này rượu sản xuất sau khi ra ngoài có cái gì công hiệu giang vân p h ạ m mở miệng hỏi đỗ khang suy nghĩ một chút hồi đáp trước mắt hầm dấu rượu bên trong chỉ có thể sản xuất một loại rượu tên là quay về cam ngọc lộ rượu này uống một ngụm năm mươi ml có thể lập tức khôi phục tự thân sở thụ bất luận cái gì thương thế một m ư ơ đồng thời có thể chậm rãi tăng trở lại thể lực nhưng uống một lần sau cần khoảng cách m ộ ư ơ i hai canh giờ thời gian ngắn bên trong lặp lại sử dụng hiệu quả không thể đ ư ợ c ra có thể khôi phục thương thế chữa thương rượu cái này không phải liền là trong trò chơi hồng dược nha giang v â n p h ạ m trong nháy mắt sáng tỏ trọng yếu nhất chính là rượu này là đối thức ăn ngoài người khác là có thể mang ra yên vũ lâu sử dụng cho nên chỉ cần rượu này g ra đến nhất định sẽ bán m ư ơ i phần móng này kia hầm dấu rượu hết thẻ công việc làm phiền đố khang đại sư giang văn phàm cáo biệt đố khang về sau liền đi ra ngoài hắn nhìn xung quanh hậu viện chu vi chưa phát giác ở giữa đại sảnh cùng hậu viện đều bị hắn dò xét một vòng trở lại gian phòng của mình giang vân phạm vừa nằm xuống dự định nghỉ ngơi một hồi đột nhiên hắn nhớ tới tiền bạc thương thành không biết rõ hôm nay tiền bạc cửa hàng có hay không đổi mới ra cái gì đồ tốt cái này mấy ngày tiền bạc thương thành đổi mới đồ vật đều quá bình thường để hắn mỗi ngày trước kia liền lập tức xem xét liền muốn nhìn xem cái gì thời điểm có thể đổi mới ra đồ tốt bất quá đêm qua dày vào một đêm để hắn hiện tại mới nhớ tới tiền bạc thương thành danh sách một tinh mỹ bộ đồ trả một bộ giá bán mười lượng bạc danh sách hai tỉnh thuần tiểu hoàn đan giá bán hai trăm l ư ợ n g bạc danh sách ba chuyển l o n g ấm xuất từ thanh vân tiểu đương gia thế giới giá bán bốn nghìn lượng bạc hạ chuyển l o n g ấm nhìn thấy đổi mới ra chuyển l o n g ấm giang v â n phạm nhãn tỉnh sáng lên đây cũng là một kiện tiểu đương gia thế giới thần khí đổ làm b ế p tuyệt đối xem như đồ tốt không do dự đem danh sách bên trong đồ vật toàn bộ mua xuống sau đó cẩn thận xem xét lên chuyển lăng ấm thuộc t n h chuyển lăng ấm nên đồ làm bếp chuyên môn dùng cho quen chế gia tốc chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn để vào dự đ i ề u thật mong muốn nguyên liệu nấu ăn đạt tới q u n độ nguyên liệu nấu ăn liền sẽ tại không phá hư tơi non trên cơ sở lập tức biến quen lập tức biến quen đây thật là tiết kiệm đại lượng nấu cơm thời gian theo tiểu đương g i a hệ liệt đồ làm bếp mua được càng nhiều bếp sau bên kia nấu cơm cũng biến thành càng phát ra nhẹ nhõm hiệu suất tăng lên thật nhiều lần trường quý khả ngọc cô nương cho ngươi đi đại sành một chuyến nàng để cho ta nói cho ngươi có một vị nổi danh nhân vật xuất hiện bên này còn không có nghỉ ngơi liền nghe đến ngoài cửa truyền đến lâm bình chi t h a nhâm để giang v â n phạm đều có chút thở dài một hơi chính mình cái này mệnh mệnh liền xem như 996 đều không có biện pháp so bất quá hắn cũng tò mò đến cùng là vị nào nổi danh nhân và tới bình chỉ người biết không biết rõ tới là ai giang v â n phạm mở cửa phòng ra đi ra nhịn không được mở miệng hỏi nàng l à từ đại tùy tới giống như gọi sư phi huyên 138. t r ư ớ c 139, t ì m hiểu yên vũ lâu từ hàng t i n h trai mục đích đại tùy sư phi huyên giang v â n phạm nghe được lâm bình chi trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị đại tùy cự ly thất hiệp trấn xa như vậy đi n vào đại sảnh sau giang vân phạm lượt chú ý lập tức liền bị quầy hàng bên cạnh nữ tự hấp dẫn chỉ gặp nàng lội trắng che mặt một bộ xanh nhạc trường sam theo gió phát động có loại không nói ra được phiêu giật trên lưng treo tạo hình trang nhã cổ kiếm bằng thêm nàng mấy phần anh lâm chỉ khí trên người nàng có một loại bao phủ tại nhàn nhạc sắc thái thần bí bên trong đẹp đó là một loại nhưng đứng xa nhìn mà không thể chạm đến vẻ đẹp là một loại bình thản bình tĩnh bao dung đẹp nàng đẹp cho người ta một loại nước sạch da phụ dùng tự nhiên đi hoa văn trang sức cảm giác có thể khiến người ta cảm giác được trên người nàng vô cùng tự nhiên thiên sinh lệ chất giang văn p h ạ m cho dù ngày bình thường thường thấy các lộ mỹ nữ trong lòng cũng không khỏi tuân ra lên cảm giác kính diễm thấy được nàng trong nháy mắt giang văn p h ạ m liền dùng thiên cơ mắt dò xét một cái nàng tin tức thính danh sư phi huyên tuổi tác hai mươi tuổi thu vi đại tông sư sơ kỳ thân phận từ hàng tinh trai đương đại thành nữ võ học thanh cổ kiếm pháp từ hàng kiếm đ i ệ n không hổ là từ hàng tĩnh trai t h á n h nữ nghiên kỷ nhẹ nhàng cũng đã là đại tông sư sơ kỳ bất quá nhìn xem đối phương giang v â n p h ạ m không khỏi nghĩ lên tiếp trước trên internet đối sư phi h u y n đánh giá cơ hổ đều là thiên về một bên dùng ngòi bút làm vũ khí phần lớn người đều cho rằng nàng là một cái rêu r i a o chính nghĩa dối trá xong ngọn trà xanh nữ biểu có thể xưng đại đường song long chuyện bên trong thứ nhất vua đại sư thậm chí gọi là chính trị nữ chỉ nữ mặc dù sư phi h u y n thân phận là một vị chính phái thanh nữ nhưng nàng bộ kia trách trời thương dân cao cao tại thượng bộ g á n g làm cho người cảm thấy có chút dối trá còn có nàng không ít hành động đều để rộng rãi độc giả cảm thấy buồn nôn sư phi huyên một bên cùng ngân g lý thế dân một bên lợi dụng từ từ lăng tình cảm coi hắn làm kẻ ngốc đuồng địch còn thông qua đùa bị h u y ỳ n từ từ lăng cổ động song long nội đ ầ u dùng cái này đạt tới đả kích khấu trọng trợ giúp lý thế dân mục đích có thể nói toàn bộ đại đường song long chuyện bên trong nàng chính là cái kia lớn nhất gậy quậy phân heo sư phi huyên đùa bỡn từ từ lăng thủ đoạn có rất nhiều địa phương cùng lâm tiên nhi đối phó a phi cái kia liếm chó chiêu số là như lúc đồng dạng sư phi huyên cùng lâm tiên nhi khác nhau ở chỗ lâm tiên nhi là trà xanh nữ b i ể u giả nữ thần mà sư phi huyên là thánh mẫu nữ b i ể u kiêm nữ thần nhưng là dùng những thuyết pháp này đánh giá sư phi huyên cũng có sai lầm bất công vị trí khác biệt nhìn góc độ liền khác biệt sư phi huyên cả đời lo liệu tín nhiệm chính là muốn hóa giải thiên hạ lệ khí cùng phân tranh nàng hành động tại chính nàng xem ra ngược lại đều là bình thường dù sao sư phi huyên có một viên thánh mẫu tâm nàng là một cái thật thánh mẫu chỉ bất quá làm sự tình tương đối song tiêu còn làm có chút nữ biểu sự tình giang văn phàm nghĩ đến đây sư phi huyên trên thân tầng kia tiên tử đồng dạng quan g hoàn l i ề n trong nháy mắt tại hắn trong mắt rút đi không biết rõ phương thế giới này sư phi huyên rốt cuộc là tình hình gì tại hạ yên vũ lâu trưởng quỹ giang vân phạm không biết sư tiên tử thật xa chạy tới thế nhưng là vì khiêu chiến bản khách sạn phụ sinh nhược mộng sao thu hồi suy nghĩ giang vân phạm đi vào sư phi huyên trước mặt mở miệng hỏi nghe được giang vân phạm sư phi huyên không khỏi nhìn về phía hắn lập tức liền bị giang vân phạm tuấn láng nho nhã bể ngoài khí chất hấp dẫn hai con ngươi bên trong không khỏi lóe lên một tia dị sắc nhưng thoáng qua ở giữa nàng liền bình tĩnh tâm tình của mình mở miệng nói yên vũ lâu hiện ở giang hồ ta vẹn vẹn đại biểu từ hàng kiếm trai đặc b i ệ tới t đây tìm hiểu ngọn ngành giang vân phàm nghe vậy mơ hồ cũng đoán được từ hàng tính trai mục đích để sư phi huyên đến đây tìm hiểu yên vũ lâu chính là muốn nhìn một chút yên vũ lâu có thể hay không bị từ hàng tính trai sử dụng vẫn là nói sẽ là nàng nhóm tiềm v ậ n được nhân nếu như có cơ hội có thể lôi kéo yên vũ lâu như vậy từ hàng tính trai vô luận là danh khí thanh vọng đều có thể đạt được tăng lên cực lớn cũng có thể tốt hơn trợ giúp nàng nhóm làm việc bất quá giang vân phàm cũng không có vệ trần chậm r sư tiên tử nếu là tham gia p h ụ sinh nhược mộng kiêu chiến cũng thu hoạch được thành công có quan hệ yên vũ lâu tất cả lai lịch ta đều sẽ dốc túi b v m báo không biết sư tiên tử định như thế nào sư phi huyên nghe xong kia cổ ba không sợ hai hai con ngươi nổi lên vận sóng đến đây dò xét yên vũ lâu nội tình là sư phụ nàng phạm thanh huệ cho nhiệm vụ từ đại tùy đến thất hiệp chấn như thế xa xôi đường xá nàng là một đường khinh công bôn u tập tới trên đường cũng không có lo lắng tìm hiểu chút yên vũ lâu tin tức dưới mắt nếu là có thể thông qua phủ sinh nhược mộng khảo nghiệm như vậy từ yên vũ lâu đạt được tin tức khẳng định so với nàng lung tung hỏi thăm tình báo đều hữu hiệu hơn cũng càng thêm chân thực chuẩn xác nghĩ được như vậy sư phi huyên chậm rãi mở miệng nói ta cũng sớm có ý này đã như vậy trưởng quỹ xin lấy ra điều kiện đi n g h e được nàng giang v â n phản khỏe miệng hiện hiện một tia không bị phát giác ý cười hắn tra xét một cái hệ thống về sau có chút s ừ n g sốt một cái sau đó ngự khi không hiểu mở miệng nói một từ hàng kiếm trai thánh nữ thân phận hai từ hàng kiếm điện bi tịch ba ngươi chỗ nữ chỉ thân bốn người của ngươi thân tự do một trăm ba mươi chín trên một trăm bốn mươi sau đó liền không có sau đó nghe được hạng thứ ba sư phi huyên trong mắt lóe lên một tia v ẻ tức giận nàng thân là từ hàng kiếm trai đương đại t h á n h nữ là môn phái thiên hạ hành tẩu những này thân phận ra trì hạng sư phi huyên tại đại tùy cảnh nội là bực nào tốt quý dưới cái nhìn của nàng giang vân phàm cái này tuyển hạng là tại nhục nhã nàng nghĩ được như vậy sư phi huyên sắc mặt không khỏi lạnh xuống nàng lạnh lùng nói ra trưởng quỹ là đang tiêu khiển ta sao từ hàng kiếm trai quyết không thể làm cho người như vậy vũ n h nói xong trên người nàng không khỏi tản ra mãnh liệt chân khí ba đậu đây là nhóm chúng ta yên vũ lâu quý củ mỗi cái người khiêu chiến chân quý nhất đồ vật đều không đồng dạng cho nên cho ra lựa chọn cũng không đồng dạng ngươi có thể tùy ý tuyển thứ nhất nếu như cảm giác không thể nào tiếp thu được như vậy thì không muốn khiêu chiến giang vân p h ạ m trầm giọng nói cái trước nói như vậy vẫn là di hoa cung yêu nguyện không đồng dạng cuối cùng chỉ có thể cố nén l ử a giận chẳng lẽ ngươi từ hàng tĩnh trai liền có thể nói chuyện đồng thời hắn võ thánh cấp bậc tu vi trong nháy mắt phóng thích đem sư phi huyên khí thế cứ thế mà ép trở về thể nội đối vị này đại đường song long chuyện bên trong vua đại sư hắn là một điểm không có thương hương tiếp ngọc ngươi, sư phi huyên bản năng giận dữ nhưng nàng cũng không dám chân chính xuất thủ nếu không thần bí khó lường yên vũ lâu liền xem như nàng nhóm từ hàng tinh trai cũng có thể hủy diệt bên này sư phi huyên hít một hơi thật sâu nhãn thần lại lần nữa khôi phục bộ kêu bình tĩnh c h i sắc khiêu chiến là khẳng định không thể từ bỏ nhưng là giang vân phàm cho ra tuyển hạng lại làm cho nàng nghĩ thân khó từ hàng tinh trai thánh nữ chi vị cùng từ hàng kiếm điện không thể làm tiền đặt cược nhưng còn lại hai cái tuyển hạng cũng rất tồi tệ một cái là nàng thân thể một cái là tự do thân vô luận nàng thấy thế nào những này đều không phải là cái gì tốt tuyển hạng sư phi huyên rất muốn trực tiếp đi thẳng một mạch nhưng là sư phụ nàng phạm thanh huệ lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm sao bây giờ nghĩ được như vậy sư phi huyên đại mi hơi nhữ rất là x o a n suýt liên tục do dự phía dưới nàng vẫn làm mở miệng nói ra ta lựa chọn bốn sư phi huyên như thế tuyển cũng thật sự là hành động bất đắc dĩ so sánh cái khác ba cái tuyển hạng cái này tuyển hạng tốt như vậy ném một cái ném tốt ra hỏa cũng dám tuyển cái này một hạng can đảm lắm ta liền không thấy được có cái nào lựa chọn tự do thân thể cái này một hạng mỹ nữ có thể khiêu chiến thành công nhưng là không chọn cái này nàng lại có thể tuyển cái gì đâu dù sao cũng so nỗ lực thân thể mạnh a cũng thế liên quan tới cái này tuyển hạng t i ê n vũ lâu sẽ không phải có tấm màn đ e n a đại s ả n h bên trong đám người nghe được sư phi huyên lựa chọn về sau không khỏi nghị luận ở mỹ mà ngay tại b ư n g rượu mang thức ăn lên triệu mẫn thượng quan hải đường đang nghe sư phi huyên cái này tuyển hạng về sau đều không hẹn mà cùng dùng một loại thương hại bên trong mang theo c ư ờ i trên nỗi đau của người khác nhãn thần nhìn sang giang vân phàm nghe được lựa chọn của nàng về sau cũng hơi có chút kinh ngạc bất quá lập tức khỏe miệng liền khơi gợi lên một vòng ý cười vô luận thế giới này sư phi huyên có phải hay không thánh mẫu、Vua、đại sư, trà xanh nữ biểu nhưng nhan giá trị là thật không thể chê nếu như lưu tại yên vũ lâu lại thêm thân phận đối phương g i a trì tuyệt đối có thể hấp dẫn đến không ít khách hàng lấy đối phương nói tới tâm nguyện trên cơ bản có thể xác định khẳng định là muốn khiêu chiến thất bại hàn thấy lấy hệ thống thần bí bất luận cái gì muốn dò xét hệ thống nội tình người bất luận hắn cảnh giới cao bao nhiêu khí vận dày bao nhiêu tâm tính mạnh bao nhiêu căn bản liền không có thông qua khảo nghiệm khả năng hệ thống mới là cái kia có được cuối cùng giải thích về phía sau màn bột cái này nhìn như đơn giản tâm nguyện so với bất luận cái gì nguyện vọng cũng có thể muốn khó suy nghĩ ở giữa giang vân phạm búng tay đánh ba chén p h ụ sinh n h ư ợ c mộng liền chỉnh tề xuất hiện trên bàn sư tiên tử mời đi nhưng sư phi huyên cũng không biết rõ giang vân phạm thầm nghĩ những thứ này thời khắc này nàng trong lòng còn tại cầu nguyện có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm cái trước giống nàng như vậy ông tìm hiểu hệ thống nội tình làm mục đích chu chỉ nhược thế nhưng là trực tiếp đem chính mình cũng góp đi vào sư phi huyên nếu là biết rõ những này khẳng định sẽ quay đầu rời đi nhưng cũng tiếc chu chỉ nhược khiêu chiến mục đích cũng không làm người biết sư phi huyên chậm rãi bưng lên chén thứ nhất phủ sinh ngược một t h o á n g thời gian từ đây chén hướng nhậm chén dâng lên một trận tình khiết bạch quang sau đó tại trên ly hình vung thành một cái bạch liên hoa r á n g vẻ qua trong giây lát lại biến mất đến vô tung vô ảnh sư phi huyên mặc dù bị này tâm tràng cảnh rung động nhưng vẫn là ngựa đầu làm một chén rượu này sau đó liền không có sau đó trực tiếp lấy một cái ưu nhã tư thế ngã xuống ở một bên thời khắc chú ý đến nàng giang vân phạm trực tiếp dùng chân khí giữ nàng lại ngã xuống thân thể xem kịch đã lâu triệu mẫn cùng thượng quan hải đường hai người cũng liền bận bịu tiến lên đem sư phi huyên đưa đến một bên đi tịch rượu giang vân phạm nhìn xem say rượu sư phi huyên p h ả n p h ấ t nghe được hệ thống tại nhắc nhở hắn ngài công nhân viên mới đã đến sổ sách xin chú ý kiểm tra và nhận ha ha ha sư phi huyên ngươi thật là khôi hài uổng cho ngươi vẫn là từ hàng tính trai t h á n h nữ thế mà một chén liền ngã thật sự là cười chết người lúc này một trận như chuông bạc thanh â m thanh thúy từ cửa ra vào chuyển đến chương một trăm bốn mươi mốt loan loan lựa chọn thuận tiếng cười đám người hướng phía ngoài cửa nhìn lại chỉ gặp một vị môi sơn đánh lệ áo trắng theo gió đỏ hiện lên chân ngọc lóe mắt đen hất lên tóc dài nữ tử chính chậm dai đi đến nàng đạm trang làm xóa dung mạo tuyệt đại thanh k i ế t mỹ hoặc tinh linh cổ quái khí chất đều rất h o à n mỹ dung hợp tại trên người nàng nhìn xem trang phục của nàng giang vân phạm vô ý thức liền nghĩ đến một người loan loan hắn lập tức mở ra thiên cơ mắt nhìn sang thính danh loan loan tuổi tác hai mươi mốt tuổi thu vi đại tông sự trung kỳ thân phận âm quý phái ma nữ võ học thiên ma đại pháp thiên ma sách siêu tâm kiếm pháp quả nhiên là nàng mặc dù tuổi tác trên so sư phi huyên lớn hơn một tuổi nhưng loan loan thực lực lại cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới không hổ là âm quý phái lịch đại tốt nhất truyền nhân cùng xuất thân từ hàng kiếm trai được vinh dự thánh nữ sư phi huyên khác biệt loan loan bị thế nhân xưng là âm quý phái yêu nữ nàng trí tuệ siêu q u ầ n tâm tính bất thường giống nhau đến từ thâm tờ giờ ở ở m ờ nhất hắc cám bên trong tình linh lại như có gai hoa hồng b ê ngoài n yêu diễm quỷ mị mỹ lệ vô cùng tâm k ế độc ác dị thường nàng vừa chính vừa tả cá tính hào sảng lương tâm c h ư a mất tại tình yêu phương diện thì biểu hiện được dám yêu dám hận để cho người ta khâm phục trong nguyên tắc nàng đối t ử t ử l ă n g thâm tình nỗ lực đối đại tình cảm cầm được thì cũng không được càng là nói với từ từ lang g a yêu ngươi hận ngươi một đợi một thế dạng này có thể xưng kinh điện lời nói cho nên l o a n l o a n dạng này yêu ghét rõ ràng nữ tử cho dù là yêu nữ xuất thân t à p h á i cũng muốn so sư phi huyên càng bị người ưa thích đồng thời nàng cùng sư phi huyên gánh vác hai đạo chính t à nhất đại môn phái lịch sử sứ mệnh lẫn nhau ở giữa cạnh tranh mười phần kịch liệt hai người nhìn đối phương đều không thoải mái bên này l o a n l o a n một bên nhẹ g i ọ n g cười đ ù a một bên đi tới trước vậy trường quỹ các ngươi chỗ này thật giống người trong giang hồ nói tới như vậy thần kỳ sao phù sinh n h ư ợ c m ộ n g t i ê u chiến đến tột cùng như thế nào luân luân đem toàn bộ thân thể dựa vào hướng quầy hàng cổ tay trắng nâng lên nàng tấm kia yếu đối mị hoặc khuôn mặt nói nàng đi theo sư phi huyên sau lưng đi vào thất h i ệ p chân trên đường đi thế nhưng là không ít nghe được yên vũ lâu các loại chỗ thần kỳ mặc dù nàng cùng sư phi huyên không h ợ p nhau ngoài miệng còn cười nhạo sư phi huyên một chén liền ngã nhưng loan loan trong lòng lại tại âm thầm cảnh giác sư phi huyên khiêu chiến quả thực là cho nàng một lời nhắc nhở không để cho nàng dám chủ quan lúc này giang vân phàm đều có thể cảm nhận được rõ ràng loan loan nói chuyện kéo theo khí lưu nhẹ nhàng quét tại trên mặt mình thật có thể nói là lá thổ khí như lan loan loan cô n ơ n yên vũ lâu phải trăng thần kỳ cũng không phải dựa vào ta nói ra được mà là các lộ giang hồ các bằng hưu đánh giá về phần phù sinh n ư ợ c mộng khiêu chiến ngươi tự mình thử một chút liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra giang vân phạm vừa cười vừa nói liên tiếp kiến thức đại đường song long chuyện bên trong hai cái trọng yếu nữ tính nhân vật mà lại đều là đến đây khiêu chiến để tâm tình của hắn mười phần không tệ loan loan n ở nụ cười xinh đẹp đem đầu hướng giang vân phạm trước mặt tiếp tục tới gần nhẹ giọng nói ra vậy ta tâm nguyện nếu là xin các ngươi giết đại đường hoàng đế đâu tâm nguyện này cũng có thể hoàn thành sao các ngươi dám hoàn thành sao chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến thành công đại đường hoàng đế đầu t i ê n vũ lâu tùy thời đều có thể mang tới cho ngươi giang vân p h ạ m mở miệng nói ra t i ê n vũ lâu tự nhiên có thực lực này nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khiêu chiến thành công nếu như là ôm tâm nguyện này khiêu chiến lời nói t i a khiêu chiến độ khó tuyệt đối không thể coi thường tại phương này tổng võ thế giới bên trong đại tùy cùng đại đường là thủ c h u y ể n kiếp giữa lẫn nhau lẫn nhau t r i n h phạt bây giờ đại tùy bên trong dương quản g chính sách tàn bạo đại hưng thủ mục hao người t ố n của bách tính tiếng oán than dậy đất hắn còn khắt khe khe khắt thế ra m ô n việt nhiều lần đem bọn hắn đưa đi trên chiến trường tiêu hao lại chèn ép võ lâm m ô n phái chống lại tông dạy c h u y ê n bá dương quản g một hệ liệt hành b ị trực tiếp đắc tội đại tùy tất cả giai tầng cũng làm cho đại tùy bởi vậy trở nên bấp b ê n nhiều bắt đầu xuất hiện các lộ phản vương một thời gian có thể nói là nội ưu bên ngoài buồn ngủ nhưng đường triều lại binh mập ngựa tráng mà lại đại đường hoàng đế lý thế dân cũng là minh quân tuy yếu đường cường đại tùy đã có treo ngược nguy hiểm cục diện này hiển nhiên không phù hợp tâm quý phái lợi ích chỉ có để tùy cùng đường bảo trì tại một lá cờ chống tương đương trình độ mới có thể để cho bọn hắn tiếp tục đấu chết đi sống lại cho nên trừ bỏ lý thế dân là nhanh nhất phương thức trực tiếp nhất dạng này mới thuận tiện nàng nhóm âm q u ỷ phái từ đó thủ lợi loan loan nghe được giang v â n phạm trong miệng đối lý thế dân không có chút nào kiếm kỵ nàng không khỏi hai mắt tỏa sáng đã như vậy liền mời trưởng quỹ nói một cái khiêu chiến của ta điều kiện đi giang v â n phạm tra xét một cái hệ thống sắc mặt lập tức trở nên có chút c ổ a quái loan loạn cùng sư phi huyên điều kiện không sai b i ệ t lắm đặc biệt là trong đó xử nữ chỉ thân vừa mới chính mình nói ra cái này tuyển hạng thời điểm sư phi huyên thể nhưng là dẫn tí mật bây giờ nói cho loan loan không biết rõ nàng lại sẽ là cái gì phản ứng bên này giang văn phạm thu hồi suy nghĩ dù sao là hệ thống cho ra cũng không phải chính mình yêu cầu một âm bí phái truyền nhân thân phận hai thiên ma sách bi tịch ba người c h ố nữ chỉ thân bốn người của ngươi thân tự do theo giang vân phản thoại âm rơi xuống loan loan ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia không tự nhiên bất quá cùng sư phi huyên nghe được lúc giận tím mặt khác biệt loan loan phản ứng hoàn toàn tương phản người thật là xấu a muốn người ta thì cứ nói thẳng đi loan loan phong tình bạn chúng nói tăng thêm nàng xốp giòn thanh n m để chung quanh nghe được không ít người đều cảm giác toàn thân r u lên hồn đều kém chút bị câu đi con mắt trừng trừng nhìn xem nàng âm thầm nuốt nước bọt yêu nữ a vực này m ị hoặc ai có thể ngăn cản được nhưng giang vân p h ạ m cũng không có bị loan loan làm cho mễ hoặc biết do yêu nữ này tâm cơ nàng cũng không muốn sư phi huyền các loại thủ đoạn đều là xử được loan loan cô nương nói như vậy là muốn lựa chọn hạng thứ ba sao hắn miết m i ệ n g lên hỏi ngược lại nói nghe được câu này loan loan cũng không có lúc trước phong tình văn t r ù n g đáy mắt trong nháy mắt hiện ra một vòng bối rối nàng thế nhưng là biết do yên vũ lâu năng lực nếu như chính mình thật lựa chọn cái này tuyền hạng đến thời điểm vừa tuyệt đối cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy đến thời điểm đừng nói là nàng ma môn tả phái âm quý phái người thừa kế liền xem như nàng sư phó âm hậu trúc ngọc nhiên tới cũng không dùng được ta tuyển thứ tư hạng loan loan không dám đánh cược vội vàng nói hạng thứ nhất cùng hạng thứ hai đều là không thể chọn hạng thứ ba cũng càng là không có khả năng loan loan bởi vì tu luyện thiên ma đại pháp bên trong thiên ma âm cùng thiên ma vũ nguyên nhân nàng ngày thường mỗi tiếng nói cử động tự nhiên mà vậy mang theo một cố mị hoặc chỉ ý thêm thượng thiên ma đại pháp tính đặc thù không có luyện đến tầng mười tám là tuyệt đối không thể phá thân không phải liền sẽ giống sư phụ nàng trúc ngọc nhiên như thế vĩnh viễn tu luyện bất thành tầng thứ cho nên chỉ có thể từ cái này bốn cái tuyển hạ bên trong lựa chọn nàng hơi có thể tiếp nhận thứ tư hạng giang vân phạm gặp nàng làm xong lựa chọn cũng không có tiếp tục nhiều lời vẫy tay một cái biến ra ba chén phủ sinh ngực ngộng nói ra loan loan cô nương mời đi một trăm bốn mươi mốt chứ một trăm bốn mươi hai liền cái này loan loan nhìn trước mắt ba chén rượu trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc mặc dù trên phố đối yên vũ lâu như vậy thủ đoạn có nhiều nghe đồn nhưng tận mắt thấy lúc vẫn là để loan loan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không có chút nào ba động cứ như vậy trống rông xuất hiện lấy nàng đại tông sư cảnh giới không có chút nào phát giác nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển đổi có chút hăng hái bưng lên chén thứ nhất rượu một thoáng thời gian rượu trong chén sương mù bốc hơi một trận màu hồng rượu sương mù, mù tăng ừ đáy Đồng bay lấy chén thời, theo lên nương sương ra. mà mù rượu t nhiều tùy theo cũng vang r ộ i trận trận tạ âm khiến tâm trí không kiên người sau khi nghe muốn nhập không muốn nhập tình mê ý loạn màu hồng rượu sương mù càng tụ càng nhiều cuối cùng tạo thành loan loan bộ dáng gương mặt của nàng mang theo loại thuần khiết không tì vết tú lệ khí chất một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa lại lò mở có thể thấy được câu người hồn phách yêu nữ bộ dáng t h â nàng tia n à đối mê mang như tuyết, xương con ngươi bên trong giống như ẩn chứa vô tận ngọt ngào mộng cảnh chờ mong cùng chờ ngươi đi tìm cùng khai quật nàng bất kỳ một cái nào nhỏ bé biểu lộ cùng động tác đều là như vậy lay động lòng người để cho người ta tình khó chính mình duyên dáng thân hình thân thể yểu điệu dáng múa làm nàng lệ chất tuyệt không nửa điểm hạ thuận tiện giống như ngày mùa hè kia nội phong đoán hoa chán phóng nàng sinh mệnh trói lọi ta quay quay cái này vũ đạo còn có thể như thế hấp dẫn người có thể xem này múa nhân sinh không tiết ra ta nhìn xem tốt có cảm giác ra loan loan cô đ ư ơ n g nhảy lại tao điểm ai hh ắ ắ đây thật là nữ thần a loan loan cô đ ư ơ n g ta yêu người a dựng lên dựng lên d ư ợ u xương mù hình thành loan loan trong n g á y mắt đưa tới đại sảnh bên trong lực chú ý của mọi người mỗi một nam nhân đều tại hai mắt sáng lên tùy ý kêu gào giang vân p h ả m thay thế hơi nhữ lên lông mày đây chính là thiên ma vũ vậy mà như thế kinh khủng v ế n vẹn chỉ là trong rượu này dị tượng t à n mắt ra tầng tầng tinh thần b a đậu đại sành bên trong một chút thực lực thấp người liền bị ảnh hưởng đến nếu như là loan loan tự mình nhảy lời nói như vậy uy lực sẽ lớn hơn không bao lâu theo rượu sương mù tạo ra loan loan một khúc rừng múa trong rượu dị tượng liền biến mất đám người cũng theo đó c h ầ m rãi hồi t h ầ n lại đây là cái gì tình huống ta vừa rồi tại sao lại nói ra như vậy xấu hổ vừa rồi phát biểu cùng bản thân không quan hệ ai nói chuyện rồi ta cái gì đều không nghe thấy đúng vậy a tất cả mọi người có dạng này tình huống không thể coi là thật bên này bị thiên ma vũ ảnh hưởng người mới ý thức tới vừa mới chính mình nói xảy ra điều gì lời nói nao n h a u sắc mặt đại biên mặc dù âm quy phái ở vào đại t h ủ y nhưng thực lực c ứ n g hãn đắc tội kết quả của bọn hắn tuyệt đối không dễ chịu mà nhóm người mình vừa mới nói lời có thể nói phi thường rõ ràng để bọn hắn bây giờ trở về qua thần hậu đều kiên kỵ nhìn về phía loan loan hy vọng không có bị yêu nữ này ghi hận cái này phù sinh n được mộng thật là có ý tứ chỉ là trong chén dị cảnh có thể viễn hóa ra hình tượng của ta đến nhảy thiên ma vũ không riêng như thế còn thả ra thiên ma âm loan, loan ngắm nghĩa chén rượu trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động nói đến chỗ này loan loan dừng một chút lại nhìn về phía đại s ả n h bên trong đám người nói ra các ngươi xem như có phúc được thấy này thiên ma múa cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn bởi vì nhìn qua người đều chết rồi nói xong nàng cũng không nhìn đám người thất kinh biểu lộ liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch một thoáng thời gian một trận trời chóng mặt xoáy cảm giác liền hướng loan loan đánh tới thiên ma công trong nháy mắt bộc phát nàng dáng chống đỡ lấy không có để cho mình ngã xuống châm một cái lại cầm lên chén thứ hai uống rượu xuống dưới nhưng lần này nàng chén rượu đều không thể bưng xuống liền một đầu cắm xuống dưới một bên giang vân phàm liền vội vàng kéo nàng đem còn lại phù sinh lực mộng cho nàng rót hết sau để triệu mẫn nàng nhóm đem nàng đặt ở sư phi huyên bên cạnh tỉnh rượu cái này loan loan vừa mới còn trao phúng sư phi huyên một chén ngược lại bây giờ lại cũng không có tốt hơn chỗ nào một cái thanh nữ một cái yêu nữ hiện tại cũng khiêu chiến thất bại cũng đều là lựa chọn tự do thân thể đến thời điểm tại yên vũ lâu túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cần mỗi ngày đối mặt đối phương không biết rõ nàng nhóm tỉnh rượu biết rõ những n à y về sau sẽ là phản ứng gì người c h ầ m một chút khách sạn ngoài cửa chuyển đến một tiếng nữ tử thanh n â m một cái thân mặc miêu cương phục sức mặt mang lụa trắng nữ tử v ị một vị dung mạo tuấn mỹ nam tử đi đến hai người tư thái bất phàm tản ra khí thức cũng là người ta biết rõ tuyệt đối là giang hồ cao thủ bất quá nam nhân kia đi đường thời điểm lại hết sức cổ quái tựa như hai chân không cách nào dùng tới kình tàn phế tại trên lưng của nam nhân còn đeo một thanh tạo hình quái dị kiếm nhìn thấy trôi kiếm này giang vân phàm không chịu được lông mày nhữ lại đây là kim xả làng quân hạ tuyết nghi vậy hắn bên người miêu cương nữ tử là hà hồng dược thính danhạ tuyết nghi Tuổi tác, 25 tuổi. 25 nhìn u vi, t g sư sơ k thiên thiên giáo giáo bộ dạng này kim xà lan g quân hạ tuyết nghi tại phương này tổng võ thế giới bên trong đã bị ôn ra ngũ lao thiết kế bắt tay chân gân mạch đều bị đánh gãy bởi vì người mang tàng bảo đồ duyên cớ bị ôn gia ngũ lao áp hướng tìm kiếm xây văn đế bảo tàng sau đó bị hà hồng dựng cứu trường quỹ ta muốn khiêu chiến phủ sinh đ ư ợ c mộng bên này hạ tuyết nghi tránh ra hà hồng giật tay bước chân phủ hư đi tới giang vân phạm trước mặt nghe qua kim xả lan g quân hạ tuyết nghi thanh danh hôm nay cũng coi là được đền bù thấy một lần xin hỏi kim xả lan g quân có phải hay không muốn khôi phục mình bị ôn gia lão ngũ phế bỏ gân tay gân chân giang vân phạm thu hồi rất nhiều suy nghĩ nhìn trước mắt hạ tuyết nghi mở miệng hỏi hạ tuyết nghi trong mắt vẻ kinh dị trợt lói lên nghĩ không ra đối phương vậy mà biết rõ chuyện、này. không tệ kia ôn ra ngũ lao vậy mà mượn ôn nghị chỉ thủ cho ta hạ say tin mật thừa cơ phế đi tay ta gân gân chân đơn giản đáng hận hạ tuyết nghi hận hận nói sau đó có chút không tự nhiên nhìn thoáng qua hà hồng dược nói ra vạn hạnh hồng dược đem ta cứu ra trên đường nghe nói yên vũ lâu thần kỳ nhóm chúng ta liền một đường chạy đến nơi đây còn xin trưởng quy nói ra điều kiện đợi ta khiêu chiến thành công ta muốn đi tìm bọn h ắ n báo thủ tuyết hận nghe hạ tuyết nghi giang vân phạm trong lòng hiểu rõ kim xà lan quân làm bích huyết kiểm ẩn hình nhân vật chính hắn là từng cái tính cực đoan chính tả nửa nọ nửa kia nhân vật tại ôn gia bảo trong mắt mọi người là tội ác tày trời tàn khốc lanh huyết làm cho người nghe đến đã biến sắc nguy hiểm nhân vật nhưng ở trong mắt ôn nghi lại là thiện lương như vậy ôn nu si tình có tình có nghĩa người k ỳ nhân cách bị lực thế nhưng là hấp dẫn không ít f a n hâm mộ tại hạ tuyết nghi tuổi nhỏ thời điểm anh em nhà họ ôn một trong ấm phương lộc cưỡng gian hắn tỷ không thành đem cha mẹ hắn huynh tỷ một nhà năm miệng ăn đều giết chết hạ tuyết nghi là gia tộc người sống sót cũng từ đây mui tên thể báo thủ tuyết hận về sau quãng đời còn lại hắn làm tất cả sự tình cũng là vì báo thủ nhưng lại hết lần này tới lần khác yêu cựu gia nữ nhi đây cũng là tạo thành hắn cuối cùng bị kịch thu trả nguyên nhân chỗ mà hà hồng dược càng là b i thảm hoàn toàn là hạ t u y ế t nghi đường báo thủ vật hy sinh hà hồng dược xuất thân ngũ độc giáo là giáo chủ trị muội tại chính mình thiếu nữ hoài xuân thời điểm gặp được nhẹ nhàng mỹ nam hạ tuyết n g h i vừa thấy đã yêu không thể tự thoát ra được bị hạ tuyết nghi lợi dụng để hắn từ ngũ độc giáo bên trong đạt được kim xà kiểm kim xà truy tàng bảo đồ còn tại quá trình này thất thân tại hạ tuyết n h i mà hạ tuyết n h i đạt được đồ vật sau trực tiếp liền đi căn bản không quản sống chết của nàng đáng thương hà hồng dược còn vì giữ vững hạ tuyết nghi bí mật tiếp nhận vạn xả cắn xe hình phạt d u n g m ạ o bởi vậy hủy hết trở nên xấu xí đáng sợ đằng sau hà hồng dược từ ôn ra ngũ lao c h â ấy cứu ra hạ tuyết nghi lại phát hiện hắn có người yêu khác phẫn hận nàng muốn ép hỏi ra hạ tuyết nghi vị hôn thê ôn nghi chỗ liền đánh gây hạ tuyết nghi hai chân đem hắn ném ở một cái trong sân động bản ý là nghĩ phơi hắn mấy ngày bức bách hạ tuyết nghi tới nàng nhưng hạ tuyết n h i không muốn khuất phục tại hà hồng dược càng không muốn thổ lộ ôn nghi tin tức liền tự mình tìm một cái sân động thứ kiếm tại bích lưu lại chờ hậ mà hà hồng dược không biết hắn đã chết đi vẫn cả đời tùy thân mang theo hạ tuyết nghi cho nàng vẽ thiếu nữ lúc chân dung khắp nơi tìm kiếm vị này phụ tâm lang thằng đến bích huyết kiếm kịch bản bắt đầu nàng gặp hạ tuyết nghi nữ nhì hạ thanh thanh mới biết rõ hạ tuyết nghi đã chết cuối cùng nàng tìm được hạ tuyết nghi thi cốt chúng hắn trước khi chết thiết kế cuối cùng tán g thân sơn động nghĩ xong những ngày sau giang vân phàm tra một chút hệ thống nói ra một mười năm tuổi thọ hai kim xả kiếm pháp kiếm phổ ba tàng bảo đồ bốn kim xả kiếm kim xả truy hạ tuyết n h i sau khi nghe xong không chút nghĩ ngợi nói ra ta lựa chọn một đối với hắn mà nói báo thủ mới là vị thứ nhất đằng sau ba loại đều là không thể tùy tiện cầm đi đánh cược v ề phân tuổi thọ hắn hoàn toàn có thể thông suốt ra ngoài nghe được hạ tuyết nghi xác nhận lựa chọn sau giang vân phàm tay phải vung lên ba chén phủ sinh nhược mộng liền xuất hiện ở hạ tuyết nghi trước mặt kim xả lan quân mời chương một trăm bốn mươi bốn kim chi nư h o à n g n h ã phi ôn giang ũ lão các ngươi chờ đó cho ta ta nhất định sẽ khiêu chiến thành công các ngươi chờ đó cho ta lần này dù là nghi nhi sẽ thương tâm ta cũng sẽ không lại bông u thả các ngươi hạ tuyết nghi nhìn qua trên bàn ba chén phủ sinh n g ư ợ ngộng nhãn thần chậm dai trở nên càng phát ra kiên nghị trong lòng âm thầm nói nhỏ trong con ngươi bắn ra lấy l ử a giận không có bất cứ chút do dự nào hạ tuyết nghi trực tiếp cầm lên chén thứ nhất rượu chén rượu bên trong lập tức hiện ra dị tượng càng không ngừng hướng ra phía ngoài c h á n phóng s á t đỏ huyết sắc quan g mang vô số huyết sắc quan g mang bên trong càng la ẩn ẩn b ả y biện ra từng c ỗ thi thể chén rượu bên trong huyết quang không ngừng bốc lên cuối cùng tại giữa không trung hình thành một cái hạ chữ mặc dù bị trước mắt dị tượng cho chấn kinh một cái nhưng hạ tuyết n h i tại hận ý dưới rất nhanh liền lấy lại t sau đó chén thứ hai chén thứ ba hạ tuyết nghỉ u ố n g rất gấp giống nhau hắn lúc này mãnh liệt báo thủ tâm tính theo ba chén phủ sinh ngược mộng cầm vào ngập trời men say trong nháy mắt đánh tới để hắn buồn ngủ hắn còn không có phóng ra bước chân cũng cảm giác được trời đất quay cuồng nhìn hắn bộ dạng này đ o á n chừng muốn thất bại bản thân liền là tàn phê tại men say hạ làm sao có thể thành công người bình thường muốn thành công đều rất khó hắn đi đứng đều không thiện độ khó trong lúc vô hình gia tăng rất nhiều t i ê n vũ lâu bên trong không ít người đều chú ý tới hạ tuyết nghỉ khiêu chiến thậm chí cái này thành không ít người nhất ưa thích sự tình mỗi ngày đều đi vào yên vũ lâu đến quan sát các loại nhân vật khiêu chiến phủ sinh ngược n ộ n g bên này khi nhìn đến hạ tuyết nghi thân ả n h không ngừng lay động thời điểm không ít người bắt đầu nghị luận lên trong đó có không ít người liền khiêu chiến qua phủ sinh ngược n ộ n g biết rõ khiêu chiến thời điểm men say là bực nào hưng m ánh người bình thường rất khó ngăn cản được men say chỉ có cực ít một số người đang điều chỉnh sau khi thành công còn có thể bảo trì thanh tình phốc phốc mọi người ở đây coi là hạ tuyết nghi nhịn không được thời điểm chỉ gặp hắn từ trong ngực cầm lấy kim xà truy sau đó dùng chân khí thúc giục hung hăng cắm vào trên đùi thiên bước tiến của hắn đi rất chậm chạp bước chân bước cực nhỏ nhưng mỗi một bước đều tận cố gắng lớn nhất dẫn đến rất thực hoàn toàn chính xác bởi vì tự thân đi đứng không tiện để hắn mỗi một bước đi đều so người bình thường khó khăn rất nhiều nhưng hắn đối với mình nhẫn tâm chỉ cần cảm nhận được men say sắp không thể thừa nhận thời điểm liền lấy ra một cây kim xà truy cắm ở trên người mình ngắn ngủi hơn mười bức cự ly xuống dưới trên người hắn vậy mà cắm đầy từng cây kim xà truy hung á c nội tâm hận ý để hắn đối với mình mười phần hung á c phần này tàn nhẫn để đám người nhìn đều sợ mất mật bên này hạ tuyết nghi thể nội chân khí vừa hướng chống đỡ chỉnh choáng một bên khống chế cân bằng như cũ không ngừng di chuyển bước chân cự cử ly cửa chính càng ngày càng gần rốt cục tại hà hồng dược lo lắng ánh mắt d ư ớ i hạ tuyết nghi hữu kinh vô hiểm đi ra yên vũ lâu cửa chính chúc mừng túc chủ hạ tuyết n h ị khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật triệu h o á thẻ kim chỉ nữ hoàng nhã phi chúc mừng túc chủ thu hoạch được quy nguyên t i ể u phối phương chúc mừng túc chủ giải tỏa đặc thù cung ứng rượu báo thủ chỉ tâm ngay tại hạ tuyết nghỉ đi ra đồng thời hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại giang vân phạm trong đầu văn vọng nha phi đấu phá thương k h u n g bên trong cái kia nha phi n g h e được hệ thống nhắc nhở giang vân phạm xương sỏ lần này hệ thống ban thưởng nhiệm vụ triệu hóa t h ể chỗ đối ứng nhân vật vượt quá dự liệu của hắn nha phi thế nhưng là đấu phá bên trong nổi tiếng nữ tính nhân vật nàng làm ễ đặc nhi gia tộc phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư xinh đẹp vũ mỹ, mỹ lệ làm rung động lòng người có đem một kiện phế vật đấu giá thành t ự c phẩm thương phẩm cao siêu kỹ thuật. ngay t h ư ờ n g vẻ mặt t ư ơ i cười nhìn như dễ dàng tiếp cận kỳ thật đối nam nhân đều có nhất định b à i xích rất nhiều có tiền có thế người không biết do ở trên người nàng đập bao nhiêu tiền nhưng lại không chiếm được những nam nhân kia muốn đổ vợt ngoa tạo hệ thống thật là ra sức đang mở khóa ra phòng đấu giá về sau giang vân phạm lúc đầu dự định giao cho kim tương ngọc đi phụ trách sắp bắt đầu đấu giá hội nhưng bây giờ có nhã phi cái này chuyên nghiệp nhân tài kim tương ngọc liền có thể không cần miễn cưỡng bên này giang vân phạm bình phục lại động tâm kích động lại nhìn hạ tân giải khóa phối phương hòa diệu quy nguyên tử phối phương sản xuất quy nguyên tử có nhanh chóng hồi phục trân khí hiệu quả u ố n rượu này uống xong về sau tự lực sẽ chứa đựng vô phục thù người trong đan điện cách phát ra cố lực lượng này có thể ngoài định mức tăng phúc báo thù người hiện hữu cơ sở gấp ba thực lực tiếp tục thời gian một canh giờ hiệu quả kết thúc về sau trong ba ngày đều sẽ ở vào trạng thái hưng nhược không thể đóng võ cũng tiếp nhận t ư a như lăng chỉ đồng dạng thống khổ xem hết hai thứ này ban thưởng giới thiệu giang vân phàm trên mặt vui mừng càng thêm nồng đ ậ m không hổ là kim xả lan quân hạ t u y ê n nghi giải tỏa đồ vật không có một cái nào kém quy nguyên t i ể u thì tương đương với là hồi làm thuốc người trong giang hồ đầu đ a u liếm máu đương nhiên là càng bền bị càng tốt mà báo t h ủ chi tâm cái này rượu m ặ t hướng thụ chúng quần thể là đặc biệt một nhóm nhỏ người trên giang hồ báo t h ủ đông đảo người chỉ cần trên giang h ồ ngốc một lúc sau khó tránh khỏi sẽ c u ố n vào các loại chém chém giết giết bên trong trong lúc lơ đáng liền sẽ sinh ra kẻ thù nhưng là lấy cái này rượu tác dụng vụ nếu như không phải có huyết h ả i thâm cựu đ o á n chừng là không người nguyện ý uống giang vân phạm gọi tới lâm bình chi đem quy nguyên t i ể u phối phương từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra để hắn đưa cho đỗ khang đi sản xuất sau đó lại thuận tay đem báo thủ c h i tâm cầm đi treo biển hành nghề tiêu thụ lại bước phát triển mới rượu báo thủ c h i tâm t đây là rượu gì a tác dụng phụ có chút nặng a trong ba ngày không thể l ọ u võ còn muốn tiếp nhận ba ngày làng trì thống khổ cái này không phải người mang đại thù người ai uống cái này rượu a đúng vậy a làng t r ngẫm lại đều kinh khủng cái này rượu cũng là không tệ sau khi hết bận nàng đi vào giang vân phạm trước mặt có chút do dự hỏi trưởng quỹ nếu là khiêu chiến sau khi thành công yên vũ lâu có thể để cho ta toàn thân vết sẹo khôi phục như lúc ban đầu sau hạ t u y ế t nghi khiêu chiến thành công để trong lòng nàng hết sức cao hứng đồng thời nàng cũng dự định khiêu chiến muốn khôi phục trên người mình vết sẹo n g ư ơ i yên tâm chỉ cần có thể khiêu chiến thành công tâm nguyện này đối yên vũ lâu mà nói dễ như trở bàn tay giang vân phạm nhẹ gật đầu hắn biết rõ hà hồng dược vết thương trên người sẹo lai lịch tất cả đều là bởi vì năm đó hạ t u y ế t nghi lợi dụng nàng cướp đoạt ngũ độc giáo bảo vật về sau bị ngũ độc giáo trừng phạt đưa đến mặc dù trong nguyên tắc hà hồng dược tính cách tàn nhẫn ác độc vì tình yêu càng là đến điên phê t r ạ thái nhưng là nàng tuyệt đối xem như một kẻ đáng thương thậm chí giang v â n p h ạ m xuyên qua trước nhìn thấy không ít thiếp mời nói hà hồng dược là kim dung g i ớ i ngòi bút đáng thương nhất nữ tử đến ký hà hồng dược một đòi có thể dùng hai chữ tổng kết đó chính là lừa gạt năm đó nàng vẫn là một cái tiểu cô nương thời điểm người tương đối là đơn thuần liền bị kim xả làng quân hạ tuyết nghi lừa gạt hạ tuyết nghi lại t ạ i được chuyện về sau trở mặt không quen biết hiện tại hà hồng dược thậm chí còn một mực mơ mơ mà n g màng coi là hạ tuyết nghi yêu là nàng bất quá bây giờ hiển nhiên cùng trong nguyên tắc kịch bản có chỗ cải biến chính là không biết rõ hai người kết cục sau cùng sẽ là như thế nào bên này hà hồng dược cũng không biết rõ ràng vân p h ả m suy nghĩ trong lòng chỉ là đang nghe khiêu chiến sau khi thành công có thể làm cho chính mình khôi phục nàng mặt mũi tràn đầy kích động hô hấp cũng không khỏi đến biến nặng trường quỹ mời nói cho ta khiêu chiến điều kiện ta muốn tham gia khiêu chiến hà hồng dược vội v à n g hỏi nàng không muốn lấy chính mình này tấm dung mạo cùng với hạ tuyết nghi nhất định phải làm cho chính mình khôi phục dạng này mới xứng với hắn một ngươi mười năm tuổi thọ hai ngươi tất cả khí v ậ n ba bản thân ngươi dùng độc tâm đắc bốn ngũ độc chân kinh bị tịch hà hồng dược thêm chút suy tư về sau liền mở miệng nói ta lựa chọn hạng thứ ba giang vân p h ạ m đưa tay vung lên chỉ vào mới xuất hiện ba chén p h ụ sinh n h ư ợ c mộng nói ra mời đi c h ư một trăm bốn mươi năm hà hồng dược khiêu chiến nhìn trước mắt ba chén p h ụ sinh n h ư ợ c mộng hà hồng dược tiến lên bưng lên chén thứ nhất rượu lập tức chén rượu kêu bên trong trở nên sương mù mịt mờ mông lung ở giữa xuất hiện một bức tranh một cái xấu xí tuổi già nữ nhân xuất hiện tại một cái trong sân đậu hà hồng dược nhìn kỹ cái này nữ nhân mặt mày cùng trên mặt vết sẹo vậy mà cùng chính nàng như l ú c đồng dạng theo cái này nữ nhân thị giác nàng nhìn thấy hạ tuyết n h i thi cốt cũng nhìn thấy đốt cháy hạ tuyết n h i thi cốt trước sau quá trình hình tượng cuối cùng dừng lại tại nàng t r ú n g độc bỏ mình tràn g cảnh bên trên trưởng quỹ đây là có ý tứ gì hà hồng dược rất là không hiểu hướng giang vân phàm hỏi đi ngươi vừa mới nhìn thấy hình tượng chính là trước kia người tương lai giang vân phàm giải thích nói đây là vận mệnh của ta khó trách ta sẽ có loại cảm động lấy số mệnh cảm giác nói đến chỗ này nàng lại đ ỗ n g nhiên ngầm đầu hướng giang vân phàm hỏi kia vừa rồi cảnh tượng bên trong hạ đại c a hắn là thế nào chết ta lại tại sao lại là như vậy tư thái sau khi lấy lại tinh thần nàng vội vàng hỏi đang lo lắng hạ tuyết nghỉ vì sao lại tại vừa mới hình tượng bên trong chết đi từ ngươi đi vào yên vũ lâu lên vận mệnh của ngươi liền đã phát sinh cải biến về phần cuối cùng như thế nào có khả năng cùng ngươi thấy cũng có khả năng không đồng d ạ n g vận mệnh là chưa định là có thể cải biến nhưng cuối cùng đi hướng như thế nào là ở chỗ các ngươi lựa chọn như thế nào giang vân phàng mặc dù biết rõ hai người vận mệnh bởi vì đi vào yên vũ lâu đã cùng nguyên tắc có chút khác biệt nhưng là có hay không sẽ còn phát sinh hình tượng bên trong một màn cũng không tốt nói dù sao hạ tuyết nghi yêu có khác người thậm chí còn có nữ nhi hà hồng dược biết rõ sau chuyện này sẽ là phản ứng ra sao ai dừa nói. nghi việc thời cũng cũng chỉ hồng nghe xong, mặt dầu dĩ, đang vì hạ tuyết nghi lo lắng. Nhưng vận mệnh rất khó khăn suy nghĩ, nàng cũng chỉ đánh đem việc này khó khó Hà hạ mà mặt đem tạm lo tuyết rất dầu suy dĩ, vì bên u xuống, ô n định chọn trước chiến phủ sinh ngược g dự động. phủ trước b này tại nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trong nháy mắt cũng cảm giác được như là vạn trùng vệ thể đồng dạng thống khổ đau đến toàn thân cũng nhịn không được run dày lên mỗi người điều chỉnh phù sinh ngược ngộng chỗ đứng trước đều không tương đồng có ít người sẽ thấy h u y t tượng có ít người sẽ là ngập trời men say có ít người thì là không cách nào tưởng tượng thống khổ có ít người là tâm m a hà hồng dược đối mặt h i ệ n nhiên là khó có thể chịu đựng thống khổ nhưng là cho dù vô số kịch liệt đau nhức p h ả n phất giống như như thủy triều đánh tới nhưng hà hồng dược như cũ cô nén lại uống xong chén thứ hai phụ sinh đ ư ợ c ộ n g một thoáng thời gian một loại lại tê lại ngứa cảm giác nương theo lấy trước đó đau đớn quét sạch nàng thần kinh đừng có lại cắn ta a hà hồng dược p h ả n phất nhận lấy kích thích đột nhiên hô lên cái này tương tự cảm giác đau đớn t r i để khơi gợi lên trong nội tâm nàng n g ộ n hiểm hà hồng dược không khỏi hồi tưởng lại chính mình tại vạn xà quật bên trong như thế nào bị bầy rắn cắn xé c h ẳ n g cảnh loại kia tuyệt vọng loại kia bất lực không ai có thể hiểu được cũng may nàng còn ý thức được lúc này ngay tại khiêu chiến nếu như cứ thế từ bỏ như vậy nàng muốn khôi phục liền rốt cuộc không có khả năng đến thời điểm nàng như thế nào cùng âu hiếm hạ đại ca cùng một chỗ hà hồng dược dối ra tay run rẩy bưng lên tới chén thứ ba uống xong trong nháy mắt ở trong mắt hà hồng dược khách sạn không thấy trong khách sạn người cũng không thấy thay vào đó là vô cùng vô tận rắn độc những cái tia rắn một bên tt một bên hướng phía nàng ốn lượn bỏ tới ể ta không muốn đừng tới đây hạ đại ca người ở chỗ nào a đừng có lại cắn a hà hồng dược một lần lại một lần tại này t ấ m tràng cảnh bên trong luân hồi càng không ngừng thể nghiệm lấy lúc ấy vạn xà cắn sẽ hình phạt nàng đã thật sâu xa vào đến mậu điểm bên trong vị này miêu cương cô đ ư ơ n g là đang làm cái gì đây đúng a la to cả buổi còn không hướng bên ngoài đi nhìn nàng t h ầ n sắc tựa hồ trải qua cái gì đáng sợ sự tình cái này phù sinh được mậu kiêu chiến thật là càng phát đa dạng đúng vậy à ta khiêu chiến thời điểm cũng chỉ là nhìn thấy chén rượu kia hơi sáng lên một cái cũng không biết rõ bọn hắn vì cái gì từng cái trong chén đều có gì tượng ở đại sảnh đám người trong mắt hà hồng dược uống ba chén say rượu liền ở tại chô la to thần s ắ c sợ hãi thân thể run l y bẫy loại này khiêu chiến biểu hiện cũng làm cho bọn hắn cảm thấy mười phần mới lạ đây không phải là thật ta là tại yên vũ lâu ta ngay tại điều chỉnh ta không thể từ bỏ bên này hà hồng dược trong miệng phát ra q u á t khẽ nàng dựa vào khó mà tưởng tượng ý trí lực khôi phục một vòng thanh tính sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng trong đầu không ngừng hiện, hiện hướng phía đại s ả n h bên ngoài từng bước một di chuyển Trước 146, tu la chúc mừng túc chủ hà hồng dược khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ độc c h â n kinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được dịch cân đoán cốt đàn một viên chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh phần tiểu hoàn đàn một viên tiến vũ lâu ngoài cửa nhất t ụ lấy đám người khó mà tưởng tượng đau nhức hà hồng dược tại thành công bước ra một bước cuối cùng về sau liền một đầu mới ngã trên mặt đất hệ thống nhắc nhở âm thanh tùy theo xuất hiện giang vân phàm để triệu mẫn cùng vương ngự yên đi qua đem hà hồng dược đỡ đến bên trong đại sành tình diệu sau đó liền xem xét lên khiêu chiến giải tỏa ban thưởng ngũ độc chân kinh độc thuộc tính nội công thông qua dùng ngũ độc tiến hành luyện công để cho người ta thể cùng độc tố cùng tồn tại làm chân khí bổ sung kịch độc thuộc tính dịch cân đoán cốt đan a n vào nhưng thoát thai hoàn cốt tái tạo tư chất nhất cử trở thành tuyệt thế thiên tài về phần tỉnh thuần tiểu hoàng đan giang vân phạm không thể quen thuộc hơn nữa không chút nào dùng lại xem xét cụ thể tác dụng nhưng là đối ban thưởng dịch cân đoán cốt đan giang vân phạm vẫn là hơi có chút ngoài ý muốn trước đây trương tam phong thiết thủ hai người khiêu chiến thành công kia thời điểm đã từng, từng chiếm được cái này đan dược nhưng đằng sau liền rốt cuộc không có xuất hiện cái này đan dược tác dụng rất mạnh trước đây bị trương tam phong cùng thiết thủ là người khác trị liệu tê liệt nhưng thật ra là đại tài tiểu dụng tác dụng chân chính là có thể thoát thai h o à n cốt tăng lên tư chất mặc dù bây giờ chính mình không cần đến nhưng nếu như đặt ở đấu g i á hội bên trên nhất định sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạn Húng chi? Có trương tam phong bọn hắn thực phía hiệu không hoài nghi. Trương bọn án người luận này đang gì Có trước, có cái Có cái dược đối mai tại, Tam tế bất đám lệ quả theo thời gian chậm rãi trôi qua hạ tuyết nghi cũng tỉnh lại còn xin trưởng quỹ giúp ta khôi phục thân thể tỉnh lại hạ tuyết nghi lập tức đôi giang vân p h ạ m nói không kịp chờ đợi muốn để cho mình khôi phục sau đó đi báo thủ chúc mừng tốc chủ hạ tuyết nghi khiêu chiến thành công xin đem hắn đưa đến hậu viện vì đó khôi phục thân thể tại hạ tuyết nghi nói ra tâm nguyện về sau hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên lần nữa giang vân p h ạ m nhẹ ở đầu trực tiếp mang theo hạ tuyết n h i đi vào hậu viện trong một cái phòng vừa đến gian phòng tại giang vân phàm tâm n i ệ m cầu thông hệ thống giới một đạo kim quang trong nháy mắt từ trên trời giang xuống chiếu dọi tại hạ tuyết n h ỉ trên、thân. tại kim quang dưới hạ tuyết nghi cảm thụ được toàn thân trên thế g ớ i truyền lại mà đến trận trận ấm áp như là ngâm trong suối nước nóng ngắn ngủi mây hơi thở ở giữa kim quang liền tiêu tán t r o n g không mà hạ tuyết nghi bị đánh gãy gân tay gân chân cũng đã triệt để khôi phục đa tại trường quỹ hạ tuyết nghi hoạt động ra tay chân cảm giác được tay chân lực lượng cảm giác lại trở về để trên mặt hắn tràn đầy kích động trường quỹ ngươi đến đại sảnh nhìn một cái bên kia náo đi lên ngay tại cái này thời điểm đột nhiên chuyển đến lâm bình chi tiếng la tùy theo liền thấy lâm bình chi vội vàng chạy tới chuyện gì xảy ra giang vân phàm nhữ mày mang theo hạ tuyết nghi ra khỏi phòng không rõ ràng lâm bình chi vì cái gì hốt hoảng như vậy chẳng lẽ còn có người dám ở bọn hắn yên vũ lâu nháo sự trường q u ý tiệm chúng ta bên trong mới vừa tới một cái mang theo hài tử nữ nhân nói muốn khiêu chiến phủ sinh n g c ngộng muốn để chúng ta yên vũ lâu cứu ra trượng phu của nàng còn nói ra bản thân trượng phu là trước mắt vị này khác h nhân nói đến đây lâm bình chi dừng một chút ánh mắt quái dị nhìn về phía một bên hạ tuyết nghi sau đó hắn tiếp tục nói ra mà liền tại cái này thời điểm lúc trước khiêu chiến hà nữ hiệp tỉnh lại đang nghe lời này về sau lập tức dùng beng sau khi nghe xong giang vân phàm nhìn về phía hạ tuyết nghi ánh mắt cũng cái gì vừa mới hắn là hạ tuyết nghi chữa thương cho nên không có chú ý đại sành động tĩnh giờ phút này hắn vận chuyển chân khí trong đại sành nghị luận cũng tận thu lấy thai tăng thêm lâm bình chỉ tự thuật xác định tia mang theo hải tử nữ nhân chính là ôn nghỉ nghĩ không ra ôn nghỉ sẽ xuất hiện ở chỗ này còn cùng hà hồng dược đụng phải n g hạ i nhị. h tuyết n Loan Loan, hồng i c dược khi nhìn đến hạ tuyết nghi sau khi ra ngoài thậm chí đều không để ý tới hỏi thăm đối phương thương thế khôi phục tình huống trực tiếp tức giật chất một bên khác chỉ gặp một cái tóc mây xương mù hoàn tướng mạng ônu hỏi bên trong đôi mắt lộ ra tinh khiết cùng ôn nhu nữ tử chính mang theo một cái tiểu nữ hải e sợ sinh sinh đứng ở nơi đó nghi nhi ngươi làm sao tìm được chỗ này tới còn đem thanh thanh cũng mang đến trên đường đi mệt muốn chết rồi đi hạ tuyết nghi tựa như không có nghe được hà h ư n g dượng hắn đi thẳng tới nữ tử kia bên cạnh ôn nhu nói khi nhìn đến trên thân hai người không có thương tổn thế về sau mới nói lỏng m ộ t hơi hạ đại ca ta có lôi với ngươi nếu không phải ta ngươi cũng sẽ không bị thúc thúc ta bọn hắn biến thành cái dạ kia ta đến yên vũ lâu chính là nghị vạn nhất có thể khiêu chiến thành công cũng tốt mời bọn hắn xuất thủ đem người cứu ra vạn hạnh ngươi bây giờ bình yên vô sự ôn nghỉ nhìn qua hạ tuyết nghỉ ấ y nay nói trong mắt nước mắt càng là không ngừng rơi xuống bị hạ tuyết nghi chăm chú ôm vào trong ngực ngươi hạ đại ca nàng đến tội cùng là ai ngươi làm sao gọi nàng nghỉ nhờ hà hồng dược nhìn một màn trước mắt tức giận trong lòng càng thêm không cách nào ngăn chặn kích động hô lớn hạ tuyết nghỉ lúc này mới chú ý tới hà hồng dược vỗ vô, vô ôn nghỉ bà vai để đối phương từ ngực mình l y khai sau đối hà hồng dược nói ra hồng dược nàng là ta thế tử nàng cứ gọi ôn nghỉ nàng thật là ngươi thế tử vậy ta tính là gì hà hồng dược nghe nói như thế không dám tin nhìn xem hạ tuyết nghi nói ôn nghi ôm thật chặt trong ngực hải tử có chút không biết làm sao tính cách của nàng vốn là như thế cho dù nhìn ra trước mắt hà hồng dược cùng mình trượng phu hạ tuyết nghi có liên quan nhưng cũng không giống còn lại nữ t ử đồng dạng chất vấn mà là yên lặng tiếp nhận hồng dược ta rất cảm tạ ngươi đem ta cứu ra nhưng là ta chưa từng có yêu ngươi ta yêu người từ đầu đến cuối đều là nghi nhi bên này hạ tuyết nghi có chút do dự một cái về sau liền tiếp tục nói hạ tuyết nghi ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy ngươi thế mà đối với ta như vậy ngươi xứng đáng ta sao Ta g hà, hà, hà hồng dược kiếm còn không có rút ra liền bị giang văn phản kinh khủng khí tức cho sinh sinh đẻ ép trở về để nàng căn bản không cách nào rút ra bảo kiếm hồng dược là ta hạ tuyết nghỉ thiếu ngươi nhưng nghi nhi cùng ngươi không thủ không đoán xin ngươi đừng làm khó nàng hạ tuyết nghị liền tranh thủ ôn nghị kéo ra phía sau Ta vì n g ư ơ i đại t bị, tiếp tiếp bị ôn ra ngũ lao chỗ phế cũng là ta ngàn dặm xa sôi đưa người cứu ra nhưng ngươi bây giờ nói cho ta ngươi có thế tử còn có hải tử mà lại tiện nhân này vẫn là tại n g ư ơ i gặp được ta về sau nhận biết rõ ràng là ta tới trước ta chỗ nào so không lên tiện nhân này hà hồng dược nhìn xem hạ tuyết nghi hận hận nói nàng càng nói càng kích động cảm xúc đã tiếp cận sụp đổ hai tay móng tay thế sâu vậy à o lòng bàn t một một cái, cái, cái, cái, bà. cái, cái này cô nương thật là thảm là kim x à lan g quân làm nhiều chuyện như vậy lại rơi một kết quả như vậy đúng vậy a kêu cái gì vạn xả cắn xé nghe đều không rét mà run kêu nàng mang theo khăn che mặt cũng là bởi vì cái này có sao nói vậy kim xà lan g quân việc này làm quá không nói đây không phải hại người ta nha nghe hà hồng dược đám người đối nàng không khỏi sinh lòng đồng tình trong ngôn ngữ tần ẩn, ẩn có chút chỉ trích kim xà lan g quân nam nhân a thật sự là không có một cái nào độ tốt sư tiên tử ngươi nói đúng đi loan loan đối bên người sư phi huyên nói sư phi huyên không có trả lời s ắ c mặt rất là bình tĩnh chỉ là nhìn về phía hà hồng dược đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần vẻ thường hạ bên này ta đối với ngươi bật quá là gặp dịp thì chơi mà ngươi là ta làm những cái kia bất quá là ngươi tình ta nguyện sự tỉnh với những chuyện này ta đúng là thua thiệt ngươi nhưng là ta chưa bao giờ yêu ngươi nhìn xem hà hồng dược hạ tuyết n g h ỉ trầm giọng nói ôn nghị cũng là ôn ra người bị muốn trả thù ôn ra hạ tuyết n g h ỉ bắt đi hai người trong khi chung hắn phát hiện chính mình vậy mà yêu cái này nữ hai tử chẳng những không chút nào xâm phạm đưa nàng về nhà còn nhìn nàng phân thượng đình chỉ hành động trả thù hạ tuyết nghi b u ô n g tha ôn ra ôn ra lại không bưng tha hạ tuyết nghi ôn nghi mẫu thân lửa nàng đưa một bát hạ thuốc mê xây tiên mật canh h ạ sen cho hạ tuyết nghi khiến cho hắn đã mất đi chống cự sau đó ôn ra người đánh gậy hắn gân tay gân chân lại buộc hắn mang bọn hắn đi khai quật bảo tàng trong nguyên tắc ôn nghi đau đến không muốn sống nhưng vì nữ nhi đành phải nhẫn nhục lưu tại ôn ra năm qua năm hy vọng hắn tới đón đi mẹ nàng mà hai có thể nói đối với từ nhỏ đã thân phụ huyết k i ự u hạ t u y ế t nghi tới nói ôn nghi chính là hắn ánh t r ă n g sáng là trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương vô luận hắn đối người khác như thế nào tâm ngoan thủ l ạ n như thế nào tính toán nhưng đối ôn n h i vẫn luôn ôn nhu như nước cho dù chính mình bởi vậy bị đánh gậy gân tay gân chân hắn đối ôn n h i cũng không có bất luận cái gì oán trách ha, ha. thì ra là thế nguyên lai chỉ là ta mong muốn đất vương nguyên lai ta chỉ là bị ngươi lợi dụng hà hồng dược lại đau thương cười một tiếng sau đó đ ỗ n g nhiên kéo xuống trên mặt lửa trắng đám người t h ấ y thế nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh chỉ gặp trên gương mặt kia vết sẹo răng khắp nơi toàn bộ đều là to to nhỏ nhỏ lộ thủng cùng bất quy tắc vết thương nàng lại vung lên hai tay áo chỉ gặp trên cánh tay cũng là như thế những n à y vết sẹo để cho người ta nhìn n h ì n không được sinh lòng sợ hãi khó mà tưởng tượng đây là trải qua dạng gì tra tân mới có thể lưu lại dạng này vết sẹo vị này người miêu cô nương làm ra hy sinh cũng quá lớn đúng vậy à nhìn nàng thân hình tuyệt đối là cái đại mỹ nữ nhưng nàng toàn thân đều là dạng này vết sẹo thật sự là làm cho người thổ thức kim x à lan g quân vì báo thù nhưng làm con gái người ta lừa gạt thảm rồi à. cô nương này có thể vì người yêu tiếp nhận dạng này hình phạt kim x à lan g quân thật là không phải cái đồ vật con tốt cô nương này khiêu chiến thành công tiên vũ lâu có thể giúp nàng khôi phục mọi người thấy hà hồng dược trên mặt cùng cánh tay vết sẹo đối nàng tao nộ càng thêm đồng tình càng có vì hơn hắn cảm thấy tức giận bất bình người dứt khoát đối hạ tuyết n h i chính là mắng một chập hạ tuyết n h i nhìn xem hà hồng dược vết sẹo trên người sắc mặt có chút trầm xuống mặc dù vừa rồi hà hồng dược nói nàng tiếp nhận vạn xà cắn xé hình phạt nhưng tận mắt thấy trên người nàng vết sẹo về sau vẫn là để hạ tuyết nghi trong lòng giật mình chân mắt thật lâu hạ tuyết nghi chậm rãi mở miệng nói ra hồng dược đích thật là ta đối với ngươi không ở nhưng ta lúc này còn muốn đi tìm những người kia báo thủ nếu như ta đại thù đ ế n báo còn có thể sống được trở về đến thời điểm nhậm chức ngươi xử trí hắn lại nhìn về phía ôn g h i nói ra nghi nhi đoạn này thời gian ngươi ngay tại yên vũ lâu ở lại những chuyện khác chờ ta trở về lại làm kết chỉ cần không ra yên vũ lâu các ngươi chính là an toàn nói xong hắn móc ra mây trương ngân phiếu đi vào giang vân phàm trước mặt trường quỹ giúp ta mở hoàng cấp gian phòng những ngày ngân phiếu liền xem như nàng những ngày này tiền thuê giang vân phàm tiếp nhận ngân phiếu nhẹ gật đầu hạ đại ca có thể hay không đừng giết cha ta nghe được hạ tuyết nghi ôn nghi vội vàng mở miệng cầu khẩn nghị nhi cùng với ngươi về sau ta liền từ bỏ tìm ôn ra bảo báo t h ủ dự định chỉ muốn an ổn cùng ngươi qua thời gian nhưng bọn hắn lòng lang dạ thú ngấp nghé trên tay ta tàng bảo đồ còn lợi dụng ngươi đem ta biên thành phế nhân suýt nữa làm cho ta vào chỗ chết ta sẽ lưu lại cha mẹ ngươi tính mạng nhưng là những người khác ta liền sẽ không lại hạ thủ lưu t ì n h hạ tuyết nghĩ nói trong giọng nói tràn đầy sát ý trong lòng của hắn cửu hận căn bản không cách nào vớt lên ôn nghi còn muốn nói nhiều cái gì lại hạ tuyết nghi trực tiếp một trưởng đánh mất xịu nàng cẩn thận đặt ở một bên trên mặt bàn để thượng quan hải đường hỗ trợ đưa đến gian phòng sau đó hắn ánh mắt rơi vào c ầ y hàng trên biển hiệu trưởng quỹ cho ta đến một chén báo thủ chi tâm nói lại từ trong ngực lấy ra một n g à n lượng ngân phiếu đưa cho giang vân phạm kim xà lan quân thế mà mua cái này rượu hắn là báo mối thủ gì a ba ngày lăng chỉ thể nghiệm cảm giác ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ cùng hắn làm định nhân thật là thảm bao lớn thủ bao lớn hận a các ngươi không thấy kim xà lan g quân t r ư ớ c khi đến gân tay gân chân đều đoạn mất sao khẳng định là trở về báo thủ giang v â n phạm tiếp nhận ngân phiếu biết rõ hạ tuyết nghỉ thời khắc này tâm tính để kim tương ngọc nâng cốc đưa đến đối phương trong tay liền thấy hạ tuyết nghi uống một hơi cạn sạch tùy theo nhanh chân ly khai yên vũ lâu hà cô nương ngươi có cái gì tâm nguyện cần yên vũ lâu trợ giúp hoàn thành bên này tại hạ tuyết nghỉ ly khai về sau giang văn phạm ánh mắt nhìn về phía thất hồn lạc phách hà hồng dược trên thân mở miệ nghĩ lại nói hà hồng dược nhắm mắt lại một thời gian không thể nào tiếp thu được chuyện mới vừa rồi thật lâu nàng mới thanh âm khàn giọng nói ra mời trưởng quỹ để cho ta thân thể có thể khôi phục nguyên dạng giờ k h ắ c này nàng nghĩ tới để yên vũ lâu giúp mình đạt được hạ tuyết nghi tâm nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ bởi vì nàng biết rõ chính mình khiêu chiến lúc tâm nguyện là để cho mình khôi phục nếu như sửa lại tâm nguyện như vậy tất nhiên sẽ nhận yên vũ lâu trừng phạt chúc mừng túc chủ hà hồng dược khiêu chiến thành công xin đem hắn mang đến hậu viện trị liệu theo hà hồng dược thanh âm rơi xuống hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện lần nữa giang vân phàm nhìn xem nàng dáng vẻ thất hồn l ạ c phách trong lòng cũng là vì nàng cảm thấy không đáng hà cô nương xin mời đi theo ta đi chương một trăm bốn mươi tám đấu phá nhã phi đem hà hồng dược đưa đến hậu viện không đến bao lâu hai người liền đi ra thời khắc này hà hồng dược đã triệt để khôi phục tia trắng xanh đan sen miêu ra phục sức nổi bật nàng tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt t r ắ n g đoán trước đó khuôn mặt trên những cái kia giữ tợn vết sẹo hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa l a n da của nàng so sánh đi vào trước đó trở nên tốt hơn rồi nhìn thật kỹ phía trên tựa hồ chiếu lộ ra ánh sáng dịu, dịu. đẹp mắt như vậy miêu ra m ộ i tử kim xà lan g quân vậy mà nhìn không lên đúng đấy phung phí của trời a kim xà lan g quân thật đáng chết thế mà phụ dạng này một cái mỹ nhân m ộ i tử nếu không ngươi cùng ta đi ta bạc nhiều có thể nuôi s ố n g ngươi miêu ra m ộ i tử nhà ngươi thiếu người ở rể sao ngươi nhìn ta được không nhìn xem tựa như trùng hoạch tân sinh hà hồng dược đám người nhao nhao mở miệng trêu chọc dung mạo ra thịt khôi phục cũng không để cho nàng vui vẻ ôn nghị cùng nàng hải tử tại yên vũ lâu hà hồng dược biết mình không cách nào xuống tay với các nàng nhưng nàng như cũ nuốt không trôi một hoi này muốn từ hạ tuyết nghỉ trong miệng đạt được đáp án là lựa chọn chính mình vẫn là lựa chọn cùng với ôn nghi nghĩ tới đây hà hồng dược r ấ t khoát quyết nhiên đi ra yên vũ lâu cửa chính nàng muốn đi tìm hạ tuyết nghỉ hỏi thăm minh bạch giang v â n p h ạ m cũng không có ngăn cản hà hồng dược trong nguyên t á c mặc dù làm ra rất nhiều khiến người ta cảm thấy tâm loan thủ l ạ t sự t ì n h nhưng nói cho cùng nàng cũng là một kẻ đáng thương vẫn là bị hạ tuyết nghi một tay tạo a y t thành có thể nói hủy cuộc đời của nàng bên này giang văn phàm liền đến đến còn tại lẫn nhau ẩm ý loan loan cùng sư phi huyên trước mặt hai vị như là đã tỉnh vậy liền nên ký khế ước sư phi huyên sau khi nghe được lập tức biến sắc nàng cũng không nguyện chính mình thật mất đi tự do vội vàng mở miệng nói không biết trường quỹ có thể hay không đem điều kiện này đổi một cái từ hàng kiếm trai tất nhiên sẽ cảm tạ ngươi nghe được câu này giang v â n phạm còn không có lên tiếng một bên triệu mẫn trước không vui nguyện cực liền muốn chị u v u a các ngươi từ hàng kiếm trai còn muốn làm đặc t h ủ ta cho ngươi biết quỵ nợ là không thể nào ngươi làm nhóm chúng ta yên vũ lâu mở thiện đường a ta thân là đại nguyên quân chúa không phải là đồng dạng ở chỗ này làm nhân viên loan loan đối yên vũ lâu hiểu rõ so sư phi huyên rất được nhiều biết rõ yên vũ lâu hậu trường rất rắn nàng nhưng không có dám quyết nợ ý nghĩ nhưng là nàng cũng chưa thả qua cái này chào phúng sư phi huyên cơ hội lúc này mở miệng nói sư tiên tử muốn trốn nọ c ò n tưởng rằng đây là tại đại tùy đâu nơi này không ai có thể coi ngươi là thành nữ cùng lúc đó trong hậu viện có hai cốt như ẩn như hiện kiếm ý xuất hiện ở sư phi huyên cảm giác bên trong đối với cái này sư phi huyên cũng chỉ có thể lựa chọn nhận m ệ n h biết mình căn bản không cách nào quyết nợ bên này giang văn phạm chống g i n g biến ra hai phần khế ước để sư phi huyên cùng loan luật ký phần này hợp đồng tới tiền triệu mất ký là một phần trong vòng v ĩ n h cựu thu nhận công nhân hợp đồng sau khi ký kết các nàng người thân tự do liền toàn bộ bị giang văn phạm n ắ m trong tay theo hai người viết xuống tên của mình về sau khế ước tại chỗ hóa thành vòng sáng không có vào nàng nhóm cùng giang văn phạm thân chúng biến mất không thấy gì nữa giang văn phạm đem nàng nhóm giao cho triệu mẫn đi mang chính mình thì là trở về hậu viện hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ đặc biệt là tấm kia c h ứ c nghiệp nhân vật triệu hoán thẻ để hắn đã sớm muốn sử dụng hiện tại rút xong vừa đến gian phòng liền không kịp chờ đợi đem ra sử dụng chúc mừng tốc chủ nhã phi nhân vật triệu hoán thẻ sử dụng thành công hệ thống nhắc nhở ân tiết cứng rắn đi xuống trước mắt l i ề nhạc phi n toàn dung mạo diễm lệ nữ tử. g hơi h cười yếu thân gương n mặt phía t lộ già vũ mị xinh đẹp đặc biệt là cặp kia hẹp dài đào hoa đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hạ có thể làm cho người sẽ ham sâu trong đó tại trong lúc vô hình liền có thể đâu động tâm hồn của người khác giang vân phàm trực tiếp dùng thiên cơ mắt dò xét đi qua thính danh nhã phi tuổi tác hai mươi b ố tuổi tu vi võ thánh sơ kỳ thân phận mễ đặc nhi gia tộc phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư võ học phong linh vân hình kiếm băng linh giáp nhạc tiên hoài ảnh tuốt gia hỏa không hổ là huyền huyễn thế giới triệu hoán m à đến nhân vật nhã phi tại đấu phá bên trong thiên phú không mạnh tu vi toàn bộ nhờ đàn dược có thể coi là dạng này chuyển đổi tới về sau thế mà cũng có võ thánh tu vi mặc dù nàng cái này võ thánh sức chiến đấu hẳn là rất thấp lý hàn ý gì đ o á n chừng có thể một cái đánh nàng m ấ y cái nhưng sức chiến đấu yếu hơn nữa võ thánh đó cũng là võ thánh bên này nhã phi dùng k i a từ tính dụ hoặc tiếng nói mở miệng nói nhã phi gặp qua t r ư ở n g quỹ nhã phi cô đ ư ơ n g về sau yên vũ lâu đầu g i á hội liền toàn quyền giao cho ngươi ngươi trước tìm một gian phòng ở lại ngay bình thường đ ấ u g i á hội không mở ra thời điểm ngươi có thể tại thất h i ệ p trấn bên trong đi dạ phố hoặc là trong phòng tu luyện tu luyện trinh dực bức vương vi nhất tiếu ngồi ngay ngắn ở giáo chủ châu ngồi phía dưới vị trí tay trái của hắn phương hướng ngồi ngũ tán nhân tay phải phương hướng ngồi ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ hiển nhiên ngoại trừ dương tiêu cùng thiên địa phong lôi bốn môn bên ngoài minh giáo trước mắt tất cả cao tầng đều đã hội tụ ở đây hôm nay tổ chức lần này đại hội việc quan hệ ta minh giáo sinh tử lựa chọn trước đó ta cùng dương tả sứ muốn tiến đến đại tống cảnh nội thất hiệp trấn yên vũ lâu khiêu chiến kia p h ụ sinh ngược n ộ n g vốn nghĩ nếu là thành công liền có thể tìm ra giáo chủ hạ lạc để cho ta minh giáo không còn rắn mất đầu thế nhưng là trên nửa đường lại nghe, nghe ta giáo kim mao sự vương tạ tốn tái hiện giang hồ tin tức trải qua tìm hiểu r ngo vì nhất tiếu ánh ó mắt từ trên thân mọi người đảo qua sắc mặt ngưng trọng nói mặc dù thân hình hơi có vẻ khô gậy nhưng thân là minh giáo minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong lại hy vọng cực nặng những cái này danh môn chính phái bao nhiêu năm qua không đều là một cái đức hạnh sao không có cái gì thật là sọ、so. ngũ tán nhân bên trong bành hòa thượng bành á n h ngọc nghe được về sau lập tức khinh thường nói đối danh môn chính phái căn bản không có đặt ở trong mắt thiết quan đạo nhân trương bên trong cũng theo sát lấy phụ hòa nói đúng đấy chỉ bằng những người kia cũng nghĩ tìm ta minh giáo phiền p h ứ c làm chúng ta ngũ hành kỳ các huynh đệ là ăn chay sao bố đại hòa thượng thì có chút lo lắng trầm giọng nói ra dưới mắt sư vương hạ lạc mới là trọng yếu nhất trên tay hắn thế nhưng là có đồ long đao mặc dù những cái được gọi là danh môn chính phái đều là năm bẹ bẻ bảy mảng nhưng là tại như thế lớn lợi ích điều khiển nhóm chúng ta minh giáo nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích đến thời điểm liền phiến phức lớn hơn rồi chu điên lại hắt lên tư phản đánh giám chỉ bằng những người kia cũng xứng hướng ta minh giáo nổi lên lãnh diện tiên sinh lãnh khiêm tỉnh táo phân tích nói dưới mắt trọng yếu nhất chính là muốn sờ rõ r à n g sư vương tung t í c h không phải nhóm chúng ta sẽ rất bị động chỉ cần đồ long đao nơi tay liền xem như lâm vào mục tiêu công kích cục diện đó cũng là đáng giá ngũ tán nhân nói ra cái nhìn của mình mà ngũ hành kỳ mấy vị trưởng kỳ sứ thì hai mặt nhìn nhau sau đó cộng đồng mở miệng nói chúng ta nguyện ý nghe từ bức vương an bài nghe phía dưới đám người ý kiến vi nhất tiếu c h o mày lần này những danh môn chính phái kia cũng không giống như d ị vãng dễ dàng như vậy đối phó một khi những người kia tấn công tới nói không chừng bọn hắn minh giáo thật liền không tồn tại nữa báo phát hiện sư vương tung tích cự ly quang minh đ ỉ n h không đủ trăm dặm đúng lúc này đại điện bên ngoài bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng c ấ p báo một cái lính liên lạc phong trần mệnh mỏi trực tiếp xông vào vi nhất tiếu tiếp nhận tình báo nhìn lại sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề sau khi xem xong hắn một bên đem tình báo truyền cho mọi người khác xem xét một bên nói ra theo tình báo sở thuận sư vương từ hiện thân đến nay phát cùng giết không ít người trong miệng còn một mực hô to thành côn hành tung của hắn đang không ngừng hướng phía quang minh đỉnh tới gần tựa hồ có người đang tận lực dẫn dắt đến hắn thiết quan đạo nhân nhìn xem trên tay tình báo như có điều suy nghĩ nói ra ta giáo hiển nhiên là bị người dùng dương hữu thiết kế những cái kia liên hợp lại võ lâm chính phái chính là phía sau màn thiết kế người lầy tớ lãnh kiêm cao mày nói ra cái này nhằm vào ta minh giáo cục đã làm thành bây giờ nói những này đã trượm việc cấp bách là đem sư vương tranh thủ thời gian tiếp trở về tia đồ long đao tuyệt đối không cho phép lưu lạc tay người khác không phải ta minh giáo sẽ thua lỗ lớn Vô d vô u đã những danh môn chính phái tia dối trá đám ra hỏa muốn đánh tia nhóm chúng ta liền bồi bọn hắn đánh đem bọn hắn đánh phục mới thôi bành hoai ngọc cũng không nhịn được đứng lên nói ra chu liên huynh đệ nói đúng dưới mắt đường đi nghĩ nhiều như vậy trận này đại chiến đã không thể tranh lẽ nhóm chúng ta muốn làm chính là tận khả năng dùng cái giá thấp nhất thắng được lần này thắng lợi vi nhất tiếu nhìn đám người thái độ từ trên chỗ ngồi đứng lên đối mặt đám người nói ra chư vị từ giờ trở đi ta minh giáo toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu còn xin mọi người buông xuống ngày xưa thành kiến c ậ u đồng ứng đ ố i trước mắt k h ố u cảnh sau khi nói xong đ ố i cái kia lính liên lạc nói ra bằng vào ta danh nghĩa truyền xuống mệnh lệnh điều một chút các minh đệ đi cùng lấy sư vương nếu như hắn thanh tỉnh liền đem hắn mang về quang minh đ ỉ n h còn có phái ra mấy tên khinh công tốt minh đệ nhanh chóng đi mời bạch mi ư vương để hắn xem ở minh giáo gặp nạn phân thượng hỏa tốc đến đây trợ giút quang minh đình sau đó lại nhìn về phía ngũ hành kỳ mấy vị trưởng kỳ sứ nói ra mấy vị quang minh đỉnh an uy liền xin nhờ ngũ hành kỳ chư vị các minh đệ các ngươi cái này đi triệu tập nhân thủ toàn diện b ố phòng phái ra nhân viên điều tra những cái kia môn phái động tĩnh vâng cần tuân bức vương c h i lệ một chỗ cự ly quang minh đỉnh trường số trăm dặm cự ly trên thị trấn những cái kia dân bản địa sớm đã không biết tung tích trên trấn nổn ngang lộn xộn tán lạc đông đảo giang hồ nhân sĩ thi thể một trận gió đánh tới còn kèm theo một cô hôi t ố i hiển nhiên đã chết đi có đoạn thời gian lúc này trên trận lớn nhất trên quảng trường chư n g ư vị trưởng môn nhóm chúng ta một đường hương tây vốn là muốn cùng thảo phạt bình giáo nhưng chưa từng nghĩ thế mà đụng phải tạ tốn cái này ác tặc làm ác hiện trường tạ tốn tên ma đầu này mất tích nhiều năm như vậy lần này hiện thân đến nay lại giết chóc đông đảo hảo hán thật là ta võ lâm thứ nhất công địch chúng ta ở đây dừng lại mấy ngày chờ phái hoa sơn cùng phái không động cùng nhóm chúng ta tụ hợp về sau liền giết tới quang minh đ ỉ n h đến thời điểm minh giáo cùng tạ tốn tội nghiệt cùng nhau khiến bọn hắn hoạt lại d i ệ t tuyệt sư thái đứng tại trừ lại trên đất trống cất cao giọng nói đại nguyên thiếu lâm không chí phương trượng dựng thẳng trường nói a di đà phật tạ tốn s á t nhiệt g lại tăng lên nhiều như thế lao nạp đại biểu thiếu lâm tỏ thái độ nhất định phải bắt giết ngày tặc còn võ lâm nhất cái sáng sủa căn k h ô n sư thái nói đúng ta côn luân phái toàn diện ủng hộ bắt giết những áp tặc này côn luân phái hà thái trùng mở miệng nói võ đăng phái tống viết tiểu cũng là đi theo nói ra giúp đỡ chính đạo. Võ đúng vậy a minh giáo cùng tạ tốn đều là làm nhiều việc các người giết bọn hắn hiệu kim mao sư vương tạ tốn s ớ m thời kỳ trên giang hồ làm xuống rất nhiều đại án cơ hồ tất cả môn phái đều có bị hắn giết chết người như thế ác nhân nhất định phải giết hắn giết quang minh trong giáo người đ ư thái nơi cung mười bốn non lũ h n phai toan điện te giờ nọ giờ giờ tờ ghịt nhưng á c tật này côn luân phái hà thái trùng mở miệng nói võ đang phái tống v i n t i ể u cũng là đi theo nói ra giúp đỡ chính đạo võ đang phái nghĩa bất dung tử đúng vậy a minh giáo cùng tạ tốn đều là làm nhiều việc các người giết bọn hắn h i kim mao sư vương tạ tốn s ớ m thời kỳ trên giang hồ làm xuống rất nhiều đại án qua hồ tất cả môn phái đều có bị hắn giết chết người như thế ác nhân nhất định phải giết hắn chương một trăm năm mươi dương tiêu khiêu chiến tiến vũ lâu giang v â n phạm ngay tại gian phòng bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi trường quỹ kim quản lý nói minh giáo dương tiêu đến đây khiêu chiến ngài hiện tại đi qua nhìn một cái đi ngoài cửa lâm bình c h i thanh âm truyền bảo nghe nói như thế giang v â n phạm đột nhiên h ứ n g thú dương tiêu minh giáo cái kia không biết r o đưa hắn tới yên vũ lâu làm cái gì chẳng lẽ là phục sinh kỷ hiệu phủ vẫn là tìm vệ bọn hán giáo chủ dương đình tiên đi đi qua nhìn một chút vừa nghĩ dương tiêu cùng minh giáo sự t ì n h giang v â n phạm vừa đi ra khỏi cửa phòng đi vào đại sảnh sau liền thấy một vị người mặc màu trắng vải thô trường bảo tư h sinh trung n i ê n lại mang theo một cô h uy nghiêm chính đứng lặng tại trước vảy hắn nhìn nước chừng hơn bốn mươi tuổi tướng mạo tuân nhã chỉ là song mi hơi hướng phía dưới rủ xuống bên miệng lộ ra mây đầu thật sâu nếp nhăn không khỏi mang theo giả yếu đau khổ chỉ tướng xuyên đâu qua gương mặt hắn không khó coi ra hắn tuổi trẻ lúc anh tuấn tiêu sái chỉ bất quá lúc này hắn to mày hiển nhiên là tâm sự cực nặng giang văn phạm vội vàng mở ra thiên cơ mắt thấy tới thính danh dương tiêu tuổi tác bốn mươi năm tuổi thu vi tông sư hậu kỳ thân phận minh giáo quang minh tả sứ võ học càn k h ô n đại na z i đạn chỉ thần thông quả nhiên chính là minh giáo dương tiêu dương tiêu nhìn thấy giang vân phạm xuất hiện không khỏi hai mắt tỏa sáng h á n v ộ i vàng tiến lên hành lê nói tại hạ dương tiêu lần này đến đây đặc địa là khiêu chiến p h ụ sinh l ư ợ c mộng mà tới nguyên lai là dương tả sứ tại hạ yên vũ lâu trưởng q u y giang vân phạm dương tả sứ hiện tại liền muốn khiêu chiến sao giang vân phạm hỏi hắn đôi dương tiêu cũng là rất h ê u kỳ dù sao ý thiên đồ long ký phim truyền hình quá phát hỏa không ngừng bị phục chế không ít người đều nhìn qua giang vân p h ạ m cũng không ngoại lệ trước đây nhìn thời điểm hắn liền đối minh giáo hết sức cảm thấy hứng thú hiện tại tận mắt thấy dương tiêu hắn làm sao có thể không hiếu kỳ đặc biệt là ý thiên đồ long ký bên trong chu chỉ nhược tồn tại thế nhưng là cực kỳ trọng yếu bây giờ bị chính mình tên hồ trở thành chính mình nữ nhân không biết do kịch bản sẽ có cái gì cải biến minh giáo phải chăng cũng sẽ nhận ảnh hưởng bản giáo sắp đối mặt một hồi chưa từng có nguy cơ ta lần này đến đây cũng là vì mời yên vũ lâu xuất thủ tương trợ còn xin trưởng quỹ nói thẳng điều kiện đi dương tiêu một mặt lo lắng gánh tâm minh d ậ y ă n ủi lúc đầu hắn cùng vi nhất tiếu liền định đi vào yên vũ lâu nhưng này cái thời điểm bọn hắn muốn thông qua khiêu chiến tìm đến hồi giáo chủ dương đình thiên nhưng ở biết rõ rất nhiều môn phái muốn vây công quan g minh đỉnh về sau hắn liền cùng vi nhất tiếu tách ra một cái tiến về minh giáo chủ trì đại cục mà hắn thì tiếp tục tiến về yên vũ lâu muốn thông qua khiêu chiến giải quyết hết lần này minh giáo nguy cơ về phần tìm kiếm giáo chủ sự tỉnh đến thời điểm lại để cho những người khác khiêu chiến bên này giang vân phàm nghe vậy tra một chút hệ thống một minh giáo quang minh tả sứ thân vận hai n g ư ơ i tất cả khí vận ba n g ư ơ i toàn bộ công lực bốn n g ư ơ i sở hội càn khôn đại na z i tâm pháp bi tịch bốn cái tuyền hạng giang vân phạm nói thẳng ra để dương tiêu lập tức khắp khuôn mặt là do dự cái này mấy hạng đều không phải là cái gì tốt lựa chọn nhưng là minh giáo nguy cơ lửa xém lông mày hắn một đường đến đây thủ hạ thiên địa phong lôi bốn môn không ngừng vì hắn chuyển đến tin tức mới nhất trước mắt rất nhiều chính đạo môn phái đã ở cự ly quang minh đỉnh không xa địa phương tập kết ý đồ đối minh giáo nhìn chằm chằm đồng thời đánh vào nhữ dương vương phủ nội ứng nhiều năm phạm giao thế mà cũng truyền tới tin tức đại nguyên quân đội cũng có tập kết dấu hiệu dương tiêu trong lòng sáng tỏ lần này bọn hắn minh giáo bị đông đảo danh môn chính phái vây công cũng không đơn giản thậm chí đây là một trận nhằm vào tất cả đại nguyên người võ lâm âm như. nhưng hắn coi như biết rõ chân tướng sự t ì n h cũng không làm nên chuyện gì những danh môn chính phái kia cũng sẽ không tin tưởng minh giáo dạng này một đám tà ma ngoại đạo húng chi còn có đồ long đao dụ h o ặ trước mắt bọn hắn tốt nhất biện pháp chính là khiêu chiến phủ sinh nhược mộng thành công mời yên vũ lâu xuất thủ đây là hắn có khả năng nghĩ tới kết quả tốt nhất không phải minh giáo nếu như là cùng những cái kêu môn phái khai chiến cho dù có thể thắng cũng vô lực lại chống cự đại nguyên triều đình quân chính quy kết cục sau cùng sẽ chỉ là bị đại nguyên triều đình ngư ông đắc lợi rốt c ụ c hắn hạ quyết tâm nói ra ta lựa chọn bốn sở d ĩ không chọn một tới ba loại là bởi vì hắn muốn cho chính mình trở lại đường lui như vậy vạn nhất khiêu chiến thất bại hắn cũng có thể tiếp tục đánh lấy minh giáo c ỏ hiệu gây dựng lại minh giáo là minh giáo báo thủ mà càng không đại na di mặc dù là minh giáo t r ầ n giáo vô thượng tâm pháp nhưng hắn sẽ chỉ là trước hai tầng là từ khẩn cấp cũng không lo được tuân thủ không thể ngoại truyền quy củ giang vân phàm gặp hắn làm xong quyết định cũng không có nhiều lời liền đưa tay vung lên để ba chén phủ sinh nhược mộng xuất hiện ở trước mặt của hắn dương tả sứ đã làm xong lựa chọn vậy liền mời đi dương tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m cái này ba chén chống g ô n g hiển hiện r ư ợ u không chút do dự bưng lên chén thứ nhất lập tức chén rượu bên trong hiện lên một vòng bạch quang trói mắt rượu sương mù b ố hơi tại miệm chén phía trên chiết xạ ra một bức tranh hình tượng bên trong rõ r à n g là lục đại phái vây công quang minh đ minh giáo ngũ hành kỳ tại trưởng kỳ sứ dẫn đầu dưới dựa vào địa lợi đối lục đại phái liên tiếp chặt đánh duệ kim kỳ dùng cung tiễn thiêu thương bay búa tấn công từ xa c ự một kỳ ném mạnh ngàn cân trường một đối địch hồng t h ủ y kỳ lấy chân khí lôi cuốn độc thủy cường toan đối bọn hắn hắt v ấ y liên hỏa kỳ lấy phun ra dầu hỏa phối hợp dễ cháy vật áp dụng hỏa công hậu thổ cờ thì là đào móc địa đạo ẩn vào dưới mặt đất thỉnh thoảng lại phát động tập kích bất ngờ thỉnh thoảng lại phát đ n g tập kích ấ t ngờ nhưng diện tuyệt sư thái ý thiên kiếm ánh sáng xanh lấp lánh vũng kiếm cùng giết phong mang uy lực thực sự bất p h ẳ m g i ố n g như các cỏ thu gặt lấy ngũ hành kỳ thành viên sinh mệnh các cờ nhân mã bị chỉnh nhao nhao bỏ mình l ạ c bại hoặc bị bắt ngũ hành kỳ bị này cương địch chỉ có thể một chút x í u lùi giữ t i ế n tổng đàn duệ kim kỳ t r ư ớ n g kỳ sứ trang tranh cũng chiến tử tại diện tuyệt sư thái dưới kiếm thông qua hình tượng thị giác kia đánh nhau tràng diện có thể nói là t h â i ngang khắp đ ồ n g chân cụt tay đức nội tạng ruột làm cho khắp nơi đều là hình tượng cũng dừng lại đến nơi đây sau đó liền chậm rãi tiêu tán trang diện này thật là hưng vĩ ai có thể nói cho ta vừa rồi tràng cảnh kia là cái gì thời điểm sự tỉnh đúng à ta nhìn xem có thiếu lâm võ đang nga mi các loại môn phái có vẻ như đại nguyên võ lâm chính đạo đều ở trong đó song phương cộng lại ta đại khái tính toán nhiều như dừng có mấy ngàn người tại chiến đấu đây là nhóm chúng ta võ lâm nhân sĩ đánh nhau phong cách sao ta nhìn kêu minh giáo đệ tử rõ ràng là liệt quân trận xác thực so sánh dưới một bên khác chính đạo liên minh liền lộ ra rất lộn xộn đánh nhau đều là như ong vỡ tổ bên trên nếu không phải d i ệ t tuyệt sư thái một ngựa đi đầu sông vào trước khả năng đều muốn bại x u n dưới đám người đối cứng mới trăng cảnh đều cảm thấy cực kỳ trắng quan xuất thân giang hồ bọn hắn khi nào được chứng kiến bực này thảm liệt chém giết c h ẳ n g diện một thời gian toàn bộ đại sảnh bên trong nghị luật ẩm chúng thuyết phân vân giang vân phạm nhìn ra dương tiêu trong lòng rung động liền mở miệng nói vừa rồi hiện ra c r à n g cảnh chính là ngươi minh giáo sẽ phát sinh tương lai bất quá nếu như ngươi thông qua khiêu chiến như vậy những này tương lai liền có thể cải biến nghe được câu này dương tiêu nhãn thần trở nên càng thêm kiên nghị lần này khiêu chiến không thành công tiện thành nhân vì minh giáo đại nghiệp ta nhất định phải khiêu chiến thành công không phải ta liền sẽ trở thành minh giáo tội nhân thiên cổ dương tiêu trong lòng quất ngang lập tức ngựa đầu một ngụm xử lý cái này chén phụ sinh ngược mộng một chén này còn không có bông xuống hắn liền bưng đã sớm cầm tại một cái khác trong tay chén thứ hai phụ sinh ngược mộng ốm vào tiếp lấy c h é n thứ ba phụ sinh ngược mộng tự lực khi tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị thôi phát đến cực hạ dương tiêu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê mội cước ép sách vận toàn thân c h â n khí tựa hồ cũng tác dụng không lớn ý thức của hắn đang bị chênh trắng chậm dại ăn mòn cái chán bởi vì vận công đối kháng phụ sinh ngược m n g tự lực mà càng không ngừng chảy mồ hôi dương tiêu giang chống đỡ lấy, thân thể. Cố gắng duy trì lấy cân bằng run run r à y r à y đi ra ngoài ngoài miệng còn không ngừng nói ra ta không thể đổ h ạ n ta nhất định phải thành công đối với lúc này dương tiêu mà nói cái này ngắn ngủi vài chục bước cự ly lại như là xa vạn trượng khe ránh là khó như vậy lấy vượt qua mới bất quá đi năm bước cự ly dương tiêu cũng cảm giác đã đi đến bình sinh tật cả đường trước mắt của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ ý thức cũng càng ngày càng trị độn phù sinh được mộng t i u lực như thủy triều đồng dạng điên cuồng máy liệt một đợt càng so một đợt mạnh ướt đẫm mồ hôi dương tiêu toàn thân quần áo hắn lúc này nhìn liền như là trong nước v ớ ra trên thân còn không ngừng mà bước lên lấy khói trắng kia là trong cơ thể hắn chân khí tại cấp tốc tiêu hao đối kháng t i u lực sinh ra cứ như vậy hắn lại đi ra hai bước lúc này ý thức đã triệt để đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ chân khí cũng biến thành hỗn loạn vô cùng đối phủ sinh lực mộng t u lực đối kháng hiệu quả cũng biến thành càng ngày càng yếu dương tiêu không chần chờ lập tức móc ra một thanh đao nhỏ sau đó hung hăng đâm vào bắp đ u ổ i của mình phốc phốc cái này một đao đâm rất sâu tiên huyết lúc này liền bắn ra ra giang vân phàm thấy cảnh này không khỏi mí mắt run rẩy cảnh tượng này làm sao nhìn xem như thế nhìn quen mắt đâu thật là có người dám học lâm bình c h ỉ cùng hạ tuyết n g h i a giang văn phạm quang biết rõ minh giáo h ư u sứ phạm giao dám đối với mình h u n g á c có thể tự hủy dung mạo giả câm đi nội ứng không nghĩ tới cái này tả sứ dương tiêu cũng là nhân vật h u n g á c cho mình đông đao là dương tiêu là khiêu chiến làm ra cuối cùng chuẩn bị căn cứ dưới tay hắn đưa tới liên quan tới yên vũ lâu trong tình báo biểu thị lâm bình c h ỉ từng dùng tự mình hại mình chiêu số thông qua được khiêu chiến vì để p h ò n g v ọ n nhất dương tiêu trước khi tới liền chuẩn bị sông đao đâm từ bản thân đến căn bản không có bất cứ chút do dự nào bên này thân đao nhập thể kịch liệt đau đớn trong nháy mắt khơi dậy dương tiêu dần dần ngủ say ý chí hắn thừa dịp cái này ngắn ngủi thanh tĩnh vội vàng hướng đi về trước hai bước làm mê man cảm giác lần nữa truyền đến thời điểm dương tiêu lại là một đao đâm vào đùi vì minh giáo đại nghiệp ta nhất định phải thành công cứ như vậy hắn đâm một đao đi hai bước cuối cùng run run rẩy rẩy một đầu vừa ngã vào yên vũ lâu ngoài cửa tê thật hung hát ca nói đâm liền đâm a cái này từng đao đâm thật mẹ nó sâu ngoa tạo học được quay đầu ta lại khiêu chiến ta liền mang theo đao đi qua quan mang đao có làm được cái gì người c ò dũng khí đó không chút do dự đâm chính mình sao đại s ả n h bên trong đám người đối dương tiêu hung ác cảm thấy kinh hãi tâm bình chỉ bận rộn ở giữa cũng nhìn thấy một màn này trong chấp nhóm này tựa hồ thấy được trước đó chính hắn cũng là dạng này một đ a o một đ a o đâm vào mới thông qua được khiêu chiến cuối cùng đại thù đ ế n báo hiện tại càng là trong yên vũ lâu công việc mỗi ngày sinh hoạt bận rộn lại phong phú thực lực cũng tiến triển p h i nhanh trưởng q u ý ân tình ta lâm bình chỉ thật sự là vĩnh viễn cũng báo đáp không hết lâm bình chỉ lâm vào ước mơ cùng trong hồi ức nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng toát ra một vòng hạnh phúc mỉm cười chúc mừng túc chủ dương tiêu khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được càn k h ô n đại na z i bản đầy đủ bi tịch chúc mừng túc chủ thu hoạch được trực tiếp thẻ một chương chúc mừng túc chủ giải tỏa đặc thù cung ứng rượu thánh hỏa phần thân tiểu chương một trăm năm mươi hai đại tuyết long kỵ nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở giang v â n phạm vội vàng tra xét lấy được ban thưởng trực tiếp thẻ đã xuất hiện nhiều lần giang v â n phạm trực tiếp nghe qua l ư ợ c chú ý rơi vào càn k h ô n đại na z i cùng thánh hỏa phần thân tiểu giới thiệu bên trên càn k h ô n đại na di công pháp này là vận kình dùng sức một hạng cực xào rượu phát cửa có thể kích phát tự thân tiềm lực biến hoa thần kỳ không thể tưởng tượng chiến đấu bên trong có thể dẫn dắt na z i người khác công kích cũng ngắn ngủi đem người khác công kích thu nạp ở sau đó bạo phát đi ra phản kích hoặc chuyển rời đến nơi khác thánh hỏa phần thân cửu sau khi uống xong tiểu lực sẽ tồn t r ữ ở thể nội sử dụng lúc lại thiêu đốt tự thân toàn bộ sinh mệnh lực để thực lực bản thân trong nháy mắt tăng vọt tiên tiên h trở xuống cảnh giới người có thể b ộ c phát gấp một ư ơ i tông sư có thể b ộ c phát gấp bảy đại tông sư b ộ c phát bốn lần võ thánh có thể b ộ c phát gấp đôi võ thánh trở lên người uống chi vô hiệu b ộ c phát hiệu quả có thể duy trì năm phút thời gian vừa đến thì sẽ rơi xuống một cái đại cảnh giới lâm vào trạng thái hư nhược tiếp tục ba uống song sau nếu như trong một tháng không có kích phát cỗ này t i u lực liền sẽ tự hành tiêu tán không ảnh hưởng tự thân cảnh giới mỗi người mỗi tháng hạ n một chén đồ tốt càn khôn đại na di môn công phu này cùng đấu c h u y ể n tinh di có dị khúc đồng công chi rượu đằng sau dùng võ học dung hợp thẻ dung hợp một chỗ nhất định sẽ uy lực đại tăng mà cái này thánh hỏa phần thân tiểu cùng lúc trước lấy được báo t h ủ trị tâm rượu có rất nhiều chỗ tương tự uống sau hiệu quả cũng là có thể bộ phát tự thân tiềm năng đối thực lực tiến hành t ă n phúc nhưng không giống với báo thù trị tâm điều kiện hạ khắc chỉ có khiêu chiến qua phủ sinh nhược mộng đồng thời lòng mang hận ý báo t h ù người mới có thể đủ mua sắm uống thánh hỏa phần thân i ể u là chỉ cần khiêu chiến qua phủ sinh nhược mọi người đều có thể mua đồng thời t i ự u lực có thể tại thể nội chứa được một tháng tương đương với cho tự thân nhiều một đạo át chủ bài có thể nói mua nó liền cùng mua bảo hiểm giống như bình thường mặc dù không cần đến chỉ sợ vật nhất đây tuyệt đối là một cái hành tẩu giang hồ liều mạng chém giết đồ tốt giang vân phạm không do dự trực tiếp treo biện hành nghề bán ra thánh hỏa phần thân cửu hai nghìn lượt chén mỗi tháng hạn một chén mau nhìn lại bước phát triển mới rượu thánh hỏa phân thân hữu bộc phát thực lực bất quá cái này di chứng có chút nghiêm trọng a cần rơi một cái đại cảnh giới là mệnh trọng yếu vẫn là thực lực trọng yếu mệnh không có liền cái gì đều không có nha đúng đấy chỉ cần người không chết bạc đầy đủ hơn nhiều đến thời điểm người đ ế n yên vũ lâu lại hoa bạc đem cảnh giới tăng lên trở về chính là rượu này chỉ cần có thể tiêu phí nổi là thiết yếu nếu là chứa đựng thời gian có một năm liền tốt một tháng là thật ngắn chút làm cho ta có chút không nỡ mua cái này rượu ai biết rõ có cần hay không đến đại gia ta không thiếu tiền vừa vặn muốn ra lội xa nhà trưởng quỹ cho ta đến một chén loại này bảo mệnh đồ vật ta cũng muốn đến một chén kiếm tiền lao tử muốn kiếm tiền hiện tại rượu càng ngày càng đắt ta xem như nhìn minh bạch chỉ cần ngươi tiền đầy đủ nhiều lắm tiền vũ lâu liền có thể để ngươi không chết được đây coi là cái gì khắc kim cải mệnh dùng đến liền có khả năng bảo trụ mạng nhỏ không cần cũng không cần lo lắng tác dụng phụ đưa tới cảnh giới hạ xuống ngoại trừ quá đắt cái khác không có bất kỳ tật xấu gì đám người đối mới ra thánh hỏa phần thân hữu m ư ơ i phần truy phủng vừa treo biển hành nghề liền có không ít người mua sắm sắp xếp lên đội ngũ thật dài mặc dù rượu này rất đắt nhưng hiệu quả đơn giản quả tuyệt vời ai không muốn để cho mình nhiều cái bảo hộ đương nhiên cũng có một số người bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác mua sắm mà bên này dương tiêu rốt cục tỉnh lại trường quỹ ta nghĩ mời yên vũ lâu xuất thủ giúp ta minh giáo hóa giải nguy cơ lần này tỉnh lại dương tiêu lập tức đi vào giang v â n phàm trước mặt vội và nói lo lắng tiếp tục trí hoãn bọn hắn minh giáo sẽ xuất hiện ngoài ý muốn dương tiêu khiêu chiến thành công cấp cho chính phái liên minh vây công quan minh đỉnh trước sau tất cả công việc điều động một vạn đại tuyết long kỵ tiến về trợ trận giải vây theo dương tiêu thoại âm rơi xuống hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện lần nữa để giang vân phạm lông mày không chịu được vậy một cái kém chút cho là mình nghe lầm đại tuyết long kỵ trong tuyết mạnh nhất kỵ binh hắn vốn cho là hệ thống lần này sẽ còn điều động một cao thủ đi chợ giúp m ì n h giáo giải quyết nguy cơ nhưng không có nghĩ đến lại là đại tuyết long kỵ mà lại khoảng t r ừ n g một và nhiều giang vân phạm vội vàng kiểm tra một hồi hệ thống cho giới thiệu đại tuyết long kỵ đại tuyết long kỵ quân toàn viên võ giả một người có ba thót giáp đảng chiến mã nhân mã đều giáp còn có một ngựa treo trọng giáp mặc giáp về sau chính là kỵ binh hạng nặng đại tuyết long kỵ sĩ quan tướng tĩnh toàn bộ đều là có thể lấy một địch trăm máy nhân cảnh giới tại hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa đồng thời chiến trường kinh nghiệm phong phú đều là đánh qua rất nhiều cầm lao tướng xem hết đại tuyết long kỵ quân giới thiệu giang vân p h ả m con mắt đều tại tỏa sáng thế gian so tiếng s â m lớn hơn nữa tiếng vang chỉ có ta bắc lương tiếng vó ngựa mà so bắc lương tiếng vó ngựa còn vang dội là đại tuyết long kỵ trong tuyết bên trong đại tuyết long kỵ quân sĩ binh cấu thành cùng vũ khí quân mã là tốt nhất mạnh nhất binh nhất trắng ngựa tốt nhất trang bị toàn bộ đại tuyết long kỵ quân sĩ binh đều là thuộc về bắc lương thiết kỵ bên trong mạnh nhất tướng sĩ tạo t có, có câu nói là bắc lương thiết kỵ giáp thiên hạ đại tuyết long kỵ hùng bắc lương cho dù đại nguyên hoàng triều mông cổ thiết kỵ cũng hưởng dự thiên hạ nhưng đối đầu với đại tuyết long kỵ tuyệt đối không đáng chú ý để giang vân phản cũng nhìn không được muốn nhanh nhìn thấy đại tuyết long kỵ xuất hiện chấn nhiếp đại nguyên trả diện dương tà sứ tâm nguyện của ngươi nhóm chúng ta yên vũ lâu đã thu được xin mời đi theo ta đi bên này giang vân phạm thu hồi suy nghĩ mang theo dương tiêu đi thẳng tới hậu viện triệu hoán ra truyền tổ môn ngay tại lúc đó lý thuần cương cùng lý hàn y rỉa cũng từ riêng phần mình trong phòng đi ra đi ra ngoài bên ngoài n h i ề u hai cái bảo tiêu vẫn là cần giang vân phạm cũng không muốn đi ra ngoài một chuyện chính mình xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n dương tả sứ đây chính là ta yên vũ lâu đặc hữu truyền tổ môn có thể trong khoảnh khắc đến cái này thiên hạ bất luận cái gì địa phương thời gian cấp bách nhóm chúng ta cái này lên đường đi giang vân phạm nói mang theo lý thuần cương cùng lý hàn y r ỉ trực tiếp bước vào đến truyền tổ môn chương một trăm năm mươi ba không biết rõ chư vị các ngươi còn ai có ý kiến quang minh đình lúc này chính đạo liên minh đã tiến đánh đến quang minh đỉnh trên tổng đàn thảm liệt trong chém giết song phương đều tổn thất không ít người ngay tại cái này thời điểm một cái tản ra ánh sáng màu trắng hình chữ nhật trống rỗng cứ như vậy trống r ỗ n g mà hiện giang vân p h ạ m m ấy người từ đó đi ra cùng lúc đó trực tiếp thẻ cũng bị giang vân p h ạ m ra trước tiên lựa chọn sử dụng quang minh đình chi chiến có thể x ư n g võ hiệp bên trong lớn nhất một trận chiến tranh cục bộ như thế tràng diện đặc sắc sao có thể bỏ lỡ tuyên truyền đâu mau nhìn thì vi lại sáng lên thốt ra hỏa đây là nơi nào a chết như thế nào nhiều người như vậy luôn cảm giác cảnh tượng này giống như từng quen bê ta ai đây không phải cái kia dương tiêu hán khiêu chiến trong tấm hình xuất hiện địa phương sao không sai không sai đây chính là quang minh đ ỉ n h lần này lại là trực tiếp nhìn đã đánh rất thời gian dài a một chỗ thi thể ta nữ thần cùng cái kia kiếm tiền tiền bối đều tại a tiến vũ lâu nhìn thấy trên tv xuất hiện hình tượng lập tức hấp dẫn lấy chú ý của mọi người mà thân ở quang minh đ ỉ n h giang vân phạm nhìn xem song phương cực chiến vận chuyển chân khí mở miệng nói ra chư vị ta là yên vũ lâu trưởng quy giang vân phàm lần này ta là vì hoàn thành khách hàng tâm nguyện mà tới đặc địa điều đình các ngươi cùng minh giáo ở giữa trường tranh đấu này các ngươi là bị người hưu tâm lợi dụng còn xin chư vị có thể tạo thuận lợi từ nơi này lui ra quang minh đ ỉ n h cũng không nên bạch bạch vì người khác làm đầy tớ thanh â m như là lôi đình tại mọi người bên thai nổ vàng để ngay tại chém giết đám người nhao n h a u dừng tay rốt cục đã nhận ra giang vân phàm mấy người ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi tính là gì đồ vật dựa vào cái gì n ú n g tay nhóm chúng ta cùng minh giáo ân đoán yên vũ lâu là lợi hại nhưng chuyện của chúng ta các ngươi không xem vào ngay tại giang vân p h ạ m thoại âm rơi xuống một nháy mắt liền có người lớn tiếng nói người nói chuyện là một cái tiểu môn phái trưởng môn hắn nói chuyện tựa hồ không có trải qua suy nghĩ đem trong lòng không sáng sửa tiếp tục ra đúng rồi nhiều người của chúng ta như vậy các người yên vũ lâu tính là gì chớ xen vào việc của người khác xem chừng nhóm chúng ta diệt minh giáo về sau liền đi tiêu diệt các người yên vũ lâu thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại còn dám khi cùng sự t ì n h lão không ít người phụ họa bọn hắn mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua yên vũ lâu thần bí cùng kinh khủng nhưng này ai nhiều môn phái nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ để bọn hắn quên đi k i ế m kỵ đặc biệt là hiện tại bọn hắn đều r ế t đỏ cả mắt thật sao giang v â n phạm lông mày n í u lại ánh mắt từ những người kia trên thân đ ả o qua sau đó đối sau l ư n g lý thuần cương có chút v u n g một cái tay lý thuần cương trong nháy mắt hiểu rõ sau một khắc chỉ gặp lý thuần cương g i ó n mũi chân bạn không mà lên l a n g không đứng thẳng kiếm đến theo một đạo quắc khẽ qua n minh đỉnh trên đám người kiếm trong tay hết thẻ không bị khống chế bay h ư ớ n g lý thuần cương trước người kiếm khí như sông vô số thanh trường kiếm tại giữa không trung ông, ông tác hưởng phát ra đạo đạo kiếm minh khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quan g minh đ ỉ n h làm cho tất cả mọi người sắp mặt đều bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lý thuần cương tản ra khí thế khủng bố để bọn hắn cảm giác phảng phất giống như có núi cao lơ lửng trên bầu trời bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền ép trí tử giờ phút này mặt bọn hắn đối lý thuần cương liền như là sâu kiến cũng nhìn lên liệt nhật ngoa tạo ngự bút chiêu này tụ tập binh khí ngưng tụ thành cự kiếm kiếm pháp đơn giản vượt quá ta tưởng tượng đây chính là lục địa thần tiên cảnh tiên vũ lâu thực lực kinh khủng như vậy một người liền chấn áp q u ả n trường phải biết quan g minh đỉnh trên thế nhưng là hội tụ đông đảo môn phái cao thủ nhưng bây giờ cũng không dám động trên khai động đại s ả n h bên trong quan sát đám người khi nhìn đến lý thuần cương xuất thủ về sau kích động không thể tự kiểm chế kia cỗ thiên địa chi uy cách màn hình bọn hắn đều có thể cảm thấy kịch liệt cảm giác c ác bách đội yên vũ lâu bất kính người chết lý thuần cương trầm giọng nói ngay tại hắn tiếng nói ra miệng đồng thời từng trôi trường kiếm mang theo kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện tại vừa mới những cái kia nói năng lô mãng mặt người trước chỉ gặp kiếm quan nói lên những người kia trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu sau đó biến thành từng c ố thi thể can đảm lắm cũng dám như thế nói chuyện với yên vũ lâu bọn hắn những người này thật sự là vô tri yên vũ lâu trước mặt cũng dám như thế c u ồ n g vọng đừng bảo là bọn hắn những người này liền xem như bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ chỉ sợ không đủ vị t i ê u tiền bối một kiếm giết yên vũ lâu bên trong ngay tại quan sát trực tiếp đám người khi nhìn đến những người kia bị g i ế t về sau từng cái mở miệng nói ra đối người này chết tất cả mọi người cảm giác chết đương nhiên thực lực thấp cãi lại ra c ù n g n ôn ngoài miệng không có đem cửa thoa thỏa đường đến c h ố chết ma quang minh đỉnh bên trên vô số thanh trường kiếm cùng kiếm khí còn tại giữa không trung vắt ngang để ở đây những người còn lại không còn có người dám can đảm nói nhiều một câu không biết rõ chữ vị các ngươi còn ai có ý kiến nếu có không rõ ràng địa phương mọi người có thể nói ra giang vân p h ạ m nói lần nữa ánh mắt đào qua chỗ tất cả mọi người không dám cùng chi đối mặt từng cái thân thể đều đáng a n g p h t r u Trước Yên, yên quỹ phát biểu, ta t đang võ run ê n n giới g y ệ ý rời tranh. khỏi minh tĩnh. đỉnh, lần này Yến Toàn bộ quang minh đỉnh, xa vào đến vào đấu một xa bộ m trương trân nhân cũng đã có nói võ đang trên giới muốn cùng yên vũ lâu cùng tiến lùi tống viên tiểu cái này làm trưởng môn tự nhiên không dám vi phạm sư mệnh chính hắn cũng làm mười phần rõ ràng yên vũ lâu nội tình có yên vũ lâu tại bọn hắn muốn hủy diệt minh giáo căn bản không có bất luận cái gì khả năng ta nhạc bất quần cũng nguyện mang theo ngũ nhạc kiếm phái r ơ i khỏi lần này nhằm vào minh giáo đấu tranh nhạc bất quần thu hồi trường kiếm đối giang vân phạm vừa cười vừa nói trên mặt mang theo ý lấy lỏng nhạc bất quần từ khi làm tới ngũ nhạc kiếm phái minh chủ cũng là nóng lỏng làm ra một phen đại sự đến củng cố địa vị của hắn cho nên diện nói cùng một châu vây công minh giáo thời điểm hắn không có lý do cự tuyệt dạng này một một chuyện tốt càng không dung bỏ qua lần này dương danh lập uy cơ hội nhưng bây giờ yên vũ lâu ra mặt hắn liền biết rõ hành động lần này chú định trở thành bọn nước cho nên quả quyết lựa chọn rời khỏi giang trưởng quỹ ngươi vừa mới nói nhóm chúng ta là bị người lợi dụng không biết rõ có thể hay không nói rõ một cái nếu không ta nga mi cho dù bị diện cũng khâm phục đang nghe từng cái môn phái lựa chọn rời khỏi về sau diện tuyệt sư thái vì đó khó thở cái này liên minh là nàng thiên tân vạn khổ mới tổ chức nhưng nàng đối với cái này lại bất lực nhưng là nàng muốn hỏi cái minh bạch không phải nàng không cam tâm a di đà phật giang thí chủ còn xin nói cho chúng ta nguyên nhân thiếu lâm không chí phương trượng cũng mở miệng hỏi còn xin trưởng quỹ nói tỉ mỉ việc này trần tướng không phải ta phái không động coi như bị yên vũ lâu d i ệ t cũng tuyệt không rời khỏi đúng vậy à nhóm chúng ta thật xa hưởng ứng diệt tuyệt sư thái hiệu triệu đi xa như vậy đường mới đi đến quang minh đình tổng phải biết nguyên nhân đi đúng à vừa rồi trong tranh đấu nhóm chúng ta tổn thất nhiều người như vậy dù sao cũng phải biết rõ cái nguyên nhân đi còn xin trưởng quỹ nói rõ một cái tình huống đi có diệt tuyệt sư thái cùng không chí dẫn đầu một chút cùng minh giáo ân oán cực sâu m ô n phái cũng nao h nhao phụ họa đã các ngươi nghĩ biết rõ trước sau nhân quả vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi bị đại nguyên triều đ ỉ n h thiết kế đại nguyên mông cổ thiết kỵ đã đem dưới núi vây quanh chính là đang chờ ngươi nhóm cùng minh giáo lưỡng bại c ầ u thương đối mặt đám người h ỏ i t h ă m giang vân p h ẳ m cũng không để cho lý thuần cương lần nữa xuất thủ hắn có tâm ý nhìn xem d i ệ t tuyệt sư thái bọn người đem hệ thống cho ra tin tức nói ra v ừ lên đến chính là vương tạc nói thẳng phá bản trận cái gì đại nguyên triều đình thiết kế nhóm chúng ta cái này cái này sao có thế đường u i của chúng ta bị tịch thu rồi giang vân phạm vừa mới nói xong rất nhiều môn phái đều h o à n g hốt các đại hoàng triều có thể sừng sững tại phương thế giới này đều không phải đơn giản tồn tại đồng dạng giang hồ nhân sĩ căn bản không cách nào cùng bảy trận tác chiến quân đội chính quy là địch mỗi cái hoàng triều tinh nhuệ c h i sư đều là từ võ giả tạo thành võ giả hình thành quân đội cũng không phải một một hai đơn giản như vậy nhanh chóng phái ra một chút khinh công tốt đệ tử đi xuống dưới điều tra một phen không chí đối không tình nói còn lại môn phái cũng học theo nhao nhao phái ra chính mình môn hạ đệ tử xuống núi tìm hiểu tin tức không bao lâu bọn hắn liền xác nhận điều này quan minh đỉnh dưới đã bị mông cổ đại quân trô u vây quanh coi số lượng không hạ mười vạn chỉ chúng lần này xong đời đại nguyên quân đội đem nhóm chúng ta bao vây vậy phải làm sao bây giờ chúng ta cũng không phải kêu mười vạn đại quân đối thủ a sớm biết rõ liền không tranh đoạt vũng nước đục này nói cái gì đã trễ rồi ngấp lại sống thế nào m ệ n h đi tại xác nhận tin tức này về sau đông đảo người trong môn p h ả i không khỏi s á c mặt trắng bệnh nhóm chúng ta yên vũ lâu là để hoàn thành khách hàng tâm nguyện trợ giúp minh g i a hóa giải nguy cơ lần này đại nguyên quân đội ta yên vũ lâu tự sẽ xử lý về phần các ngươi những người này hiện tại có hai lựa chọn một là hiện tại xuống núi hai là thành thành thật thật ở lại đây từ chính các ngươi lựa chọn bên này giang vân phàm mở miệng lần nữa nghe được giang vân phàm chúng môn phái từng cái hai mặt nhìn nhau xuống núi hiện tại chỉ cần hạ quan g minh đ ỉ n h bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết nếu như ở lại đây có yên vũ lâu ở đây bọn hắn còn có sống tiếp khả năng lập tức đám người nhao nhao biểu thị chính mình nguyện ý nghe theo giang vân phàm an bài thành thành thật thật ở lại đây liên liên cùng minh giáo c ử u hận rất sâu thiếu lâm cùng đối minh giáo hận thấu xương diện tuyển sư thái cũng không thể không túi đầu giang vân p h ạ m nhìn thấy chúng môn phái nhau nhau biểu thị hưởng ứng sắp xếp của hắn rốt cục toát ra một vòng mỉm cười Trước 155, phát tạ tốn. cuồng đa tạ trưởng quỹ xuất thủ tương trợ ta đại biểu minh giáo trên d ư ớ i cảm tạ không hết nhìn thấy các đại môn phái nhau nhau tỏ thái độ cùng nhau theo tới dương tiêu kích động vội vàng b á i t ạ dương tả sứ không cần đa t ạ đây đều là yên vũ lâu phải làm húng chi sự tình còn chưa kết thúc đại nguyên quân đội mới là các người chân chính uy hiếp giang vân phàm khoát tay á o đây là dương tiêu khiêu chiến nói lên tâm nguyện vốn là bọn hắn yên vũ lâu cần làm dương tiêu nghe vậy nguyên bản kích động cũng trong nháy mắt biến mất cũng ý thức được bọn hắn minh giáo cũng không có chân chính an toàn ta giáo hộ giáo pháp vương cùng ngũ tán nhân bọn hắn đi đâu bên này dương tiêu nhìn quanh một tuần muốn kêu lên vi nhất tiếu bọn hắn thương thảo một cái chuyện kế tiếp nhưng không có nhìn thấy minh giáo mấy tên cao tầng lập tức hỏi hướng minh giáo đám người c ự một kỳ trưởng kỳ sứ văn thương tùng kéo lấy bị thương thân thể đi vào dương tiêu trước mặt nói ra hồi dương t ả sứ bức vương cùng sư vương bọn hắn đều ở trong đại điện sư vương trở về rồi đại điện bên trong cái này đều lửa cháy đến nơi bọn hắn còn tại trong đại điện làm cái gì? dương tiêu lông mày lập tức nhũ chặt các đại môn phái vừa mới đều đánh tới nơi này vì nhất tiếu bọn người làm sao có thể sẽ còn tại trong đại điện không ra đồng thời vô số kiểm khí l a n g không tạo thành động tĩnh cũng tuyệt đối có thể kinh động bọn hắn nhưng cho tới bây giờ nhưng không có nhìn thấy bọn hắn ra để dương tiêu lập tức đã nhận ra không đúng đi chúng minh giáo các minh đệ theo ta đi đại điện dương tiêu lòng nóng như lửa đốt vội vàng chào hỏi ở đây minh giáo đám người đi đại điện xem xét giang vân phàm nghĩ nghĩ cũng đi theo trong nguyên tắc sáu đại môn phái vây công quan minh đình mà minh giáo bên này lại bị thành côn t r ộ m nhà ngoại trừ bạch mi ưng vương ân thiên chính bên ngoài cao thủ tất cả đều trúng huyện âm chỉ mà nghển cổ đợi giết chẳng lẽ vi nhất tiếu bọn người chưa hề đi ra cũng là bởi vì bị t r ộ m nhà lý thuần cương thu hồi c h â n khí cùng lý hàn y cùng sau lương giang v ấ n phạm cùng nhau hướng phía minh giáo đại điện đi đến mà giờ k h ắ c này quan g minh đỉnh minh giáo tổng đàn trong đại điện kim bao sư vương tạ tốn đã mất đi lý trí chính c ơ một thanh giải ước chừng bốn thước chỉnh thể đen nhánh đồ long đao cùng vi nhất tiếu ân thiên chính ngũ tán nhân chiến là một đoàn trong miệm còn không ngừng kêu gạo thành côn cậu tặc người cho ta để mặc lại vi nhất thiếu bọn người khiếp sợ đồ long đao sắc bén vô song căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phong bước vương tương vương sư vương cái này một lát nội con điên nhóm chúng ta đến như thế nào chế chủ hắn chu điên che lấy mình bị đao khí quẹt làm bị thương cánh tay la lớn đáng chết thành côn nếu không phải cái này cậu tặc h i ệ t thân như thế nào t r e o đến sư vương phát cuồng một bên bành ánh ngọc một bên c ò n nhau vừa lên tiếng nói không biết bên ngoài tình huống thế nào vừa mới ta cảm ứng được có một cỗ kinh khủng kiếm ý xuất hiện chẳng lẽ là các đại môn phái cao thủ vô luận như thế nào nhóm chúng ta phải đem sư vương chế trụ bố đại hòa thượng nói không chừng ngữ khí rất là gấp rút mấy người bọn họ vừa mới đều cảm ứng được lý thuần cương kiếm ý nhưng bọn hắn một mực tại trong đại điện bị phát cùng tạ tốn k i ể m chế căn bản không rõ ràng bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà đổi thành một bên phát cùng bên trong tạ tốn cảm nhận được chính mình đánh lâu không x o n g càng thêm điên cuồng lên sau một khắc hắn mở cái miệng rộng ầm ĩ điên cuồng g à o thét giống một thoáng thời gian một cỗ chói thai giống lên một tiếng từ tạ tốn trong miệm phát ra sóng âm phẳng phất ngưng tụ thành thực chất tầng dao động hướng hắn chu vi khuếch tán ra tới Vi nhất tiếu bọn người, nhất bọn này tức bị lập cố sư ó n ảnh g âm h ở trở n từng này nên vàng, mẹo. Vội vàng dùng g mặt cái sắc lúc c Vội vật mẹo. h â thân âm. n kín thai khiếu, lại nhắc lên toàn thân công lực chống lại lấy này sóng khí phủ thai khiếu, lại lại lực lấy cố s ư h ư n g công không được vừa tới đến đại điện bên ngoài dương tiêu sắc mặt đại biến vội vàng muốn xông vào đi dương tả sứ chuyện này giao cho nhóm chúng ta yên vũ lâu sớm một chút giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện nhóm chúng ta cũng có thể về sớm một chút bất quá không đợi dương tiêu dẫn người xông đi vào liền bị giang vân phàm ngăn lại phát quần tạ tốn cũng không phải dễ dàng đối phó lấy dương tiêu đám người thực lực không biết rõ cần bao nhiều thời gian giang v â n phạm nhưng không có công phu tốn tại nơi này lý tiền bối làm phiền ngươi xuất thủ đem kim lao sư vương tạ tốn khống chế lại đối dương tiêu sau khi nói xong giang v â n phạm mở miệng lần nữa phía sau hắn lý thuần cương nhẹ gật đầu lập tức trên thân chân khí nhấp đô một cỗ kinh khủng kiếm ý nổi lên càng là ngưng tụ ra vô số đạo kiếm khí những này kiếm khí phản phất giống như thực chất tại lý thuần cương không chế dưới những này kiếm khí tựa như tạo thành xiềng xích hướng phía trong đại điện nhanh chóng bắn mà đi không đợi dương tiêu bọn người kịm phản ứng bọn hắn liền thấy đầu kia xiềng xích liền bị thu trở về cùng nhau còn có tạ tạ t thả ta ra ta muốn giết các ngươi kim m a o sư vương bị kiếm khí ngưng tụ xiềng xích buộc chặt hắn trong miệng phát ra gà ghét hắn liều mạng thôi động chân khí muốn tranh thoát thế nhưng là lại không cách nào dung chuyển xiềng xích mảy may sư vương nhanh tỉnh táo lại dương tiêu nhìn thấy kim m a o sư vương vội vàng hô muốn để tạ tốn khôi phục lý trí nếu như là bình thường ngươi yêu làm sao phát cuồng liền làm sao phát cuồng nhưng bây giờ là cái gì thời điểm mà lại trước mặt ngươi chính là ai cái này thế nhưng là yên vũ lâu người a còn có một cái lục địa thần tiên cảnh tồn tại ngươi còn muốn giết người khác dương tiêu hiện tại trên c h á n đều là mồ hôi lo lắng giang vân p h ạ m tức giận đến thời điểm lại tiện tay đem bọn hắn minh giáo cho triệt đ ạ diện lý t i ê n bối để hắn tỉnh táo một cái giang vân p h ạ m nói theo hắn thoại âm rơi xuống kinh khủng kiếm y ẩm v a n g rơi vào tạ tốn trên thân để hắn giống to lập tức dừng lại áp chế tại lý thuần cương kiếm y áp chế xuống lâm vào điên cùng tạ tốn như là bị một chậu nước đá tới đấu đông tận xương thủy trong nháy mắt khôi phục lại đây là ta tạ tốn nói chuyện đều tục cây tục đoạn và mất tại lý thuần cương kiếm y dưới hắn cảm giác chính mình liền như là sâu kiến đối mặt cự long loại thứ này xuất phát từ bản năng sợ hãi phản kháng ý chí đều ngưng tụ không ra nếu như nói trước đó tạ tốn là một đầu phát c u n g mất lý trí sư tử bây giờ tại lý thuần cương trước mặt tạ tốn liền như là trong mắt tràn đầy rung động nhìn qua ngốc manh vô cùng quất miêu dương tà sứ người rốt cục trở về bọn hắn là vi nhất tiếu bọn người cũng từ trong đại điện v ộ i vã vọt ra vừa mới bọn hắn ngay tại cắn răng ngăn cản tạ tốn sư hồng công ai biết rõ sau một khắc tạ tốn liền bị một đạo xiềng xích trói chặt cho lôi đi để mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau từ đối phương trong mắt đều thấy được không thể tưởng tượng nổi r u n động cái gì tình huống sư vương bị người buộc đi rồi cái tiêu đạo xiêm xích đến cùng là cái gì vì cái gì cảm giác có kiếm khí tung hành kiếm ý ngưng quân giờ phút này bọn hắn nhìn thấy toàn thân run dậy đã khôi phục lý trí tạ tốn còn có lưu lại nói đạo kiếm ý dư duy bọn hắn lập tức cảnh giác kiên kỵ nhìn về phía lý thuần thương thằng đến nhìn thấy một bên dương tiêu mấy người mới hơi khôi phục một tia tỉnh táo vội vàng mở miệng hỏi chư vị đây là yên vũ lâu giang trường quỹ còn có hai vị tiền bối vừa mới may mắn mà có bọn hắn xuất thủ mới thở bình thường các đại môn phái dương tiêu vội vàng đem chuyện tiền căn hậu quả từng cái nói cho minh giáo đám người Này mới k hiện n h tại b ọ các đại trệt môn phái người đều ổn định như vậy bọn hắn minh giáo nguy cơ xem như giải trừ để bọn hắn những ngày qua nhấc lên tâm rốt cục có thể bưng ra nhưng giang vân phạm lời kế tiếp lại làm cho bọn hắn lần nữa sắc mặt ngưng trọng lên các đại môn phái người mặc dù đã ổn định nhưng đại nguyên quân đội còn không có ly khai lần này các người minh giáo bị vây công đều là hôn nguyên phích lịch thủ thành côn ở sau lưng là đại nguyên triều đ ỉ n h phương diện bày kế giang vân phạm nói lại là thành côn cái này cầu tặng hắn đang chết kim m a o sư vương tạ tốn nghe được thành côn danh tự lại ẩn ẩn có dấu hiệu nổi đ i ê n trong m i ệ n g phát ra g ầ m nhẹ sư vương tỉnh táo một cái không nên tức giận nghe trưởng quỹ nói tiếp dương tiêu cùng vì nhất tiếu vội vàng đi vào tạ tốn bên cạnh đệ lại hắn tạ tốn tín u ổ i bái lúc h n n h c h ệ m của hắn h vi sụp tại đổ thế giới cũng loạn làm ngươi nhất tín nhiệm người cho ngươi biểu hiện da lớn nhất ác ý cùng tàn nhất lúc còn có thể tin tưởng chút cái gì đây ngày này lên tạ tốn trong lòng chỉ còn hai chữ báo thủ từ đây kim bao sư vương tạ tốn thành người cô đơn du hồn giác quý hắn võ công cao thành côn võ công cao hơn hắn mưu trí mạnh thành côn mưu trí càng mạnh số thời kỳ hai lần đi tìm thành côn báo thủ không chỉ có không có kết quả còn thụ thương không nhẹ thật vất vả hắn được một bản thất thương quyền quyền phổ dốc lòng khổ luyện tự gọi là võ công tiến nhanh muốn lại đi báo thủ lại tìm không đến đối phương lúc này lý trí đã mất tạ tốn trên giang hồ gây sóng gió lạm sát võ lâm bên trong thành danh nhân sĩ vu oan cho thành côn ý đồ dẫn hắn hiện thân mỗi lần tại giết người sau lưu lại kẻ giết người hôn nguyên phích lịch thủ thành côn ý đồ dẫn xuất thành côn nhưng không thành công phản vì chính mình gieo xuống mầm thái họa trở thành võ lâm công địch thiếu lâm tự cao tăng không tiến tiến đến hòa giải đối với hắn mười phần nội bộ đủ kiểu k h u y ê n giải vạn phần thương xót lại bị hắn chơi lửa gạt đánh chết trong lúc đó lại phải biết nguyên lai thành côn một mực biết mình kế hoạch hắn ở trong tối chính mình ở ngoài sáng như vậy dùng thất thương quyền xuất kỳ bất ý tổn thương kế sách của hắn đã không có cách nào có hiệu quả k m một chút tuyệt vọng thời điểm hắn chợt nhìn thấy một tuy danh s ư n g võ lâm trí tôn đ ổ lòng đao bị thiên đương giáo đạt được, được bí mật trong đó cũng có thể trợ chính mình thành công báo thủ lại giết tạ tốn cả nhà để hắn một mực vì thế báo thủ lại t ầ n g thứ hai bại vào thành c ô n thủ hạng về sau thành c ô n mất tích tạ tốn liền bắt đầu sát hại rất nhiều người vô tội lúc trước tạ tốn sở dĩ phát cuồng cũng là bởi vì nghe được thành c ô n thanh âm thành c ô n sở dĩ là đại nguyên triều đình thiết kế này cục là bởi vì hắn mười phần thống hận minh giáo hắn tự nhận là cùng minh giáo có thủ không đội trời chung giang vân phàm nhìn tạ tốn một chút tiếp tục nói tạ tốn cả đời này dùng tám chữ đánh giá đó chính là tỉnh có thể hiểu tội không thể xá hắn đáng thương đáng hận nhưng cũng quang minh chính đại giống tạ tốn loại người này đặt ở bất luận cái gì địa phương đều có thể nói là bị người thống hận nhân vật phản diện nhưng tại xuyên qua trước trên mạng có không ít người đều là ưa thích tạ tốn giang vân p h ạ m cũng không ngoại lệ kỳ thật xét đến cùng tạ tốn cả đời này tựa như là để tuyến con d ố i bị hắn sư phó thành côn châu điều khiển thành côn kỳ thật đối tạ tốn không có bao nhiêu hận ý chỉ là co tạ tốn là làm chính mình công cụ tại hệ thống cho ra trong tin tức thành côn giết chết tạ tốn cả nhà đều là sớm dự thiết tốt âm mưu thành côn chân chính hận là toàn bộ minh giáo ma cân kim m a o sư vương tạ tốn chỉ là thành côn báo t h ù một cái kích nổ thù không đội trời chung ta minh giáo là khi nào cùng tia thành côn kết thù dương tiêu có chút không hiểu nếu như là thành côn cùng tạ tốn có t h ù hắn tin tưởng nhưng làm sao đem toàn bộ minh giáo đều liên lụy lên chuyện này muốn ngược dòng tìm hiểu đến các ngươi minh giáo trên một nhậm giáo chủ dương đình thiên trên thân thành côn có một vị thanh mai trúc mã sư muội hai người tình cảm có thể nói cực sâu mắt nhìn xem hai người đều muốn đến nói chuyện cưới g ả tình trạng nhưng dương đình thiên lại dựa vào vũ lực đâm một gậy mạnh cưới sư muội của hắn cũng bởi vì việc này thành côn một mực ghi hận trong lòng Theo một ý nghĩa nào đó dương đình thiên, là, là thiên, thiên thế nhưng là tung hoành võ lâm bá đạo đã quen việc này hắn làm được ai tia dương đình thiên về sau lại là đi đầu con a hắn đều mất tích hai mươi năm ở giữa hắn là có ẩn tình đám người nghe nói như thế cảm giác tia thành côn giống như xác thực rất bi thảm cũng nhớ tới dương đ ỉ n h thiên cái tên này hai mươi năm trước dương đ ỉ n h thiên từng hoành hành đại nguyên võ lâm thanh danh rất là vác r ộ i nhưng lại chẳng biết tại sao về sau biến mất vô tung vô ảnh nhưng không có nghĩ đến ở giữa lại còn có đặc sắc như vậy cố sự chẳng lẽ nhóm chúng ta dương giáo chủ cùng hắn phu nhân mất tích cũng là thành côn tạo thành nghe được giang văn phạm n h ắ c lên dương đ ỉ n h thiên dương tiêu vội vàng hỏi liền dương tiêu cái này quang minh t ả sứ đều không biết rõ dương đ ỉ n h thiên tung tích chạy tới các đại môn phái đám người cũng đều nghe được chuyện này từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc dương đình thiên mất tích có thể nói là đại nguyên võ lâm một lớn câu đố năm đó dương đình thiên ngoại trừ so không lên t r ư ờ n g tam phong nhưng lực á p đại nguyên võ lâm còn hùng không có chút nào độ khó tại dưới sự hướng dẫn của hắn minh giáo trở thành lúc ấy đại nguyên võ lâm bên trong võ lâm b á chủ nga m y côn luân không động các loại môn phái căn bản không can thiệp hắn phong mang liên liên đại nguyên thiếu lâm độ ách đều vì hắn gây thương tích mù một mắt tam độ cũng bởi vậy ngồi khổ thiền ba mươi năm chính là vì lần nữa tìm hắn báo thù bất quá c ô này tốt đẹp tình thế lại tại hai mươi năm trước im bặt mà dừng đằng sau minh giáo cũng bởi vì nội đấu mà trở nên chia năm xẻ bảy truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì dương đình thiên đột nhiên mất tích dương đình tiên h mất tích xác thực cùng thành côn có quan hệ theo một ý nghĩa nào đó tới nói dương đình thiên cũng là thành côn hạ i chết giang vân phạm lời nói như sấm xét đồng dạng đem ở đây tất cả mọi người rung động chương một trăm năm mươi bảy thành côn cầu tặc thành côn cái này cầu tặc hắn hại chết dương giáo chủ minh giáo các vị cấp cao từng cái mặt lộ sắc cơ giận dữ không thôi làm ngày xưa dương đình thiên thủ hạ nghe được tin tức này thật sự là không cách nào bình tĩnh trở lại kim b a sư vương tạ tốn càng là không ngừng phát ra gầm nhẹ chân khí tùy ý nhấp đô hai mươi năm dương đình thiên tại quang minh đỉnh trong mật đạo tu luyện càn k h ô n đại na di mắt nhìn xem hắn sẽ phải đem càn k h ô n đại na di đột phá đến tầng cảnh giới thứ năm cái này thời điểm hắn vậy mà nghe được chính mình phu nhân cùng thành côn tại trong mật đạo tư thông độc tính loại này đội nón xanh sự tỉnh là bất kỳ nam nhân nào đều không thể nào tiếp thu được cho nên ở vào đột phá thời kỳ mấu chốt hắn tại chỗ t ẩ u hỏa nhập ma cứ như vậy biệt khuất chết tại trong mật đạo giang vân phạm không có để ý bọn hắn nghĩ như thế nào tiếp tục nói ngoa tạo cái này thành côn có chút đồ vật thành côn thế mà còn có dạng này quá khứ ngự bút thế mà cho dương đ ỉ n h thiên đội nón xanh dương đ ỉ n h thiên cũng là nhất đại tiêu hùng cái này chết thật đúng là quá sâu có sao nói vậy ta cảm giác hắn đáng l ợ i ai bảo hắn cấp người ta thanh mai trúc má đây đúng đây cái này nón xanh cũng là dương đ ỉ n h thiên tự t ì m tiên vũ lâu bên trong đại sảnh đang xem trực tiếp đám người ăn dưa ăn bay lên bọn hắn đối loại này bí ẩn bắc ái yêu thích nhất mỗi lần nghe được loại này dưa bọn hắn đều sẽ nhịn không được tiến hành một phen nhiệt liệt thảo luận ma quang minh đỉnh bên trên nguyên bản từng cái giận dữ không thôi minh giáo đám người lập tức lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh việc này để bọn hắn một thời gian đều không biết rõ làm sao tiếp nhận nếu như đổi lại là những người còn lại nói ra lời này bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ đem đối phương cho trực tiếp giết chết cái này thế nhưng là đối bọn hắn minh giáo nhục nhã nhưng đối phương là yên vũ lâu trực quỹ đồng thời đối phương nói lời khẳng định không phải giả cái này khiến bọn hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận đường đường giáo chủ dương đình tiên lại là chết như vậy nếu là như vậy dương giáo chủ v ừ a chết thành côn hắn vì sao còn muốn nhằm vào ta minh giáo đâu dương tiêu từ phẫn nộ cùng trong lúc khiếp sợ hội thần lại trầm giọng nói hắn vẫn là không minh mạch thành côn đều đem dương đ ỉ n h thiên giết vì cái gì còn muốn tiếp tục n h ắ m vào minh giáo thành côn sư m g ộ i gặp bởi vì chính mình vượt q u a giới hạn hại chết phu quân cũng là sinh lòng ngày nấy thừa dịp thành côn không chú ý dùng đoàn đao tự vẫn thành côn chính nhìn xem sư m g ộ i tự sát cực kỳ b i thương cảm thấy mình cả đòi đều bị dương đ ỉ n h thiên hủy thế là hắn lúc này thể coi như dương đ ỉ n h thiên chết rồi hắn cũng muốn hủy minh giáo không phải khó mà xả được con hận trong lòng nói đến chỗ này giang vân phạm lại nhìn về phía tạ tồn nói thành côn năm đó sở dĩ thu ngươi làm đệ tử chính là muốn đem ngươi biên thành hắn hủy diện minh giáo con cờ hắn biết do ngươi cái này đệ tử tính cách xúc động liền lợi dụng điểm này giết cả nhà ngươi mười ba miệng lăng nhục ngươi thê tử ngã chết con của ngươi chính là vì để ngươi nhận kích thích b ứ c ngươi phát cuồng đi trên giang hồ lạm sát kẻ vô tội cho minh giáo gây thù hẳn mà ngươi cũng s á t thực dựa theo hắn thiết kế đi lên con đường này cơ hồ cùng toàn bộ đại nguyên võ lâm đều kết thù hận trong lúc vô hình là minh giáo t r e o chọc đông đ ả o được nhân nghe được giang vân phàm tốn không khỏi nghĩ tới chính mình người nhà nộ hại cảnh tượng đó lại nghĩ tới những năm này chính mình phát cuồng lạm sát mà bây giờ biết được đây hết thể lại là thành côn âm mưu người đáng chết đáng chết ta a a a hắn một thời gian bi phấn đan sen vừa giận lại hối hận nước mắt chảy n a n g thì ra là thế đây hết thể lại là người này ở sau lưng dợ t r ò giết thành côn cái kia cậu tặc hù dù vậy ta những sư bá kia cũng là tạ tốn tự tay giết chết ta sớm tôi muốn báo thù này đúng đây thành côn nhóm chúng ta sẽ không bỏ qua nhưng tạ tốn đồng dạng không thể lưu biết được thành côn phía sau nhu đồ ở đây những danh môn chính phái kia đám người cũng không nhịn được lòng đầy căm phần giận tí mặt bọn hắn đều không nghĩ tới nhiều năm như vậy bọn hắn cùng minh giáo ở giữa thù hận vậy mà tất cả đều là người này xuất thủ mưu đồ biết được tin tức này bọn hắn thậm chí đối kim mao sư vương cái này kẻ thủ đều sinh ra một tia đồng tình phải biết loại này vì bức bách chính mình đệ tử làm đao liền giết người cả nhà dâm vợ hắn giết con hắn hành vi há lại âm độc có thể hình dung có thể dùng ra loại này mưu kế quả thực là không bằng heo chó xuất sinh nhưng là Thù hận đã kết xuống nhiều năm bởi vì cái gọi là hoàn h o à n tương báo khi nào cựu hận một khi tại giữa lẫn nhau gieo hạt giống nhất định phải lấy một phương sinh mệnh làm đại giới mới có thể kết thúc bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy bông u tha tạ tốn nhiều năm như vậy đến thành quân một mực trăm phương ngàn kế b ư ớ c lên đại nguyên võ lâm tranh đấu đồng thời đem cái này đầu mâu ẩn ẩn chỉ hướng minh giáo cuối cùng tạo thành cục diện như vậy thành quân mục đích cuối cùng nhất là muốn minh giáo hủy diện vì thế hắn không tiếc đem toàn bộ đại nguyên võ lâm đều t r ô n vùi rơi đối với mỗi cái vương triều mà nói tất cả võ lâm bên trong người đều là không an ổn nhân tố nếu là có cơ hội đem võ lâm môn phái nhất cử diệt trừ mỗi cái vương triều đều sẽ vui vì chi mà đại nguyên triều đình sở dĩ sẽ đối với các người đ ộ n g t h ủ cũng là thành côn từng năm thúc đẩy võ lâm cục diện để đại nguyên triều đình thấy được hủy diệt võ lâm hy vọng cho nên hôm nay thiết kỵ của bọn hắn liền xuất hiện ở quan g minh đình hạ n g h e song giang vân phảm ở đây tất cả mọi người nhớ kỹ thành côn danh tự thành côn cái này chó đồ vật ta thể g i ế t này tặc chỉ cần vượt qua trước mắt một kiếp này ta chính là tìm khắp giang hồ cũng phải đem thành côn giết chỉ cho t h ô n g khoái trưởng quỹ có thể hay không cáo chi một cái thành côn hạ lạc đúng vậy a trưởng quỹ cậu tặc kia bây giờ giấu kín nơi nào từ khi biết được đại nguyên mông cổ thiết k � bao vây quan minh đình chương í n liên minh n h đạo đám g ờ i i l một trăm năm mươi tám đại nguyên thiết kỵ thành côn sớm tại nhiều năm trước liền dùng tên giả viên chân giấu kín tại đại nguyên trong thiếu lâm tự còn tại độ ác dẫn tiền lên dưới bái không kiến vi sư hiện tại càng l à đang vì đại nguyên triều đ ỉ n h n h ư dương vương p h ụ hiệu lực nghe được đám người hỏi thăm giang vân phản ánh mắt hơi đổi rơi vào thiếu lâm một phe trên thân người cái gì thành côn bái nhập thiếu lâm trưởng quỹ lời ấy thật chứ thiếu lâm chính là phật môn thanh tịnh t r i địa như thế nào cất giữ như thế áp đổ không có khả năng sao lại có thể như thế đây độ ác thần tăng qua nhiều năm như vậy sớm đã không hỏi thế sự hắn là thế nào sẽ vì thành côn dự tuyến giang vân p h ạ m trong đám người sôi trào nhất là thiếu lâm tự tăng nhân phản ứng càng m á n h liệt trường quỹ dù là các người yên vũ lâu lợi hại hơn nữa cũng không thể chống g ô n g nói xấu ta đại nguyên thiếu lâm, lâm đội chữ lóc tiền bối thiếu lâm không chí tiến lên nói trong giọng nói mang theo tức giận yên vũ lâu cùng các người đại nguyên thiếu lâm không thủ không tòa án ta cũng sẽ không chống g ô n g nói xấu thành danh của các n g ư ơ i chính n g ư ơ i nhìn xem các n g ư ơ i trong đội ngũ nhưng còn có viên chân thân ảnh giang văn phạm lạnh giọng nói bị thành côn đùa bỡn xoay quanh không chính mình tra rõ liền trực tiếp phản bác để hắn đối ít lâm nhất đám người cũng không có bao nhiêu tốt cả quan cùng lúc đó t ư ơ n g đạo kiếm ý trên người lý thuần cương h i ệ n hiện để không chí lập tức ngậm ngược lại sau đó không chí vội vàng tập kết tất cả t ă n g nhân sau đó từng cái xem xét khi nhìn đến không có viên chân thân ảnh về sau thân ảnh không chịu được nói một cái vừa mới hắn còn có thể mở miệng phản bác nhưng bây giờ cái này khiến bọn hắn thiếu lâm về sau còn thế nào đối mặt đám người thực truy a viên chân chính là thành côn đúng đấy khó trách không kiến thần tăng năm đó có đi hóa giải tạ tốn sát ý kết quả chết tại tạ tốn thất thương quyền h ạ hiện tại xem ra hoàn toàn là bị thành côn cầu tặc kia hồ m à nghĩ không ra đường đường thiếu lâm tự lại là như thế tàng ôn nạp cấu chi điện thiếu lâm tự thanh danh lần này muốn hủy rồi không chí đại sư ngươi lại có lời gì nói một tháng o thời gian thiếu lâm tự trở thành mục tiêu công kích các đại môn phái nhao nhao đối hắn dùng mọi bút làm vũ khí trước mắt không phải xoắn suýt thành côn thời điểm đó là các ngươi mình sự tình có thể hay không tìm tới hắn không t ạ i yên vũ lâu lần này tâm nguyện phạm vi bên trong hiện tại ta đã đem những này chuyện trước sau nhân quả cùng các ngươi giảng rõ ràng ở chỗ này nhắc lại một cái các ngươi cùng minh giáo một ít cái người có thủ yên vũ lâu sẽ không quản nhưng là chờ đến yên vũ lâu xuất thủ giải quyết dưới núi đại nguyên quân đội sau nếu ai lại khăng khăng cùng minh giáo đánh đến ngươi chết ta sống đó chính là không nghề mặt yên vũ lâu đối với loại này thế lực yên vũ lâu chắc chắn xuất thủ để bọn hắn trở thành kế tiếp phái thanh thành t r ư vị có thể hay không nghe mình mặc rồi giang vân phạm mở miệng đánh gãy đám người lên án đại trưởng quỹ lên tiếng chúng ta tự nhiên tuân theo trưởng quỹ không có người nào dám cùng yên vũ lâu đối nghịch chỉ cần ngài có thể giải quyết dưới núi đại quân tất cả đều dễ nói chuyện trưởng quỹ làm sao bây giờ a dưới núi đại nguyên quân đội đem đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ nếu như bọn hắn thật đánh lên đến nhóm chúng ta còn xin trưởng quỹ xuất thủ mau cứu nhóm chúng ta a đ á n g chết thành côn vậy mà liên thủ với đại nguyên hoàng triều muốn đem nhóm chúng ta đều diệt trừ những cái kia vây công minh giáo các đại mốt p h i giờ phút này mồm năm miệng mười đáp lại nói bọn hắn lúc trước tại kiến thức lý thuần cương thủ đoạn về sau liền không có tìm mình giáo phiền p h ứ c tâm tư nhưng dưới núi đều là đại nguyên quân đội mà lại dựa theo vừa mới giang vân phàm nói đại nguyên quân đội không chỉ là muốn tiêu diệt mình giáo liền liền bọn hắn những người này cũng đều không muốn bông tha để bọn hắn từng cái sốt u ruột không thôi dưới núi đại nguyên quân đội ta tự sẽ giải quyết các ngươi lưu tại nơi này liền tốt bên này giang vân phàm khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía dưới núi niết miệng lên một vòng ý cười đại nguyên thiết kỵ không biết rõ đợi chút nữa đối mặt đại tuyết long kỵ về sau các ngươi có thể hay không cảm giác kinh h ỉ chương một trăm năm mươi chín kiếm k h hoành không mời lui b ông long theo giang vân phạm thoại âm rơi xuống một nháy mắt chỉ gặp kiếm khí bỗng nhiên hiện hiện tại giữa không trung hội tụ thành một đạo kiếm khí h ư n g lưu những này kiếm khí một chút nhìn không thấy bờ xa xa nhìn lại như là một tòa cầu nối kiếm khí trường hà đây là lý thuần cương thôi động tự thân kiếm ý cùng chân khí ngưng tụ ra một đạo đạo kiếm khí sau một khắc giang vân phạm dẫn đầu bước ra như g i ố n g trên đất bằng đi tại kiếm khí trường hà phía trên ở phía sau hắn lý thuần cương cùng lý hàn y di sắt đằng sau hướng phía dưới núi đại nguyên quân đội phương hướng đi đến sau đó nên đối phó đại nguyên quân đội ngoa tạo kiếm khí hồng lưu lấy kiếm khí làm cầu đ ố i thật sự là không thể tưởng tượng hùng vị rất quá h a y quá huyên khốc cái này ra sân phương thức thật đẹp trai n g â y người tiến vũ lâu thật là để cho ta đao nhỏ kéo cánh ông mở rộng tầm mắt tiến vũ lâu bên trong quan sát trực tiếp đám người bị giang vân p h ạ m ba người hành động rung động không ngầm m i ệ n g được cái này ra sân đơn giản nổ lật trời vẹn vẹn chỉ là quan sát liền để bọn hắn cảm giác thân lâm kỳ cảnh tựa như trở thành đi tại cuối phía trước giang vân phàm cả người nhiệt huyết sôi t r o bên này giang vân phàm bọn hắn hành tẩu tại kiếm khí tạo thành trường hà phía trên mỗi một bước rơi xuống dưới chân kiếm khí đều lưu động như ẩn như hiện mười cái hô hấp công phu bọn hắn liền đã xuất hiện ở đại nguyên quân trận phía trước giữa không trung lập tức hấp dẫn lấy vô số đại nguyên binh tướng chú ý từng cái lập tức khẩn trương bắt đầu đó là cái gì kiếm khí ngoa tạo mặt trên còn có ba người tại đạp không mà đi nhanh thông chi vương ra nhanh thông chi tướng quân có cường địch xâm phạm lục địa thần tiên cảnh đây là lục địa thần tiên cảnh cao thủ phía dưới đại nguyên quân đội nhìn thấy giang vân phản ba người thân ảnh về sau không khỏi phát sinh một trận dối loạn đã xảy ra chuyện gì sao sinh như thế ổ nào đại nguyên trong quân đội một vị chiều cao bảy thước lông mày thon dài vượt qua hai mắt giữ lại khuất phát đầu đội vòng tròn lớn nón trụ hai mang vòng tròn trung niên nam tử từ chủ xoáy trong đại trướng đi ra hắn quần áo ngăn nắp hoa lệ có c h ữ a chức vị cao kỳ khí, khí toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra một cỗ không giận tự ủy khí thế từ hắn sau khi ra ngoài bên người ngoài sáng trong tối đi theo mấy vị khí tức ba động cực mạnh c a o thủ người này chính là nhữ dương vương xem xét hy hữu thiếp mộc nhi ra trong nháy mắt hắn liền thấy giữa không trung đứng lạng giang vân phàm mọi người lăng không đứng thẳng lục địa thần tiên trong lòng của hắn lập tức dâng lên một tia cảm giác không ổn tiến vũ lâu cái kia cụt một tay láo giả không phải liền là yên vũ lâu phía sau một vị kiếm tiền tiền bối sao phúc uy tiêu cục trăm trượng vết kiếm còn tồn tại phần này thực lực có thể nói là vô cùng đáng sợ nhưng là tiến vũ lâu người bọn hắn là tới làm cái gì hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn vẫn là từ quang minh đỉnh đi lên những dương vương trong lòng vừa nghĩ vừa hướng sau lưng ba người thấp giọng nói ra c h i ế t biệt bát nhi hốt bát nhi thuật các ngươi chỉnh đốn đại quân phải bảo đảm ta ra lệnh một tiếng đại quân liền có thể phát động công kích đồng thời các người đem trong quân cao thủ tụ tập nếu như đối phương k ẻ đến không thiện mặc dù không rõ ràng giang vân phạm ba người tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhưng nhữ dương vương ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt để cho thủ hạ làm xong tùy thời công kích chuẩn bị mặc dù câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói hết nhưng sau lưng ba người đều trong nháy mắt l ĩ n h ngộ từng cái nhìn về phía giữa không trung giang vân phạm cùng lý t h u ậ n cương lý hàn ý ý trong con ngươi nhấp nhô chiến ý cùng sát ý thực lực đối phương rất mạnh nhưng bọn hắn đại biểu cho đại nguyên hoàng triều càng là có mười vạn thiết kỵ cùng rất nhiều trong quân cao thủ nếu như đối phương thật kể đến không thiện cho dù là lục địa thần tiên cảnh cao thủ bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nội g ư bộ thân là hoàng triều loại này quái vật khổng lồ nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng lục địa thần tiên cảnh hoàn toàn chính xác rất khủng bố liền xem như hoàng triều cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc nhưng nếu như đối phương chủ động trêu chọc lấy hoàng triều nội tình cũng sẽ không sợ sợ nghe được nữ h dương vương ba vị thân mang n u n g trang tướng quân ôm quyền hành l ễ nói vâng vâng g i a đại nguyên triều đình đối lần này tiêu diệt minh giáo cùng các đại môn phái hành động phi thường trọng thị trọn vẹn phái ra ba viên đại tướng chính là nữ dương vương trong miệm t r i ế biệt bác nhĩ hốt bác nhĩ thuật cái này ba người tại giang vân phạm xuyên qua trước trong lịch sử. đều là thật sự tồn tại m a n h tướng c h ế t biệt mông cổ đế quốc danh tướng lúc ban đầu thần phục thái xích Âu bộ sau đầu hàng thành cát tư hãn bàn tên c h ế t biệt h á n d u n g m a n h t h i ệ t chiến năm đó thiết mộc chân tiến phạt chính là rất phái trợ t á t tới cùng c h ế t biệt làm t i ề n phong lúc ấy c h ế t biệt cùng trợ t á t tới người xếp m i ệ t nhanh không đài lấy bốn ngao nghe tiếng cũng chính là trong truyền thuyết tứ cầu mà bác nhi hốt bác nhi thuật hai người đồng dạng cũng là mông cổ quốc đại tướng là thành cát tư hãn bốn tuần khai quốc người có công lớn thứ hai này vương tổng võ thế giới bên trong c h ế t biệt là toàn bộ đại nguyên trong bộ đội thứ nhất mạnh tướng cũng là thứ nhất thần xạ thủ thực lực đồng thời quân đội cường giả không giống với võ lâm nhân sĩ đơn đả độc đấu bọn hắn chưa hẳn so ra mà vượt cùng cảnh giới võ lâm bên trong người nhưng là một khi thống lĩnh đại quân bọn hắn liền có thể cùng toàn bộ quân trận hòa vào một thể thậm chí mượn nhờ quân trận sắc khí thực lực đạt được tăng phúc dưới t r ư ờ n g tướng lĩnh chiến lược cũng sẽ đạt được một cái to lớn tăng lên gặp qua giang trưởng quỹ không biết rõ giang trưởng quỹ tới chuyện gì bên này những dương vương ánh mắt nhìn về phía giữa không t r u n g dừng bước giang vân phàm cổ động c h â n k h í để thanh â m phảng phất giống như lôi đ ỉ n h văn vọng không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn xuất thủ để song phương cá chết lưới rách nếu không mười vạn thiết kỷ dưới cho dù có thể đem đối phương trọng thương thậm chí có thể đem đối phương đánh giết nhưng bọn hắn những người này cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề ứng minh giáo dương tả sứ tâm nguyện ta yên vũ lâu đến đây giải quyết minh giáo nguy cơ còn xin vương ra lui binh giang vân phạm mở miệng nói ra đem phía dưới n h ữ n dương vương đám người nhất cử nhất động thu hết vào mắt đương nhiên hắn cũng nhìn thấy c h ế t biệt b ắ t n h ị hốt b ắ t n h ị thuật ba người càng là cảm nhận được ba người còn có trong quân đội hết thẻ cao thủ khí tước cũng mơ hồ đoán đến n h ữ n dương vương ý nghĩ b ấ t quá hắn cũng không có để ở trong lòng đối phương trực tiếp dẫn người ly khai tốt nhất nếu như còn muốn tiếp tục xuất thủ tia giang vân phạm cũng sẽ không k h á c h khí đại nguyên thiết kỵ hoàn toàn chính xác lợi hại x u y n qua trước nguyên triều thiết kỵ liền đạt biến a â đại lục để nguyên triều bản đồ là thành vân từ trước tới nay rộng lớn nhất vô luận là phì nhiêu hoặc là cắn cỗi đều có nguyên đại thiết kỵ lưu lại vết tích mà tại tổng võ thế giới bên trong đại nguyên thiết kỵ hiển nhiên càng thêm lợi hại tất cả có tốt thực lực đều không kém mười vạn thiết kỵ tăng thêm trong quân những cao thủ kia đủ để cùng lục địa thần tiên cảnh cứng đ ố i cứng nhưng giang vân p h ạ m thủ đoạn cũng không vẹn vẹn chỉ là lý thuần cương cùng lý hàn y h o ặ c là nói hắn mang theo hai người đến đây chỉ là vì gia tăng chính mình tính an toàn hệ thống lần này vì giải quyết dương tiêu tâm nguyện cho gia át chủ bài là đại tuyết long kỵ đại nguyên thiết kỵ hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng tại đại tuyết long kỵ trước mặt lại tính là cái gì? bản vương phụng chính là đại nguyên hoàng đế thiết mộc chân mệnh lệnh đến đây tiêu diệt những n à y võ lâm nhân sĩ hoàng mệnh khó vi phạm để bản vương như vậy lui binh là tuyệt đối không thể cho nên trưởng quỹ bản vương ở đây xin lỗi giang trưởng quỹ mặc dù các ngươi i ê n vũ lâu thực lực rất mạnh nhưng thật coi là liền có thể cùng nhóm chúng ta đại nguyên hoàng triều chống lại lục địa thần tiên cảnh là lợi hại nhưng ta đại nguyên hoàng triều nội t ì n h đồng dạng không thể khinh thường hoàng triều bên trong cũng có lục địa thần tiên cảnh đồng thời ta mười vạn thiết kỵ cũng không phải nhà tròi nếu như lợi chút nữa thật độc thủ vô luận ai thua ai thắng đều sẽ tổn thất nặng n ề giang trường quỹ người bây giờ dẫn người ly khai ta đại nguyên hoàng triều có thể coi như chuyện này không có phát sinh qua không phải coi như các ngươi hôm nay thắng thảm đem ta mười vạn thiết kỵ giết sạch cũng ngăn không được đến tiếp sau đại nguyên hoàng triều lựa giận những dương vương nghe vậy hơi b i ế n sắc mặt trong mắt dâng lên từng đạo hàn quang t h a n h âm cũng lạnh xuống mặc dù đối lý thuần cương vô cùng k i ê n kỵ nhưng hắn lúc này xuất lĩnh lấy mười vạn đại nguyên t ỉ n h nhuệ thiết kỵ chiến trận cùng một chỗ s á t khí trung tiên đến thời điểm trong chiến trận tướng sĩ sẽ co vinh cùng vinh có nhục cùng đục chiến lực lẫn nhau đập ra tăng thêm trong quân còn có đặc biệt nhằm vào võ giả phá kinh đ liền xem như đối đầu lục địa thần tiên bọn hắn cũng có sức l i ề u mạng thậm chí cơ hội thỏa đáng còn có thể phản sát với hắn bất quá lục địa thần tiên muốn đi bọn hắn cũng ngăn không được những n à y quân đội chính là n h ư dương vương dám trực tiếp cự tuyệt giang v â n phạm lo lắng ta yên vũ lâu chú ý chính là công bằng đã dương tả sứ khiêu chiến phủ sinh được mộng thành công như vậy nhóm chúng ta liền sẽ trợ giúp hoàn thành tâm nguyện đã các ngươi không chịu ly khai vậy liền chiến giang v â n phạm lông mày nhữ lại khoe miệng lộ ra lanh ý yên vũ lâu cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý vậy liền tự gánh lấy hậu quả triệu hắn đại t u y ế t long kỵ giang văn phạm ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới đại nguyên thiết kỵ trong miệng thấp giọng nói chương một trăm sáu mươi binh giải sát khí đan hôm nay chúng ta đổ thần trưởng quỹ quá ba khí đối mặt đại nguyên mười vạn thiết kỵ đều không n h ư ợ n g bộ còn muốn trợ giúp dương tả sứ hoàn thành tâm nguyện sau này ta đối yên vũ lâu sẽ không còn có bất luận cái gì hoài nghi đúng vậy a yên vũ lâu hoàn toàn chính xác nói được thì làm được bất quá cái kia là đại nguyên mười vạn thiết kỵ muốn biết rõ làm sơ đại nguyên thiết kỵ liền từng vây giết qua một tên lục địa thần tiên cảnh cao thủ mặc dù bọn hắn cũng tổn thất nặng n ề nhưng cũng nói tại bọn hắn vây công giới, lục địa thần tiên cảnh thật sẽ có khả năng bỏ mình muốn khai chiến không biết rõ bọn hắn song phương ai thua ai thắng tiến vũ lâu bên trong quan sát trực tiếp đám người từng cái bị giang vân p h ạ m trò chấn động bọn hắn chừng to mắt đều đang đợi lấy chiến đấu kế tiếp mà liên tại cái này thời điểm hình tượng bên trong một trận đinh thai nhức ó p tiếng vó ngựa bỗng nhiên xuất hiện tiếng vó ngựa c h ấ n thiên nhưng lại để cho người ta căn bản không biết rõ đến từ nơi nào mà liên tại đám người nghi ngờ thời điểm đột nhiên từng cái chiến mã toàn bộ toàn thân trắng như tuyết trống rông xuất hiện phản phất giống như từ chân trời chạy nhanh đến trên lưng ngựa từng người từng người quân tốt thân mang sáng áo giáp màu bạc lóe ra ánh sáng lóa mắt chạch tản mát ra vô tận hàn ý tiên diễm quân hữu kỳ tại dưới bầu trời đón gió tung bay bọn hắn chỉnh tề quy phạm trật tự xâm nhiên mặc dù vạn người chỉ quân lại có một cố cường đại quân thế phong mang tất lộ nghiền ép mà tới đại tuyết long kỵ quân giờ phút này tại giang vân phạm triệu hoàng giới một vạn đại tuyết long kỵ quân c h ố n g dông xuất hiện đáp xuống đất trên mặt cùng đại nguyên mười vạn thiết kỵ cách xa nhau không đủ hai dàm đ i ệ đây là cái gì kỵ binh khí thế bức người ví, ví tráng quân a đây là yên vũ lâu làm ra b hơn nữa còn là nhân mã vũ khí đều đủ trang bị đến tận răng tinh nhuệ kỵ binh nhiều như vậy kỵ binh sau khi xuất hiện vậy mà không có bất luận cái gì bạo động thật chỉnh tề đứng ở nơi đó g â y gớm cái này thiên hạ xem ra sắp biến thiên a t i ê n vũ lâu muốn thành lập một cái hoàng triều ta cảm giác đều là dễ dàng t i ê n vũ lâu nội tình thật là đáng sợ a hiện tại lại thể hiện ra một vạn tính kỵ thật không biết rõ bọn hắn còn có bao nhiêu đồ vật không có t r i ệ n lộ ra t i ê n vũ lâu bên trong mọi người thấy một màn này k i ế p sợ không biết dùng gì ngôn ngữ mà hình dung được trong lòng đối yên vũ lâu kính sợ không khỏi càng lên hơn một tầm lầu mà quan g minh đỉnh trên đám người cũng bị rung động khó mà phục thêm đây là có chuyện gì tiên vũ lâu đến cùng có được thủ đoạn gì đại nguyên bên này nhìn thấy đại tuyết long kỵ xuất hiện những dương vương lập tức sắc mặt đại biên nếu như nói trước đó hắn ỉ vào đại nguyên mười vạn thiết kỵ còn có trong quân cao thủ không e ngại giang vân phảm nhưng bây giờ khi nhìn đến đại tuyết long kỵ một nháy mắt hắn liền biết rõ đối phương chỉ kỵ binh này thực lực vượt xa thiết kỵ của bọn hắn không đơn thuần là hắn đại nguyên quân tốt trong lòng cũng đều b ị kín một tầng trùng đ i ệ bóng ma một thời gian sĩ khí giảm lớn đại tuyết long kỵ nghe lệnh. Giữa không chung, giang vân p h ạ m trong miệng phát ra quát lớn trong mắt tinh mang lấp lóe đại tuyết long kỵ quân hắn cũng tò mò chi quân đội này đến cùng cường hắn đến mức nào tại vạn người cùng kêu lên hô to một tiếng này cao trả lời như là bài sơn đ ả o hải khiến cho mọi người tâm thần đều run lên một cái toàn quân xuất kích theo giang vân p h ạ m ra lệnh một tiếng một tháng o thời gian cả c h ỉ bộ đội động ngân giáp bạch mã mê ngông h n đ u n g đưa như là mỏ bạc thủy triều hướng về phía trước gia tốc công kích móng ngựa n ệ m phát ra ủ tiếng vang lấy không thể ngăn cản chỉ thế trào lên hướng về phía trước nâng lên bụi đất tre khuất bầu trời giống như sóng biển thủy triều đồng dạng của tới làm cho người nhìn mà phát khiếp lông x ư ơ n g đều sợ đại tuyết long kỵ tốc độ rất nhanh m â y hơi thở ở giữa liền đem giữa song phương cự li kéo gần lại một nửa giết bên này n h ữ dương vương phẫn mộ quát chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn liều mạng không phải tùy ý đối phương dạng này giết tới như vậy bọn hắn mười vạn thiết kỵ liền thật không có bất luận cái gì hy vọng c h ế t biệt bác nhi hốt bác nhi thuật dẫn người không tiếc hết thẻ giết cho ta giang vân phàm bọn hắn chỉ cần giết bọn hắn ba người coi như tổn thất lại lớn cũng không quan trọng phá kinh nọ toàn bộ lấy ra còn có các người đem binh giải sát khí đan phục d ụ n g rơi đại nguyên mười vạn thiết kỵ cũng phát động công kích cùng lúc đó những dương vương đối chiết biệt b ọ n người gầm nhẹ nói để bọn hắn mang theo trong quân cao thủ đi đánh giết giang vân phạm hắn biết rõ giang vân phạm ba người mới là mấu chốt chí ít giết bọn hắn ba người như vậy đối phương thiết kỵ liền sẽ rắn mất đầu ảnh hưởng q u â n tâm dố chiết biệt b ọ n người đang nghe binh giải sát khí đan về sau lập tức b i ế n s á c loại này đ a n được ăn vào sau sẽ cho người tại thời gian ngắn bên trong thực lực tăng gọn thậm chí có thể tăng lên một hai cái đại cảnh giới nhưng là dữ hiệu một khi kết thúc như vậy tính mạng của bọn hắn cũng sẽ đánh mất đây là một loại cấm dược không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không phục d ụ nhưng g n bây giờ bọn hắn căn bản không có còn lại lựa chọn cơ hội nếu như không đem giang vân p h ạ m ba người giết chết như vậy bọn hắn cũng phải chết ở nơi này đồng thời sẽ còn tổn hại hoàng t r i ề u uy nghiêm hôm nay chúng ta đ ồ thần chiết biệt các loại một đám trong quân cao thủ khoảng chừng hơn ba mươi người thực lực thấp nhất đều đạt đến tiên tiên cảnh theo nuốt vào binh giải sát khí đan trên người bọn họ tản ra khí thế càng là đột nhiên tăng vọt c h i ế biệt trong miệm phát ra gầm thét tại đan dược dưới thực lực của hắn l n l n đạt đến lục địa thần tiên tình trạng c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt ta yên vũ lâu làm việc không cần giải thích cho ngươi đồ thần nhìn xem hướng phía bên mình vọt tới c h i ế t biệt b ọ n người giang vân p h ạ m trong giọng nói mang theo không hiểu ý vị thật sự cho rằng phục d ụ n g mấy cái đ a n dược liền có thể giết chết chính mình rồi trường quỹ bọn hắn giao cho ta gần nhất vừa vặn có rõ ràng c ả n nộ liền lấy bọn hắn luyện tay một chút bên này lý thuần cương thấp giọng nói trên thân kiếm ý như là đun sôi nước sôi đang sôi chảo hắn một mực tại yên vũ lâu bên trong tu luyện mỗi ngày đều tại uống các loại rượu để thực lực của hắn so sánh vừa mới triệu hắn đi ra thời điểm tăng lên không ít không chỉ như thế hắn nuôi kiếm đạo cảng n ộ cũng sâu hơn không ít nhưng là một mực kẹt tại bình cảnh chậm chạp không cách nào chân chính bật phá hiện tại có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện vừa v ậ n để hắn thừa cơ ma luyện một cái từ đó bước ra một bước này phải biết có thể làm cho hắn chân chính xuất thủ người cũng không nhiều hiện tại gặp loại này cơ hội tốt hắn làm sao có thể bỏ đó giang vân phàm k h ẽ gật đầu đối chiết biệt đám người cũng không có quá mức để ý những người này phục d ụ n g đan dược về sau hoàn toàn chính xác thực lực đạt được to lớn tăng lên nhưng loại này đan dược đồng dạng tác dụng phụ cực lớn mà lại có thể kéo dài thời gian trên cơ bản rất ngắn nếu không bọn hắn yên vũ lâu thánh hỏa phần thân cửu cũng sẽ không bán tốt như vậy phá k ì n h nỏ cho ta phóng bên này chiếc biệt đám người đã vào tới bọn hắn trong tay phá k ì n h nỏ cùng nhau bóp từng cây huyền thiết chế tạo mà thành mũi tên đâm rách không khí phát ra dẫn bạo âm thanh siêu siêu siêu từng cây mũi tên mang theo chất khí tốc độ lõe lên một cái rồi biến mất liền xuất hiện ở giang vân phạm ba người trước mặt những n à y mũi tên đều là chuyên môn dùng huyền thiết chế tạo mỗi một cây đều có giá trị không nhỏ một khi bị bắn chúng cho dù là lục địa thần tiên cảnh tồn tại cũng sẽ thủ tổn thương lần này bọn hắn toàn bộ đại quân cũng vẹn vẹn trang bị không đến một trăm cái hiện tại một hơi toàn bộ bị bọn hắn bắn ra kiếm khí c ủ n long bích nhìn xem nhanh chóng bắn mà đến mũi tên lý thuần cương dưới chân một bước phóng ra ngăn tại giang vân p h ạ m trước mặt sau một khắc hắn trong miệng phát ra một đạo quắc khẽ thể nội hùng hậu chân khí phản g phất giống như đại dương mênh mông đồng dạng quét sạch từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài đây t r ờ i kiếm ý hiện hiện hiện một đạo đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra vênh ba trong nháy mắt một cỗ to lớn kiếm khí quấn ngược mà lên giống như tỉnh hà dải trèo ẩm ẩm bắn thắng đến chân trời, xoắn nát vô số tầng mây. tại cái này đạo kiếm khí tạo thành trường long trước mặt tất cả phóng tới mũi tên đều bị xoắn nát lưỡng tụ thanh x à xoắn nát những cái kia mũi tên về sau lý thuần cưng cũng không có như vậy dừng tay hắn con người lóe ra đạo đạo tinh mang trong miệng lần nữa phát ra quát khẽ chỉ gặp hai đoàn kiếm khí hòa lẫn t r i ể n miên lớn mạnh tại giữa không trung hóa thành hai đầu trăm trượng đại x à theo hai đầu kiếm khí chi rắn uốn lượn núp ních hướng phía chiết biệt các loại một đám cao thủ đánh tới ẩm ẩm theo kiếm khí hóa thành đại xá nhấp nô xông lên chiết biệt mọi người sắc mặt lần nữa đại biến từng cái liều mạng ngăn cản liều linh thôi động chân khí. t h i triển ra chính mình lợi hại võ học cùng lúc đó lý thuần cương dưới chân không ngừng phóng ra xuất hiện ở chiếc biệt bọn người bên người kiếm khai thiên môn hắn không có bất luận cái gì ẩn tảng đang toàn lực xuất thủ muốn thửa cơ đánh vỡ gông cùng xiềng xích tại hai đầu đại xà bị chiếc biệt bọn người rốt cục đánh nát về sau hắn thủ trưởng vung lên kiếm khí đầy trời ngưng tụ tựa như hóa thành một thanh kình tiên trị kiểm hung hăng hướng phía chiếc biệt bọn người c h ạ m xuống kiếm khai thiên môn cái này một kiếm hội tụ lý thuần cương toàn bộ kiếm ý chất khí để cái này một kiếm đạt đến kinh khủng tình trạng kiếm ý xôi trào kiếm khí tràn ng cho dù lý thuần cương cùng c h ế t biệt chiến đấu cùng một bên khác đại tuyết long kỵ cùng mười vạn đại nguyên thiết kỵ va chạm so sánh như là giọt nước trong b i ể n cả nhưng là lại hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt cái này một kiếm quá kinh khủng đại nguyên những cao thủ kia căn bản ngăn không được mau nhìn những người kia phải chết tiến vũ lâu quá lợi hại tiến vũ lâu bên trong quan sát trực tiếp đám người con mắt cũng không dám nháy một cái sợ bỏ lỡ loại này đặc sắc chiến đấu hình tượng bên trong chỉ gặp theo lý thuần cương kiếm khai thiên môn một kiếm rơi xuống t r ế t biệt bọn người trong nháy mắt kinh khủng kiếm y cùng kiếm khí bao phủ để bọn hắn hẵn hộ thể chân khí ẩm vang vỡ ngay sau đó bọn hắn hơn ba mươi người tựa như trên t ấ t thị t cá không ngừng bị xoắn nát ngắn ngủi không đến ba cái hô hấp công phu chết biệt ở bên trong đại nguyên hơn ba mươi tên cao thủ toàn bộ hóa thành huyết vụ hải quất không còn oong ngay tại cái này thời điểm lý thuần cương trên thân kiếm ý đột nhiên tăng vọt vô số kiếm ý phóng lên tận trời đem đ ầ y trời tầm mây xoắn nát kiếm khí tại vụ vụ đột phá giờ k h ắ c này tại đánh chết chết biệt bọn người về sau lý thuần cương đột phá bước vào lục địa thần tiên cảnh trung kỳ đột phá lục địa thần tiên cảnh muốn đột phá nhưng mười phần khó khăn lần này điên vũ lâu thực lực lại tăng lên Không đơn thuần là như thế các ngươi nhìn đại nguyên thiết kỵ hiện tại cũng kém không nhiều đều bị vỡ tung ngoa tạo thật hay giả đại nguyên thiết kỵ thế nhưng là mười vạn nhiều a giang trưởng quỹ quân đội xem ra chỉ có một vạn trên dưới hơn một vạn mười vạn vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đem đối phương vỡ tung quan sát trực tiếp đám người nhao n h a u hít một hơi lanh khí lục địa thần tiên cảnh đột phá không giống còn lại cảnh giới mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều vô cùng khó khăn không đơn giản cần chân khí trồng chất càng cần hơn tự thân càng độ theo lý thuần cương đột phá đám người cũng chú ý tới trên chiến trường biến hóa trên chiến trường mặc dù thời gian trôi qua không dài nhưng đại tuyết long kỵ quá mức kinh khủng theo bọn hắn công kích liền như là một thanh lưới dao hung hăng c ắ m vào đại nguyên thiết kỵ bên trong những nơi đi qua đại nguyên thiết kỵ căn bản không cách nào ngăn cản tại đại tuyết long kỵ trước mặt đại nguyên thiết kỵ liền tựa như tiểu hài đồng dạng bị nhào nặn tội khô lạc hủ bị phá hủy ngắn ngủi không đến một khắp đồng hồ thời gian liền đã mười không còn một trong không khí tràn ngập dày đặc đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi khắp nơi túc xác máu nhuộm đại đ i ệ đại thế đi vậy triệt binh n h ữ dương vương nhìn thấy như vậy tình hình chiến đấu cả người đều tiếp tục như vậy nữa đã không làm nên chuyện gì lập tức hạ lệnh rút lui bây giờ muốn đi rồi đại tuyết long kỵ nghe lệnh giết cho ta giang vân phạm lạnh giọng nói lúc trước cho các ngươi cơ hội các ngươi không trân quý như vậy liền để các ngươi biết rõ chọc giận yên vũ lâu đại giới cũng đúng lúc thừa dịp lần này cơ hội lập huy làm cho tất cả mọi người đều biết đắc tội yên vũ lâu hạ tràng giang t r ư ở n g quỹ ngươi đây là ý gì chẳng lẽ thật muốn đắc tội ta đại nguyên hoàng triều nghe được giang vân phạm hạ lệnh nhựa dương vương sắc mặt đại biến hoảng sợ hô lớn muốn dùng đại nguyên hoàng triều đến để giang vân phạm kiến kỵ hắn thật luôn、cuống. chương ế t biệt n một trăm sáu mươi hai kim h ô n g c bao sư vương vsc thành côn giết những dương vương uy hiếp cũng không có bị giang vân phảm đặt ở trong mắt trong miệng lần nữa phát ra một đạo quắc khẽ sau một khắc đại tuyết long kỵ lại lần nữa phát động công kích hướng phía chạy chối chết đại nguyên thiết kỵ truy sát mà đi mười vạn đánh một vạn thời điểm đều không có đánh qua húng chi hiện tại tại vô số quan sát trực tiếp người rung động ánh mắt d ư ớ i nguyên bản không ai bị nổi đại nguyên thiết kỵ rất nhanh liền bị triệt để hủy diệt mà như dương vương thì bị vô số đại tuyết long kỵ vây khốn giang trường quỹ đừng có giết ta tiểu nữ mẫn mẫn ngay tại các ngươi đ i ê n vũ lâu ta là hắn phụ thân a chỉ cần buông tha ta vô luận để cho ta bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý từng cái đại tuyết long kỵ trên thân tản r a băng lanh khí tức mỗi người chiến giáp phía trên càng là hiện đầy đại nguyên thiết kỵ tiên huyết để bọn hắn nhìn qua sát khí b ư c lên theo o n giang vân ư phạm c k h ô trước h p n mắt nữ dương vương hoàn toàn chính là một tòa kiên cố là chính mình thăng cấp yên vũ lâu bạc thật sự là cực kỳ thảm thiết cái này một chỗ đầu người cùng dấm nát thi thể Hình t ư ợ n g cảm giác thực sự quá mạnh ta kém chút nhìn n ôn n g ư ơ i là kém chút n ôn ta đều đã u y ế t Hệ! chiến trường chém giết tính tàn khốc cao hơn nhiều chúng ta giang hồ đánh nhau chúng ta những n à y đi giang hồ tất cả đều là bằng vào cá nhân vũ dũng cùng một bầu nhiệt huyết trừ phi có thể đột phá đến đại tông sư trở lên mới có thể có tư cách khoảng t r ư ờ n g một trận chiến tranh cục bộ t h ắ n g bại đi hướng tiên vũ lâu đại tuyết long kỵ thật lợi hại a một vạn người có thể đè ép mười vạn người đánh đại nguyên t i ế t kỵ những năm này đánh đông giải bắc thế nhưng là thỏa thỏa tinh nhuệ chi sư liền bị đánh thành bộ dáng này tinh nhuệ tiên vũ lâu đánh chính là tinh nhuệ a đúng đấy nếu là đại nguyên thiết kỵ không lợi hại yên vũ lâu cũng sẽ không xuất động như thế một c h i kỵ binh các phương quan sát trận này chiến đấu khốc liệt người giờ phút này cũng không khỏi s á t mặt trắng bệnh mặc kệ là trên quang minh đỉnh đám người vẫn là tại yên vũ lâu quan sát trực tiếp đều không ngừng nói một câu xúc động vừa mới hình ảnh chiến đấu cùng giờ phút này đầy đất tiên huyết cùng tan nát thân thể cho dù bọn hắn đều là giang hồ đám người cũng một thời gian có chút khó mà tiếp nhận thám liệt huyết tinh bạo lực đủ loại hình dung tử đều không cách nào hình dung chiến trường hình tượng để trong bọn họ tâm không ngừng bị sung kích hơn mười vạn tính mạng cứ như vậy mai táng ở chỗ này loại trang diện này bọn hắn ai tùng thấy qua mà bên này đại tuyết long kỵ lại như là bọn nước đột ngột tiêu tán nhưng mọi người cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ nhưng vẫn bị chiến trường hình tượng cho đánh thẳng vào tâm thần mà giang vân p h ạ m thì mang theo lý thuần cương bọn hắn đạp trên kiếm khí trường hạ lần nữa về tới quang minh đỉnh bên trên đa tạ giang t r ư ở n g quỹ xuất thủ có thể n h ấ t cử đánh tan đại nguyên thiết kỵ t i ê n vũ lâu danh bất hư truyền sau này ta minh giáo nhất định duy thủ là xem quang minh đỉnh trên đám người n h o nhao hướng giang vân phảm nói lời c à n tạ bọn hắn đối yên vũ lâu càng thêm cảm giác thần bí đồng thời cũng càng thêm kiếm k loại này kinh khủng thế lực là bọn hắn minh giáo không t r e o trọng đ ổ i chẳng những là bọn hắn liên liên những danh môn chính phái k i ê n người nhìn xem giang v â n phạm nhắn thần cũng đều là cẩn thận nghiêm túc sợ đắc tội đối phương sẽ bị yên vũ lâu diệt đi yên vũ lâu chỉ là vì hoàn thành dương t ả sứ tâm nguyện thôi nếu có người muốn tiến về yên vũ lâu khiêu chiến t a yên vũ lâu tùy thời hoan nghênh giang v â n phạm mở miệng nói ra không quên cho yên vũ lâu đánh cái quảng cáo hắn tin tưởng hôm nay phát sinh sự tình rất nhanh liền có thể chuyển khắp đông đảo hoàng triều nhất định sẽ hấp dẫn đến càng nhiều người tiến về yên vũ lâu khiêu chiến khiêu chiến càng nhiều người như vậy hắn đạt được chỗ tốt thì càng nhiều chuyện bây giờ không sai biệt lắm phải kết thúc chỉ còn lại có kẻ đầu tiêu thành côn tia thành côn và ngươi n g minh giáo chỉ tâm không chết lúc này còn tại các ngươi quang minh đỉnh bên trên bên này giang vân phạm tiếp tục nói dương tiêu tâm nguyện thế nhưng là trợ giúp minh giáo giải quyết lần này nguy cơ mà chân chính kẻ đầu tiêu thành côn còn sống để tâm nguyện này còn không có chân chính hoàn thành dựa theo hệ thống cho ra tin tức thành côn còn tại quang minh đỉnh lúc trước giang vân phạm vội vàng giải quyết các đại môn phái cùng đại nguyên thiết kỵ không có thời gian để ý tới thành côn hiện tại đại cục đã định nên tìm hắn tính sổ sách kết thúc công việc thời điểm cái gì thành côn còn trốn ở quang minh đình hắn ở đâu ta muốn đi giết hắn dương tiêu sau khi nghe được trong nháy mắt nổi giận minh giáo những người còn lại cũng từng cái đằng đằng sắc khí liên liên các đại môn phái người đều hận không thể giết thành côn phải biết đây hết thể đều là thành côn tính toán nếu như không phải yên vũ lâu xuất thủ bọn hắn hôm nay những người này cũng phải chết ở nơi này thành côn hắn đang chết trong đám người tạ tốn đang nghe thành c u l n danh tự về sau lập tạ t phát ra gầm nhẹ ẩn ẩn lại có dấu hiệu nổi yên thành côn hiện tại liền trốn ở các n g ư ờ i minh giáo t r o n g mật đạo trương vị đi theo ta giang v â n phạm không có lãng phí thời gian dựa theo hệ thống cho ra tin tức mang theo đám người trực tiếp hướng phía minh giáo mật đạo đi đến rất nhanh giang v â n phạm liền mang theo đám người đi tới một chỗ ẩn nấp trước sân động nơi này là minh giáo mật đạo cửa ra vào mà lối vào thì tại dương tả sứ nữ nhi dương bất hối dưới giường thành côn tất nhiên là muốn từ nơi này lối ra ra nhóm chúng ta từ nơi này đi vào vừa vặn có thể ngăn chặn hắn nghe được giang văn phạm minh giáo mọi người cũng không có bao nhiều giật mình mặc dù minh giáo mật đạo m ư ơ i phần bí ẩn cho dù dương tiêu bọn người không biết rõ nhưng giang vân phạm thân là yên vũ lâu trừ q u ý trên thân không thể phỏng đoán sự tình nhiều lắm bọn hắn đã tập mãi thành thói quen cả đám cùng sau l ư n g giang vân phạm trực tiếp từ chỗ này sơn động đi vào đi không bao xa l i ê n cùng một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm tăng nhân đụng phải cùng một chỗ thành côn nhìn thấy đối phương một nháy mắt dương tiêu liền trợt q u á t lên hóa thành một đạo ẩn t à n g dẫn đầu vào tới bạch mi ương vương còn có vi nhất tiếu cũng cùng nhau xuất thủ các ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến nhìn thấy mọi người đi tới nơi này thành côn trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn bị trương vô ký đổi vào địa đạo còn không biết bên ngoài chuyện phát sinh vốn cho là minh giáo cùng các đại môn phái người đều tại đại nguyên thiết kỵ hạ bị tiêu diệt nhưng ai biết rõ vậy mà lại phát sinh một màn này tạ tốn hai lỗ hai k h ẽ động hắn một cái liền nghe ra thành côn thanh âm lúc này liền tức giận mọc lan tràn cùng thái đại phát thành côn người chết đi cho ta nói liền cơ đồ long đao hướng thành côn bổ tới ta muốn tự tay giết hắn các ngươi không muốn xuất thủ nổi giận tạ tốn xuất thủ đồng thời đối dương tiêu bọn người quát khe nói hắn chờ hôm nay đã không biết rõ đợi bao lâu ngày đêm bị cừu hận tra tấn nếu như không tự tay giết thành côn trong lòng của hắn cựu hận căn bản không cách nào chút xuống dương tiêu bọn người biết rõ tạ tốn ý nghĩ trong lòng đành phải đứng ở một bên nhưng đem thông đạo chặt lại đặt ở thành côn chạy mất giang văn phàm cũng không để cho lý thuần cương bọn hắn xuất thủ mà là đứng ở một bên nhìn xem đối tạ tốn cũng không có bao nhiêu lo lắng trong nguyên tắc thành côn liền bị tạ tốn trọng thương đâm mù hai mắt cuối cùng bị hòa thượng của thiếu lâm tự nhốt tại trong hầm ngầm toàn thân công lực bị phế hiện tại có nhiều người như vậy ở một bên tọa chân uy hiếp thành côn càng thêm không có khả năng thắng được đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút kim bao sư vương tạ tốn đối chiến thành côn tràn diện dù sao nhìn qua ý thiên đồ long ký người đều biết do tạ tốn trên thân gánh vác huyết hải t h â m g cửu đều muốn nhìn thấy hắn tự tay giải quyết hết thành côn trong thông đạo hai người chém giết cùng một chỗ thành côn mặc dù thực lực không tầm thường nhưng tạ tốn thực lực cũng rất mạnh mà lại thụ cầm đồ long đào đặc biệt là nổi giận bên trong tạ tốn trong khi xuất thủ vô cùng tàn nhẫn liền xem như đạ thương địch thủ một n g à n tự tôn tám trăm cũng không có bất cứ chút do dự nào mà thành côn lại bởi vì bốn phía đều là minh giáo cùng các đại môn phái người đánh bó tay bó chân rất nhanh tại tạ tốn cùng hơn xuất thủ dưới thành côn hai mắt bị đâm mủ phát ra thống khổ hô to mà tạ tốn nhưng không có bất cứ chút do dự nào công kích phảng phất giống như bạo vũ hướng phía thành côn điên cuồng c h ú t xuống ngươi cái này đáng chết tác tặc ta muốn đem ngươi chém thành n g u y n mảnh tạ tốn cầm đồ long đao điên cuồng chém vào trên người thành côn sắc mặt điên cuồng cho dù cuối cùng thành côn đều bị chặt thành thịt nát hắn còn không có dừng lại t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba trương vô kỵ thiểu chiêu thành côn cứ như vậy chết t cái này chết tốt lắm không có mặt bài thành côn thật sự chính là mặc một thân tăng bảo hắn thật đi thiếu lâm đến làm cho thiếu lâm cho cái thuyết pháp loại này gian ác hạng người cũng có thể làm cho hắn thụ giới bỏng sẹo tạ tốn tại làm gì chặt nhân bánh t ừ sao huệ trang diện này nếu không phải nhìn qua chiến trường vừa nôn ra cái này một lát ta còn phải nôn tạ tốn có chút quá mức người chết như đ ạ n diện hắn sao có thể liền người ta thi thể đều không đ ô n g tha đâu giết người thì đ ề n mạng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điệu nghĩa đổi lại là ngươi thân nhân tử quang phu nhân bị nữ làm giết hai tử bị người giết chết ngươi làm khả năng so tạ tốn ác hơn so với hắn càng quá phận đây đúng đấy chớ đứng nói chuyện không đau đau nhưng hắn vì bản thân thủ riêng làm lớn ra báo thủ phạm vi hại đô đệ mình cửa nát nhà tan còn gián tiếp buộc lên đại nguyên võ lâm giữa các môn phái mâu thuẫn càng là đầu nhập vào triều đình muốn hủy diệt đại nguyên võ lâm môn phái những làm này vô luận cái nào lấy ra đều sẽ bị người trong thiên hạ sở thoả khí lúc này mật đạo nội bộ truyền đến tiếng b ư ớ chân c cùng hai người loáng thoáng trò chuyện âm thanh ở giữa tựa như còn kèm theo xiềng xích l ê đất thanh âm công tử kia thành côn chính là từ nơi này đi ra ngoài thành côn cái này đáng chết cầu tặc đem nhóm chúng ta nhốt ở bên trong lâu như vậy nếu không phải ngoài ý muốn xông vào dương giáo chủ tu luyện mất thất nhóm chúng ta liền bị vây chết ở chỗ này công tử phúc lớn mạng lớn người hiền tự có thiên tướng tiểu chiêu chúng ta tăng tốc chút tốc độ cũng không biết do nghĩa phụ ta bọn hắn ở bên ngoài thế nào theo thanh âm nói chuyện từ xa mà đến gần minh giáo đ á n người phát hiện tới người là một nam một nữ hai vị người trẻ tuổi tăng thiếu hiệp bố đ ạ i hòa thượng nói không chừng khi nhìn đến trương vô kỳ về sau lập tức phát ra kinh nghỉ cái này thời điểm trương vô kỳ còn c ầ n lấy tăng a ngưu cái tên này ẩn giấu đi thân phận của mình nói không chừng mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc trương vô kỳ thế nhưng là bị chính mình dùng càn k h ô n nhất khí t ố i chứa mang lên quan g minh đ ỉ n h n g h ị không ra hắn vậy mà đi tới minh giáo t r o n g mật đạo đây chính là trương vô kỳ t i ể u chiêu bên này giang vân phàm ánh mắt tại trương vô kỳ cùng tiểu chiêu trên thân chuyển động trong lòng phát ra ý vị thâm trường cảm thán trương vô kỳ mày dậm tuần mắt trường thân học lập nhìn ký khái hào hùng bừng mừng thần thái tỏa sáng mà trong i chiêu hai ể u mắt t vắt t có h ầ nguyên ánh mắt thanh thuần n mắt t r o vắt. t Mi bưng ngúi, miệng anh đào nhỏ, gò má Mi ngúi, hơi hiện tiền, bưng bên anh nhỏ, cạnh lốn đồng tiền, thật sự là vô luân. Trong gò thật đào là Tu sự vô tắc bởi vì lúc ấy minh giáo thụ chính phái vây công cần giáo chúng đồng lòng lúc ấy minh giáo chia năm xẻ bảy trương vô kỵ cứu được ngũ hành kỳ lại cứu châu nhi cho nên nói không chừng đem h ắ n kéo ở bên người vì để cho ngũ hành kỳ cùng thiên ưng giáo đến thời điểm có thể hòa giải cộng đồng đối kháng ngoại địch trương vô kỵ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tại vận khí ra chỉ dưới trực tiếp đạt được cản k h ô n đại na di mà lại tu luyện đến tầng thứ sáu lực áp các đại môn phái lại thêm hắn bạch mi ưng vương ngoại tôn để hắn cuối cùng trở thành minh giáo giáo chủ nhưng bây giờ minh giáo nguy cơ triệt để giải trừ đám người mang ơn đối tượng đều là chính mình về phần trương vô kỵ có thể hay không trở thành minh giáo giáo chủ liền xem như hắn đều có chút không nắm được đương nhiên coi như trương vô kỵ dựa theo trong nguyên tắc như thế nhưng cũng chỉ có thể lực gáp các đại môn phái không cách nào tránh khỏi minh giáo cùng các đại môn phái bị đại nguyên thiết kỵ tận diện hạ tràng dù sao tổng võ thế giới minh giáo nguy cơ so với trong nguyên tắc còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm vẹn, vẹn là mười vạn đại nguyên thiết kỵ cũng không phải là trương vô k�� giang v â n phạm do xét trương vô k ỳ nguyên nhân còn có một cái chính là mình tiệt hồ chu chỉ nhược thậm chí triệu mẫn cũng tại chính mình yên vũ lâu vị này công tử không họ tăng mà là họ trường gọi trương vô k ỳ cũng chính là bạch mi ư n g vương ngoại tôn kim mao sư vương nghĩa tử thu hồi ánh mắt giang v â n phạm mở miệng nói ra trương vô k ỳ vô k ỳ hải nhi t r ư ờ n g q u ý hắn thật là cháu ngoại của ta sao bạch mi ư n g vương nghe được giang v â n phạm lập tức kích động vô ky vô ky thật là ngươi sao nghe được giang văn phạm xác nhận thân phận tạ tốn cũng kích động mở miệng nói trương vô ky một thời gian còn có chút n ộ n g hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao minh r i a o đám người đều đến nơi này chuyện bên ngoài giải quyết hiện tại đến cùng là cái gì tình huống nghĩa phụ ông ngoại là ta ta là vô kỵ mặc dù không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra trưng vô kỵ vẫn là theo bản năng trả lời nhìn xem ba người kích động tràn diện giang vân phàm khỏe miệng có chút kéo ra bạch mi ưng ơ vương cùng kim mao sư vương theo lý thuyết nên tính là cùng thế hệ huynh đệ nhưng bây giờ trưng vô kỵ một người gọi ông ngoại một cái gọi nghĩa phụ để kim m a sư vương bối phận trực tiếp giảm xuống một cái cấp bậc giang vân p h ạ m có loại hạ lạc đối mặt chính mình lão mụ cùng đồng học đã thị cảm ta bảo ngươi ca ngươi gọi ta trà chúng ta các luận c á c đích dương t ả sứ tâm nguyện của ngươi ta đã toàn bộ hoàn thành nhóm chúng ta cũng muốn trở về bên này giang vân p h ạ m đối dương tiêu nói minh giáo sự tình theo thành côn chết đã triệt để kết thúc để hắn dự định bay về yên vũ lâu sau đó xử lý xuống n h ự dương vương sự tình cũng tốt để đại nguyên sớm một chút đưa tiền chuộc người chính mình thăng cấp yên vũ lâu lần này thật là quá cảm tạ trường quỹ chờ ta đoán lý hảo minh giáo công việc đem dương giáo chủ an táng nhất định đi yên vũ lâu tự mình cảm t ạ dương tiêu v ẻ cảm kích không nói vô biểu đối giang v â n phạm ôm quyền nói trưởng quỹ chờ chút có thể hay không mang ta đi yên vũ lâu một chuyện ta cũng nghĩ khiêu chiến phủ sinh được ngộ ngay tại giang v â n phạm dự định rời đi nơi này thời điểm đột nhiên một bên trương vô kỵ chạy tới vô cùng kích động hỏi mới vừa từ bạch mi ưng vương cùng tạ tốn trong miệng hắn đã biết rõ chuyện bên ngoài cũng biết rõ yên vũ lâu thần bí đang nghe yên vũ lâu có thể thỏa mãn bất luận cái gì tâm nguyện về sau hắn liền không nhịn được chạy tới muốn đi khiêu chiến phủ sinh được n ộ dễ nói trương công tử đã muốn đi đương nhiên có thể nghe được trương vô kỵ giang văn phạm lông mày n h ị lại、Hả? trong ư nguyên ố tắc h tiểu chiêu nguyên có thể nói là trương vô kỵ bên người từ đầu tới đôi yêu hắn yêu nhất vô tư một cái hồng nhan tri kỷ vì trương vô kỵ nàng thậm chí có thể tùy t h u i là trương vô kỵ chịu chết nhưng là tiểu chiêu cuối cùng không bỏ xuống được mẫu thân cuối cùng đi ba tư làm thành nữ nghĩ được như vậy giang vân phạm không khỏi nhãn thần cổ quái nhìn xem trương vô kỳ hiện nay chu chỉ nhược đã là hắn nữ nhân triệu mẫn cũng bị hắn thiệt hồ lưu tại yên vũ lâu làm tiểu nhị t i a trương vô kỳ hiện tại có vẻ như chỉ còn lại có tiểu t h i ê u nếu như đằng sau tiểu t h i ê u đi ba tư làm thành nữ vậy hắn thật là chẳng còn sót lại gì t r ư ờ n g quý có thể để cho ta cùng theo đi sao suy nghĩ ở giữa tiểu t h i ê u đã đi tới trương vô k ỳ bên cạnh d u n g tiết như nước h n ư biển con người sở sở khả nhân nhìn xem giang vân phạm nói có thể tiểu c i ê u cô nương cùng theo tới đi giang vân phạm nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt rơi trên người đối phương huyền thiết trên xiềng xích lý thuần cương lập tức ngầm hiểu trên tay bấm một cái kiếm quyết cũng làm kiếm chỉ lập tức bang bạc kiếm khí hướng phía đầu ngón tay của hắn thượng lưu chuyển hội tụ xuất sau một khắc theo lý thuần cương kiếm chỉ vung lên tiểu chiêu trên người huyền thiết d i ề n g xích đứng thanh má đức đa tạ giang t r ư ở n g quỹ trương vô ky cũng tiểu chiêu vội vàng nói cảm tạ giang vân p h ạ m phật phất tay truyền tổng môn trong nháy mắt xuất hiện dẫn đầu bước vào trong đó chúng ta cùng tiễn giang trường quỹ nhìn thấy giang vân phàm một đoàn người muốn đi đám người cung kính tập thể nói trương là đẹp mắt nữ vô kỵ cùng tiểu chiêu thì là ngạc nhiên đánh giá hết thẻ chung quanh thượng như một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bọn hắn đã lớn như vậy còn chưa hề thấy qua như thế lớn như thế hảo hoa khách sạn trước ơ Sơn dương n nhỏ ngoại, trung lang Đằng càng Côn Luân、Sơn、bên trong, không hỏi thế sự luyện nhiều năm dương thần công. g Vô Kỳ kỳ thở trở thổ một tại tại thế t hải hồ. hỏi ở xa sau sau lại bạc r là cựu sự mực ư mắt hắn có thể nói chỉ là một cái tỉnh khiết dấy núi mà tiểu chiêu hoàn cảnh lớn lên cũng gần giống như hắn thợ nhỏ bị mẫu thân gửi nuôi tại trong nhà người khác một năm mới có thể nhìn thấy mẫu thân một lần sau khi lớn lên lại bị đưa lên quang minh đỉnh làm nằm vùng tầm mắt đều không được đến vắng đạn hiện tại bỗng nhiên đi vào yên vũ lâu nhìn thấy cái này hiện đại củng cổ đại kết hợp phong cách khách sạn khó tránh khỏi có lưu bà ngoại tiến đại quan viên c à n thụ phụ thân ngươi Mà bên này, bên t r i ệ u m ẫ n một mặt hồi lâu triệu mẫn mới cùng nhữ dương vương cách ra nàng đối giang vân phạm cầu khẩn nói trước đó ta đã cho cha ngươi cơ hội nhưng hắn khiêu khích tiến vũ lâu muốn thả hắn không phải là không thể được liền muốn nhìn đại nguyên có thể xuất ra cái gì đại giới ngươi yên tâm cha ngươi tại yên vũ lâu không có nguy hiểm nhưng là ở chỗ này ăn mặc dùng đi đều muốn trả tiền giang vân phàm nói hắn cũng sẽ không cứ như vậy bông tha nhữ dương vương cái này chính thế nhưng là t h ằ n g cấp yên vũ lâu mấu chốt muốn ngươi như thế nào đều được vậy liền lấy tiền a ta triệu mẫn xứng sở không nghĩ tới giang vân phàm sẽ đưa ra điều kiện này nhưng cũng trong nháy mắt t h i ê t tâm biết rõ nhữ dương vương tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm nàng vội vàng đối giang vân phàm cảm tạ sau đó mang theo nhữ dương vương mở một cái phòng thu xếp tốt về sau liền cho đại nguyên triều đình còn có cho nhữ dương vương phủ truyền lại để bọn hắn nhanh tập hợp vàng bạc các loại vật phẩm càng nhiều càng tốt một bên khác trương vô kỳ cùng tiểu chiêu nghe trong đại s ả n h đám người nghị luận đối yên vũ lâu thần bí càng phát ra cảm giác không thể phỏng đoán tại quang minh đỉnh mật đạo thời điểm mặc dù bạch m i ưng vương b ọ n người nói cho hắn một chút liên quan tới yên vũ lâu sự tình nhưng bọn hắn cũng biết có hạn nhưng bây giờ t r u n g quanh giang hồ nhân sĩ nhất vui lòng cho bọn hắn loại này manh mới an lợi yên vũ lâu các loại sự tích cho nên từ đại sành bên trong những người này nói chuyện p h i ế bên trong bọn hắn cũng biết rõ yên vũ lâu từ xuất hiện đến nay làm qua tất cả mọi chuyện cái này nhưng làm hai người lúc trước sở di đi theo giang vân phạm tới trương vô kỵ liền muốn lúc nghe yên vũ lâu đủ loại thần kỳ về sau dự định khiêu chiến phủ sinh lực động phục sinh cha mẹ của mình bây giờ nghe những người còn lại nói chuyện để hắn ý nghĩ này rốt cuộc kiềm chế không được nhất là nghe được chu vô thị ở chỗ này khiêu chiến thành công đồng thời được sự giúp đỡ của yên vũ lâu để một cái giả chết người sống lại trương vô kỵ trong lòng lập tức dâng lên xúc động đã người chết sống lại có thể phục sinh kiêng người chết có thể hay không đâu mặc dù nghe những người khác nói ô n phục sinh người ý nghĩ tới khiêu chiến người tất cả đều thất bại nhưng là hắn có thể hay không trở thành cái kia vạn nhất đâu nghĩ đến đây trương vô kỳ rốt cuộc không chờ được trưởng quỹ ta muốn khiêu chiến p h ụ sinh ngược ngộ mời trưởng quỹ nói cho ta khiêu chiến điều kiện đi hắn vội và nói g n thanh âm đều có chút run dậy sắc mặt càng là bởi vì kích động mà trở nên đỏ thâm tính danh trương vô kỳ tuổi tác mười chín tuổi tư vi đại t ô n g sơ trung kỳ thân phận bạch m i ưng vương ngoại tôn kim mao sư vương nghĩa tử trường tam phong độ tôn võ học cựu dương thần công c à n khôn đại na z i thất thương quyền giang văn phạm dùng thiên cơ mắt cha xét một cái hắn đã sớm suy đoán ra trương vô kỵ ý nghĩ nhưng cũng biết rõ đối phương k ê u chiến tuyệt đối là cuối cùng đều là thất、bại. nhưng hắn cũng không có ngăn cản nhẹ gật đầu về sau tra xét một cái hệ thống sau đó nói ra một n g ư ơ i tự thân toàn bộ khí vận hai n g ư ơ i tự thân toàn bộ công lực ba n g ư ơ i tự thân tập võ thiên phú bốn cựu dương thần công bí tịch trương vô kỵ nghe cái này mấy hạng lựa chọn không chút do dự nói ra ta lựa chọn bốn giang vân phạm không có kỳ quái hắn cái lựa chọn này trước ba hạng liên quan đến trương vô kỵ tự thân cựu dương thần công chỉ là hắn trong lúc vô tình học được chỉ cần là người bình thường đều sẽ như thế tuyển giang vân phạm vỗ tay phát ra tiếng ba chén phủ sinh lược mộng trình tề xuất hiện tại trên bài trương công tử mời đi trương vô kỵ hít sâu một hơi bưng lên chén thứ nhất phủ sinh ngược mộng một thoáng thời gian trong chén lưu quang tư tán rượu sương mù bốc hơi bên trong tại miệng chén phía trên tạo thành một bức cảnh tượng hình tượng bên trong ỗ ư ơ n g ương đứng đây các đại võ lâm môn phái một người dáng dấp cùng trương vô kỵ rất giống nhau nam tử cùng một tên thanh lệ thoát tục nữ tử mang theo một cái t r a i t r a i hải tử thình lình bị vây quanh ở trong đó nghiêm nhiên là một nhà ba người cha mẹ trương vô kỵ gặp tình hình này tâm thần đại chấn không khỏi tự lẩm bẩm nay tấm t r ă n cảnh trong nháy mắt đem hắn ký ức mang về đi qua cái kia hắn không muốn nhất lại nghĩ lên một ngày đón lấy liền thấy chung quanh võ lâm môn phái nhao n h a u hướng trong sân cái này người nhà bức bách cái gì đột nhiên nam tử g ơ kiếm tự vẫn nữ tử bàn giao đ ư a bé kia mấy câu về sau cũng theo đó tự vẫn hình tượng đến tận đây im b ặ t mà dừng bất chi bất giác bên trong trương vô kỵ đã là lệ rơi đầy mặt đoạn này c h ẳ n g cảnh là hắn sinh chính xác chuyển hướng cũng là trương vô kỵ cả một đời không nguyện ý lại đi hồi tường ác mộng trước mắt của hắn tựa hồ lại thấy được hắn mẫu thân ân tố, tố khuôn mặt nhó tới ân tố, tố lâm trung di ngôn vô kỵ chương ù n lên một loạt núi g loạt một tử bức i ư ơ i phải đừng từ từ nóng lòng lấy, là báo thủ, chỉ làm một cái cũng đừng bông trăm h Hai nhỉ, a ngươi lớn l ê sáu mươi lăm chủ động nhận lời mời tiểu chiêu trang cảnh này ta có vẻ giống như nhìn xem có chút q u o n mắt ta ngẫm lại giống như không sai biệt lắm là mười năm trước t r ư ơ n g chân nhân hơn trăm tuổi đại thọ đại nguyên võ lâm rất nhiều môn phái đến đây chúc mừng lại thấy được biến mất mười năm trương thúy sơn cùng ân tố tố thế là bọn hắn liền ép hỏi trương thúy sơn phu phụ tạ tốn hạ lạc tại quá trình này dù tam hiệp lại phát hiện ân tố tố chính là gián tiếp dẫn đến hắn tàn phế người trương ngũ hiệp cũng bởi vậy hổ thẹn tự vẫn hắn phu nhân ân tố tố cũng tại phía sau theo hắn mà đi thì ra là thế nhưng là việc này không thể trách ân tố tố a nàng còn mớn người đem dù tam hiệp đưa về võ đ à n g đã đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ muốn báo thủ cũng hẳn là đi tìm cái kia phế đi d ù tam hiệp người đi a kia trương ngũ hiệp tự sát làm ấy cái ý tứ cái này mắc mớ gì tới hắn đây quả thực cổ hủ đến cực điểm a đúng vậy a không có hiểu rõ hắn cái này cách làm thật là không có cách nào nói Trương ngũ hiệp xưa nay hiệp nghĩa nghe tiếng giang hồ hắn hẳn là quá để ý chính mình danh tiếng thế nhưng là làm như vậy cũng không cân nhắc chính một cái phu nhân hắn phu nhân có thể nói là bị chính hắn bất tử đúng à hắn là chết một lần chi ân tố tố lại có gì mặt mũi một mình đối mặt đám người nguyên lai、like、cái này thiếu niên chính là con của bọn hắn trong đại s ả n h một chút năm đó trải qua việc này lao tiền bối nói về tiền căn hậu quả đám người nghe nói về sau nhao nhao đối trương thúy sơn hành động cảm thấy chẳng biết tại sao trong ngôn ngữ cũng đối ân tố, tố cái chết cảm thấy rất là thô thức bên này trương vô ký nhớ lại ân tố tố nói với hắn n h ó tới hắn tại côn luân sơn phía dưới đụng phải chu i ể u chân kia là hắn cái thứ nhất kinh động như gặp thiên nhân nữ tử nhưng cũng là đem hắn lừa thảm nhất nữ nhân bây giờ suy nghĩ một chút hắn lời của mẫu thân nói đến một chút cũng không sai càng là xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gặp người trương vô k ỵ lau khô khỏe mắt nước mắt hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành t h i ê u chiến để cho phụ mẫu phục sinh bên này hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch lập tức trước mắt của hắn tựa hồ xuất hiện trương thúy sơn cùng ân tố, tố thân ảnh bọn hắn liền đứng tại hắn cách đó không xa bị người hướng phía hắn mắc tay cùng lúc đó còn kèm theo Cha. nương vô kỵ rất nhớ các n g ư ờ i trương vô kỵ mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua bọn hắn một bên g i a n g chống đỡ lấy thân thể một bên cầm lấy chén thứ hai phụ sinh ngược mộng nhưng chén rượu này vừa uống vào bụng trước mắt của hắn liền trong nháy mắt tối đen tại chỗ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thấy thế giang vân phàm lắc đầu phục sinh người khác loại này tâm nguyện quá mức khó khăn thúng chỉ trương vô kỵ phục sinh vẫn là hai người có thể chống đến hiện tại mới ngã xuống chỉ có thể nói hắn khí v ậ n thâm hậu đổi lại người bình thường tuyệt đối một chén n ư ợ c lại bên này hắn đem cuối cùng một chén rượu rót vào trương vô k ỳ trong miệng để một bên lâm bình chỉ đem trương vô k ỳ đưa đến một bên đi t ỉ n h rượu một bên tiểu chiêu vội vàng chạy tới có chút lo lắng nhìn xem trương vô k ỳ tiểu chiêu cô đ ư ơ n g ngươi là có hay không muốn khiêu chiến phủ sinh ngược mộng nhìn xem nhất định phải cùng nhau theo tới tiểu chiêu giang v â n phạm mở miệng hỏi trong lòng tính toán tiểu chiêu phải chăng có cái gì tâm nguyện tiểu chiêu là tử sam long vương đại y ti nữ nhi nàng phụng mẫu chi mệnh ra vẻ xấu xí、si、dung mạo lẫn vào q u a n minh đình trộn lấy cản k h ô n đại na di tâm pháp về sau bởi vì trương tại bất t r dương ư vô kỵ hối ớ cứu mặt cảm cam tiểu triêu trương tỷ theo trương đối hối giữ khiến xinh nàng gỉnh, lòng cũng không oán vô hối cam vì hắn tỷ nữ, theo trương vô khoảng trường. cho kích, hậu kỵ, kỵ c yêu sau vô vô vì vô Về vì mẫu thân đại ý ti trở thành minh giáo ba tư tổng giáo giáo chủ cả đời thanh khiết dựa theo trong nguyên tắc cái này thời gian điểm tới tính toán tiểu chiêu bây giờ còn chưa có trở thành trương vô kỵ tỷ nữ nàng muốn lấy được nhất chính là cản k h ô n đại na z i nhưng ở minh giáo trong mật đạo tại trương vô kỵ đạt được cản k h ô n đại na di thời điểm nàng hẳn là cũng thừa cơ g i xuống mà lại bởi vì giang vân phàm xuất hiện dẫn đến cùng nguyên tắc kịch bản phát sinh rất lớn chết đi để nàng còn đối trương vô kỵ sinh ra nhiều nồng hậu dày đặc tình cảm tính danh tiểu chiêu tuổi tác mười bảy tuổi tu vi tiên thiên trung kỳ thân p h ậ n t ử sam long vương đại ý tờ chỉ nữ võ học vũ hành bắt quái chỉ thuật du long thân pháp thiên cơ dưới mắt giang vân phàm tra xét một cái đối phương tin tức trường quỹ tiểu chiêu tạm thời không t h i ê u chiến ta chính là cùng trường công tử sang đây xem một cái yên vũ lâu tiểu chiêu có chút há to miệng chồng mặc một lát sau nói tiểu chiêu sở dĩ đi theo trương vô kỵ đi vào yên vũ lâu cũng là bởi vì sợ hãi minh giáo phát hiện chính mình học trộm cắn k h ô n đại na di về sau sẽ tìm nàng nợ bí mật trong thiên h ạ So、h ẳ nghĩ là nghĩ về sau tiểu chiêu lấy hết dũng khí mở miệng nói trưởng quỹ không biết do yên vũ lâu còn có tuyển người không ta nghĩ trong yên vũ lâu làm công giang vân phàm hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới tiểu chiêu sẽ nghĩ chủ động lưu lại có thể yên vũ lâu hoan nghênh tiểu chiêu cô nương gia nhập nhưng ta vẫn còn muốn hỏi một cái tiểu chiêu cô nương là thật quyết định sao mặc dù một mực tại thông báo tuyển dụng nhưng để giang vân p h ạ m hài lòng đích sắc rất ít người hiện tại bọn hắn yên vũ lâu nhân viên còn không có gia tăng mấy cái nhưng lưu lượng khách lại một mực tại gia tăng để yên vũ lâu bên trong người tướng tay hình g ặ p c h ú t có như thế một cái mỹ nữ làm nhân viên đối bọn hắn yên vũ lâu tuyệt đối là chuyện tốt chẳng những có thể giải quyết một số người tay không đủ vấn đề trong lúc vô hình sẽ còn hấp dẫn càng nhiều khách nhân đến tiêu phí khiêu chiến ta xác thực muốn lưu lại công việc một đoạn thời gian tiểu chiêu vội vàng gật đầu đã như vậy tiểu chiêu cô nương ngươi liền làm yên vũ lâu người ngoài biên chế nhân viên lưu lại đi ngươi trước lưu tại trong tiệm làm tiểu nhị nếu là không muốn làm sớm cáo chi ta một tiếng liền có thể lý khai về phần về sau ngươi nếu là biểu hiện tốt đẹp đồng thời có t r ư ở n g kỳ ở tại yên vũ lâu dự định lời nói có thể cùng yên vũ lâu ký kết khế ước trở thành chính thức nhân viên nghe được tiểu chiêu nói như vậy giang vân phạm đại khái đoán được ý nghĩ của nàng cũng không có cái gì để ý dù sao chuyện này đối với yên vũ lâu bản thân t i ể u có chỗ tốt chương một trăm sáu mươi sáu mê võng một bên khác khiêu chiến thất bại trương vô kỵ rốt cuộc sâu kín tỉnh lại đối với mình k h ê u chiến thất bại hắn đã sớm có tâm lý mong muốn nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất lạc cái này huyễn tưởng vắng nhất trung pi là không thể rơi xuống trên người hắn t r â n mắt thật lâu trương vô kỵ đi vào trước quầy mượn tới giấy bút đem cửu dương t h ầ n công hoàn hoàn chỉnh chỉnh chép lại một phần giao cho giang vân phạm trương công tử không cần nhụ trí trên quầy chỗ treo trên bảng hiệu đều là khiêu chiến qua khách nhân có thể mua sắm đặc thù cung ứng rượu trương công tử là một vị có lòng hiệp nghĩa có thể lấy ơn báo toán hiệp nghĩa chi sĩ không biết trương công tử muốn hay không n ế m thử một cái bích huyết anh hùng lệ cái này rượu nói trương vô kỵ hiệp nghĩa cũng không phải là nâng hắn hạn tại chính mình vẫn là một cái choi choi thiếu niên thời điểm liền có thể vì kỷ hiệ không xa vạn giảm mang theo tuổi nhỏ dương bất hối trở lại cha nàng dương tiêu bên người dương tiêu ra ngoài cảm kích muốn truyền cho hắn v õ c ô n g hắn lại nói nếu là ta có chỗ cầu mà đến ta người này còn đáng giá phó thắt sao còn có tại d i ệ t tuyệt sư thái đối ngũ hành kỳ đau nhức hạ sát thủ lúc cũng là hắn đứng ra ngạnh kháng ba trường cứu ngũ hành kỳ người phải biết kia thời điểm hắn cựu dương thần công vẫn chưa hoàn toàn đại thành hắn liền d i ệ t tuyệt sư thái đệ tử tinh huyền đều đánh không lại loại này tình huống giới y nguyên còn có thể đứng ra không để y tự thân nguy hiểm đi cứu người bên ngoài tính mạng cho nên gọi là hiệp nghĩa chỉ sĩ một điểm không đủ chính mình t i ệ t hồ chu chỉ nhược còn đem triệu mẫn cho lưu tại yên vũ lâu vừa mới còn đáp ứng tiểu chiêu làm nhân viên ngoài biên chế cứ tính toán như thế đến tự mình tính là đem trương vô k ỳ nữ nhân duyên hầu như đều ảnh hưởng tới để trương vô k ỳ rất có thể sẽ trở thành người cô đơn c h à o hàng vài chén rượu không quá phận a tạm thời cho là đền bù một cái còn nữa nói còn có thể lời ý tiền chính mình yên vũ lâu một đám người muốn n u ô i còn muốn mỗi ngày nghĩ biện pháp đem yên vũ lâu thăng cấp có thể c h à o hàng thời điểm làm sao có thể bỏ qua cơ hội trương vô kỵ không biết rõ ràng vân phạm suy nghĩ trong lòng nghe giang vân p h ạ m đ ề cử cái này rượu nẩm đầu tra xét một cái lệnh bài nhìn thấy phía trên hiệu quả về sau không khỏi hai mắt tỏa sáng nhưng là cái này tám trăm l ư ợ n g giá cả cũng làm cho hắn nhìn có chút nhữ mày trương vô kỵ ở trên người lục lọi sau đó móc ra hai tấm năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu số tiền này đều là trước khi đi tân thiên chính kín đáo đưa cho hắn giả thân lập tức tiêu hết nhiều như vậy trương vô kỵ khó tránh khỏi có chút thì đau hắn đem ngân phiếu đưa cho giang vân p h ạ m mở miệng nói ra trưởng quỹ phiến phức liền cho ta đến một chén cái này bích huyết anh hùng lệ chỉ nhược tìm ngân hai trăm lượng giang v â n phạm nhìn xuống ngân phiếu đưa cho mới từ hậu viện tới thu ngân chu chỉ nhược nói chị nhược là cái kia hán thủy gặp lại chu chỉ nhược a trương vô kỵ nghe được cái tên này về sau sửng sốt một cái khách quan n g ư y i bạc xin cầm lấy bên này chu chỉ nhược cầm mấy trương m ì sợi chán ngân phiếu đưa tới trương vô kỵ ngơ ngác nhận lấy cẩn thận hỏi ngươi là hán thủy bên bờ cái k i a chu chỉ nhược sao chu chỉ nhược hơi s ữ n g sở nghi ngờ nhìn xem h ắ n nói ta là chu chỉ nhược ngươi là trương vô kỵ xinh lòng vui vẻ nói ra ta là vô kỵ nghe được trương vô kỵ chu chỉ nhược hơi có chút s u ấ t thần sau đó mới nhớ tới hơi kinh ngạc hỏi n g u y ê n lai、like、là ngươi à ngươi hàn độc đều đã tốt trương vô kỵ liên tục gật đầu khắp khuôn mặt là tha hương nộ cố chi vui sướng cao hưng nói ra tất cả đều tốt thật không nghĩ tới nhóm chúng ta thế mà có thể ở chỗ này chạm mặt nữa ngươi những năm này trôi qua như thế nào làm sao lại tại yên vũ lâu chu chỉ nhược n ở nụ cười xinh đẹp nói ta trôi qua đều rất tốt về phần tại sao tại yên vũ lâu là bởi vì phu quân ta ở chỗ này nói có chút đỏ mặt nhìn xem giang vân phạm đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt người khác công nhiên thừa nhận giang vân phạm thân phận đây phu quân nghe được câu này trương Vô Kỵ、so、công ó chút ế tử c h â ta chính là chỉ nhựa phu quân câu nói này triệt để phá vỡ trương vô kỵ huế tưởng hãn nguyên bản còn tại cao hứng tâm tình trong nháy mắt rót xuống đáy cốc biến rất là thất lạc thượng như là cái gì trọng yếu đồ vật đột nhiên rời hắn mà đi ngạy a dạng này a vậy vậy cái rất tốt trương vô k ỳ miễn cưỡng vui cười nói giang vân p h à m tay phải nâng lên một chút một chén rượu liền xuất hiện ở trong tay sau đó nói với trương vô k ỳ trương công tử một chén này chính là bích huyết anh hùng lệ xin cầm tốt trương vô k ỳ có chút thất thần tiếp nhận chén rượu này chỉ gặp chén rượu này toàn thân lóe ra tối hồng qua n g mang ở giữa có một giọt hơi mở nước mắt hình dạng nhìn rất là kỳ lạ mau nhìn có người mua bích huyết anh hùng lệ thật sự là khó được cái này rượu ta liền không thấy được có mấy người đi mua có thể uống rượu này đều có thể tại ở một phương diện khác gọi là anh hùng thế gian này lại lấy ở đâu nhiều như vậy anh hùng nhân vật đây mới ra đời lúc ai không phải ôm hành hiệp trượng nghĩa mục đích đi s ô n g sáo giang hồ nhưng là theo trên giang hồ ngốc càng lâu kia cỗ sơ tâm đã sớm không biết ném tới nơi đó đi ngơ ngơ ngác ngác sống đến bây giờ trên tay người nào không có làm chút thiệt thòi tâm sự liền sông điểm này liền không có mấy người dám đi mua cái này rượu mau nhìn hắn uống là công lực rút lui vẫn là phong đại lại hoặc là vô hiệu ta rất hiếu kỳ đây nhìn vị thiếu hiệp kia tướng mạo khẳng định không phải một cái đại gian đại ác chi đồ người trong đại sảnh đối mua sắm bích huyết anh hùng lệ trương vô kỵ cảm thấy rất hứng thú cái này rượu lên k h u n g đến nay tiêu thụ số lần m ư ợ i phân ít phàm l á mua sắm rượu này cũng đột phá cảnh giới hoặc là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh nhân vật hoặc là chính là xuất thân danh môn chính phái nổi danh đệ tử giống trương vô k ỵ loại này vắng vẻ vô danh người tới mua vẫn là đầu một lần lúc này trương vô k ỵ nội tâm phức tạp phiên muộn nhìn trước mắt rượu thật dài ra một hơi sau đó uống một ngụm hết sạch số giới cho dù rượu tư vị muôn v à n tốt lúc này trương vô ky cũng phẩm không ra chỉ cảm thấy vô cùng đáng chát giống nh cái h chân khí đột nhiên n dương g kỳ kiểu đột bột p t đ ạ t ô này g tông g sư sư khí kỳ. thế phá. hậu Đột lộ rõ. Đột phá. Đại n o tạo, vị thiếu hiệp tiên vị hiệp nhẹ nhàng, niên liền đã đại tông sư. Cái tông n kỳ à đã sư. cái này sẽ không lại là một cái b ậ t học gia h ỏ a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng công lực của hắn khẳng định là người khác truyền cho hắn các ngươi đừng chỉ chú ý cái này hắn uống bích huyết anh hùng lệ đột phá cảnh giới người này về sau trên giang hồ tất nhiên sẽ xông s o ra vang dội tên tuổi ghê g m ghê g m ta p h ả n phất thấy được nhất đại tân tinh từ từ bay lên ta phải nhớ kỹ tên của hắn về sau trên giang hồ nhất định có một chỗ của hắn hắn giống như gọi trương vô kỵ trong đại sảnh đối với trương vô kỵ đột phá mọi người đều là ăn nhiều giật mình kết quả này hợp tình hợp lý lại tại ngoài ý liệu đối với trương vô kỵ đại tông sư thực lực bọn hắn không dám tin gọi thẳng chính mình sống đến cầu thân đi lên đột phá thực lực vui sướng hòa tan trương vô kỵ trước đó trong lòng khó chịu nhưng là khi hắn nhìn thấy đại sảnh bên trong ngay tại mang thức ăn lên bung rượu tiểu chiêu lúc hắn vô ý thức thức ra tiểu chiêu ngươi đây là tiểu chiêu buông xuống khay quay đầu nói ra trương công tử ngươi đã từ nhà ta hiện tại lưu tại yên vũ lâu làm việc ta gấp đi trước nhà sau khi nói xong tiểu chiêu liền bưng khay về sau phòng bếp hướng đi đến t r ư n g vô kỳ nhìn xem tiểu chiêu bóng lưng lại nhìn một chút chu chỉ nhược bận rộn thân ảnh chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh bên trong tựa hồ thiếu khuyết rất nhiều trọng yếu đồ vật hắn mới v ó n g t r ư n g một trăm sáu mươi bảy tân cuối nhóm chúng ta cắt đất a quang minh đỉnh một trận chiến tạo thành ảnh hưởng vượt qua tưởng tượng theo tin tức chuyên gia toàn bộ thiên hạ cũng vì đó chấn động nhất là cách yên vũ lâu tương đối gần tống nguyên minh ba cái hoàng triều t r ư ớ hết nhất chiếm được tin tức này đại nguyên hoàng cung tiên vũ lâu tiêu diệt ta đại nguyên mười vạn thiết kỵ c h ế t biệt bát nhị hốt bát nhị thuật ba người chế i n tử cao thủ còn lại cũng tổn thất hầu như không còn còn bắt được nhữ dương vương chuyện này các ngươi có ý nghĩ gì thiết m ụ c chân ngồi ngay ngắn ở hoàng đế trên bảo tọa sắc mặt â m trầm quan sát phía dưới văn võ quan viên trong giọng nói mang theo khó mà đẻ nén tức giận đại nguyên từ kiến quốc đến nay còn chưa hề trải qua thảm như vậy bại mười vạn thiết kỵ a còn có hơn ba mươi tên cao thủ loại tổn thất này dù là nối bọn hắn toàn bộ đại nguyên hoàng triều tới nói đều là thương cân đ ậ cốt chẳng những t h u binh hao tướng liên một vị vương ra đều bị người bắt làm tù、binh. đây q một, một hoa lê cung kính mở miệng nói hắn là thành các tư hãn thiết mộc chân thủ hạ kiều tướng đi theo thiết mộc t h â n không dịch không theo chiến công rất cao cùng bác nhĩ thuật bác nhĩ hốt xích lao ôn cũng vì tứ k i ệ n một trong tại đại nguyên hoàng triều địa vị cực cao nhưng hắn tiếng nói vừa dứt liền có người lên tiếng phản bác ừ k i a yên vũ lâu nhúng tay ta đại nguyên công việc còn để cho ta đại nguyên dũng sĩ táng thân tại quang minh đ ỉ n h hạ còn xin bệ hạ hạ chỉ phái ra ta đại nguyên lục địa thần tiên theo quân thần nguyện l ã n h binh năm mươi vạn n h ấ t cử xuôi nam săn bằng k i a yên vũ lâu lại để cho thất h i ệ p chân chó gà không t h a lấy tuyết ta đại nguyên xỉ n h ụ nhanh không đài nổi giận nói như là phát cồn m á n h thú trong giọng nói đều là bừng bừng sắt khí hắn là bốn ngao một trong chiến công đồng dạng chất tuyệt thực lực cũng cực cao tại đại nguyên hoàng triều địa vị không kém gì một hoa lê bao nhiêu phương pháp này không ổn không nói trước có đánh hay không qua được yên vũ lâu thất hiệp trấn tại đại tống cảnh、nội. mà lại chỗ minh tống ở giữa một khi ta đại nguyên quân đội trưởng khu thẳng vào liền sẽ gây nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền ngươi là muốn cho đại nguyên triệt để cùng minh tống hai triều khai chiến sao thiết mộc chân trường tử một mà chỉ cân thuật đỏ mở miệng đáp lại nói hắn dừng một chút tiếp lấy nói ra trước mắt đại nguyên còn không có đủ cùng minh tống hai nhà đồng thời khai chiến vô liếng thúng chi ta đại nguyên chung quanh còn có đại tùy đại đường các loại cường quốc tồn tại nếu là cùng minh tống lưỡng bại câu thương chẳng phải là để người khác đòi tiện nghi yên vũ lâu thần bí khó lường thủ đoạn càng làm cho người vượt qua tưởng、tượng. nếu như chúng ta thật cùng yên vũ lâu không, không th Vị trí vị trí, c ũ không không vậy hạ thần coi là đổi về nữ dương vương nhất định phải càng nhanh càng tốt dạng này mới có thể để cho việc này ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất về phần yên vũ lâu chờ nữ dương vương sau khi trở về nhóm chúng ta lại tính toán đi cùng là tứ kiệt một trong xích lao ôn cũng đứng vậy trong đại điện các loại bất đồng thanh nhâm xuất hiện diễn phần mình bày tỏ quan điểm của mình một bộ phận người đề nghị tạm thời buông xuống gây sự với yên vũ lâu đổi về nhữ dương vương mới là trước mắt trọng điểm một bộ phận khác lấy quân đội làm chủ quyết tâm muốn để yên vũ lâu trả giá đắt dùng cái này giữ gìn đại nguyên mặt mũi cùng minh nghiêm thiết mộc chân mặt không thay đổi coi thường lấy phía dưới mỗi người phát biểu ý kiến của mình văn võ đại thần chỉ là hai đầu lông mày thần sắc để cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng đột nhiên hắn đưa tay trùng điệp đập một cái l a nghỉ trầm giọng nói ra các ngươi thương nghị một cái phái ra một chi đàm phán đội ngũ vô luận bỏ ra cái giá gì trước tiên đem nhữ dương vương đổi lại lại nói chuyện khác hiện tại cũng không cần đề chờ về sau lại xem tình huống mà đ ị n h ra tan t r i ề u đi đại tống triệu cấu chính khâm đoan tọa ở trên hoàng vị trên mặt viết đầy xoắn suýt cùng kiên kỵ chư vị thần công khanh các loại coi là triều đình phương diện nên như thế nào đối đại yên vũ lâu đâu hắn hướng phía dưới đại thần hỏi yên vũ lâu biểu hiện ra thực lực quá mức kinh khủng để hắn cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ phải biết yên vũ lâu thế nhưng là tại bọn hắn đại tống cảnh nội tương đương với giường nằm bên cạnh chiếm cứ một đầu mánh hổ và nhất ngày nào yên vũ lâu không vui vẻ bọn hắn đại tống hoàng triều chẳng phải là trong nháy mắt gặp nạn nhưng đánh lấy cái gì đánh Quan ra, thần coi cối giao hảo là, Lâu. nên Yên Thần cối tay cầm ngọc tay Vũ cầm khanh u ê lên tiến thần nói. Ô, h k mời cẩn thận nói một chút triệu cấu vội v à n g hỏi yên vũ lâu từ hiện thế đến nay triệt lộ rất nhiều nội tình lục địa thần tiên cảnh cao thủ liền tối thiểu có hai vị cao thủ còn lại có bao nhiêu còn vẫn không rõ ràng hiện tại lại bại lộ một vạn tình nhuệ kỵ binh còn nhất cử tiêu diệt b ắ t nguyên mười vạn thiết kỵ có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người nói câu đại bất kính yên vũ lâu đã có được khai sáng một cái hoàng triệu thực lực mà kia thất hiệp trấn lại chỗ ta đại tống biên cảnh ta đại tống cũng không có đem khối kia địa phương triệt để đặt vào thực tế thống trị cho nên vì c h ấ n an yên vũ lâu thần coi là không bằng đem nơi đây cắt n h ư ờ n g ra ngoài đem nó xem như yên vũ lâu đất phong cứ như vậy cũng là hướng bọn hắn biểu thị nhóm chúng ta đại tống h ả o ý có lẽ còn có thể lôi kéo bọn hắn đối kháng bắc nguyên tần cối trầm dai nói h i ệ n nhiên trong lòng đã sớm nghĩ kỹ cái này biện pháp nghe tần cối hàn thế trung cả giận nói tần cối quốc gia lãnh địa tập đất tất tranh ngươi vậy mà lại hiến bực này cắt đất cầu hòa kế sách ngươi có phải hay không kế tiếp còn muốn đưa tiền công hàng năm nghe được tần cối triệu cấu trong lòng lập tức cao hứng trở lại cảm giác cái này biện pháp đơn giản quá tốt rồi nhưng hàn thế để triệu cấu cũng không tốt trực tiếp tỏ thái độ chỉ có thể ám chỉ tần cối nói ra tần khanh hàng khanh nói cũng có đạo lý ngươi đối với cái này thấy thế nào tần cối âm lãnh quét hàng thế chung một chút nói ra hàng tướng quân là quân nhân tự nhiên nghĩ hiển lộ rõ ràng vũ lực n ổ cao võ đem địa vị ta đại tống cùng đại minh kết làm liên minh cùng chống trọi với bắc nguyên lại lấy tiền cổng hàng năm kế sách ổn định liêu kim hai triệu lúc này mới đổi lấy bây giờ cách c ụ nếu là khỏi động lại chiến sự nói không chừng cái này thiên hạ liền muốn một lần nữa tẩy bài đến thời điểm đại tổng mất đi đồ vật coi như càng nhiều thân coi là chỉ cần có thể lôi kéo cường viện coi như cho yên vũ lâu tiền cống hàng năm lại như thế nào đại tống cái gì không có chính là có tiền tiêu í tiền t liền có thể miễn đi chiến l o ạ n đối triều đình đối bách tính đều là một kiện điểm rất tốt sự tình tần cối nói đại nghĩa lăng nhiên để triệu cấu không chịu được tay vớt ư hàm d â u hài lòng gật đầu cái này tần cối nói chuyện chính là c h i kỷ hắn mới không muốn cái gì khai cương q u á t thổ có cái gì hành động hắn chỉ muốn an an ổn ổn làm cái hưởng lạc hoàng đế để đại tống không vong với hắn tay liền có thể cái khác hắn không truy cầu triệu cấu nhìn thấy hàn thế trung còn muốn nói điều gì vội vàng mở miệng ngắt lời nói chấm coi là tần khanh nói cực phải nếu là tần khanh đề nghị chuyện này liền từ tần khanh đến phụ trách đi đúng rồi chấm n h ớ kỹ lục phiên môn thần bộ thiết thủ cùng kia yên vũ lâu có cũ lần này xuất hành ngươi liền dẫn hắn cùng một chỗ tiến về đi tần gối cung kính nói ra vâng quan nhân đại minh ngự thư phòng bên trong chu vô thị tào chính thuần vũ hóa điền ba người ngay tại hướng đại minh hoàng đế chu kiến thâm hồi báo cái gì vậy hạ nô tỷ xuất lĩnh đông xưởng cùng yên vũ lâu gợi lên xung đột không nên tiến đến mà thần hầu tại yên vũ lâu khiêu chiến qua từ thần hầu đi xứ yên vũ lâu thích hợp nhất Tàu chính mang trên mặt định theo à c í n thuần n h m a lê n men quan minh đỉnh một trận chiến tin tức c h u y ề n báo phạm vi càng ngày càng rộng cùng lúc đó cùng nhau bị chuyên gia còn có yên vũ lâu muốn cử hành đấu giá hội tin tức một thời gian vô luận là biết rõ yên vũ lâu vẫn là trước kia không biết rõ yên vũ lâu thế lực đều nhao nhao phái ra người đứng dậy tiến về thất hiệp chấn một là vì tiếp xúc cái này thần bí khách sạn hai là vì lần hội đấu giá này nghe nói lần này đấu giá có thần binh đang d ư ợ c thần công cùng các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật những n à y đồ vật vô luận là đối giang hồ thế lực vẫn là hoàng triệu mà nói đều có mười phần lực hấp dẫn cực lớn Đương nhiên, cũng có một bộ phận người là vì đem trước đó khiêu chiến phủ sinh nhược m ộ n g thất bại bại bởi yên vũ lâu tự mình công pháp cho đập trở về để tránh tạo thành ý ưu ưu g chuyển bên ngoài theo đ ầ u giá hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần trước đây yên vũ lâu thả ra hai trăm phần thư mời giá vị cũng bị xào càng ngày càng cao khi đó hoa hai trăm l ư ợ n g bạc tranh mua đến thư mời người hiện tại chuyển tay m ộ t bán dễ dàng liền có thể bán được một lượng mà lại giá cả còn t ạ i vững bước lên cao bên trong bọn đầu cơ phiếu con buôn cũng theo đó xâu ra thư mời trải qua nhiều mặt chuyển tay về sau tia giá cả bị xào càng ngày càng cao t mặc dù bên ngoài các loại tin tức bay lời trời rào động toàn bộ thiên hạ nhưng yên vũ lâu liền tựa như báo tố bên trong tinh tích cảng không bị ảnh hưởng chút nào như là không đếm xỉa đến đồng dạng cái này mấy ngày từ quang minh đỉnh sau khi trở về giang v â n phạm vẫn luôn rất nhẹ nhàng mỗi ngày tại khách sạn uống chút trà cùng chu chỉ nhược tình cảm cũng càng ngày càng tốt ngay tại giang v â n phạm đang cùng chu chỉ nhược nói chuyện trời đất thời điểm một thanh em đột nhiên từ yên vũ lâu cửa ra vào chuyển đến nguyên lai、like、là thiết thủ h u n h xác thực có rất nhiều thời gian không có gặp n g ư ờ i thế nào ngươi ta mội chân đã hoàn toàn khỏi rồi đi giang v â n phạm thấy là thiết thủ về sau đứng dậy nên đón tiếp lấy trừ cái đó ra sau lưng thiết thủ còn đi theo một cái thân mặc màu đỏ sậm trường bảo mang theo một cỗ uy nghiêm nhưng trên c h á n lại tràn đầy ưu ám cho người ta cảm giác bụng dạ cực sâu người ta hôm nay đến đây mục đích thứ nhất là vì hướng trưởng quỹ nói tạ cảm tạ giang huynh cho đang l ư dược triệt để c h ư a khỏi ta ta mỗi chân trừ cái đó ra còn có chuyện thứ hai đó chính là đại biểu triều đình đến cho giang huynh truyền đạt một cọc việc vui thiết thủ nói xong nhìn về phía sau lưng cái kia năm sáu mươi tuổi khoảng trừng ư trường bảo nam nhân thần thái ở giữa tràn đầy vẻ cung kính để giang vân p h ạ m có chút h i ế u kỳ người kia là ai võ học thái tổ t r ư ờ n g quyền tần c ố i lại là hắn khi nhìn đến đối phương tin tức về sau giang v â n phạm là thật sửng sốt một cái hắn không nghĩ tới đối phương lại là tần c ố i cái này thế nhưng là đại tống nổi danh gian thần tể tướng nguyên lai là tần tướng không biết rõ là việc vui gì giang v â n phạm nhìn về phía tần c ố i có chút hiếu kỳ triều đình phương diện muốn nhờ giang trưởng quỹ về sau tọa c h ấ n cái này thất hiệp chân từ đây tiên vũ lâu đối thất hiệp chấn có được tuyệt đối quyền tự chủ tần k ố i bị nhận ra thân phận cũng biết do yên vũ lâu thủ đoạn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc chậm rãi vừa cười vừa nói tuyệt đối quyền tự chủ đem thất hiệp c h ấ n cho mình giang v â n phạm bừng tỉnh cười một tiếng ý tứ này không phải liền là đem thất hiệp c h ấ n đưa cho hắn sao theo tần cối phong cách hành sự việc này tám chín thành là chú ý của hắn nghĩ được như vậy giang v â n phạm nhẹ nhàng nhữ mày nói ra đã đại tống triều đình lớn như vậy khí ta cũng liền từ chối t h i bất kính ta ở chỗ này đại biểu yên vũ lâu liền đ a tạ đại tống triều đình hảo ý chương một trăm sáu mươi chín đấu giá hội bắt đầu xin hỏi một cái là nơi này nhận người đúng không vừa sắp xếp cẩn thận tần cối cùng thiết thủ đại sành bên ngoài lại lần nữa chuyển đến một thanh âm giang văn phạm theo danh vọng đi chỉ gặp một vị đầu quân hoàng bạch giao nhau k h ă n vải mặc hạt màu đỏ ngược rộng đ o ạ n đạ quần áo eo quấn đ a i đen trên lưng còn cải lấy hai thanh món chính đào thanh niên nam tử chính chậm rãi đi đến giang vân phàm nghi hoặc mở ra thiên cơ mắt t h ấ y tới thính danh điêu bất ngộ tuổi tác hai mươi mốt tuổi thu vi thiên tiên h t r u n g kỳ thân phận giang hồ t á n nhân võ học phi sa đội địa thuật bào đinh giải dương đạo pháp điêu bất ngộ hắn sao lại tới đây giang vân phàm tra xét một cái hệ thống lập tức minh ngộ điêu bất ngộ là hắn dùng chiêu mộ công năng hấp dẫn tới lần trước chiêu mộ tới là kim tương ngọc lần này lấy được đ i ê u bất ngộ thân long môn khách sạn bên trong chủ yếu nhân viên đều cho gom gót giang vân p h ạ m đối đ i ê u bất ngộ cười cười âm giọng nói ra ngươi chính là đ i ê u bất ngộ đi ta là yên vũ lâu trưởng quỹ giang vân p h ạ m hoan nghênh ngươi đến nhận lời mời ta là làm p h ò n g bếp công tác các ngươi nơi này p h ò n g bếp chiêu đầy sao đ i ê u bất ngộ gãi đầu một cái thật thà hỏi nhóm chúng ta chỗ này thiếu nhất chính là p h ò n g bếp nhân tài ngươi được tuyển chúng ta đến ký kết nhân viên khế ước đi giang vân phàm lấy ra nhân viên khế ước điệu bất ngộ tới chính là thời điểm hắn đến có thể thật to giảm bất hoàn dung áp lực Thất hiệp chấn. theo đấu giá hội thời gian càng ngày càng gần người tới càng ngày càng nhiều để yên vũ lâu sinh ý càng ngày càng tốt mỗi ngày khiêu chiến phủ sinh được mọi người cũng tăng vọt mấy lần liên liên t ầ n tối cũng không có ly khai trực tiếp tại yên vũ lâu ở lại ngoại trừ sinh ý càng ngày càng tốt để giang vân p h ạ m kiếm đầy bồn u đầy bắt bên ngoài âu giá t ử bọn người bên này cũng thu hoạch tương đối khá lúc trước ban thưởng thiên ngoại vẫn thách tỏi bị âu giá tử chế tạo ra một thanh chắc tuyệt phẩm chất bảo kiếm tại hầm dấu rượu công tác đô khang cũng đem bay về cam ngọc lộ cùng quy nguyên cự sản xuất ra nhóm đầu tiên vừa vặn có thể đem ra đấu giá tăng lên một cái ích lợi Rốt đấu giá hội bắt đầu thời gian đến sáng sớm t i ê n vũ lâu bên ngoài liền đầy áp người những người này có chút mặc trường b à o màu đen che lại khuôn mặt hiến nhiên là tận lực cẩn tàng tự thân thân phận lo lắng đợi chút nữa đấu giá hội thời điểm bị người nhằm vào hoặc là mua được đồ vật về sau bị người đợt đi bất quá những người này mặc dù rất nhiều càng là có không ít giang hồ cao thủ còn có các loại thân phận cực cao ự c c nhưng cũng không dám tại yên vũ lâu trước làm càn yên vũ lâu đấu giá hội sắp bắt đầu mời các vị có thư mời theo thứ tự tiên vào bên này kim tương ngọc mở miệng nói ra lâm bình tri bạch ngọc thang mọi người cũng đều ở chỗ này hỗ t r ọ đồng thời mỗi người bao xương thị giác đều có thể chứng đối sàn bán đấu giá chính diện theo hai trăm linh tên có được thư mời người toàn bộ tiến vào diên phần mình bao xương đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu các vị quý khách đợi lâu hoan nghênh đi vào yên vũ lâu phòng đấu giá ta là nơi này phụ trách lần này bán đấu giá đấu giá sư nhã phi một đạo sinh đẹp bị hoặc tê dại tận xương thanh âm truyền vào đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ thai để bọn hắn theo bản năng bị thanh âm hấp dẫn theo thanh âm xuất hiện chỉ gặp một tên thân mang tươi màu đỏ chế tác hoa lệ tinh tế bó sát người cầm bào nữ tử c h ậ m dại đi tới trên đài đấu giá cao quý cầm bào vừa lúc là đem nữ tử kia mỹ rượu đường cong hoàn mỹ vẽ ra cầm bào hạ một đoạn trắng như tuyết trói mắt chân dài làm cho người nội tâm có cỗ lửa nóng xúc động nhẹ nhàng một nắm eo thon chỗ thắt một đầu màu bạc dây thắt lưng đem kia mảnh khánh lần này ạ đấu giá hội chủ đánh các loại thần công mỹ tịch binh khí giáp cụ đang dược cùng thần kỳ hơn khí vận tuổi thọ các loại phía dưới ta đến tường thuật tóm lược bộ phận trọng điểm tinh phẩm công pháp phương diện có hấp tinh đại pháp hàn băng chất khí thần cấp dịch dung thuật binh khí giáp cụ phương diện có tinh lương cấp bậc chưa mệnh danh trường kiếm hai thanh chắc tuyệt cấp bậc chấn nhạc kiếm nhất trôi ô kim nhuyễn giáp một bộ về mặt đan dược có cựu c h u y ể n gấu gián hoàn thất dương hoàn sinh sinh tạo hóa đan kim cương hộ thể đan tin tưởng mọi người nay ngày đều sẽ chuyến đi này không tệ theo nhã phi phát biểu trong giạp đám người cả đám đều kích động t i ê n vũ lâu đ ầ u giá hội tin tức mặc dù tán phát một đoạn thời gian chung quanh mấy cái hoàng triều vô luận là giang hồ vẫn là triều đình đều có nghe thấy nhưng lần hội đấu giá này cụ thể muốn bán đấu giá nào đồ vật bọn hắn trước khi đến cũng không phải là rất rõ ràng bọn hắn chỉ biết rõ tiến vũ lâu xuất phẩm tuyệt đối không là bình thường phạm vật cho nên hấp dẫn không ít người đến、đây. những người này hoặc là quyền cao chức trọng hoặc là thực lực cường đại đều là được chứng kiến các loại bảo vật nhưng bây giờ theo nhã phi tiếng nói rơi xuống bọn hắn cũng không chịu được thất thố cảm giác lần này thật đến đáng giá đồ tốt những này đều là đồ tốt đã tùy tiện đồng dạng ném ra đều sẽ gây nên giang hồ thậm chí toàn bộ thiên hạ dung chuyển Bên biểu, này, Nhã、phi、đứng tại trên đài đầu giá, cũng không đang người tin xương, không Phi phát chờ hóa cách cách tiếp tại đài giá, đợi tiêu mới đầu tục tức. đám Mặc mà là vừa bao dù trong, trong dạp có một cái nhỏ màn hình thông qua đâm động cái này trên màn hình thiệt hạng có thể lựa chọn tăng giá kim n h ạ c h thao tác cụ thể chi tiết có thể nhìn trên màn hình nhắc nhở các vị chỗ bao xương đều có số hiệu các ngươi mỗi lần ra giá đều sẽ có quảng bá chuyển ra tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng sau đó ta sẽ nói cho các người biết lúc này ra giá, giá cao nhất là số mấy bao xương kim ngạch là bao nhiêu lặp đi lặp lại tuần hoàn thẳng đến không người tăng giá để vật này phẩm bị vô xuống mới thôi đang đ ầ u giá quá trình bên trong hoàn toàn có thể làm được không ra liền hoàn thành đ ầ u giá thật khả năng bảo hộ lấy chư vị tư ẩn nhã phi giới thiệu nói để đám người biết rõ bán đ ầ u giá thao tác cụ thể đối với nhã phi giới thiệu đám người sau khi nghe xong đố i yên vũ lâu càng rót đầy hơn ý tư ẩn độ là bọn hắn mười phần để ý đặc biệt là đ ầ u giá cái nào đó muốn vật phẩm thời điểm nếu như che giấu mình thân phận thứ nhất sẽ không bị cựu gia cố ý cố tình mân giá thứ hai đấu giá được tay về sau cũng sẽ không bị người nhớ thương hạ sát thủ c ấ p đi còn có một việc ta phải nhắc nhở một cái nếu như các vị mang theo tiền tài không đủ lại mạnh mẽ cạnh tranh cái nào đó vật phẩm yên vũ lâu sẽ căn cứ các ngươi tiền nọ lấy đi đem đối ứng tuổi thọ hoặc khí vật nhã phi nhắc nhở lần nữa nói để nguyên bản từng cái không kịp chờ đợi muốn nhanh bán đấu giá đám người vẻ mặt cứng lại tuổi thọ khí vật có thể lại tới đây cơ bản đều là có mặt mũi nhân vật bọn hắn đối yên vũ lâu hiểu rõ có thể nói là mười phần toàn diện cùng cẩn thận tuổi thọ cùng số mệnh loại này đồ vật nếu là người khác nói bọn hắn sẽ khịt mũi coi thường chẳng thèm n g ó tới cho rằng đối phương là tại ăn nói lung tung nhưng là yên vũ lâu nói ra lời này không người nào dám hoài nghi yên vũ lâu năng lực cùng thủ đoạn yên vũ lâu đã nói có thể làm được vậy liền thật nhất định có thể làm được tiếp xuống liên bắt đầu trên vật đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá ô kim nguyễn giáp nhã phi vừa dứt lời một kiện sám đen bên trong lóe da kim quan nguyễn giáp chống rông xuất hiện ở trước mặt nàng thân là đấu giá sư giang vân p h ạ m đem phòng đấu giá quyền hạn phía dưới cho nhã phi để tất cả vật phẩm bán đấu giá có thể theo tâm niệm của nàng xuất hiện biến mất mà lần này đấu giá hội tất cả vật phẩm đấu giá chính tự c ũ nhã g đều là từ c í n n h h phi sở dùng kia vũ mị đến làm cho xương người đầu có chút tê dại thanh âm là trong chàng tất cả mọi người giải thích lấy trong tay nhuyễn giáp công năng theo nàng thoại âm rơi xuống trong giạp đám người đều con mắt sáng lên đồ tội ta mặc nó vào trên giang hồ sinh tồn năng lực có thể nói là thật to tăng lên mặc dù lao phu chính mình không cần đến nhưng là cái này đồ vật có thể gia tăng con cháu sinh tồn năng lực nhất định phải cầm xuống mở màn kiện thứ nhất chính là như thế kình bạo b ả o giáp tiến vũ lâu thật là nhìn không t h ấ u a này giáp nhưng làm ta môn phái truyền thừa bảo vật đời đời truyền lại ta tình thế bắt buộc các trong dạp rất nhiều người mắt b u ố c tinh quang thế nhất định phải vỗ xuống món bảo vật này số ba trong dạp t ầ n cối bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra một tia khát vọng dạng này phòng thân n h u n giáp đối với hắn cái này quan văn mà nói là bảo vật hiếm có để hắn ngồi tại ghế xa lon bằng da thật thân thể đều đứng thẳng lên dự định xuất thủ trên đài đấu giá cái này ô kim nhẫn u giáp giá quy định hai lượng bạch ngân mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm l ư ợ n g hiện tại bắt đầu đấu giá nhã phi nhẹ g i ọ n g cười một tiếng quyến r ũ nói sau một khắc từng cái trong giạp báo giá trong n g á y mắt xuất hiện số năm mươi bao xương ra giá hai trăm một mươi lượng số tám mươi chín bao xương ra giá năm lượng một trăm bốn mươi bảy hào bao xương ra giá một mươi một ba trăm l lượng mặc dù đám người không cần lên tiếng nhưng chỉ cần bọn hắn lựa chọn báo giá liền sẽ bị bao xương tự mang báo giá hệ thống đem giá vị chuyển phát ra theo từng đạo máy móc bản báo giá âm thanh xuất hiện tất cả mọi người cảm nhận được cạnh tranh kịch liệt số ba bao xương ra giá một trăm l i n lượng báo giá âm thanh liên tiếp bất quá tại giá vị đạt tới hơn tám vạn về sau mỗi một lần giá vị tăng lên b i ê n độ đều ít đi không ít nhưng ngay tại cái này thời điểm một đạo báo giá âm thanh để ép tất cả mọi người báo giá mười vạn lượng loại này thu bút để không ít người đều bị kinh hãi có thể một cái xuất ra mười vạn lượng người cũng không ít tất cả mọi người có thể tùy tiện làm được hung chi đây mới là mở màn thứ đồng dạng bảo vật tất cả mọi người muốn đi sau chờ đợi xem cho nên chúc i người, không phải liễn ngươi ai tiếp tục ra giá? Mười Mười hai. Mười ề u đầu không không ngay tranh đến sống. Còn vạn lượng lần thứ nhất.、Mười、vạn lượng lần thứ hai. Mười vạn lượng. Lần chết thứ thứ thứ h sẽ ở ta ra ba. từ tục có c mừng số ba bao xương k h á c h nhân vô xuống ấu kim nhấn giáp xin đem tiền đặt thỏ trước sofa trên khay nếu như tiền trên người hai không đủ như vậy sẽ tự động khẩu trừ tuổi thọ hoặc khí vận trên đài đấu giá nhã phi nhìn quanh chú vị tại xác định không có những người còn lại ra giá về sau mở miệng nói ra cùng lúc đó số ba trong phòng khách tần cuối trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái khay hắn không có bất cứ chút do dự nào từ trong ngực móc ra m ộ ư ơ i vạn lượng ngân phiếu đặt ở phía trên ngay tại ngân phiếu đặt ở trên khay một nháy mắt ngân phiếu liền biến mất không thấy gì nữa ngược lại xuất hiện ô kim nhuận giáp chỉ cần có thể giữ được tính mạng chỉ là m ộ ư ơ i vạn lượng lại coi là cái gì nhìn trước mắt nhuận giáp tần cối trong lòng trở nên kích động dùng tay vớt ve chỉ chốc lát về sau trực tiếp xuyên tại trong quần áo cái này m ộ ư ơ i vạn lượng hoa không lỗ c h ư một trăm bảy mươi một b u ổ trước đấu giá hội vẫn còn tiếp tục cựu truyền gấu gián hoàn thất dương hoàn cùng một chút giang văn phẩm từ tiền bạc thương thành soát ra hiếm lạ đồ chơi nhỏ lần lượt đều bị e m ra tại n đấu giá, giá, giáo giáo giá hội tiến hành sau gần nửa cách giờ nhà phi tay phải nâng một bản màu lam sổ mở miệng nói ra lập tức nàng liễn như là một viên cự thạch hung hăng nhập vào mặt hồ khoáy động lên tầng tầng c vợ sóng hấp tỉnh đại pháp cái này thế nhưng là hấp tỉnh đại pháp tại võ lâm bên trong tuyệt đối là nổi danh công pháp một ngày mắt vô số người ánh mắt đều sốt ruột nếu như đạt được cái này môn công pháp như vậy vô luận là đối tự thân tăng lên vẫn là gia tăng chỗ thế lực nội t ì n h đều phi thường to lớn nếu như không phải bao xương ngăn cách đám người giờ phút này trong phòng đấu giá tuyệt đối sẽ tràn ngập lên các loại nghị luận tiếng huyên náo đáng chết lao phu tuyệt k ỹ thành danh vậy mà liền bị đường hoàn g b á n đi ta nếu là mua không trở lại a d á mua m ta liền giết chết hay vốn là n g h ị đấu giá một chút đ ồ tốt tăng lên chính mình cùng nhật nguyện thần giáo thực lực nhưng bây giờ đang nghe chính mình lúc trước bại bởi yên vũ lâu hấp tinh đại pháp m u ố n bị đấu giá về sau nhất thời nóng này cái này chính thế nhưng là độc môn công pháp nếu như bị người khác đặt được như vậy sẽ thật to uy hiếp được hắn thậm chí có khả năng sẽ bị cựu gia thừa cơ tìm tới tự thân n được điểm bất quá nhã phi cũng không biết rõ n h ầ m ngã hành nổi giận cho dù biết rõ nàng cũng sẽ không để ý một bản tốt công pháp là có thể gia tăng một phương thế lực nội tình hấp tinh đại pháp uy lực chắc hẳn ở đây chư vị đều có nghe thấy cho dù là không tu luyện mua về tham khảo công pháp nguyên lý cũng là kiếm b ụ n không lỗ hấp tinh đại pháp bí tịch giá khởi điểm ba lượng bệnh ngân hiện tại giá bắt đầu làm nhật nguyện thần giáo nội tình công pháp người trong giang hồ đối môn này h ú t người chân khí công pháp hết sức cảm thấy hứng thú rất nhanh liền đem giá cả đẩy lên hai mươi lượng bệnh ngân hai mươi năm lượng n h ậ m ngã hành trực tiếp đem giá vị tăng lên năm lượng hai mươi sáu lượng b á o giá âm thanh từ số bảy mươi bảy trong giảm chuyển đến hai mươi bảy lượng nhập ngã hành mặt tâm trầm hận không thể đem đối phương bắt tới tháo thành tàn khối ba mươi lượng theo nhập ngã hành bào giá rơi xuống số bảy mươi bảy bao xương vang lên lần nữa báo giá âm thanh để nhậm ngã hành trực tiếp bạo tấu từ trên ghế xạ lòn đứng lên ba mươi lăm nghìn lượng nhậm ngã hành gấm hét trong lòng t h ề các loại đấu giá hội kết thúc nhất định phải tìm tới đối phương cái này không phải là nhậm ngã hành a đoán chừng là nhậm ngã hành không biết do chính hắn tiêu nhiều tiền như vậy mua chính quay về công pháp là cái gì phản ứng cái này một mực cố tình nâng giá khẳng định cùng nhậm ngã hành có thủ đoán được nhậm ngã hành thân phận còn lại trong d ạ n tất cả mọi người tại cửa trên nôi đau của người khác không ít người đều đoán được một mực kêu giá chính là nhậm ngã hành cuối cùng môn này hấp tinh đại pháp một mực bị mang lên mười vạn lượng mới dừng lại cái giá này vị đã cỡ cao kỳ thật tại một số người suy đoán ra là nhậm ngã hành kêu giá về sau liền không có tiếp tục ra giá lo lắng về sau bị nhậm ngã hành biết do sau trả thù nhưng số bảy mươi bảy bao xương lại một mực gọi giá đem giá vị thét lên để tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối đến tình trạng bên này số bốn mươi ba trong dạp nhậm ngã hành giao tiền về sau lấy được công pháp của mình trong mắt tức giận không giảm chút nào nhưng nhậm ngã hành liền cùng hắn đối nghịch người thân phận đều không biết rõ chỉ có thể cứ thế mà nhịn xuống khẩu khí này phía dưới bán đấu giá là một cái đan dược tên là sinh sinh tạo hóa đan đầu giá vẫn còn tiếp tục tại hấp tinh đại pháp hết thể đều kết thúc về sau nhã phi lấy ra sinh sinh tạo hóa đan này đan dược có sinh sinh bất tức đ o ạ t thiên địa tạo hóa chi ý có thể giải bất đ ộ c lại không l u ậ nhận n tổn thương gì ăn vào đan này sau đều có thể kéo dài mạng sống chín năm nhưng cả đời chỉ có thể phục d ụ n g một lần mọi người nghĩ một cái thế gian này chuyện thống khổ nhất là cái gì không phải liền là người đã chết thì không xài hết sao không chút nào khoa trương sinh tạo hóa đan chính là một viên có thể từ diêm vương trong tay cướp người thần cứu mạng đan là để phòng n g o ạ i ý muốn bất chấp sinh mạng thứ hai là tất cả mọi người sinh mệnh bảo hộ cái này mai đan dược yên vũ lâu chỉ lần này một viên tận dụng thời cơ thời không đến lại sinh sinh tạo hóa đan giá khởi điểm một lượng bạch ngân mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm l ư ợ n g bạch ngân hiện tại bắt đầu giá bắt đầu nhã phi tiếng nói vừa rơi xuống đã sớm kìm nén không được đám người nhao nhao báo giá Số 38 bao xương, giá, giá lượng Số 69 bao xương, giá giá đối với loại này bảo mệnh thần đan mỗi người đều bỏ được tiêu tiền đi cạnh tranh vừa giá bắt đầu giá cả liền nhanh chóng tăng lên gấp đôi đồng thời còn tại tiếp tục lên cao tất cả mọi người không có keo kiệt tiền trong tay nhã phi nói rất đúng người đã chết tiền không s a i hết vậy cũng không chính là thống khổ nhất sự tình sao vậy phần tại sao mọi người sẽ cảm thấy nhã phi nói đúng đó là bởi vì nhã phi đạo lý lớn a đại đạo lý luôn luôn có thể thuyết phục người trong t r à n g giá cả không ngừng bốc lên không đồng nhất một lát công phu liền đã đến ba mươi lượng độ cao số hai trăm bao xương ra giá năm mươi lượng theo một tiếng này báo giá để nguyên bản liên tiếp báo giá âm thanh im bặt mà dừng chờ đợi mấy hơi về sau ý nguyên không thấy có người tiếp tục ra giá nhã phi đại m i vẩy một cái s ó n g mắt lưu chuyển mở miệng hỏi số hai trăm bao xương khách hàng ra giá năm mươi lượng còn có hay không phải thêm giá năm mươi lượng một lần năm mươi lượng hai lần năm mươi lượng ba lần năm mươi lượng thành dao chúc mừng số hai trăm bao xương k h á c h nhân thành công vô xuống s i n h s i n h tạo hóa đan mời số hai trăm bao xương k h á c h nhân giao nạp đầu giá ngân lượng qua tốt một, một lát số hai trăm bao xương đều không có chuyển ra động tĩnh chuyện gì xảy ra làm sao giao cái tiền lằng n h à lằng nhằng cái gì tình huống có phải hay không yên vũ lâu trả tiền công năng hư mất rồi người chủ trì mỹ nữ đây là có chuyện gì a số hai trăm trong phòng khách người đang làm gì bặt la nhét vào n g ư ờ i k h e mông tử bên trong sao chờ đến ta bông hoa đều cảm ơn không ít trong phòng khách người kìm nén không được tịch mịch mà nhã phi gặp số hai trăm bao xương chậm chạp không làm ra lựa chọn không khỏi đại mi hơi n h ữ mở miệng nói số hai trăm bao xương khách hàng xin mau sớm giao nạp đấu giá ngất lượng nhã phi trong giọng nói mang theo một chút l a ý đang nói trên người nàng khí thế uy áp cũng theo đó bại lộ ra ngoa tạo c ố c khí thế này võ thánh cái này ta còn tưởng rằng mỹ nữ này chính là người bình thường vừa mới nhìn nàng xem đều thạch càng không nghĩ tới nàng lại là võ thánh tiên vũ lâu thật là không đơn giản tùy tiện một người đều là n g ọ a hổ tàng long hạng người giúp vũ thánh làm đấu giá chủ trì tiên vũ lâu thật là xa xỉ trong nhà của ta phải có võ thánh ta ước gì cho nàng cùng bái cái nào bỏ được để một tôn võ thánh làm loại này xuất đầu lộ diện sự tình n ngồi tại trong phòng khách c h ú n g khách hàng cảm nhận được nhã phi thực lực về sau nhao nhao kinh hãi nhưng tưởng tượng n i ê n vũ lâu tiểu nhị bên trong đều có mấy cái đại t ô n g sư cũng liền không kỳ quái chỉ là không dám đối nhã phi lên cái gì ý nghĩ xấu lúc này nhã phi thông qua hậu trường cảm giác được số hai trăm bao xương nộp bốn mươi lăm nghìn lượng b ạ c h ngân không khỏi lạnh lùng cười nói số hai trăm bao xương khách quan mời bổ túc thiếu hụt năm nghìn lượng b ạ c h ngân không phải liền muốn ngươi từ tuổi thọ hoặc khí vận bên trong lựa chọn một hạng b ổ túc số hai trăm trong dạp một cái áo đen che mặt l á o giả tới lúc gấp rút đến đẩy mặt sầu vân hắn sở dĩ như thế một tiếng hót lên làm kinh người không phải hắn cạnh tranh thủ đoạn cao bao nhiêu thuần tuy là bởi vì tiệ t một cái đặt tại năm mươi lượng tuyển hạng bên trên tiên vũ lâu làm ra đấu giá công cụ đem tiền vàng trở nên giống tiền trò chơi để cho người ta căn bản không cảm thấy kia là tiền cho nên hắn giờ phút này cực kỳ giống những cái kia tiêu hao thẻ tín dụng tiêu phí người tiêu tiền nhất thời thoải mái trả tiền sâu đ ứ t ruột theo xong năm mươi lượng về sau mới nhớ tới chính mình không có đem tiền mang đủ lúc này dùng cho đấu giá trên màn hình xuất hiện một hàng chữ mời từ tuổi thọ cùng khí vận bên trong tuyển chọn một hạng làm bổ chức thủ đoạn c h ư n một trăm bảy mươi hai chấn nhạc k ế m ta lựa chọn khí vận áo đen che mặt lão giả xoắn suýt hồi lâu cuối c ù nhưng g vẫn ạ quyết tâm. Khí vận mà nói mặc dù cảm Khí h vận nói giác dù vô mờ m ị n n h ư là dựa t hắn e o y bản thân cựu đã là phong trúc chi niên nếu như giảm bớt tuổi thọ nói không chừng sẽ lập tức chết mất số hai trăm bao xương khách hàng lựa chọn khấu trừ m ộ ư ơ i năm khí vận bù đắp đấu giá khoản g đấu giá khoản g đã bù đắp xong xuôi theo bao xương quảng bá thanh âm nhắc nhở chuyển r a lao giả lập tức cảm giác trên người mình tựa hồ thiếu chút cái gì lại hình như cái gì cũng không thiếu một thời gian hắn cũng không biết mình tốn hao lớn như vậy đ ạ i giới đấu giá đến một viên đăng dược đến cùng có đáng giá hay không bên này nhã phi tiếp tục tổ chức lấy đấu giá hội kim cương hộ thể đan thiên ma Giải thể hoàn tinh lương trường kiếm bắt nhật thập long hoàn các loại đều lần lượt đưa tới một đợt lại một đợt cao trào phía dưới chính là lần này đấu giá hội áp đáy h ỏ n đấu giá theo đ ầ u giá hội đến hồi cuối nhã phi ngọc thủ vung lên chống giông thi triển một t r ư ơ n g bàn g d à i trên bàn có một cái kiếm đó kiếm đó thượng hành lấy nâng đặt vào một thanh xưa cũ trường kiếm kiếm này chiều cao bốn thước một tấc bể rộng t r ư ờ n g ba ngón toàn thân đen nhánh tấu đó hiện ra xâm xâm hà quang c h ô i kiếm xưa cũ có đường vân phía trên còn khắc lấy trấn nhạc hai chữ kia cổ truyện kiểu chữ cho cả thanh kiếm tăng thêm mấy phần vật vị cả thanh kiếm lộ ra một cỗ nội liễm n h ự u thấp lại dẫn vương giả bà khí c h ô i kiếm này chính là âu giá từ dùng thiên ngoại vẫn thạch tạo ra c h ô i này chư vị mời nhìn đây cũng là bồn tràng bán đấu giá áp nó lấy thiên ngoại vẫn thạch toàn thân rèn mà thành cứng cỏi vô song xuất từ nhóm chúng ta yên vũ lâu đúc kiếm đại sư âu dã tử tri thủ chấn nhạc kiếm là c h ắ c tuyệt cấp bậc tác phẩm đỉnh cao đây là một thanh có thể cùng ý thiên kiếm đ ồ long đao tranh phòng vô song bảo kiếm cầm trong tay một thanh c h ắ c tuyệt cấp độ binh khí cho dù là võ thánh cũng sẽ sinh lòng kiếm kỵ không dám lấy thân đôi cứng thần b i n h lợi khí không giống với đan dược như vậy an liền không có binh khí là có thể đợi đời truyền lại đây là gia tăng môn phái hoặc thế lực nội tỉnh không hai lựa chọn cùng lúc trước công pháp đan dược so sánh thần minh đưa tới oanh động không thể nghi ng Đan dược mặc dù mặc c h ấ tại quý, bất quá bất l chỉ có thể rung c động pháp bí t tiên tiên、so、sau một lát tất cả mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần thường đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đài chân nhạc kiếm Liên liền kêu quỹ ê n động n rũ l ò mặc dù không có làm bị thương giang trưởng quỹ mảy may nhưng cũng coi là làm cho người kiến thức ý thiên kiếm sắp bén cái này trấn nhạc kiếm cũng có như thế sắp bén d i ệ t tuyệt sư thái có thể lấy tông sư cảnh giới dương danh giang hồ trong đó một nửa chính là dựa vào là ý thiên kiếm chỉ huy t n ỷ thiên kiếm đồ long đao tại võ lâm bên trong đều có lớn lao uy danh ỷ thiên kiếm làm phái nga mi đợi đời truyền lại binh khí trên giang hồ thật không có người đi đánh trôi kiếm này tâm tư nhưng là trước đây đồ long đao tranh đoạt thế nhưng là nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu tiên vũ lâu lúc này xuất ra cái này chấn nhạc kiếm danh s ư n g cùng ỷ thiên đổ lòng một cái cấp bậc tự nhiên đưa tới o à n h động cực lớn lấy yên vũ lâu bây giờ giang hồ địa vị đám người đối yên vũ lâu có thể nói là tin là thật nếu là yên vũ lâu xuất phẩm kia tất nhiên sẽ không làm bộ chương một trăm bảy mươi ba vì kiếm tiền không khó coi dưới mắt ta ngồi lên ngũ nhạc minh chủ nếu có thể đạt được trôi kiếm này ta nhạc bất quần thanh danh tất nhiên sẽ truyền bá đến c à n g rộng thậm chí ngũ nhạc hợp nhất thời gian cũng có thể ra tốc trong dạp nhạc bất quần nhìn xem chấn nhạc kiếm lúc này kiềm chế không được hắn cũng là chuyên môn tới đấu g i sẽ không đơn thuần là hắn không ít trong giang hồ các đại môn ph khi nhìn đến c h ấ n nhạc kiếm về sau cả đám đều ánh mắt nóng bỏng cùng nhạc bất q u ò n ý nghĩ không sai bịt lắm các vị c h ấ n nhạc kiếm chính là yên vũ lâu xuất phẩm phẩm chất tuyệt đối có bảo hộ mà lại lai lịch thanh tĩnh không có nỗi lo về sau cũng sẽ không cho các ngươi mang đến ngoài định mức phiền phước mọi người nhưng an tâm đấu giá mua nhã phi nhẹ nhàng v u ố t ve chấn nhạc kiếm t h â n kiếm cười nhẹ nhàng địa nói loại này cấp bậc binh khí toàn bộ trong giang hồ cũng không nhiều gặp mỗi một chôi đều là bảo vật chân phái hiện tại yên vũ lâu bán ra một thanh để rất nhiều người đều ngồi không yên muốn có được trấn nhạc kiếm đấu giá giá quy định ba mươi nghìn lượng bệnh ngân, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một nghìn lượng cái này giá cả vừa ra bên trong phòng đấu giá lập tức ă n tính rất nhiều giá khởi điểm liền ba mươi nghìn lượng giá sau cùng không biết rõ sẽ lên tới cái gì giá trên trời đây hiện nhiên rất nhiều người căn bản không có thực lực ăn cái này đồ vật số sáu mươi sáu bao xương ra giá ba mươi lăm nghìn lượng một trăm m ư ơ i chín hào bao xương ra giá ba mươi tám nghìn lượng một trăm chín mươi một hào bao xương ra giá sáu mươi nghìn lượng một trăm năm mươi nghìn lượng kiếm này t a m g lớn thân lại áp chụp vật phẩm bán đấu giá trôi này chấm nhạc kiếm giá vị Trực tiếp bị thét bị khó lên mặc à này bào hành tưởng tượng tình trạng、Ngay、tại cái này thời điểm, Một đạo bào ra tiếng văng lên, trực tiếp thét lên 15 2, để những người Ngay văng lên, lên vạn những còn lại không cam lòng hành quân ra đạo lại cam cái điểm Để m lạng lẽ 15 mặc dù ở đây có không ít người giá trị bản thân không ít nhưng lúc trước bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mua một chút cái khác đồ vật để bọn hắn hiện tại cũng thua chị e m em mà tại số chín mươi bảy trong dạp nhạc bất quần mặc dù một mặt đau lòng nhưng nhìn trước mắt chấn nhạc kiếm trong mắt lại nhấp nô đạo đạo t ì n h mang vội vàng dùng trường bảo màu đen bao khỏa quấn quanh mười lăm vạn hai đã là hắn có khả năng lấy ra tất cả tiền cái này đều là nguyên bản định dùng để tại yên vũ lâu mua sắm một chút rượu hào hào tăng lên một cái nhưng bây giờ toàn bộ tiêu hết bất quá chấn nhạc kiếm tới tay giá trị tuyệt đối phái hoa sơn làm dùng kiểm mọi người hắn cầm chấn nhạc kiếm đối cứng đại tông sư là không hề có một chút vấn đề bên này theo chấn nhạc kiếm đánh ra yên vũ lâu lần này tổ chức đấu giá hội cũng kết thúc tham gia ban đ ầ u giá nhân viên trực tiếp bị phân tán truyền tống về lầu một đại s ả n h bên trong đấu giá hội kết thúc không biết rõ lần này đều đấu giá cái gì đỗ tốt làm sao cảm giác được những người này cả đám đều cẩn thận cần phải xem ai n h ã thần đều tràn đầy phòng bị s ở ông biết rõ ta liền không đem thư mời c h u y ể n tay tại mọi người bị truyền tống ra một nháy mắt đã sớm trong đại sảnh chờ đợi đám người trong nháy mắt ánh mắt rơi vào những người này trên thân tiếng nghị luận càng là liên tiếp hiếu kỳ đấu giá hội đến cùng đều đấu giá cái gì đồ vật mà tham gia đấu giá hội người có không ít đập tới bảo vật vội vã ly khai yên vũ lâu bọn hắn sợ hai đêm dài lắm rộng bị người khác biết rõ người mang trọng bảo đấu giá hội trên vật phẩm tùy tiện đều có thể gây nên manh động húng chi có người đấu giá được không chỉ để bọn hắn xem ai đều cảm giác muốn cấp trên người mình đồ vật đ ồ dạng sư thúc quay đầu còn muốn phiền phức ngài là phái hoa sơn hộ giá hộ tống sư liệt ta trên đấu giá hội đập một thanh chắc tuyệt cấp bậc bảo kiếm cái này đem là chúng ta phái hoa sơn về sau nội tình nhạc bất quần tại bị truyền tống sau khi đi ra liền lập tức đi vào đại sảnh nơi hẻo lánh đ ố i một vị đầu đội nón lá mũ bạch dí lia lao giả lặng l g nói bạch dí lia lao giả chính là phong thanh dương nhạc bất quần nói hết lời mới mời được hắn rời núi làm bạn chính mình đến thất hiệp c h ấ n tham gia đấu giá hội phong thanh dương đi vào yên vũ lâu về sau một mực đợi tại trong một cái góc giữ im lặng một bên uống vào ít rượu một bên ng đừng hốt hoảng liền để những người kia đi ra ngoài trước tìm kiếm rõ, chúng ta muộn một chút tái xuất phát bây giờ nghe nhạc bất quần tra hỏi trong mắt cũng hiện ra một đạo vui mừng nhạc bất quần trên mặt ý cười nhẹ gật đầu phong thanh dương ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp cái này một lát không ngừng có môn phái tập thể l y khai yên vũ lâu nói rõ chính là nói cho người khác bọn hắn đập tới b o bối đã có không ít người theo đôi phía sau đi theo ra ngoài nhạc bất quần đang chờ một thời co hắn trên người bây giờ thế nhưng là mang theo đấu g i á hội áp c h ụ thần binh một khi bị người phát giác kia tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng một bên khác giang vân phàm khắp khuôn mặt là vui mừng. Cha nhìn xem thăng u đấu xuống thu hoạch hội hắn chọn hoạch lần này. trận bẹn trên Một tới, t r để giá m và Đồng thời, đây là tại hệ thống rút lấy 30 tiền thuê tình hệ huống dưới, đây lấy là cấp ó thể nghĩ lần hội lần đ u giá cùng Thăng này đến cùng đến cỡ nào cỡ bức lựa. ấ có số tiền này đầy đủ để yên vũ lâu thăng cấp không biết rõ thăng cấp về sau có thể hay không giải tỏa ra cái gì mới đồ vật giang vân phàm xoa xoa hai tay trong lòng tràn đầy chờ mong trước đó kiếm tiền quá khó khăn cùng đấu giá hội so sánh lúc trước chính là con kiến dọn nhà mà bây giờ là trực tiếp một xe tải một xe tải trở tới đây yên vũ lâu kỳ thật giá vị đi coi như thân dân đặc biệt là các loại rượu có thể nói giá vị rất thấp liên liên l ầ n hội đấu giá này rất nhiều vật phẩm giá thấp cũng không tính đặc biệt cao nhưng thế nhưng mọi người bắt đầu tranh đoạt quá kịch liệt quá nội quyền mặc dù bao xương có thể ngăn cách thân phận cam đoan tư ẩ n nhưng vẫn là có một ít người bị suy đoán đã xuất thân phận thì như nhậm ngã hành chính là những n à y bị người suy đoán xuất thân phận tiêu giá thời điểm rất dễ dàng bị cựu da n h ầ m vào cho nên đem giá vị r ơ lên đi lên đương nhiên cũng có một số người ôm chính mình không chiếm được người khác cũng cần xuất huyết nhiều tâm thái không ngừng cố tình nâng giá nội quyến toàn bộ đấu giá hội đều nội quyển m ư ơ i phần nghiêm trọng đương nhiên đây cũng là đấu giá hội đặc sắc để giang văn phạm quyết định nhất định phải làm nhiều mấy trận đấu giá hội dù sao vì kiếm tiền không khó coi Trước tòa giải xong bạc. lúc này giang văn phạm có thể nói là trước nay chưa từng có phất nhanh hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem yên vũ lâu tiến hành thăng cấp sau một khắc hắn trực tiếp mở ra kiến trúc bảng ấn mở hệ thống tuyển hạng phải trăng tiêu hao năm mươi vạn lượng bạc trắng đ ố i yên vũ lâu tiến hành thăng cấp rõ nghe được hệ thống nhắc nhở âm giang văn phạm không chút do dự lựa chọn có tại hắn làm ra lựa chọn một máy mắt cả tòa khói lâu từ trong r a ngoài bắt đầu chán phong chói mắt kỳ quang để yên vũ lâu thậm chí phụ cận mọi người thấy một màn này về sau đều nhao nhao lộ ra vẻ chấn động liên liền trong khách sạn phong thanh dương cũng là đầy mắt vẻ kinh hãi tại trên núi ẩn cư mấy chục năm hắn đây là nhiều năm như vậy bên trong lần thứ nhất xuống núi đi xa nhà vốn là tin tức bế tắc hắn tại đi vào yên vũ lâu về sau đoạn này ngắn ngủi thời gian bên trong càng không ngừng nhận lấy các loại những thứ mới lạ điên cuồng công kích hắn nhìn xem bên cạnh đồng dạng một mặt kinh dị nhạc bất q u n thấp giọng thúc giục nói cái này yên vũ lâu thật là thần bí khó lường thừa dịp hiện chúng ta nắm chặt đi nhạc bất quần nghe vậy hồi thân lại nhanh chóng nhìn quanh một cái chu vi sau đó chậm rãi thở dài một ngụm đồng dạng thấp giọng nói ra phong sư thuốc việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đường thôi mặc dù nhạc bất quần cũng nghĩ lưu lại nhìn xem náo nhiệt nhưng là dưới mắt thời cơ rất là khó được vì đem chấn nhạc kiếm an toàn mang về hoa sơn hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép kềm chế hiệu kỳ của mình nhạc bất quần cùng phong thanh dương l h ắ c nhau đi lặng lẽ ra yên vũ lâu cửa chính giờ này khắc này còn tại bên trong đại sảnh giang hồ đám người đều bị yên vũ lâu thăng cấp hấp dẫn khách sạn thăng cấp lúc kim quang làm cho cả đại s ả n h đều lộ ra vàng son lợp lẫy mười phần trứng mắt bọn hắn liền phảng phất đặt mình vào tại hoàng kim trong cung điện đồng d ạ o ba phút sau những n à y kim quang mới dần dần tán đi về sau toàn bộ yên vũ lâu rực rỡ hẳn lên xuất hiện đông đảo biến hóa để cho nhất đám người cảm giác trực quan chính là toàn bộ lầu một đại s ả n h trong nháy mắt trở nên càng thêm rộng lớn mà lâu một đại s ả n h nơi t h a n g lầu thế mà xuất hiện một đạo hướng phía dưới thăng lầu ai cũng không biết rõ thăng lầu này đến tột cùng thông hướng nơi nào đồng thời kim dung cổ đại cùng hiện đại hóa khách sạn nguyên bản liền xa hoa trang trí cũng biến thành càng thêm tinh ông trời của ta mỗi lần yên vũ lâu đại s ả n h các loại biến hóa chính là như thế tới a thần t í c h a p h o n g khách này không gian lại biến lớn đúng a liền cái bàn đều là trống dâu ra này làm sao làm được cái kia mà xuống lầu bậc thang là từ đâu mà xuất hiện đây là có thêm một cái tầng hầm sao mỗi lần yên vũ lâu xuất hiện biến hóa đều sẽ xuất hiện một chút trò mới không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị kim quan g lấp lánh trống dông khuyết trướng đất tu di giới tử bị thần khó lường a đám người bị lần này thăng cấp rung động không gì xanh kịm có thể nói là chấn động đến trong trong ngoài, ngoài. mà bên này hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng lần nữa tại giang vân phạm trong đầu vang lên chúc mừng tức chủ khách sạn thăng cấp thành công trong phòng thực tế diện tích gia tăng đến tám mươi tám m hai chúc mừng tức chủ giải tỏa tầng lầu song bạc chúc mừng tức chủ giải tỏa song bạc chức nghiệp song bạc quản lý cực tràng hội mà tính chia bài tiên vũ lâu lần này thăng cấp đại biểu biến hóa xa xa không chỉ làm mọi người thấy đơn giản như vậy không chỉ là diện tích gia tăng càng là giải tỏa mới tầng lầu song bạc còn có một hệ liệt song bạc chức nghiệp tốt ra hỏa mới chức nghiệp gợi cảm chia bài trực tuyến chia bài giang vân phạm lông mày n í u lại mặc dù lần này thăng cấp tốn hao ngân lượng rất nhiều nhưng hiệu quả cũng làm cho hắn hết sức hài lòng hắn thu hồi suy nghĩ vội vàng mở ra kiến trúc bảng xem xét kiến trúc tên tiến vũ lâu bên ngoài chiếm diện tích b 0 m hai trong phòng thực tế diện tích 8 8 0 0 0 ơ i tám m h a hậu viện thực tế diện tích m ộ 0 mươi c h n m h khách sạn gian phòng 80 gian thiên cấp 8, địa cấp 16, huyền cấp 24, hoàng cấp 32. giải tỏa công năng phụ sinh nhược mẫu kiêu chiến phòng đấu giá sòng bạ đặc thù kiến trúc một hầm dấu rượu không thể thăng cấp thực thân phòng bếp không thể thăng cấp gấp m ộ ư ơ i nhân viên phòng tu luyện không thể thăng cấp rèn đúc thất không thể thăng cấp lần này thăng cấp đem toàn bộ yên vũ lâu diện tích trực tiếp làm lớn ra năm mươi bốn m hai hậu viện diện tích cũng làm lớn ra hơn hai lần thăng cấp sau giang v â n phạm kiểm tra một hồi một lần thăng cấp khách sạn điều kiện cái này xem xét để hắn ăn nhiều giật mình lần tiếp theo thăng cấp thế mà cần năm trăm vạn hai bạc trắng giang v â n phạm đoán chừng lần sau nữa thăng cấp yêu cầu đoán chừng sẽ là một cái càng thêm to lớn thiên văn số lượng nghĩ được như vậy hắn mở ra cá nhân bảng tra xét một cái còn lại bạc trắng t ú c chủ giang vân phạm tuổi tác hai mươi tuổi tu h vi võ thánh sơ kỳ võ học bắc minh vô cờ công hàng l o n g kim cương trưởng l ă n g ba vi bộ thần cấp dịch dung thuật đầu c h u y ể n tinh di vật phẩm toàn tự động máy có ti đi. điểm hối đoái một nghìn tám trăm ba mươi tiên vàng sáu trăm một mươi năm bốn trăm sáu mươi lượng bạc trắng nhân viên lý thuần cương cung phụng lý hàn Y n g h cung phụng kim tương ngọc quản lý đại sành triệu mẫn tiểu nhị thượng quan hải đường tiểu nhị vương ngự yên tiểu nhị bạch ngọc thàng tiểu nhị loan loan tiểu nhị sư phi h u ê n tiểu nhị tiểu chiều Tiểu bất quá có phòng đấu giá còn có tân giải khóa sòng bạc tại mặc dù thăng cấp cần ngân lượng rất nhiều nhưng giang vân phẳng cũng không có lo lắng quá mức không hắn bởi vì vô luận là phòng đấu giá vẫn là sòng bạc cũng là có thể bạo tráng đường tắt một trận đấu giá hội xuống tới chính mình liền kiếm lời trên trăm vạn lại đến mây trận chỉ là hơn bốn trăm hai bạc trắng được cho cái gì mà lại tân giải khóa s o n g bạc khẳng định càng thêm bạo lợi trực tiếp a sau đó hắn liền nặng nhìn một cái vừa giải tỏa mới tầng lầu s o n g bạc c h ư n một trăm bảy mươi lăm gợi cảm chia bài sư phi huyên loan loan s o n g bạc bao quát cổ kim các loại đánh bạc cách chơi loại hình có bài chín bài bộ kẹ loại đức châu bài bộ kẹ hai mươi mốt điểm da dìn hoa toa cắp các loại mặt trực loại xúc sắc loại s ợ lọt mẹ c h i đánh bạc máy chơi game các loại lại phân làm đồ khách cùng đồ khách ở giữa quyết đấu đồ khách cùng trang ra ở giữa quyết đấu các loại phương thức đồ khách nhóm có thể thông qua tiền vàng công pháp tuổi thọ khí vận hoặc là cái khác có giá trị bảo vật hối đoái thẻ đánh bạc thẻ đánh bạc giới hạn tại sòng bạc sử dụng có thể dùng đến hối đoái tiền vàng công pháp tuổi thọ thiên phú khí vận thần binh đan dược cùng với h á n vật phẩm sòng bạc tỷ lệ đặt cược phép tính từ hệ thống tự mình tính toán bất luận cái gì đ ồ thuật hàng ngàn các loại gian lận hành vi tại sòng bạc bên trong đều không cách nào sử dụng hệ thống từ thuận lợi nhuận bên trong rút thành bốn h ì n xem sòng bạc giới thiệu giang v bao quát vạn vật đánh bạc cách chơi tốt ra hỏa đây thật là rực rỡ môn màu có thể khiến người ta bị hoa mắt mà đối với hệ thống có thể ngăn chặn gian lận đầu này giang v â n p h ả m không có bất luận cái gì ngoài ý mớn nếu là chút năng lực ấy đều làm không được vậy thì không phải là hệ thống ngăn cản sạch hàng ngàn gian lận theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là làm được công bằng công chính đương nhiên ngầm thao tắc vẫn phải có thì như những cái kia s ở lọt mẹ chịt cùng đánh bạc máy chơi game loại hình tỷ lệ đặt cược cũng có thể rộng sợ lọt mẹ chịt bên trong có đủ loại ban thưởng liền nhìn đổ khách vận khí tốt không tốt có thể hay không được ra thưởng lớn ngoài ra, cái này sòng bạc hối đoái cơ chế cũng là rất đặc sắc chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc liền liền tuổi thọ thiên phú khí vận các loại đồ vật đều có thể hối đoái ra xem hết liên quan tới sòng bạc cụ thể giới thiệu giang v â n phạm hô hấp đều có chút thô trọng tụ bà b u ồ n cái này tân giải khóa ra sòng bạc nhất định là yên vũ lâu tụ bà b u ồ n có thể liên tục không ngừng vì hắn mang đến đ ế n mãi không hết tiền vàng có thể tưởng tượng chỉ cần đem sòng bạc tin tức phóng xuất nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều khách hàng đến đây bất quá giang văn phạm rất nhanh lâu mày liền giữ lại bởi vì hắn thiếu nhân thủ trước mắt yên vũ lâu thiếu nhân thủ vô cùng thiếu trước đó những nhân viên kia đều làm một cái làm hai người mới trước mặt đủ hiện tại giải tòa s o n g bạc thế tất yếu chia lên đi mấy người đến thời điểm đại s ả n h phương diện công việc lại muốn v ả tháo gặp khửi tay nghĩ được như vậy giang v â n phạm liền khó khăn mắt nhìn ngay tại bận rộn kim tương ngọc giang v â n phạm đi tới để kim tương ngọc thừa dịp dưới mắt đâu giá hội hấp dẫn người tới lưu nhiều s à n g chọn một chút thích hợp nhân viên ra sau đó hắn lại để cho lâm bình chỉ gọi tới bạch ngọc thang vương ngự yên sư phi huyên cùng loan loan định đem mấy người bọn hắn ăn bài trước đến sòng bạc để sòng bạc vận danh sòng bạc một ngày nước chảy m ư ơ i phần kinh khủng nhất định phải mau chóng làm chúng ta yên vũ lâu vừa mới biên hóa các ngươi cũng đều thấy được thang lầu thông hướng phía dưới dưới mặt đất một tầng là chúng ta yên vũ lâu sòng bạc sau này mấy người các ngươi đều điều động đến sòng bạc làm việc bên này giang vân phạm ánh mắt rơi vào mấy người trên thân chầm rãi nói lão b ạ c h ta biết do ngươi trước kia yêu thích c ử c hai thanh đối với phương diện này có chút hiểu rõ cho nên ta muốn cho ngươi đi phụ trách việc này về sau ngươi chính là sòng bạc quản lý nghe được giang vân phạm bạch ngọc thang hai mắt tỏa sáng vội vàng đáp ứng đoạn này thời gian hà nội yên vũ lâu càng phát ra có lỏng cảm bến làm việc cũng mười phần ra sức giang vân phạm đều xem ở trong mắt thân là đạo thánh bạch triển đường đánh cược cũng là có nhất định nghiên cứu tại yên vũ lâu trước mắt trong nhân viên hắn làm sòng bạc quản lý thích hợp nhất ngữ yên ngươi đi phụ trách sòng bạc thu ngân cùng hối đoái công việc này nhiệm vụ lượng sẽ rất nặng đến thời điểm ta sẽ để cho chỉ nhược đi giúp ngươi đằng sau ta sẽ tìm người đi chia sẻ áp lực của ngươi giao phó song bạch ngọc thang giang vân phạm lại nói với vương ngữ yên vương ngữ yên nhẹ gật đầu đối giang vân phạm an bài cũng không có bất kỳ dị nghị nói chuyện thời điểm n i ế t miệng lên một vòng như ẩn như hiện ý cười gọi cảm chia bài trực tuyến chia bài mặc dù việc này tổng võ thế giới không p h ả i xã hội hiện đại nhưng một cái từ hàng kiếm trai thánh nữ một cái âm quý phái yêu nữ để hai người bọn họ làm chia bài phụ trách chia bài còn chưa đủ hấp dẫn người cái gì chia bài ngươi để nhóm chúng ta làm chia bài sư phi huyên cùng loan loan hai người liếc nhau một cái lập tức kinh ngạc nói hiển nhiên hai người bọn họ đối với cái này mười phần chống cự không tệ công việc cụ thể nội dung cùng một chút chia bài kỹ xảo các loại tại các ngươi vào trước liền sẽ tự động biết được làm thế nào giang v â n phạm nhẹ gật đầu tựa như không nhìn thấy hai người không nguyện ý đồng dạng ta không muốn có thể hay không cho ta thay cái công việc sư phi huyên dẫn đầu nói thân là từ hàng tính trai t h á n h nữ muốn đi làm sòng bạc chia bài cái này nếu như bị người khác biết rõ nàng về sau còn thế nào gặp người nàng nhóm từ hàng tính trai còn có cái gì mặt m ũ i chuyện này cứ như vậy quyết định tại yên vũ lâu bên trong ngươi không có còn lại quyền lựa chọn giang văn phạm không có chút nào cho nàng cái khác lựa chọn thật sự cho rằng ta là trong giang hồ những cái kia liếm chó đi liếm ngươi a người khác ăn ngươi trà xanh biểu thủ đoạn nhưng ở yên vũ lâu không được ngươi lại xinh đẹp có sòng bạc liên tục không ngừng sinh ra bạc hương sư phi huyên ta cảm giác ngươi thật thích hợp làm chia bài còn muốn đừng cả ngày treo khăn che mặt giả vở thần bí ngươi cái này sắc đẹp không câu dẫn hạ những nam nhân kia quá lãng phí toàn loan cười khúc khích ở một bên bổ đao mặc dù nàng cũng không muốn làm chia bài nhưng cũng biết không thể vi phạm giang vân phàm h ú n chi nhìn xem sư phi huyên mỗi ngày làm chia bài không vui vẻ cũng là một kiện chuyện không tồi sư phi huyên lặng lẽ l ư ờ m loan loan một chút cũng không cùng với nàng đấu võ m ộ n chỉ là trong lòng nghĩ đến nàng ham sâu yên vũ lâu tin tức cái gì thời điểm mới có thể chuyển đến từ hàng tinh trai đến thời điểm sư phó nàng nhóm nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình cứu ra vũ bùn Tốt. theo trước thuộc một thủ trước mắt một chút, thời tốt Lão là Bạch, bạc, bổ bài Phạm cái công việc. Mặc dù nhân thủ trước mắt còn chưa đủ, nhưng gần đây hẳn là sẽ chiêu công nhóm nhân nhưng hẳn người mang nàng sòng quen gần đến một chút, đến thời điểm bổ sung đi vào. Giang Vân、Phạm、an bài tốt mấy người, công việc sau, mấy người đi điểm đi việc vào. đủ, đây sẽ mấy ngươi nhìn có thể hay không ngay tại giang vân phạm vừa mới an bài tốt sòng bạc sự t ì n h lúc thiết thủ mang theo lục phiên muôn một đám người vội v ã đi đến mấy người trên thân đều mang hoặc nhiều hoặc ít thương thế liền liền thiết thủ trên thân đều không ngoại lệ thế nào giang vân phạm hơi kinh ngạc thiết thủ bọn hắn thế nhưng là lục phiên muôn người vậy mà t h ủ thương rồi là ai lớn như vậy là gan giang trưởng quỹ bên ngoài bây giờ thật nhiều người đánh nhau trên cơ bản đều tham gia đấu giá hội những cái kia những người này bởi vì trên người có độ tốt đưa tới không ít người thăm g i thậm chí lẫn nhau xuất thủ c á p đoạn làm cho cả thất hiệp c h ấ n thậm chí thất hiệp chân t r u n g quanh đều xuất hiện c h é m giết thất hiệp c h ấ n bây giờ là giang trưởng quỹ địa bàn ngươi nhìn có thể hay không yên vũ lâu xuất thủ uy hiếp mọi người một cái thiết thủ vội vàng đem chuyện tiền căn hậu quả nói ra sau đó một mặt mong đợi hy vọng giang v â n phàm có thể đồng ý xuống tới phải biết những cái kia giang xuất thủ người trên cơ bản thực lực đều không yếu thậm chí còn có một ít từng cái hoàng triều quyền cao chức chọn người dưới trướng càng là có không ít cao thủ bọn hắn những người này căn bản không phải đối thủ chuyện này nhóm chúng ta yên vũ lâu đến xử lý giang văn phàm đứng、mẩy. trực tiếp thất chấn hiệp đáp địa ứng xuống. hắn Dù sao, thất hiệp chấn là bởi à mà n l vì n nguyên nhân h gây ra là bán i đấu, đấu giá những ư l cái kia đồ vật đối đám người mà nói đều là bảo vật vật bất quá bọn hắn tại cái khác địa phương còn chưa tính nhưng là tại chính mình địa bàn tuyệt đối không được đây là không cho bọn hắn yên vũ lâu mặt núi lý t i ê n bối sau một khắc hắn hướng phía hậu viện phương hướng trầm giọng nói tại hắn thoại âm rơi xuống một nháy mắt một đạo kinh khủng kiếm ý liền từ hậu viện phóng lên t ậ n trời trong một chớp mắt vô số đạo kiếm khí tại toàn bộ thất h i ệ p trấn trên không tung hoành x e t lẫn hình thành hạo hãn như b i ể n huy áp lập tức để thất h i ệ p trấn bên trong người toàn bộ bị kinh động từng cái sắc mặt hãi nhiên nhìn xem trên không cảm giác có một toàn ú i cao ép tại trên người bọn họ để bọn hắn hô hấp đều vô cùng khó khăn cùng lúc đó lý thuần cương thân ảnh từ yên vũ lâu biến mất xuất hiện tại giữa không chúng dưới chân dẫm lên vô số kiếm khí một đôi mắt quan sát toàn bộ thất hiệp chấn thất hiệp chấn hết thảy thuộc về yên vũ lâu trường quản g dám ở thất hiệp chấn bên trong nhấc lên đánh đấu giả giết không tha c h ư n một trăm bảy mươi sáu huyết đao l á o tổ thất hiệp chấn tới gần biên giới địa phương c h ỉ gặp nhạc bất quần tay cầm chấn nhạc kiếm cùng phong thanh dương cùng một chỗ đứng tại mấy chục cỗ trước thi thể ngay tại chậm rãi t h ở phì phò t r u n g quanh còn có hơn trăm người đối bọn hắn nhìn chằm chằm người cầm đầu giữ lại đầu chọc mặc tăng y ỉ trên lỗ hai treo một cái to lớn vòng hai khuôn mặt hung á t gác cầm trong tay một thanh tràn đ t i ê n vũ lâu trưởng q u á n thất hiệp trấn cấm chỉ chấm giết giờ phút này cảm thụ được giữa không trung lăng liệt k i ế m khí lại thêm l ý thuần cương q u á khẽ huyết đao lão tổ lập tức biến sắc nhưng là nhìn về phía nhạc bất q u ầ n trong con người lại tràn đầy không cam tâm nhạc bất q u ầ n giao ra các ngươi trên người bảo kiếm ta có thể thả các ngươi ly khai không phải huyết đao lão tổ trên mặt hiện ra do dự cuối cùng cắn răng nói trong giọng nói tràn đầy dữ tọn hắn mang theo huyết đạo mỗi người lần này tiến về thất hiệp trận chính là muốn tham gia đấu giá hội từ đó đạt được một chút đồ tốt mặc dù hắn cũng mua thư mời nhưng thế nhưng tài lực có hạn cũng không có tại đấu giá hội bên trong cướp được đồ tốt bất quá thân là huyết đao môn trưởng môn huyết đao lão tổ coi trọng đồ vật làm sao có thể cứ thế từ bỏ cướp đoạt người khác đồ vật cái này thế nhưng là huyết đạo môn luôn luôn truyền thống cho nên tại đấu giá hội kết thúc về sau hắn liền định ám hạ sát thủ cướp đoạt người khác đấu giá được đồ vật cùng hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít làm cho cả thất h i ệ p chấn đều hôn l o ạ n lên khi nhìn đến nhạc bất quần về sau huyết đao lão tổ con mắt trong nháy mắt sáng lên không có bất cứ chút do dự nào mang theo huyết đao môn người hô nhau mà lên không hắn bởi vì phái hoa sơn lần này tới người không nhiều mà lại nhạc bất quần phía sau dùng miếng vải đèn quấn quanh đồ vật để huyết đao lão tổ kết luận chính là cái k i a thanh c h ấ n nhạc kiếm mặc dù phong thanh dương thực lực không tệ nhưng không chịu nổi huyết đao môn nhân số đ ô n g đảo còn có huyết đao lão tổ tại ngắn ngủi hơn mười phút thời gian phái hoa sơn đệ tử liền chết gần hết rồi liên liên phong thanh dương cùng nhạc bất quần trên thân cũng đều thương thế không nhẹ huyết đao lão tổ thực lực cũng không yếu mà lại hắn là thực chiến phái cường nhân huyết đao lão tổ kim dung tiểu thuyết võ hiệp liên thành quyết bên trong nhân vật huyết đao môn đời thứ tư trưởng môn nhân danh xưng võ lâm th môn hạ đều làm hòa thượng cách đắn mặc nhưng từng cái đều là tội ác tại trời dâm tăng có bảo tượng thiện dũng t h á g đế m ớ i không hết dâm ác tăng nhân hắn vo công c h ắ c tuyệt thủ đoạn tàn nhẫn ủy kế đa đoan tính được là liên thành quyết bên trong thứ nhất tả phái cao thủ tại nguyên tắc giấu bên cạnh tuyết q u ố c một trận chiến bên trong thế nhưng là lợi dụng địa hình âm mưu tâm lý các loại thủ đoạn giết hoa rơi nước c h ả y tứ đại cao thủ ngược gió lập bàn âm hiểm xào trá thực chiến cường nhân huyết đao lao tổ ngươi không có nghe được yên vũ lâu vừa mới nói cái gì sao nếu như ngươi tiếp tục ra tay với chúng ta chính là đang gây hấn với yên vũ lâu nguyên bản nhạc bất q u ầ n cùng phong thanh dương khi nhìn đến lý thuần cương về sau trong lòng liền nói lòng m ộ t hơi bây giờ nghe huyết đao lão tổ trong nháy mắt có chút không dám tin nơi này ở vào thất h i ệ p trấn biên giới hai người các ngươi đều là nó mạnh hết đ à giết các ngươi bất quá trong nháy mắt sau đó đi ra biên giới bọn hắn còn có thể tiếp tục quán các ngươi chết sống trả lại là không dao huyết đao lão tổ giữ tận nói trong con ngươi lóe ra điên cuồng t i ê n vũ lâu thực lực thật sự là hắn kiếm kỵ nhưng chấn nhạc kiếm hắn mười phần nhìn chúng lại thêm nơi này vốn là chỗ biên giới hắn cho rằng chỉ cần mình tốc độ xuất thủ nhanh yên vũ lâu liền sẽ không thẳ nhạc bất quần lập tức sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới huyết đao lão tổ lá gan lớn như vậy nhưng huyết đao lão tổ nói cũng không sai nếu như bọn hắn nhanh chóng xuất thủ ly khai bên d ư ớ i kia yên vũ lâu sẽ ra tay giờ khác này nhạc bất quần cũng không dám xác định lên cho ta nhìn thấy nhạc bất quần không có lập tức giao ra chấn nhạc kiếm huyết đao lão tổ vừa n g a n tâm đối huyết đao môn đám người k h ẽ quát một tiếng chính hắn càng là cầm trong tay huyết đao trong nháy mắt hướng phía nhạc bất quần cùng phong thanh dương dễ tới giang trưởng quỹ c ứ mạng huyết đao môn cả đám trong nháy mắt xuất thủ bọn hắn đều là một đám kẻ liều mạng mỗi ngày đều tại trên mũi đao liều máu. c ă nhưng bản k l ngay kẻ nào tại h cái này thời điểm từng đạo ẩn chứa nồng đậm sát cơ kiếm khí trong nháy mắt pha không mà ra bạo ngược vô cùng một đạo đạo kiếm khí cùng kiếm ý tương dung như cùng sống tới đồng dạng lẫn nhau quấn dao cùng một chỗ xoay quanh bốn lượng trong nháy mắt quét sạch tại huyết đao láo tổ cùng huyết đao môn đám người trên thân trong khoảnh khắc kiếm khí những nơi đi qua huyết đao láo tổ cùng huyết đao môn đám người nhao nhao hóa thành huyết vụ g i á m can đảm khiêu khích tiên vũ lâu người đây chính là hạ tràng giữa không trung lý thuần cương lần nữa phát ra quát khẽ thanh âm phảng phất giống như lôi đình trên bầu trời thất hiệp chấn nổ tung huyết đao láo tổ b ọ n người cũng không phải là duy nhất tại lý thuần cương quát khẽ bên trong một đạo đạo kiếm khí hóa thành du long xông vào đến thất hiệp chấn bên trong tại chặn giết lây từng cái còn tại xuất thủ người cướp đi tính mạng của bọt hắn ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa thất hiệp chấn liền tràn ngập mùi máu canh vô số huyết vụ tại tàn ra không còn có người dám can đảm có bất luận cái gì khiêu khích suy nghĩ bên này nhắc bất quần cùng phong thanh dương nhìn trước mắt huyết đao lão tổ bọn người hóa thành huyết vụ còn không có từ rung động hoàn toàn lấy lại tinh thần cái tia ê người cầm đầu là huyết đao lão tổ còn có cái khác huyết đạo môn tình anh đều ở nơi này cứ như vậy lập tức còn xong phong sư thúc dưới mắt chúng ta phái hoa sơn có được chân nhạc kiếm tin tức đã bị người biết rõ mặc dù chúng ta tại thất hiệp chấn bên trong không người nào dám xuất thủ cấp đoạn nhưng nếu như ly khai thất hiệp chấn ta cảm thấy chúng ta vẫn là quay về yên vũ lâu ngốc một đoạn thời gian đến lúc đó ta đưa tin để ngũ nhạc kiếm phái tới tiếp ứng nhóm chúng ta qua đoạn này thời gian danh tiếng lại quay về hòa s ơ n đi giữa không trung lý thuần cương thân ảnh đã ly khai vô số kiếm khí cũng tiêu tán t r o n g không nếu như không phải vô số huyết vụ phiếu tán vừa mới phát sinh hết thảy đều rất giống h u y i tượng t bên này nhìn thấy lý thuần cương ly khai nhạc bất q u ầ n như cũ l ỏ n g còn sợ hãi thanh âm có chút run dậy đối với một bên phong thanh dương nói không thể ly khai tuyệt đối không thể ly khai tại thất hiệp trấn bên trong có yên vũ lâu bà b bọc bọn hắn là an toàn nhưng một khi ly khai yên vũ lâu liền sẽ không tại tiếp tục quản bọn hắn sinh tử đến thời điểm không biết rõ sẽ có bao nhiêu người đối bọn hắn xuất thủ đã tin tức đã để lộ chúng ta liền quay về yên vũ lâu ta cũng đúng lúc nhờ vào đó cơ hội khiêu chiến một cái p h ụ sinh bực ngộ nói không chừng yên vũ lâu có thể làm cho của ta kiếm đạo tiến thêm một bước kiến thức đến lý thuần cương kiếm đạo về sau phong thanh dương bị chấn động mạnh bực này kiếm đạo tiêu chuẩn đã vượt xa hắn tưởng tượng càng không phải là hắn nắm giữ độc cô cựu kiếm có khả năng chống đỡ bốn lượng có thể phát ngàn cân vậy nếu là và cân mười vạn cân trăm vạn cân đâu giờ khắc này hắn thấy được chính mình kiếm đạo tiến th nói xong l i ê n cung nhạc bất quần cùng một chỗ về tới yên vũ lâu cùng bọn hắn ý nghĩ đồng dạng không ít người để yên vũ lâu tiếng người b ê y n áo nếu như không phải lúc trước yên vũ lâu thăng cấp để diện tích lần nữa mở rộng căn bản không có biện pháp dung nạp xuống nhiều người như vậy lao phu phong thanh dương gặp qua trưởng quỹ ta muốn khiêu chiến một cái yên vũ lâu phụ sinh ngược ngộng còn xin trưởng quỹ nói ra khiêu chiến điều kiện bên này tại trở lại yên vũ lâu về sau phong thanh dương đi thẳng tới giang v â n phạm trước mặt không kịp chờ đợi muốn k ê u chiên tăng lên của mình kiếm đạo phong thanh dương giang văn phạm ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp hắn một thân áo trắng một bộ thần tiên dung mạo thiên cơ dưới mắt phong thanh dương tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn thính danh phong thanh dương tuổi tác bảy mươi tuổi tu h vi đại tông sư sơ kỳ thân phận phái hoa sơn trưởng lão võ học độc cô cựu kiếm hoa sơn kiếm pháp ngọc nữ kiếm mười chín thước hoa sơn nội công đoạt mệnh ba tiên kiếm một n g ư ơ i kiếm đạo thiên phú hai n g ư ơ i tự thân toàn bộ công lực ba n g ư ơ i tự thân toàn bộ khí vận bốn độc cô cựu kiếm bi tịch tuần tra hạ hệ thống về sau giang vân phản nói Phong tại phương này tổng võ thế giới bên trong phong thanh dương thực lực chỉ có thể coi là có thể đặc biệt là bởi vì yên vũ lâu xuất hiện phương này tổng võ thế giới không ít cao thủ thông qua mua sắm rượu các loại phương thức để bản thân thực lực đều chiếm được nhất định tăng lên phong thanh dương loại này đại lão cũng có chút không đáng chú ý ta tuyển bốn phong thanh dương nghe được giang văn phạm cho ra lựa chọn không có quá nhiều do dự trực tiếp mở miệng nói phong tiền bối mời đi giang vân phàm nhẹ gật đầu ba chén phủ sinh n h ư ợ c n ộ n g liền chỉnh tề xuất hiện trên bàn chương một trăm bảy mươi bảy phong thanh dương khiêu chiến phong thanh dương nhìn trước mắt ba chén phủ sinh n h ư ợ c n ộ n g không chút do dự bưng lên chén thứ nhất rượu lập tức trong chén quang mang lưu chuyển rượu sương mù tại miệng chén phía trên lại tạo thành một bức tranh hình tượng bên trong xuất hiện phong thanh dương lúc tuổi còn trẻ hình tượng hắn còn trẻ ngay tại tập luyện lấy một bộ kiếm pháp kiếm pháp đống nhiên nhẹ nhàng phiêu g ậ t đống nhiên nặng nề như núi Có khi mở ra lối riêng có khi thường thường không có gì lạ nhưng kiếm pháp mỗi một c h i ề u phản phất đều ẩn chứa thiên biến văn hóa làm cho người nhìn xem hoa mắt phong thanh dương nhìn xem hình tượng lâm vào trong hồi ức hình tượng bên trong biểu diễn ra hắn chỗ hiện ra kiếm pháp đúng là hắn lúc tuổi còn trẻ xuống núi du lịch lúc gặp được một vị tuyệt thế cao nhân truyền lại cũng chính là hắn hiện tại sở hội độc cô cựu kiếm phong thanh dương còn nhớ rõ truyền cho hắn kiếm pháp tiền bối tên là độc cô cẩu bại nhưng cái này danh hảo tại hắn về sau cái này mấy chục năm tuế nguyện bên trong từ đầu đến cuối không có thăm dò được giống như người này chính là chống dông xuất hiện trên giang hồ cũng chưa nghe nói qua cái tên này người nhưng hắn lại nương tựa theo độc cô cựu kiếm tại phái hoa sơn bộc lộ tài năng tại vài thập niên trước trên giang hồ s ô n g ra một cái kiếm thánh tên tuổi kiếm pháp này nhìn rất là h u y ề n ả o a mỗi một kiếm đều giống như tùy thời có thể lấy đâm ra muôn vàn biên hóa chuyển đổi làm cho người khó mà n ắ m lấy ta lại cảm thấy cái này kiếm pháp rất sốc xếp giống như không có cái gì quy luật có thể nói cái này kiếm pháp lộn xộn ra chiêu vô t ự hoàn toàn là tùy tâm sử dụng thật sự là làm trái ta bình sinh sở học kiếm pháp tư tưởng ta cảm giác chính mình giống như học được cái gì lại hình như cái gì cũng không có hiểu trong đại sành đám người nhìn thấy phong thanh dương khiêu chiến dị cảnh bên trong kiếm pháp nhịn không được nghị luận lên đối bên trong độc cô cựu kiếm chiêu thức có lẽ có sở ngộ hoặc cảm thấy ly kinh bạn đạo hoặc nhìn như lọt vào trong sương mù phong thanh dương cứ như vậy nhìn xem hình tượng bên trong chính mình sắc mặt phức tạp trong lòng không khỏi đối yên vũ lâu dâng lên một tia kính sợ hắn không nghĩ tới khiêu chiến phủ sinh ngược ngộng thế mà lại đem hắn quá khứ hình tượng b ả y biện ra tới mà lại hay là hắn luyện tập độc cô cựu kiếm dạng này t ừ mật chuyện cũ hắn bình tĩnh lại tâm tình bưng lên chén thứ nhất rượu uống một hơi cạn sạch rượu ngon chén thứ nhất rượu vào trong b trong âm thanh của hắn sen lẫn tràn trề công lực trong n g á y mắt đưa tới tất cả mọi người ánh mắt phù sinh ngược mộng tuyệt đối là phong thanh dương cuộc đời uống trong rượu cảm giác tốt nhất một cái đồng thời một chén rượu này cũng không có để hắn cảm giác được cái gì khó chịu chỉ là có chút hơi say rượu cảm giác tiếp theo là chén thứ hai chén thứ ba ngoa tạo uống liền ba chén ngư bút lao nhân này a i vậy uống phù sinh ngược mộng thế mà còn có thể mặt không đổi sắc trong âm thanh của hắn khí mười phần chân khí dồi dào nhất định là một vị cao nhân ta cảm giác cái này lão tiên sinh hẳn là có thể khiêu chiến thành công dù sao có thể kiên trì đến chén thứ ba quá ít người phong thanh dương khiêu chiến một mực bị những người khác chú ý mọi người thấy hắn uống xong ba chén rượu cũng theo kích động tại bọn hắn xem ra khiêu chiến phủ sinh được m ọ g người chỉ cần có thể uống xong ba chén rượu cái này khiêu chiến liền có rất lớn cơ hội thành công vì sao lại có cái kết luận này là bởi vì có quá nhiều người uống một chén liền ngã hắn có thể kiên trì đến ba chén hơn nữa thoạt nhìn còn không có chuyện gì tất cả mọi người bức thiết muốn nhìn đến khiêu chiến của hắn kết quả mà uống xong ba chén rượu phong thanh dương cũng không có vội vã đi ra ngoài mà là đứng tại chỗ khép họ hai mắt tinh tế thưởng thức giờ khắc này hắn phảng phất lại thấy được cái k i a tuổi trẻ chính mình cầm kiếm sông sáo giang hồ hình tượng cái này khiến hắn nguyên bản lạnh nhạt tận thế tâm thái nhờ một chút thời niên thiếu nhiệt huyết đi ra ngoài a đứng ở đằng kia làm gì a thấy ta đều vội muốn chết lao tiên sinh đừng trở về chỗ xem trường khiêu chiến thất bại a có chút người vây xem ở một bên nhìn xem lo lang xuông nhịn không được nhắc nhở ha ha ha ha ta hiểu phong thanh dương đột nhiên mở hai mắt ra n g ử a đầu phát ra một trận cười to biển đến cuối cùng trời làm bờ núi trèo lên việt đình ta là đình như ngày đông sơn có thể tái khởi đại bàng dương cánh hận trời thấp lao phu hoa sơn phong thanh dương theo phong thanh dương ba chữ thốt ra hắn dâu tóc tán loạn bị kinh khí vô hình x u n g kích không gió mà động toàn bộ người khí thế bưng thả lộ ra một cố c u ầ n ngạo cảm giác ba c h é n phù sinh l ự c ngộng để phong thanh dương thay đổi ngày xưa đạm bạc điểm tĩnh cũng đem nội tâm của hắn giấu kín c u ầ n ngạo tất cả đều phóng thích ra ngoài thời khắc này phong thanh dương tựa như triệt để trở về đi qua hắn nhớ tới tuổi trẻ thời điểm nhiệt huyết khuấy động một lần nữa cảm nhận được lúc ấy kia cố liều lĩnh phấn đấu tiến thủ kiên quyết trong cơ thể hắn kiếm ý cũng theo đó sao động kiếm khí thấu thể bước người cả người tựa như một thanh vô song lợi kiếm làm cho người khó m à quan sát cho dù chính mình không cách nào đi ra đại sảnh khiêu chiến thành công lần này thu hoạch cũng đáng cùng lúc đó cái khác người vây xem cũng bị phong thanh dương cảm xúc lấy kéo theo dây lên đến rồi cảm giác dấy lên đến rồi máu của bọn hắn tựa hồ cũng tại tùy theo sôi trào bên này phong thanh dương rốt cục bước ra bước chân một bước hai bước ba bước phong thanh dương từng bước từng bước đi ra phía ngoài mỗi đi một bước khí thế của hắn đều đang không ngừng lên cao rốt cục tại hắn toàn thân khí thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm cũng bước ra yên vũ lâu cửa chính phong thanh dương n g ử a đầu nhìn về phía bầu trời trong lòng có nói không rõ thoải mái lúc này hắn triệt để quên đi trước kia rất nhiều không nhanh các loại khúc mắc cũng theo đó vừa mất mà tán tâm cảnh bản minh này thường xuyên c ầ n đau nhiều năm tị thế trốn tránh để phong thanh dương kiếm đạo con đường tại trên ngã ba càng đi càng xa cho nên hắn nhiều năm thực lực không có tiến nhanh trải qua phủ sinh l g ư ợ c mộng t ẩ y lễ hắn rốt cục tháo xuống tất cả tâm lý bao khoả giờ khác này phong thanh d ư n g triệt để hiểu rõ chính mình kiếm tâm ủ rũ cùng men say tại hắn buông lỏng tâm thần trong nháy mắt của tới c h n g c mừng h n k h tốt chủ phong thanh dương khiêu chiến thành công chúc mừng tốt chủ, chủ thu hoạch được gian phòng số lượng thẻ thang cấp một chương chúc mừng tốt chủ thu hoạch được nhân viên tấn cấp thẻ một chương chúc mừng t ố c chủ thu hoạch được chân giới bia một khối nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở giang vân phàm trong lòng cười nở hòa xem xét lên phong thanh dương giải tỏa ban thưởng độc cô cựu kiếm độc cô cựu kiếm tổng cộng chia làm tổng quyết thức phá kiếm thức phá đao thức phá thương thức phá t i ê n thức phá tác thức phá t r ư ở n g thức phá t i ê n thức phá khí thức chỉ tại nhằm vào thiên hạ các loại võ học tiến hành phá giải võ học tôn chỉ. một chỉ công không tuân thủ hai ý chính ở chỗ ngộ tính ba cùng vô chiêu thắng hưu chiêu kiếm lý thêm hợp hỗ trợ lẫn nhau bốn nội lực đến độc cô cựu kiếm phía dưới đều thất bại năm không nhận nội lực trói buộc sáu Yếu giang chỗ h kiếm bảy, t mà liệu vân cơ, phạm á t s a nhìn xem độc cô cựu kiếm trong lòng tính toán nếu không hắn cũng làm thanh kiếm luyện một chút kiếm pháp trước đó không có đạt được cái gì tốt kiếm pháp cho nên giang vân p h ạ m cũng không có luyện kiếm tâm tư hiện tại phần thưởng độc cô cựu kiếm nói thật hắn có chút tâm động cũng không phải nói là tăng lên thực lực gì mà là thuần túy vì thỏa mãn chính mình một cái võ học thu thập đam mê dù sao môn này kiếm pháp tại võ hiệp trong tiểu thuyết nổi tiếng quá lớn bên này tạm thời buông xuống độc cô cựu kiếm sự t ì n h giang vân p h ạ m tiếp tục xem xét lên hệ thống b a n thưởng đối với gian phòng số lượng thẻ thăng cấp giang vân p h ạ m đã rất quen thuộc dưới mắt tới cũng chính là thời điểm bởi vì khách sạn gian phòng số lượng đã sớm không đủ ở nhất là gần nhất tổ chức đấu giá hội mỗi ngày đều là đời tràn tấm thẻ này cũng coi như có thể làm dịu một cái khẩn cấp cuối cùng giang vân p h ạ m cường điệu nhìn một cái nhân viên tân cấp thẻ còn có chân giới bia cái thẻ này còn là lần đầu tiên ban thưởng nhân viên tân cấp thẻ sử dụng tấm thẻ này có thể trực tiếp tăng lên nhân viên cảnh giới giới hạn tiên tiên h trở lên lục địa thần tiên cảnh giới trở xuống sử dụng tiên thiên tông sư cảnh giới sử dụng có thể tăng lên hai cái đại cảnh giới đại tông sư cảnh giới sử dụng có thể tăng lên một cái đại cảnh giới võ thánh cảnh giới sử dụng có thể tăng lên hai cái tiểu cảnh giới võ lâm thần thoại cảnh giới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới n g o tạo đồ tốt ta theo yên vũ lâu không ngừng phát triển nhân viên số lượng cũng tăng lên không ít mặc dù những nhân viên này thực lực tại các loại rượu dưới tăng lên không ít đ ặ t ở trong giang hồ cũng đều xem như không tệ cao thủ nhưng đối với hiện tại yên vũ lâu mà nói bọn hắn thực lực vẫn là yếu đi một chút t ỷ như lý hàn y hề mượn ặc dù nàng là võ thánh tại yên vũ lâu vừa mới bắt đầu thời điểm tuyệt đối vũ lực trần nhà nhưng bây giờ theo giang vân phạm tiếp xúc người càng đến càng nhiều thế lực càng lúc càng lớn lý hàn y hề thực lực liền tương đối yếu đi đặc biệt là phía trước còn có một cái lục địa thần tiên cảnh lý thuần cương dẫn đến lý hàn y t hiện ì h tại trên cơ bản không có xuất thủ cơ hội hiện tại có chương này nhân viên tấn cấp thẻ lý hàn y thì hề thực lực tuyệt đối có thể có được tăng lên về phần những người khác mặc dù cũng cần tăng lên nhưng tấn cấp thẻ chỉ có một chương dùng trên người lý hàn y thì là thích hợp nhất t r ấ n giới bia sử dụng về sau có thể lại phía trên ấn khắc nhất định phải cầu quy tắc t r ấ n giới bia bao quát phạm vi bên trong túc chủ hưởng thụ yên vũ lâu bên trong đồng dạng thực lực tăng phúc không thể bị tổn thương k ố i này chấn giới bia mặc dù đối thực lực không có gì tăng lên nhưng tuyệt đối là độ tốt đặc biệt là hiện tại thất h i ệ p chấn đều thuộc về thuộc yên vũ lâu khối này chấn giới bia đơn giản rất thích hợp trước mắt tình huống tra xét chấn giới bia tin tức về sau giang vân p h ạ m nhãn t ỉ n h sáng lên chấn giới bia bao quát phạm vi có thể bao trùm toàn bộ thất hiệp chấn điều này đại biểu hắn tại toàn bộ thất hiệp chấn bên trong đều là không thể bị tổn thương thực lực càng là sẽ bị tăng phúc bên này hắn nghĩ nghĩ về sau đem trong đầu quy tắc ấn khắc trên đó t i ể u ngư nhi chúng ta rốt cục đi vào thất hiệp chấn đoạn đường này thật sự là quá nguy hiểm ngươi đến tột cùng cùng cái tia di hoa cung người có cái gì thù hận để hắn đối ngươi kiên nhận truy xa ta thất hiệp chân bên ngoài nhìn trước mắt thất hiệp chấn một cái x i n h đẹp cao khiết tuyệt mỹ thiếu nữ thật dài ra một hơi đối một bên thiếu niên hỏi nhớ tới trên đường đi bị cái kia di hoa cung hoa vô khuyết truy sát thiếu nữ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi ta chỗ nào biết rõ à ta vừa mới ra ác như gốc hủy biết rõ cái kia hoa vô khuyết phát cái gì thần kinh nhất định phải giết ta hoặc là hắn cùng ta những sư phụ kia nhóm có thủ hoặc là hắn chính là người bị bệnh thần kinh nhưng mặc kệ như thế nào tâm lan chúng ta hiện tại vẫn là thoát khỏi hắn truy tung chờ đến yên v ũ lâu ta liền có thể biết mình phụ thân là người nào thiếu niên chính là tiểu n g nhi hắn lúc này trên mặt tức giận hồi phục bên cạnh thiếu nữ thiết tâm lan ta cũng vậy tiểu ngư nhi lập tức ta cũng có thể tìm tới chính mình phụ thân rồi thiết tâm lan nghĩ được như vậy cũng cảm giác rất là kích động thiết tâm lan cùng sư thiết chiến trí nữ cổ long tiểu thuyết tuyệt đại s o n g tiêu bên trong thứ nhất nữ nhân v ậ t chính đồng thời cũng là làm tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết đều cảm mến nữ tử từ nàng dưỡng phụ trước khi chết nói cho nàng thân sinh phụ thân còn tại thế về sau nàng liền một mực tại đau khổ tìm kiếm tung tích dấu vết nhưng thủy trung không được hát quả từ lúc nghe được yên vũ lâu sự tích nghe đồn nàng đặc địa cùng trên đường kết bạn hào hữu tiểu ngư nhi cùng một chỗ tiến về thất hiệp trấn dự định khiêu chiến phủ sinh ngộng từ đó biết mình phụ thân tin tức nhưng ở trên đường tới đụng phải một cái gọi hoa vô khuyết di hoa cung đệ tử nhiều lần đối tiểu ngư nhi triển khai truy sát cho nên bọn hắn đoạn đường này luôn luôn hiểm tượng hoàng sinh đi thẳng tới thất hiệp chấn bên trong bọn hắn mới bông xuống một viên nỗi lòng lo lắng hừ các ngươi có phải hay không cao h ứ n g quá sớm liền các ngươi bộ dạng này cũng nghĩ thông qua phủ sinh nhược mẫu i ê u chiên ngay tại hai người vừa lỏng một hơi đúng thời điểm giọng nói lạnh lùng bất thình lình từ phía sau chuyển tới hoa vô khuyết ngươi làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới tiểu ngư nhi chọn mắt hốc m ồ n hỏi hoa vô khuyết không có phản ứng hắn mà là quay người nhìn về phía sau lưng cung kính nói ra đại sư phụ hắn chính là ngài muốn ta giết người phía sau hắn nghiễm nhiên đứng đấy một vị thân mang cung trang tuyệt thế nữ tử chính là yêu nguyệt người tiểu t ạ m chủng này lại còn sống trên đời rất tốt không thiếu sót đi giết hắn có ta ở đây hắn chạy không thoát yêu nguyệt hờ hưng âm thanh lạnh lùng nói vâng đại sư phụ hoa vô khuyết đáp lại yêu nguyệt sau đó liền muốn đối tiểu ngư nhi độc thủ tiểu ngư nhi thấy thế lập tức giật mình k ê lên vội vàng kéo thiết tâm lan liền chạy một cái hoa vô khuyết liền để bọn hắn ăn đủ đau khổ hiện tại lại thêm một cái di hoa cung cung chủ bọn hắn lấy cái gì phản kháng hiện tại chỉ có chạy mới có thể có một tia sống s ó t cơ hội hoa vô khuyết thi triển k i n h công liền muốn truy sát hai người đột nhiên một trận kinh khủng uy áp giáng lâm để ở đây tất cả mọi người không thể động đậy chỉ gặp một khối to lớn bia đá từ trên trời giáng xuống chương một trăm bảy mươi chín thiểu ngư nhi cùng thiết tâm lan to lớn bia đá từ trên trời giáng xuống thật sâu cắm vào thất hiệp chấn cổng vào trên mặt đất cùng lúc đó trên tấm bia đá hiện ra một đạo đạo huyền diệu qua mang tạo thành từng cái chữ lớn chiếu g i i ra hiện ra tại toàn bộ thất hiệp chấn trên không bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì tại thất h i ệ p chấn bên trong c h é m giết kẻ trái lệnh chết c h ọ n vẹn nửa k h ắ c đồng hồ về sau những cái k i a chữ lớn mới tiêu tán không còn trên tấm bia đ á huy áp cũng nội liêm trong đó đây chính là yên vũ lâu thủ đoạn sao thất h i ệ p chấn bên trong bất luận kẻ nào không được c h é m giết nói như vậy hai người chúng ta an toàn bên này thiết tâm l a n một mặt biểu tình kinh hãi sau đó trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ kích động may mắn may mắn không phải chúng ta thật là phải chết ở chỗ này tiểu ngư nhi cũng là một bộ kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ nghĩ mà sợ nói đại sư phụ cái này hoa vô khuyết thần sắc khó coi vô cùng nhưng yên vũ lâu quy tắc hắn không dám phá hư trước b ô n g tha bọn hắn ta nhìn t i ể u tạp chúng này có thể ở chỗ này đợi cho bao lâu yêu nguyệt như ngọc đồng dạng sắc mặt biên đến có chút xanh xám hận hận nói yên vũ lâu thủ đoạn nàng s o hoa vô khuyết biết đến càng nhiều vừa nghĩ tới trước đây bị kiếm ý bao phủ cảm giác hiện tại còn dùng mình quá tốt rồi có yên vũ lâu tại từ nay về sau thất h i ệ p chân liền thật triệt để a n định chúng ta thất h i ệ p chấn mặc dù nhìn xem không lớn nhưng diện tích hay là không nhỏ những này thật có thể thực hiện sao yên vũ lâu không gì làm không được nhóm chúng ta phải tin tưởng bọn hắn năng lực tiêu triệu tống vương hướng mềm yếu vô năng căn bản sẽ không bảo hộ nhóm chúng ta những n à y tầng dưới chót dân đen hiện tại thất hiệp chấn để yên vũ lâu còn hạt thật là thiên đại h ả o sự nếu không phải đời đời kiếp kiếp đều ở tại thất hiệp chấn ta đã sớm dọn ra ngoài cái này địa phương trước đó thế nhưng là làm gì đều làm không ăn ổn ba ngày hai đầu động dao người chết còn tốt có yên vũ lâu tại hiện tại thời gian trôi qua càng ngày càng tốt theo đ ị a đá lập xuống càng ngày càng nhiều bản địa bách tính ních lại gần bọn hắn nhìn thấy bi văn nội dung thật đúng là vừa mừng vừa sợ vừa nghi nghi ngờ t i ể u ngư nhi cùng t i ế t tâm lan thì đi thẳng tới yên vũ lâu Trường quý. nhóm chúng ta muốn tới khiêu chiến p h ụ sinh được mộng vừa đến nơi này thiết tâm lan liền không kịp chờ lợi nói vừa làm xong trấn giới bia giang vân p h ạ m đang định đem nhân viên tấn cấp thẻ cho lý hàn y để đưa qua nghe được thiết tâm lan thanh âm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp thiết tâm lan áo trắng đồng bệnh mắt như tình quang tư thế hiên ngang xinh đẹp cao khiết như mẫu đơn đi tới yên vũ lâu đại sảnh tốt một cái xinh đẹp giai nhân dù là giang vân p h ạ m xem quen rồi chu chỉ nhược triệu mẫn vương ngự yên các loại tuyệt sắc vẫn là là nữ từ trước mắt kia tư thế hiên ngang thuần phát tinh khiết khí chất chỗ sợ hay thạc phục cùng cái khác chúng nữ khác biệt chính là trên người nàng có một loại bậc cân quắc không thua đấng m ả y dâu anh võ chỉ khí giang vân phạm vội vàng mở ra thiên cơ mắt t h ơ i tới thính danh thiết tâm lan tuổi tác mười bảy tuổi thu vi thiên thiên sơ kỳ thân phận cùng sư thiết chiến chỉ nữ võ học điên cùng một trăm l ẻ tám đánh thiết cô nương ngươi làm tốt khiêu chiến chuẩn bị sao tra xét đối phương tin tức giang vân phạm mở miệng hỏi thiết tâm lan giang vân phạm l á biết đến tuyệt đại song tiêu nữ chính tâm địa thuần khiết không tì vết thuần pháp mỹ lệ đối xử mọi người đến thật trí thiện ôn nhu hào phóng hiệp cốt nhu ruột tư thế hiến ngang không có tại bình thường tâm c nàng là cái ôn nhu bình tĩnh nữ hải thời thời khắc khắc nguyện ý là thay người khắc nghĩ từ người khắc góc độ đến xem sự t ì n h trong nguyên tắc t h i ế t tâm lan là trong thiên hạ hiểu rõ nhất cùng nhất lo lắng tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết người cũng là cái thứ nhất phát hiện huỳnh đệ bọn họ tương tự người cuối cùng nàng càng là không tiếc hy sinh chính mình tất cả ngăn cản một trận huỳnh đệ tàn sát bi kịch bất quá đối phương trong tin tức võ học danh tự là thật có chút xuất diễn